Trưng Tay h ô n g bắt bắt biệt tinh tu. Trưng Tay không bắt sói, xương hảo, tinh tu. thận Trần tin tức. thỉnh tiến một thích. Tổng kết tới, thật tâm sói, sói, có nhiên điển xin đối với mình vì cái gì có điều giải giản. xương xương xuống đơn không cẩn nhìn dân Hán mình này nguyên nhân, còn hành phen cũng Hán gì hảo hảo, phía Hạo chỗ hoạch do cầu kỳ Lâm lý đặc vì về qua một tháng nữa về sau cũng bởi vì giới hạn tuổi tác muốn thoát ly đào từ học viện tiến về quýt học viện mà tại học lên thời điểm thân đồng dũng bảng tổng hợp điểm số càng cao tiến vào quýt học viện có thể được đến nâng đỡ là càng nhiều hắn cảm thấy lâm nhiên khẳng định là một cái mạnh vô cùng đồng thời bình thường không lộ ra trước mắt người đ ợ i một người có lẽ tâm huyết dân trào đột nhiên muốn sử dụng giả lập học viện cái này sản phẩm hắn rất tiếc nuối mình tại hiện thực bên trong cũng không nhận ra lâm nhiên vì để cho lâm nhiên không trong đoạn thời gian này khiêu chiến hắn hắn có thể thanh toán một tám trăm tám mươi tám cái điểm tích lũy đồng thời đem hắn tại đào tử học viện một chút tu luyện bút ký cùng liên quan tới sùng thú lớp học bút ký phó chức nghiệp tu luyện bút ký chia sẻ cho hắn mặt khác liên là một chút bình thường đối chiến ghi chép màn hình chờ chút hắn p h thường hy vọng có thể kết giao lâm nhiên là một hảo bảng hư hắn xuất từ thủ phủ long lâm thành phố trần gia hy vọng có thể trong tương lai học tập sinh hoạt bên trong cùng lâm nhiên gặp mặt đồng thời giao lưu lập u bản nói thật lâm nhiên nhìn thấy cái này lớn một giai đoạn xin tin tức thời điểm là có một chút được đồ tinh thần lực cao tới ba trăm bảy mươi hai điểm lập tức liền có thể lấy khế ước thứ ba lần s ủ n g thú một cái thiên tư tiêu tử ngữ khí của hắn không nói ăn nói khép nép nhưng là tựa hồ hoàn toàn không có biểu hiện ra hắn ở độ tuổi này nạo g khí cùng tự tin a lấy loại hình thức này đến thỉnh cầu hắn để hắn đừng tới khiêu chiến hắn khiến cho hắn có thể thu hoạch được càng có lợi hơn điều kiện tiến hành học lên cái này thao tác hiện thực cùng một cái hơn ba mươi tuổi kinh lịch nhiều năm xã hội lịch luyện sờ soạn lần mỏ xa xúc không kém cạnh lâm nhiên nhìn một chút hắn thông tin cá nhân trong chốc lát càng thêm nghe lời hắn không chỉ có thực lực tổng hợp ưu việt tại sáu cái trên bảng danh sách đều là xếp hạng ngoại trừ ba cái kia đứng đầu bảng bảng danh sách tại lực lượng thể chất cùng nhanh nhẹn trên bảng danh sách mặt cũng chí ít đều là trước hai mươi tên vị trí đồng dạng hắn cũng là đạo tử học viện mấy năm gần đây học sinh ưu tú nhất không có cái thứ hai đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện phó trách nhiệm phương diện cũng có thành tựu không nhỏ tại gen lúc học trận pháp học cùng linh thực học cái này ba cái sinh hoạt trên c h ứ c n g h i ệ p cũng đều thông qua được chính phủ tinh cấp chứng nhận lâm nhiên cười cười nói thật nếu như hắn thực lực đầy đủ hắn ngược lại là muốn khiêu chiến cái khác ba bảng đứng đầu bảng a nhưng là hắn thực lực bây giờ còn không cho phép a hiện tại xem ra hắn ba ngày liên tục khiêu chiến ba cái đứng đầu bảng ngược lại là đưa tới không ít thật cao thủ khủng hoảng mặc dù hắn nguyên bản mục đích rất đơn thuần một là vì hoàn thành trăm người cầm đầu nhiệm vụ hai là vì tranh thủ thời gian góp đủ điểm tích lũy là hối đoái đào tử quan tư pháp bất quá ngẫm lại cũng là hợp lý có lúc mưa to do lớn đồng dạng sự tỉnh thực liền là dễ dàng dẫn phát cường giả lo lắng trên thế giới này toàn năng người hầu như không tồn tại nếu như lâm nhiên hiện tại có thể tại bọn hắn tương đối không coi trọng ba cái kia điểm trên bảng một ngày đổi mới một cái bản g danh sách đứng đầu bảng như vậy đối với bọn hắn những n à y tại thực lực tổng hợp bảng cùng sùng thú bảng hàng đầu người mà nói liền là một cái vô hình từng bước tới gần áp lực rốt cuộc cái này tới một mức độ nào đó đã giống như là một cái tuyên thệ ta t h ủ y thời nghiền ép điểm bảng cho nên ta nghiền ép tổng bảng cũng dễ dàng điểm này ngược lại là lâm nhiên không có nghị qua một cái hiệu ứng hồ điệp đến lúc này lâm nhiên cũng sẽ không hô to hoan của nga ta không phải nga không có cái này đun sôi thịt vịt đều đưa đến bên miệng tới không ăn đi vậy liền quá n g u thiếu từ phía trên d i ệ u hạ đầy trời t à i phú không cần thì phí a dù cho trần hạo dân chỉ tính toán cho hắn tám trăm tám mươi tám cái điểm tích lũy hắn cũng là sẽ đồng ý hiện tại hắn còn nguyện ý chia sẻ mình học tập bút ký huấn luyện video còn có một số phó chức nghiệp tương quan ghi chép đây đối với lâm nhiên tới nói chuyện này quả là chính là trên trời rơi xuống hào lễ lâm nhiên lập tức liền cho trần hạo dân một cái địa chủ nhà nhi từ n ư c nhãn hiệu bởi vì hắn không chỉ có cùng trước đó trăm hiệu đồng、dạng. đã mô phỏng tốt một phần hợp đồng mà lại còn cung cấp 588 cái điểm tích lũy làm sách trước tiền đặt cọc để bày tỏ thành tín từ góc độ này trên nhìn ở vào đứng đầu bảng sau học lên nâng đỡ cường độ khẳng định là không nhỏ không phải hắn cũng sẽ không như thế vô cùng lo lắng mặc dù từ cái này như là tự buộc hảo hữu xin tin tức lâm nhiên đã có thể thấy được trần hạo nam là thuộc về loại kia tương đối không thành thục tiểu h ả i tử lâm nhiên tại tổ chức ngôn ngữ thời điểm vẫn là có ý định cẩn thận một điểm hơi có vẻ xoan suít đồng thời cũng không tính biểu hiện ra c u n n h ỉ lâm nhiên đầu tiên là hỏi ý hỏi một chút hệ thống Trần tới thăng thống trong tử tắc Trước ràng ràng. tăng thêm tốt rõ ràng ràng. Dân nói những này, không người? ngày bản cũng viện phong bạn. Hạo học phúc phải hay Hệ học chư hiểm. đào do dọa câu có lợi, Bài là quy cơ cá, lý qua, bị, đã đem sau đó lâm nhiên bắt đầu tình cảm giặt rào thuyết minh trong đó bao quát hắn đối trần hạo dân sắp học lên chúc mừng ẩn ẩn biểu thị hắn cổ vũ tại một phen xoắn suýt về sau biểu thị đối điều thỉnh cầu này đồng ý cùng cho phép trình thể cũng có quá mức chủ quan cảm xúc biểu đạt lâm nhiên không có nghĩ tới là trần hạo dân qua sau một phút liền phát cảm tạ tin tức đồng thời đem chính thức bản hợp đồng phát tới sau ba phút hai người tại đ ả o tử học viện diễn đàn chính phủ chứng nhận hạ n g đặt thành hiệp nghị lâm nhiên cũng lập tức đạt được một nghìn tám trăm tám mươi tám cái điểm tích lũy sùng thú đồ giám bên trong cũng nhiều thêm rất nhiều video cùng bút ký rất tốt thuận thuận lợi lợi chuyện đi hướng mặc dù ngoài lâm nhiên dự kiến nhưng là kết quả là tốt là được rồi để lâm nhiên không có nghĩ tới là tại giao dịch hoàn thành về sau lâm nhiên bên thay thế mà còn vang lên hệ thống một cái thanh â m nhắc nhở kiểm c h ắ c đến tốc chủ lấy không phù hợp bản thân thực lực thu được siêu việt bản thân thực lực hoan thai điều kiện xưng hào nhiệm vụ tay không bắt sói giải tỏa tay không bắt sói kim sắc toàn thuộc tính ba s ư n g hào cột một đeo sau lại càng dễ tạo nên một loại đại lao cảm giác có thể phô trương thanh thế đồng thời lừa gạt người lại càng dễ thu hoạch được gấp đội lợi ích tại đàm phán quá trình bên trong hiệu quả nổi bật giải tỏa điều kiện làm ra không tốn chi phí hoặc không nỗ lực tính thực chất cố gắng mà lấy được lợi ích hành vi ba lần thời hạn không hạn tiến độ một ba cái này cũng được lâm nhiên nhìn thấy cái danh s ư n g này nhiệm vụ thời điểm là có chút không biết nên khóc hay cười tay không bắt sói thế nhưng là một cái nghĩa xấu lâm nhiên k h á c k h o tay hắn cũng không thừa nhận mình vừa mới làm chuyện gì xấu đâu chỉ là thuận thế mà làm nhiều nhất tại ngôn ngữ biểu đạt bên trên dùng nhiều một chút công lực cũng không thể ngốc đến mức trực tiếp cùng trần hạo nam nói không ta không thể ta không thể lừa gạt người ta thực lực vốn là không đủ cái này tiền tài bất nghĩa ta thụ chi không thẹn bất quá cái danh s ư n g này giải tỏa điều kiện nghe rất là phức tạp dáng vẻ lâm nhiên cũng không xác định trong tương lai thời gian bên trong sẽ có hay không có giống vừa mới như thế như thế đơn giản tràng cảnh cũng may cái danh s ư n g này giải tỏa điều kiện là chỉ cần làm ra chuyện như vậy ba lần hơn nữa còn không giới hạn thời gian ở giữa chắc chắn sẽ có thời cơ để lâm nhiên càng thêm cảm thấy vui mừng nhất chính là hắn hiện tại rốt cuộc có đầy đủ điểm tích lũy có thể hối đoái hắn đã thèm ba ngày đạo tử quan t ư ở n g pháp nói thật cái này so với hắn dự tính còn phải sớm hơn một chút rốt cuộc dựa theo ý nghĩ của hắn nên là cuối tuần mới có thể có đến không cần m ả n h cứu trực tiếp hối đoái mở ra hối đoái thương thành thanh toán ba tám trăm tám mươi tám điểm tích lũy lựa chọn thanh toán một giây về sau cái này quan tưởng pháp liền xuất hiện tại hắn s ủ n g thú đổ giám bên trong lâm nhiên xem xét phía trên đơn giản miêu tả hắn đề nghị lâm nhiên có thể đi đạo tử học viện khu dạy học thuê một cái cùng nên quan tướng pháp tướng quan phòng huấn luyện tiến hành cảng hữu hiệu, hiệu nhập môn cùng dẫn đ lâm nhiên làm theo hắn mặc dù mới sử dụng đào tử học viện ba ngày nhưng là hiện tại vẫn là rất có tiền ba cái điểm tích lũy đặt mua một gian không khí cảm giác nồng hậu dày đặc phòng học trong phòng học tất cả đều là quả đào trang trí tính toán sau lâm nhiên trực tiếp điểm mở đào tử quan tử pháp sau đó một cái quả đào giả lập hình tượng trực tiếp nhảy ra màn hình xuất hiện ở giữa không trung bên hai tựa hồ có dẫn đào tử như là ấm áp phản âm đồng dạng vang lên đầu tiên là liên quan tới quan tưởng pháp chỉnh thể giới thiệu tất cả quan tưởng pháp kỳ thật đều là gánh chịu thế giới này thế giới quy tắc đồng thời đem thế giới quy tắc bên trong kích thích tinh thần kia một mặt phát huy vô cùng tinh tế biểu diễn ra để lâm nhiên cảm thấy kinh ngạc chính là cái gọi là đào tử quan tưởng pháp kỳ thật liền là xem xét một con c h u y ể n kỳ quả đào sùng thú một đời nó trong thế giới này đã từng phi thường nổi danh vọng một con sùng thú nên quan tưởng pháp sẽ dẫn đạo thế giới quy tắc để mỗi cái sử dụng náo ngự thu sư lấy phim tài liệu hình thức từ bên trong đạt được thế giới quy tắc t ầ lễ đồng thời sẽ còn tại khác biệt giai đoạn bên trong đạt được khác biệt minh nộ điểm này là lâm nhiên là hoàn toàn không có nghĩ tới hắn lúc đầu coi là đào tử quan tượng pháp c h ẳ n g cảnh là để hắn ở trong trời đêm nhìn thấy bầu trời bên trong nào đó một viên cùng loại quả đào tinh tượng sau đó thu hoạch được đ ế n tử thượng tiên tẩy lễ trên thế giới này còn có cái khác đủ loại quan tượng pháp nếu như là dựa theo loại thuyết pháp này như vậy hẳn là cũng liền là gánh chịu khác biệt c h u y ể n kỳ sùng thú đủ loại phim phóng sự tức bọn chúng quá trình trưởng thành đây cũng là rất có ý tứ quy tắc bên trong còn đưa ra giai đoạn trước thông qua quan tượng pháp tiếp nhận thế giới quy tắc tinh thần tẩy lễ thời gian là mỗi ngày đại khái bốn mươi lăm phút đồng hồ đến giờ mặt khác đào tử quan tưởng pháp cũng chỉ có thể tại bên trong đào tử học viện sử dụng bởi như vậy lâm nhiên mỗi ngày tại đào tử học viện có thể an bài thời gian liền đã càng thêm có hạn chế cũng may hệ thống buổi sáng liền truyền đến tin tức tốt nó đối với cái này sản phẩm cải tiến cùng tăng lên đã tại quá trình bên trong đoán chừng không cần bao nhiêu thời gian nó liền có thể đem lâm nhiên mỗi ngày lên mạng bốn giờ hạn chế tăng lên tới năm giờ thậm chí là sáu giờ hắn rất là hiếu kỳ thời gian một tiếng hắn có thể có được nhiều ít tinh thần lực tăng lên nếu như dựa theo lúc trước hắn phân tích thế giới này thân đồng từ tinh thần lực m ư ơ i năm điểm tăng lên tới tinh thần lực ba trăm bảy mươi lăm điểm dùng đại khái thời gian sáu năm lời nói như vậy bọn hắn sáu năm cung cấp ba trăm năm mươi điểm tinh thần lực hàng năm tăng lên tinh thần lực đại khái liền là tại sáu mươi điểm tả hưu nói một cách khác coi như mỗi ngày sử dụng một lượng giờ tăng lên tinh thần lực hẳn là sẽ không đặc biệt nhiều nhưng là đây chỉ là lâm nhiên suy đoán thôi hắn biết trên thế giới này có đủ loại quan tướng pháp một đứa bé con có thể sử dụng số lượng khả năng cũng không chỉ là một phần nếu như mỗi ngày đem thời gian lợi dụng đến lúc đó góp gió thành bão tinh thần lực cũng có thể càng nhanh tiến hành đột phá cùng biến hóa không có nghĩ lại thực tiễn ra hiểu biết chính xác thời ừ a dịp bây g i còn có t h ờ gian lưu â m Nhiên cũng không liền chút bắt do dự đ dụng, truyền quan tưởng、pháp. Nhắm mắt thưởng thức. pháp. Cái nhất lâm nhiên tựa hồ thân lâm kỳ cảnh cũng quên hồ thời gian chờ hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm phát hiện trong hiện thực qua đại khái bốn mươi tám phút hồi ức trước đó nhìn thấy hình tượng cái này quả đào vốn chỉ là một viên treo ở trên cây mật đ à o là thuộc về một viên quả đào cây loại sùng thú trái cây hắn trở thành sùng thú thời cơ là bởi vì hạ một trận thần kỳ màu hồng mưa về sau cái này quả đào liền có được hành động của mình năng lực hình tượng im bặt mà dừng đến nó bị một con khỉ đá nắm lấy chạy sau đó liền không có cái này khiến lâm nhiên bất đắc dĩ cái này quan tưởng pháp là hiểu được làm sao đoạn trường nói đến xem sau cảm giác lâm nhiên lớn nhất thể ngộ chính là tại đây mấy mươi phút bên trong hắn là toàn thân tâm đầu nhập đồng thời luôn cảm giác mình đầu não thanh minh c h ó t mũi quanh quẩn lấy ngọt nào hương mà lại không biết vì cái gì bây giờ trở về nhớ tới chỉnh thể phim phóng sự đại bộ phận quá trình cực kỳ nhàm chán nhưng là hắn luôn cảm thấy lúc ấy quan sát đến say sương ngon lành hoàn toàn đưa vào tiến hiện tại đến suy nghĩ một chút cái này cũng có thể liền là đến từ thế giới này quy tắc dẫn đạo dù sao cũng là cái lấy ngự thú sư làm chủ siêu phàm thế giới đối với tinh thần lực tăng lên chắc chắn sẽ có đủ loại biện pháp nhìn một chút tinh thần lực của mình tăng lên lại có một m điểm một tháng qua đó cũng là 4.5 điểm rồi hắn một chút màu tím xưng ơ hào có thể chỗ thêm tinh thần lực đều không đạt được nhiều như vậy nếu như lâm nhiên có thể đạt được càng nhiều tu luyện pháp như vậy tinh thần lực của hắn cái này một khối trị số khẳng định là biết bơi trướng thuyền cao bất quá trước mắt đến xem cũng là cần tìm một cái lá gan xương hào nhiệm vụ cùng quan tưởng pháp môn tu luyện cân bằng từ trình độ nào đó đến xem xương hào cung cấp thuộc tính vẫn là mạnh không ít quan tưởng pháp là một cái kiên trì bền bỉ quá trình xương hào thuộc tính sẽ nhanh hơn nhanh một điểm bất quá lâm nhiên cũng có thể tưởng tượng đến nếu như dựa theo tình huống này phát triển tiếp về sau trong tương lai nó cơ sở điểm số có thể sẽ lạc hậu một mảng lớn nhưng là cũng không có cách nào đây cũng là thế giới này một cái cơ sở hạn chế hiện tại thể chất của hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn khoảng cách đến chín mươi điểm không phải đặc biệt xa muốn cho lâm côn chế tạo một cái hoàn m ị sùng thú không gian cũng hẳn là trong vòng mấy tháng sự tình nhưng l ạ i đợi đến hắn về sau muốn cho cái thứ ba sùng thú kiến tạo hoàn m ị sùng thú không gian lúc kia hắn ba loại thuộc tính cơ sở còn có thể theo kịp hắn tinh thần thuộc tính sao nếu như chỉ là dựa vào quan t ư ở n g pháp đoán chừng độ khó đặc biệt lớn đi một bước nhìn một bước đi ngay tại lâm nhiên vẫn còn đang suy tư thời điểm bên hai của hắn lại truyền tới hệ thống một trận nhắc nhở lần thứ nhất tiến hành quan t ư ở n g pháp phát động cái gì mới dương hào sao lâm nhiên nghĩ đến nhưng là rất nhanh hắn liền thấy cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt nhắc nhở kiểm tra đến t ú c chủ lần thứ nhất sử dụng cái kia thế giới quan tưởng pháp xương hảo tinh tu điều kiện phát động mỗi cái quan tưởng pháp môn đều có thể cùng vừa đến năm cái xương hảo tiến hành khóa lại khóa lại số lượng căn cứ quan tưởng pháp phẩm chất quan tưởng tiến độ cùng danh hiệu phẩm chất đẳng cấp có quan hệ khóa lại quan tưởng pháp về sau xương hảo có thể được xưng là tinh tu xương hảo hãng cơ sở năng lực cùng bộ phận điều khoản năng lực có thể tiến hành nhất định b ộ i số tăng trưởng tình huống cụ thể căn cứ quan tưởng pháp môn loại hình quyết định mặt khác tại t ú c chủ thế giới tinh thần bên trong mở ra quan tưởng pháp môn mục đích Tốc c hai ủ ủ có c thể tại thế giới, tinh thần giới mình trông được đến mình trước mắt nghị nắm trông đến nghị trước g được ữ quan n t ư giờ pháp phẩm hình chất môn tượng, cùng t ế tiến n quan tưởng môn, còn sương hành tăng lên. sương cũng thành tinh có thể tu luyện chương chăn tinh luyện, tử linh luyện Chương chăn tinh luyện, tử linh luyện, độ. Đây đảo. đảo. À, hào là hào mỗi cái cái i có cho có pháp tu sao, thể thể tử tử gì, g Số số sau thối lui ra khỏi đào tử học viện lâm nhiên nhận được lâm lung cùng lâm côn điên cuồng c ả m tạng đồng thời nghe một phen nó h a y dốc lòng tương lai sẽ càng thêm cố gắng ngôn luận về sau dự định nghiên cứu một chút xưng hào tinh tu đến cùng là hiệu quả gì hắn đầu tiên tiến vào thế giới tinh thần của mình chính như hệ thống nói như vậy hắn liếc mắt liền thấy được mình vừa mới nhập môn đảo tử quan t ư ở n g pháp tại thế giới tinh thần bên trong ý tưởng nó lơ lửng vị trí đại khái là tại hai cái sùng thú không gian hơi đi lên mà lại đúng lúc là thuộc về không gian tương đối khoáng đạn kia một mảnh một cái phấn đôn đôn lớn quả đào bên trên mọc ra hai con đáng yêu chân nhỏ tay nhỏ bên người đặt vào nhàn nhạt lục sắc quan mang lộ ra trên đầu nó lá cây màu xanh lục càng thêm có linh khí nhìn đến cái này đào tử quan tưởng pháp tại hệ thống phán định hạ là một cái màu xanh lá phẩm chất pháp môn để lâm nhiên cảm thấy có ý tứ chính là hắn tỉ mỉ ngóng nhìn thời điểm tại trên đó còn ra hiện một cái b ả n g tên đào tử quan tưởng pháp phẩm chất màu xanh lá giới thiệu nên quan tưởng pháp kết hợp một con phẩm chất làm bá chủ đẳng cấp là cấp bậc tông sư quả đạo sùng thú một đời chú thích sùng thú phẩm chất là phổ thông siêu phàm thống lĩnh quân vương bá chủ các loại chú thích ngự thú sư cùng sùng thú đẳng cấp đều là sơ cấp trung cấp cao cấp đại sư t ô n g sư các loại lấy thế giới quy tắc lực lượng làm dẫn đạo người tu luyện có thể càng thêm tưởng tận chuyên trú tại đây cái pháp môn kiến tạo thế giới bên trong xương hào tinh tu xứng đôi đề cử cùng trưởng thành loại tân thủ loại tốc độ loại tương quan xương hào trước mắt đề cử tinh tu xương hào nhanh chóng sinh trưởng khoái thương thủ mập mạp tiểu tử người mới vương chú ý xương hào khóa lại quan tưởng pháp về sau chỗ đối ứng sùng thiện xương hào cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng tiến độ tu luyện một phần trăm câu nói này trực tiếp để lâm nhiên kinh ngạc hắn lập tức bắt đầu căn cứ hệ thống nhắc nhở đem đào tử quan tưởng pháp đối mấy cái này xương hào tiến hành nhất nhất g h é đôi sau năm phút tại mấy cái khác biệt phương án ở giữa lâm nhiên lựa chọn ra thích hợp nhất một tổ. nếu như đồng thời cho nhanh chóng sinh trưởng cùng khoái thương thủ đeo lời nói là có thể tại trước mắt tình huống dưới trình độ lớn nhất phát huy ra đào tử quan tượng pháp hiệu quả người mới vương bởi vì là kim sắc phẩm chất cho nên một khi kết hợp về sau đào tử quan tượng pháp liền không thể lại đủ khóa lại cái khác xương hảo cái khác ba cái xương hảo đều có thể tiến hành ba tuyển hai phối hợp cho nên lâm nhiên chọn lọc tự nhiên hai cái đều là màu lam lờ vờ hai cái này xương hảo hai thực vật sùng thú cùng quả đạo nghe cũng vẫn là rất phối hợp mặc dù trước mắt chỉ có thể cho hai cái xương hảo tiến hành tinh tu nhưng là lâm nhiên cũng không cảm thấy tiếc v ố i hắn vừa mới bắt đầu sử dụng cái này đảo tử quan tưởng pháp đâu đây chỉ là cất b ư ớ c một cái trạng thái chờ sau này tu luyện trình độ lại cao một điểm có lẽ liền có thể cùng càng nhiều khác biệt s ư ơ n g hào tiến hành xứng đôi mà đồng thời hắn cũng cảm nhận được s ư ơ n g hào tinh tu chỗ thần kỳ hắn có thể t ạ i danh hiệu tăng cường đ i ề u mục bên trong lựa chọn một cái nhỏ bé đ i ề u mục tiến hành phụ trợ tăng thêm tỷ như đối với đã đạt tới màu lam v hai khoái thương thủ cái danh s ư ơ n g này là có thể gia tăng hai năm n h a n n h ẹ hai năm tinh thần cùng đối tiến hành xạ kích hoạt động thời điểm một chút độ chính xác cùng tổn thương tăng thêm lâm nhiên đâu có thể tự do lựa chọn tại đây ba cái hạng mục bên trong tiến hành một cái tinh tu mà để hắn cảm thấy hiệu quả tuyệt hảo chính là tinh tu hiệu quả lại có thể tăng lên gấp hai tăng phúc hắn lựa chọn đối nhanh nhẹn cái này đ i ề u mục tiến hành tăng lên nói cách khác hiện tại khoái thương thủ đối với hắn tăng phúc đã biến thành nhanh nhẹn thêm bảy năm chờ sau này khoái thương thủ đẳng cấp cùng phẩm chất lại để thăng sau khi thức dậy cái này tăng phúc sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng đồng dạng nhanh chóng sinh trường cũng là có thể tiến hành tuyển định tăng lên hiện tại đạt tới màu lan một v hai nhanh chóng sinh trường có thể gia tăng hạng mục kỳ thật vô cùng nhiều thể chất thêm ba lực lượng thêm ba tinh thân nhanh nhẹn thêm hai tốc độ phát triển càng nhanh lại không có bất kỳ cái gì bởi vì nhanh chóng trưởng thành tạo thành ảnh hướng trái chiều lâm nhiên suy tư một chút đem cái này tinh tu hiệu quả điểm vào tốc độ phát triển cái này tăng phúc bên trên kể từ đó hắn tại cuộc sống thực tế bên trong sinh trường tốc độ hẳn là có thể lại lần nữa tăng lên nói thật tuổi tác đối với hắn trước mắt mà nói đã không phải là một cái vô cùng trọng yếu công s i ề n g rốt cuộc tình cảm của hắn hệ thống nhận biết hệ thống cùng giá trị quan hệ thống cũng sớm đã tạo dựng lên tại tiếp xúc đến ngự thú thế giới thần kỳ về sau lâm nhiên cảm thấy có thể càng nhanh trưởng thành có được cường tráng hơn thể chất cùng thể trạng có tốt h ơ nói trạng thái, thế, theo vật thống thăm một kết tinh tu, ra nhập hắn hiện đoạn muốn đang cùng nhiên cũng luận. này, giai hệ hỏi phải hiệu cái Cái mới đuổi lâm là là sau, đồ quả về c thể t ế n hành tùy thời di động. Nói thời tùy di một cách khác nếu như hắn n g u y ệ n ý là có thể tại k h u y ế t thiếu cơ sở nhất định trị số thời điểm đem tinh tu hiệu quả từ sinh trường tốc độ chuyển rời đến lực lượng tố chất tăng lên trên đương nhiên hệ thống không đề nghị làm như thế hệ thống cho rằng thuộc tính tăng giảm hoặc là một ít điều khoản năng lực gia tăng biến mất đều sẽ đối lâm nhiên thực lực tổng hợp cân bằng tạo thành nhất định ảnh hưởng cần tiêu ngoài định mức thời gian đến tiến hành thích ứng nguyên nhân chủ yếu nhất là một khi cái này quan tưởng pháp bị lâm nhiên tu luyện tới cực hạn g như vậy là có thể đối xứng hiệu toàn bộ điều khoản nội dung cùng thuộc tính tăng phúc nội dung tiến hành tăng lên tăng lên bội số cũng sẽ càng thêm cường đại đến lúc đó cũng không cần rời đi điều này cũng làm cho lâm nhiên càng thêm có hy vọng cũng làm cho lâm nhiên biểu thị mười điểm kinh hỷ hãn tự hồ tìm được ở cái thế giới này tu luyện tinh thần quan tưởng pháp đồng thời tăng cường tinh thần lực thời điểm cũng hoàn toàn sẽ không xem nhẹ mình cái khác ba cái thuộc tính phương pháp tốt quả nhiên xương hào kỳ thật cũng là có thể lại lần nữa tăng lên p h thức ngoại trừ bản thân tấn cấp nhiệm vụ cùng thương phẩm nhiệm vụ bên ngoài còn có thể thông qua liên hợp cái kia thế giới một chút cố định quan tượng pháp môn đến tiến hành bản thân tu luyện cùng tăng lên đầy tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt mặc dù bây giờ có thể khóa lại tiến hành tinh tu s ư ơ n g hào số lượng còn không nhiều nhưng là theo thời gian trôi qua theo nắm giữ đến quan tượng pháp càng ngày càng nhiều về sau lâm nhiên khẳng định cũng có thể có một cái càng cường đại hơn chỉnh thể tiến bộ cũng không cần lo lắng cho mình thực lực không cân bằng còn có một điểm hắn không có quên một khi xương hào đạt được tinh tu đeo nên danh hiệu sùng thú cũng là có thể hát sẽ tới ảnh hưởng cho nên dựa theo tình huống trước mắt tới nói trang bị khoái thương thủ tiểu linh cùng trang bị nhanh chóng sinh trưởng tự tử cũng đã có một chút biến hóa cái này hai gốc thực vật sùng thú là trong nhà sớm nhất trang bị danh hiệu sùng thú cũng là trưởng thành nhanh nhất một nhóm kia trước mắt phẩm chất đều tại hướng siêu phàm trung phẩm tăng lên làm mạnh công năng tính mạnh phụ trợ tính sùng thiện bọn hắn cũng đã là trong nhà sáng tạo ra không ít tài phú chủ yếu nhất vẫn là chế tạo ra không ít thần kỳ t r á i cây cùng nước để lâm nhiên tại bình thường sinh hoạt bên trong có thể hưởng thụ được tiểu đồ ăn mặc đồng thời cũng có thể đạt được càng nhiều tinh thần cùng năng lượng bổ sung Cũng lâm nhiên nhìn về phía nhanh chóng sinh trưởng cái danh xương này tại trên người từ từ biến hóa nhanh chóng sinh trưởng màu lam lv hai sùng thú bản trước mắt khó chặt từ từ hiệu quả điên cổng sinh trưởng ra chất lượng thượng thừa dây leo đồng thời có khả năng lớn sinh trưởng xuất cụ thể hiệu quả đặc biệt dây leo điểm nhánh tử hoa linh quả h g ê va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả sáng tạo tân sinh ra bộ vị càng có sức sáng tạo có nhất định tỷ lệ siêu thoát bản thể thuộc tính hạn chế đào t ử quan tượng pháp tinh tu hiệu quả s ù n g thiện tăng lên càng nhanh khả năng lớn có thể sinh trưởng cùng quả đào tương quan màu tím phẩm chất đặc thù bộ vị tỷ lệ nhỏ có thể sinh trưởng ra cùng quả đào tương quan màu tím phẩm chất đặc thù bộ vị súng thú tiến hóa hình thái đem không câu n ệ tại nguyên bản hình thái có khả năng lớn có thể hấp thu đến súng thiện thiên mệnh linh đạo đặc th t i tử tử, nếu h lâm như i ê từ từ h lần tiếp theo tiến hóa ở giữa có thể lấy hắn tinh hoa chuyện này quả là liền là giống như thần trợ đương nhiên trước mắt từ từ khoảng cách tiến hóa còn có khoảng cách nhất định sùng thiện tiến hóa cũng là có nhất định điều kiện hạn chế phẩm chất cùng đẳng cấp ở giữa tồn tại nhất định cân bằng siêu p h à m hạ phẩm phẩm chất muốn tiến hóa đẳng cấp ít nhất phải đạt tới cao cấp nói cách khác từ từ nào đó một hạ n g thuộc tính nhất định phải đạt tới ba trăm bảy mươi năm điểm làm công năng tính sùng thiện tới nói quá khó khăn chỉ có thể chờ đợi phẩm chất lại lần nữa để cao về sau lại làm cân nhắc đồng thời lâm nhiên cũng phát hiện một cái chuyện thú vị một khi cho một cái xưng hào xứng đôi quan tượng pháp về sau như vậy hắn đối ứng sùng thiện sẽ hấp thu đến đôi ứng quan tượng pháp sùng thú ưu điểm kể từ đó sau này thu thập quan tượng pháp quá trình cũng sẽ trở nên càng thêm có ý tứ lúc này lâm nhiên đã có thể cảm nhận được thực vật trong giảm t à n ra nhàn nhạt quả đào mùi thơm chẳng lẽ lại một viên dây leo còn có thể sản xuất quả đào đến lâm nhiên không tự giác liếm môi một cái mặc dù rất giống khả năng không lớn nhưng là t ử t ử đã có thể thông qua dây leo sinh trưởng ra hồng linh quả về sau mọc r a có quả đào tư vị cái khác linh quả khẳng định cũng là không đáng kể a sợ lên t i ế n đến lâm nhiên bên người càng nhiều đến từ t ử t ử nhiều đám dây leo lâm nhiên nói câu gặp lại về sau quay người tiến về sắt vách hoa cỏ phòng đi xem một chút tiểu linh trên người có không có gì thay đổi hoa cỏ trong phòng ánh năng ấm áp hương hoa một phía tiểu linh gần đây trạng thái cũng là đặc biệt tốt hắn giống như từ t ử cũng đã trước khi đến siêu phạm trung phẩm quá trình tiến hóa ở giữa không biết đào tử quan tưởng pháp tại trên người tiểu linh sẽ sinh ra cái gì không giống biến hóa đi theo thực vật trong dạp quả đào mùi trái cây khác biệt chính là hoa có trong phòng tựa hồ i nhiều hơn một loại trước đó chưa từng xuất hiện mùi thơm loại kia thanh nhã nhàn nhạt, nhạt vị ngọt cùng lâm nhiên trong nhận thức biết hoa đào mùi thơm hoàn toàn tương tự mà lại nghe nghe vậy mà để lâm nhiên g i à một loại đặt mình vào tại từng mảnh từng mảnh cây đào hạ cái c h ủ loại kia cảm giác tiểu linh hiện tại linh trí cũng càng thêm triển khai cảm nhận được lâm nhiên đến về sau nó kích động từ trên mặt cánh hoa chập trần ra mật hoa mà lại trực tiếp hướng lên vung r a tinh chuẩn đưa đến lâm nhiên bên người k h ó i thương thủ đẳng cấp tăng lên về sau tại trên người tiểu linh cũng có mới tác dụng hiệu quả lâm nhiên rất tự nhiên dùng tay tiếp được sau đó phóng tới nhấm nháp trong m i ệ n g không biết có phải hay không là ảo giác của hắn thật đã có một cỗ mật đào hương vị m ù i t h ơ m át ngọt sau đó là một loại khác nước nhuận cảm giác mật lộ vào cổ họng về sau có một loại thật lâu tán không đi thuần hương cấp độ cảm giác quá cường liệt lâm nhiên nhìn về phía k h o i thương thủ tại trên người tiểu linh hiệu quả k h o i thương thủ màu lam lv hai sùng thú phiên bản trước mắt k h ó a chặt cam lâm linh lan tiểu linh hiệu quả khoái thương thủ nhanh chóng bài tiết hạt sướng nhanh chóng sinh trưởng cánh hoa đồng thời r a tốc trong cánh hoa hoa lộ nồng độ cùng hàm lượng có nhất định tỷ lệ mọc r a lần tiêu có thể khống chế hoa lộ bay là t ạ phương hướng có nhất định tỷ lệ mọc r a có mang theo nhắm chuẩn công kích tính chất lần tiêu hê va dụ hoặc t ă n g phúc hiệu quả chi thức tại tiêu bầy bên trong càng có thể trở thành tiêu bên trong lãnh đạo hấp thu cái khát hoa cỏ hương hoa xúc tiến tự thân trưởng thành đồng thời trả lại hương hoa trên phạm vi lớn cải thiện súng quanh hoa có sinh trưởng hoàn cảnh đào tử quan tưởng pháp tinh tu hiệu quả súng thú tăng lên càng nhanh, sinh trưởng. gia lần tiêu có nhất định tỷ lệ dựng dục gia đào linh đào linh có thể kế thừa thiên mệnh linh đạo đặc thù ý thức khả năng lớn có thể sinh trưởng cùng quả đào tương quan m à u tím phẩm chất đặc thù bộ vị tỷ lệ nhỏ có thể sinh trưởng ra cùng quả đào tương quan kim sắc phẩm chất đặc thù bộ vị đào tử quan tượng pháp tại trên người tiểu linh tăng thêm cùng tại trên người tử tử tăng thêm có một chút khác biệt đối với tử tử tới nói càng thêm nhằm vào chính là bản thể tiến hóa mà đối tiểu linh tới nói là đối lần tiêu cải tạo trên bản chất đều là tiến hóa tăng cường chỉ là phương hướng khác biệt thôi lại thêm khoái thương thủ tại đạt tới lờ v hai về sau tại trên người tiểu linh sinh ra mới hiệu quả lâm nhiên cảm thấy cho tới bây giờ chỉ là làm một công năng loại s ủ n g thú tiểu linh trong tương lai có lẽ sẽ có cái gì mới lợi hại biểu hiện dùng thơm ngọt mật lộ coi như đạn ngọt ngào một k í c h trí mạng nghĩ đến cái này lâm nhiên bắt đầu không hiểu mong đợi cũng không biết cái này quan tưởng pháp tại s ủ n g thiện trên thân là cái gì tốc độ tiến bộ s ủ n g thú có thể hay không mình quan tưởng vẫn là trình thể tiến độ cũng là cùng hắn tu luyện nên quan tưởng pháp trình độ có quan hệ g i a mắt mà đợi đi từ từ cùng tiểu linh nhìn đến trong tương lai thời gian bên trong sẽ cùng cái này thiên mệnh linh đạo có r ấ tại đây hai ngày thời điểm lâm nhiên cũng cùng cha mẹ giới thiệu một chút lâm côn năng lực mới hôm qua tại mẫu thân từ ái mạnh liệt yêu cầu bên dưới trong nhà tầng một phòng khách tại ghế s o f a cùng nhà vệ sinh ở giữa rửa vào tường vị trí bọn hắn tề lực tạo dựng một cái âm nhạc thánh điện lối vào chỗ điều cửa vào kỳ thật liền là một cái phi thường nhỏ âm nhạc cửa trước hắn có không rắn đoạn nốt nhạc văng lên thanh âm tại cấp cao thiết bị điệu tiết hạn nhỏ bé đến không để ý nghe thậm chí không thể nhận ra cảm giác sẽ không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi giấc ngủ nhưng lại đủ để trở thành một cái hợp cách lối vào không gian mẫu thân từ ái sở dĩ đem cửa vào tuyển tại đây nguyên nhân là bởi vì nằm nói mỗi lần tại côn bảo trong cơ thể làm xong việc nhà nông về sau trước tiên có thể tiến vào phòng khách bên trên toa lét sạch sẽ một chút sau đó trực tiếp nằm trên ghế s a lon tiến hành đơn giản nghỉ ngơi nhìn xem tv i i bung lỏng một chút lâm nhiên biểu thị hài lòng chính mình cái này cả ngày bận rộn mẫu thân rốt cục hơi hiểu được thư giãn một tí mà lúc này căn cứ lâm côn biểu đạt cha mẹ của mình đã tại thể nội thế giới tiến hành đ ố i mới đến thực vật sùng thú quy hoạch cùng an trí c h i ề u dương nông mục tràng bên trong cũng không có khai khẩn đ à o được những đặc biệt đất đai phì nhiều dùng cho b ồ dưỡng hoa quả cùng rau quả cho nên Có được c lâm, lâm, lâm, lâm, lâm, lâm nhiên thậm chí có thể lấy thế giới tinh thần của mình làm môi giới lấy rừng cứu thu không gian làm một cái điểm kết nối để cho mình tinh thần hình chiếu trực tiếp hình chiếu đến lâm côn thể nội thế giới ở giữa liền như là côn bảo mỗi lần tại bên trong thể nội thế giới tiến hành tự thân hình chiếu đồng dạng cũng là có thể tiến hành các loại thao tác lâm côn hiện tại rất là kích động ngay tại lâm nhiên bên cạnh anh anh anh tê ứ nó nói lâm nhiên phụ mẫu mang đến bốn cây rau quả loại thực vật sung thú nhìn đều ăn rất ngon bộ dáng đối với cái này lâm nhiên biểu thị chúng nói chúng nó nhưng là muốn thật tốt trưởng thành lâm côn có được đối thể nội thế giới tuyệt đối quyền chủ đạo cũng không nên đối bọn chúng bản thể có bất kỳ ý nghĩ xấu chờ sau này bọn chúng thông qua năng lực của mình kết xuất càng nhiều trái cây về sau có thể lại hữu dụng lâm côn khéo léo gật gật đầu biểu t h ị biết sẽ không loạn động nhìn qua ăn rất ngon hoa quả rau quả nó không có chú ý chính là lâm nhiên đang nói xong câu nói này tiến vào quan g môn về sau cũng lặng lẽ nuốt một chút nước bọt vừa tiến vào đến thể nội thế giới lâm nhiên liền đưa tới mẫu thân từ hái chú ý nhiên bảo ngươi đã đến mau nhìn xem mụ mụ vừa mới sắp xếp cẩn thận bốn cây rau quả loại sùng thú từ hái một mặt ý cười lộ ra hết sức hài lòng ta và ngươi phụ thân tạm thời đem kia mấy cái thanh hoa ngự chuyển rời đến một cái khác không có kiến trúc khu đất bên trên sau đó tại đây cái khu đất trên đất trống phân ra hai lớn hai nhỏ đất trống lớn đất trống là cho hai gốc rau quả thực vật theo thứ tự là đ i ể m thủy hoa sinh cùng kim nguyên ngọc mễ bọn hắn phẩm chất đều là phổ thông hạ phẩm t ừ ái vừa nói vừa dẫn theo lâm nhiên sau đó tiếp tục giải thích nói sơ hoa quả loại s ủ n g b ả n tốt nhất đến liền là thuộc về phi thường hy hữu mà lại tại chuyển vận quá trình bên trong cũng cần tiến hành đặc biệt bảo hộ tại tiến hành thấy ghép thời điểm cũng cần cầu phi thường chú ý nếu không rất dễ dàng phát lên bọn hắn bản nguyên nếu không phải lần này cùng s ủ n g thú liên minh trước thời gian hẹn trước tốt chúng ta thật đúng là lấy không được đâu nhìn đó chính là điềm thủy hoa sinh bản thể lâm nhiên cũng rất là h ế u kỳ lập tức nhìn lại cái này điềm thủy hoa sinh lúc à ngoài là màu tràn này cắn, có thể sẽ không là sốc giòn, mà là một lam mãn kim chạm Lâm một cảm phộng. tại trên thể trái tung cái cùng nhạc, cùng còn có sắc, rác, có giác cắn, có giống khôi nhiên loại giòn, giống lớn lên. l nước Nó nhìn sung phộng không đồng dạng nổ vô vô đậu đầy, đó. qua khỏa bề bao sẽ cây sốc này nó đang nằm tại một khối khu đất đỏ bên trên tựa h ồ ngay tại tản gia thuộc về trong cơ thể hắn đặc thù linh khí có thể nhìn thấy chính là chung quanh nó mấy cái khu đất đều đã có nho nhỏ mầm mầm sinh trưởng mà ra những này mầm mầm như là màu lam lục cỏ mị bao trùm Cực k đây là chúng ta từ s ủ n g thiện liên minh mua sắm tới thích hợp thực vật sinh trưởng vòng cột tại khác biệt giai đoạn cho hắn phân ra nhất định lãnh địa có thể để bọn chúng có thể lấy càng thêm hợp lý tốc độ tiến độ sinh trưởng sinh ra trái cây chất lượng sẽ cao hơn tư ái giải thích nói nhìn bảo, ngươi nhìn, một bên khác liền là một cái khác rau quả loại s ủ n g thú gọi kim nguyên ngọc mễ lâm nhiên định thần nhìn lại lập tức thấy được một con phi thường đáng yêu đồng thời có bóng rổ lớn như vậy bắc nô lúc này cũng là an tĩnh nằm khu đất đỏ bên trên nên bắc nô hiện ra kim hoàng sắc mỗi một viên bắc nô hạt đều lộ ra sán lạng sung mãn xem xét liền là bắt đầu nướng sẽ đặc biệt ăn ngon dáng vẻ ấy ghép về sau giống như điểm thủy hoa sinh nó đã vận dụng linh khí của mình chậm rãi bao trùm chung quanh nó nhất định khu đất bên trong phạm vi bắt đầu tiến hành chi nhánh sinh trưởng từ thái tiếp tục giới thiệu lâm nhiên cũng nghe được rõ ràng Kim nguyên ngọc mễ chủ yếu đặc thù là trong cơ thể có c o f f e e thường sung túc kim thuộc tính đối với một chút sùng thú tới nói là tiến hành dưỡng dục bọn hắn tuyệt hảo đồ ăn đối với nhân loại tới nói trường kỳ sử dụng cũng có thể tăng cường thể chất tăng cường cơ bắp mật độ sau đó t ư ái còn lại tiến hành một phen tổng kết còn có một số tái diễn lại nại nhiên bảo hiện tại ngươi biết thực vật rau quả hoa quả loại sùng thú vì cái gì mắc như vậy đi nhất là muốn trồng thực trên mặt đất l i ê n hai cái này phổ thông hạ phẩm sùng thú giá cả bao quát vận chuyển bảo dưỡng tăng thêm những n à y tiến hành lãnh địa chia các công cụ còn có lấy được nhóm sách trước mua đ ố i đến tiếp sau bọn chúng tính ổn định tiến hành tăng lên đạo cụ chỗ tiêu tiền cộng lại một con phổ thông hạ phẩm rau quả loại sùng thú bù đắp được một con phổ thông thượng phẩm động vật loại sùng thiện nếu không phải là bởi vì lợi hại côn bảo có thể nội thế giới tồn tại chúng ta trước đó căn bản sẽ không cân nhắc đối dạng này sùng thiện tiến hành bồi dưỡng khai khẩn dụng đồng đồng thời tiến hành chuyên môn thổ địa h ầ m dưỡng kiến tạo chỗ tiêu tốn thời gian ít nhất phải nửa năm trở lên càng khoa trương hơn là thành công cấy ghép độ khó bất quá ta thế nhưng là cực kỳ tin tưởng côn bảo trong này chúng ta nhất định có thể thành công từ ái trong mắt tiến bắn ra á trên mặt phát ra mỉm cười rực rỡ ngay tại lâm nhiên dự định nói cái gì thời điểm bên hai của hắn truyền đến hệ thống tin mừng kiểm chắc đến túc chủ mẫu thân phát ra từ đáy lòng mỉm cười chín trăm chín mươi chín lần xưng hào mẫu thân cười giải tỏa chương một trăm linh năm tam tâm mật quả hồng tâm hư mang chương một trăm linh năm tam tâm mật quả hồng tâm hư ơ n g mang n g h e được nhiệm vụ này hoàn thành nhắc nhở lâm nhiên cũng không cảm thấy bất kỳ kinh ngạc nhưng hắn m u ố n cho là mẫu thân sẽ còn tại một tuần sau mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhưng là không thể không nói tại đã mất đi kim tiền bối rối về sau nàng đại bộ phận áp lực khẳng định đều tiêu tán người phát ra từ nội tâm mỉm cười là mang theo tâm vui vẻ thời điểm mới có trạng thái hiện tại mẫu thân tự hãy đã có thể càng lớn trình độ đi lên làm mình muốn làm sự tình mặc dù từ cái nào đó góc độ đi lên nói hắn có lẽ cần càng thành thục càng lớn nhận đảm nhiệm nhưng là những trách nhiệm này là vì vượt qua tốt đẹp hơn sinh hoạt làm nền cho nên mẫu thân cái này ba bốn ngày bên trong từ đáy lòng mỉm cười số lần cộng lại khả năng đều so trước mấy cái tuần lễ tổng cùng còn nhiều hơn là chuyện tốt tự hãy trạng thái cực kỳ tốt nàng tiếp tục lôi kéo lâm như nói đến như bảo Ta lại đầu ế n người sùng này con sùng thú đâu, một con hồng hương mang. sùng cùng dưỡng tương nói đơn cấp chút khác Cái cái khác ấy ghép giới thiệu hai loại loại hai loại bồi đối loại giản điểm. một thú. thú một tam tâm mật một tâm thú, quả loại một hoa Hoa khó, quả đâu, quả, quả rau quả độ là là sẽ đ tiên cần cho bọn hắn mạnh khỏi nhà cần một viên thích hợp nói nhóm sinh trưởng căn cứ sau đó đơn giản đem bọn hắn giá tiếp tại trên đó tỷ như tam tâm mật quả mật mật nhà mới của nó liền là một gốc phẩm chất cũng không tệ l ắ m cây xương rồng cảnh khoa lương hồ trời thuộc thực vật cái này cây xương rồng cảnh đã là thoái hóa qua nó thân thị không có chút nào khó giải quyết tư h á i còn cầm lâm nhiên tiểu tay không tại trên đó nhẹ nhàng chạm đến một chút nàng đối thực vật cùng hoa cỏ yêu thích là có thể từ một chút chi tiết nhỏ bên trong có thể thấy được tư h á i tiếp tục nói mật mật là phổ thông trung phẩm phẩm chất nó tướng mạo mặc dù cực giống hỏa long quả nhưng là là ít có có được ba loại thuộc tính hoa quả loại sùng thú nhưng có hẹn trước đến một con nữa nha hãn thuộc tính theo thứ tự là thủy thuộc tính m ộ t thuộc tính cùng thổ thuộc tính tương lai nó có thể k ế t trái tại giai đoạn trước bình thường sẽ phân đến nào đó một loại đặc biệt t h u tính phân biệt đối ứng màu lam thịt quả màu xanh la thịt quả cùng màu vàng đất thịt quả Khác biệt trái cây c biệt ũ nếu g dụng, mà lại hương vị cũng đều không giống, màu giống đường vàng nghe hương có khác tác bạc nói như là bánh phao đường vị, màu xanh hạ lá biệt lại vui đất n mà màu lam màu màu là là là vị vị, vị, vẻ vị. đều quả như nó phẩm chất tăng lên tới trình độ nhất định về sau kết xuất tới mỗi viên trái cây khả năng đều sẽ có được hai loại khác biệt thịt quả hoặc là ba loại khác biệt thịt quả hỗn hợp tại nội bộ dáng vẻ như vậy quả có thể có được hiệu quả tốt hơn mà lại nghe nói hương vị còn càng thêm tuyệt hảo nghe được cái này lâm nhiên đã bắt đầu miên man bất định trong nhà hiện tại có thể sản xuất ra ăn ngon đồ ăn sùng thú không nhiều tiểu linh có thể sản xuất ra mật lộ từ từ có thể sản xuất tứ sắc anh thảo cùng hồng linh quả nhưng là hương vị vẫn là có thể đ o á n trước bánh phao đường bạc hà vị còn có vui vẻ quả vị hỏa lòng quả thịt quả đây chính là vượt qua lâm nhiên tưởng tượng không phải kết hợp cái gì công nghệ cao vậy chỉ có thể là thuộc về siêu phàm s ù n g thú có thể sản xuất ra chất lượng tốt sản phẩm m u ố n ăn thích ăn lâm nhiên nhìn về phía mật mật ý vị thâm trường mẫu thân cho nó lên cái tên rất hay a ha. ngay tại lâm nhiên suy nghĩ lung tung trong chốc lát về sau lâm nhiên cũng là tỉ mỉ nhìn về phía cái này tam tầm mật quả nói thật nó tướng mạo s ắ c thực liền là hỏa long quả r i n m v ẻ liền là nhan sắc biến đến gì? nó lớn nhỏ có một viên bóng đá lớn như vậy bên ngoài của nó nhan sắc cũng s ắ c thực đối ứng bản thân nó thuộc tính hắn chủ yếu màu sắc là màu lam tại bề ngoài da trên p h i ê lá màu xanh lá cùng màu vàng đất lấy thay đổi dần hình thức hướng lên choáng nhiễm r a ở phần đuôi còn có một số nhàn nhạt màu hồng phấn tồn tại chỗ da tiếp cây xương rồng cảnh kỳ thật liền là phi thường tiểu nhân một viên có thể tưởng tượng cái này gốc cây xương rồng cảnh sẽ ở mật mật quá trình trường thành bên trong lớn lên trở thành về sau rất nhiều trái cây nền lâm n h â n biết cho nên trên thế giới này bởi vì sùng thú tồn tại thực vật sinh trưởng l o d i c ó lúc cũng không phải là đều tuân theo thiên nhiên quy luật nợ hoa kết trái là một cái tự nhiên l o d i nhưng là nếu như sùng thú đã là lấy trái cây hình thái tồn tại bọn chúng có thể bị giá tiếp đến thích hợp mẫu thể bên trên sau đó dẫn đạo mẫu thể lớn lên sau đó lại kết xuất khác biệt đồng loại trái cây ra liên cùng tiểu linh như thế bản thể cùng lần tiêu có chủ có thứ cũng có khác biệt năng lực nhưng là hết thể đều là bắt nguồn từ tiểu linh cũng chính là kia đoá chủ tiêu cũng cùng từ từ mọc ra các đoàn các đá màu sắc khác nhau dây leo là giống nhau thực vật loại s ủ n g thú căn cứ mong muốn bồi dưỡng phương thức là có thể tại thời gian rời đ ổ i hạng có khác biệt tương lai trạng thái t h như lâm nhiên tại sử dụng đào tử quan t ư ờ n g pháp bên trong cái kia thiên mệnh linh đảo cực kỳ hiển nhiên liền là bay một mình tại vào tình huống nào đó đi hẳn là chiến đấu hình mà không phải công năng hình bất quá cụ thể muốn làm sao kết hợp cũng phải nhìn tương lai quy hoạch cùng phát triển trước mắt mà nói triều dương nông mục tràng cần có thực vật loại s ủ n g thú khẳng định cũng đều là khuynh hướng có thể sinh ra cảng nhiều kinh tế giá trị cùng dinh dưỡng giá trị lâm nhiên nhìn xem viên này là mật mật nhà cây sương trước. Trước lúc ả này h nhìn Vừa phụ thân lâm dương đang đem cái này quả xoài an trí tại hắn nhà a không mới bên trên tức một viên quả xoài cây nhưng bảo ngươi đã đến p h ụ thân lâm dương vùi tay trên mặt cũng là nổi lên nụ cười sán g lạ nhiên bảo ta cho ngươi biết ta viên này quả x o à i cây về sau sinh trưởng mỗi viên quả khẳng định đều là hương hương điểm điểm ta chính là ở trên thị trường nhìn thấy cái này hồng tâm hương mang đánh giá là tốt nhất mới đem nó mua trở về nhưng nghe nói à nếu như tại bản thể của nó trên cắn một cái còn có kéo dài tuổi thọ tác dụng đâu lâm dương vừa nói vừa nhìn hồng tâm hương mang một chút bất quá hương mang dù sao cũng là phổ thông trung phẩm sùng thú cũng đã sinh ra nhất định linh trí ăn bản thể của nó đúng là không thế nào tốt hành vi chúng ta muốn ngăn chặn hà lâm nhiên nhìn một cái lâm dương khoe miệng chạy xuống chạy nước miếng luôn cảm thấy hắn giống như sẽ là so lâm côn còn muốn cần đề phòng a n trộm bất quá hương mang tướng mạo thật đúng là có một chút ý tứ đã vượt ra khỏi thuộc về quả xoài một cái phạm chủ tại trên da rẻ của hắn xuất hiện như là nước mặc họa phủ lên mở nhan sắc từ đỏ đến hoàng đến thanh đến lục hắn đường v â n giống như là nát thạch tiểu đường đồng dạng có một loại pha thoái lại chỉnh thể đẹp nó trên phiến lá còn điêu khắc ra màu đỏ hình trái tim ân ký viên này quả xoài tròn vo hình dạng cũng rất giống như một viên á i tâm chủ đánh một cái lại hương lại manh cũng không biết nó có phải thật vậy hay không nghe hiểu lâm dương lời nói lúc này mấy cái phiến lá ngay tại có chút run run thân thể cũng đang hơi lắc lư để cả một viên nho nhỏ quả xoài tây đều lộ ra có một ít sắp này lâm nhiên sờ s o ạ n sờ một cái hương mang kỳ dị ngoại hình cùng thân thể cảm thấy có lại có một cỗ cảm giác c ấm áp từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu chậm rãi tại bàn tay ở giữa xuyên qua sau đó chuyển tới thân thể của hắn bên trong nhìn tới tác dụng của nó cũng không chỉ là ăn ngon mà thôi có lẽ trong tương lai cũng sẽ đối hoàn cảnh sinh ra không giống ảnh hưởng đâu lâm nhiên mong mọi cùng trông cái này bốn quả rau quả loại s ủ n g thú thế nhưng là để lâm nhiên nội tâm có một ít nho nhỏ hưng phấn cơm nước có hay không có thể cải thiện mặc dù lâm nhiên từ xuất sinh đến bây giờ trên cơ bản ngoại trừ tháng thứ nhất mỗi ngày ăn đến đều cực kỳ tốt nhưng là hà n đ ố i với những n à y chất lượng tốt s ủ n g thú mọc ra bộ vị vẫn ôm rất lớn chờ mong cảm giác dù sao vẫn là muốn lớn thân thể đây này khẳng định vẫn là muốn ăn dễ uống tốt cũng không biết tại trước mắt còn lại còn không có ghép đôi xương hào bên trong có hay không nào là có thể cho bọn chúng phối hợp thực vật loại sùng thú đối xứng hiệu yêu cầu từ trước đến nay tương đối cao lâm nhiên kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn lúc này phụ thân mẫu thân đã làm xong bọn hắn công tác chuẩn bị nói với lâm nhiên gặp lại về sau cũng thông qua âm nhạc thịnh điện lối ra trực tiếp trở lại thế giới hiện thực bên trong mà lâm nhiên thì là ngồi tại lâm côn sáng tạo gia chịu tượng phái trên ghế nhìn xem trước mắt còn lại sùng thú xương hào trong kho còn không có gà đi xương hào hộ không chịu di rời ba tâm liên tiếp người mới vương lão bằng hữu mẫu thân nước mắt mới đồng bạn mẫu thân cười trăm người cầm đầu bốn cái xương hào bên trong lâm nhiên cảm thấy đối trăm người cầm đầu chờ mong giá trị là cao nhất rốt cuộc giao quả loại sùng thú bản chất liền l à lấy mình vì bản thể sau đó khai chi tản án diệp theo thời gian trôi qua sáng tạo ra càng nhiều tiểu đệ t i ể u m hội chủ đánh liền là một cái đến từ tự nhiên lãnh đạo về phần mẫu thân nước mắt cùng mẫu thân cười lâm nhiên c h o ôm hy vọng kỳ thật cũng không phải đặc biệt lớn hắn đã sát xuất rất lớn xác định hai cái này s ư n g hào khẳng định là thuộc về cái nào đó cao cấp hơn danh hiệu phụ thuộc s ư n g hào nếu như không cẩn thận cho cái nào đó sùng thú phối hợp hắn có lẽ trong tương lai còn phải lại tiến hành một phen châm chức cùng suy nghĩ rốt cuộc xưng hào hợp thành về sau từ cái nào đó trình độ đi lên nói liền là biến mất c hắn ứ chức phi phát phải hệ thống khai Không thuần khó khăn làm. Mặt khác liền là hai cái, hộ không chịu h lại cái mới. điểm tới nói, liền cái, rời. từ một rất Mặt năng đơn này vẫn gì về sau ra là làm. là đã đem người mới vương cái danh xương này từ trên thân lâm lung lấy được lâm lung bây giờ có được chuyên môn xương hào có bốn cái còn mang theo màu đỏ phẩm chất xương hào xưa nay chưa từng có cùng cao xứng đôi xương hào trụ cột vững vàng cái này người mới vương mặc dù tại trên người lâm lung mang theo thật lâu nhưng là một mực không cùng nó hình thành cao xứng đôi nói một cách khác liền là lâm nhiên cũng một mực không cách nào mở ra cái danh xương này tấn cấp nhiệm vụ hiện tại lâm lung chỉnh thể thuộc tính đã có lớn vô cùng tăng lên còn tại nó hỗ trợ g g i ú t chát bầy bạn trợ r ú t xuống mỗi ngày đều có tiến bộ không ít người mới vương chỗ thêm kia một điểm toàn thuộc tính đối với nó tới nói đã không phải là cái gì quá không được tăng phúc cho nên lâm nhiên cũng không lo lắng đem nó cởi ra sẽ đối lâm lung thực lực tổng hợp tạo thành cái gì lớn suy giảm đem hắn thả lại s ủ n g thú xương hào kho cũng có thể phòng ngừa lâm nhiên luôn luôn quên đem nó cùng tân s ủ n g thú nhóm tiến hành gấp đôi về phần ba tâm liên tiếp lâm nhiên mỗi lần đều đối với nó ôm lấy rất lớn hy vọng mỗi lần đều là thất vọng mà về cho dù là dạng này lâm nhiên vẫn là như là một cái không nhận thua lao phụ thân đồng dạng cảm thấy hôm nay nó hẳn là có thể hợp với đi bất kể nói thế nào bắt đầu nếm thử đi chương một trăm linh sáu tam sinh hoàn cảnh bách phu trưởng chương một trăm linh sáu tam sinh hoàn cảnh bách phu trưởng lâm côn hai ngày này đối trong cơ thể hoàn cảnh kiến trúc kiến tạo là dùng một điểm tâm tư nhất là tại đào tử học viện bên trong vui sướng chơi đ ù a hai ngày sau đó nó giống như cũng càng có thể tiếp thu được lâm nhiên chỉ lệnh cùng miêu tả mặc dù kiến trúc trình thể phong cách vẫn có biện cả gào thét mà qua cái c h ủ loại kia gợn sóng cảm giác nhưng là lâm nhiên thể tạo, cấu bao dự định trước từ hương mang bắt đầu nhìn xem trưởng thành hình trái tim hương mang lâm nhiên không có từ trước đến nay liền từ trong lòng sinh ra một loại chịu mến cảm giác cái này quả xoài cảm giác nên tính là lâm nhiên trước mắt tiếp xúc đến nhiều như vậy thực vật loại sùng thú bên trong linh trí khai phát đến hoàn thiện nhất dù cho còn không có trang bị bất kỳ xương hảo nhưng là đã có một loại mướn thành tinh s u thế liên tưởng đến phụ thân lâm dương nói tới cắn một cái có thể kéo dài tuổi thọ cái này khiến lâm nhiên cũng không khỏi suy nghĩ cái này quả xoài không phải là cái gì nhân xâm quả đại năng chuyển thế a bất quá thật đáng tiếc chính là trở lên năm cái xương hảo cũng không có có thể cùng nó sinh ra cái đôi tuy nói khá là đáng tiếc nhưng là cũng tại lâm nhiên đoán trước phạm vi bên trong lại lần nữa sờ một cái hương mang ôn h u ậ n thân thể lâm nhiên không tồn tại cũng nuốt một ngụm nước bọt có chút thực vật loại sùng thú có lẽ cũng là bởi vì rán dấp ăn quá ngon cho nên mới sẽ bởi vì chọn lọc tự nhiên trở nên càng thêm thông minh đồng thời học được dùng nhất định kỹ xảo đến biểu hiện ra mình thắng yếu à. mục tiêu kế tiếp nhìn qua cũng rất ăn ngon mật mật lâm nhiên khai thác nhất quán tắc phong đi lên liền là đem ba tâm liên tiếp bọc tại mật mật trên thân trong lòng suy nghĩ ngươi thế nhưng là có ba loại khác biệt hương vị thịt quả sùng thu a ngươi đây đều không tương thích vậy ta liền muốn đi cùng hệ thống lên ăn nó cho một cái giả mạo nghị liệt xương h ả o tâm thành thì linh lâm nhiên tại dài đến hai ba tháng thí nghiệm về sau rốt cục đạt được tin tức tốt ba tâm liên tiếp xứng đôi lên mà lại xứng đôi trình độ còn không thấp giờ khắc này hắn có một loại lao phụ thân rốt cục gà đi nữ nhi cảm động nguyên bản một mực mây trôi nước chảy mật mật lúc này thân thể cũng bắt đầu có chút run run rõ ràng có thể cảm nhận được sau lưng nó kia vài miếng cây xương rồng cành thân thịt tựa hồ cũng có chút bành trướng một điểm lâm nhiên lập tức nhìn về phía cái danh xương này tại trên người mật mật hiệu quả bà tâm liên tiếp kim sắc s ù n g thú bản g trước mắt khóa chặt mật mật hiệu quả có thể cam đoan sinh trưởng ra mỗi một viên quả đều là ba tâm đồng thời có rất lớn tỷ lệ mọc da biến dị quả có được càng nhiều thuộc tính đồng thời hình thành thịt quả sẽ không bởi vì thuộc tính hỗn tạp trình độ biến cao mà sinh ra triệt tiêu tác dụng phụ sẽ chỉ có được chính hướng tăng phúc hiệu quả bất luận cái gì sinh mạng thể tại phục d ụ n g sinh trưởng quả tại về sau nhất định sẽ có được một cái cơ sở hiệu quả ba kích liên tục so đối mục tiêu hình thành hiệu quả gây c h ó n g tại đặc biệt tam sinh hoàn cảnh bên dưới có thể tiến hành càng nhanh hơn sinh trưởng ba o quát nhưng không giới hạt tròn ba sao tương liên bầu trời đêm hoàn cảnh ba mương tương thông mương nước hoàn cảnh ba suối s o hành thủy văn hoàn cảnh các loại điệp da tương tự hoàn cảnh càng nhiều phẩm chất tăng lên càng nhanh va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả tri thức có thể tại thích hợp hoàn cảnh bên trong t tương tương lần. lần này hãng tự hồ tìm tới cái danh xưng này vì cái gì khó như vậy xứng đôi đi ra nguyên nhân đây là đặt cái này ra khảo đề đâu bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước giải tỏa cái này ban thưởng danh hiệu trắng cảnh cũng là rất khéo léo đúng lúc tại mười giây bên trong giải tỏa ba cái mới s ư n g hảo cho nên cái danh xưng này đối ba hẳn là có rất mạnh chấp niệm cùng hạn chế yêu cầu Muốn tại đây khối nho nhỏ thuộc về mật mật gia viên bên trong lâm nhiên có thể cho nó nhét vào ba mươi ba loại khác biệt tam sinh hoàn cảnh ba đầu song hành nhưng là chỉ có một mươi cm dòng sông cái này cực kỳ hợp lý à. ba viên lơ lửng tại mật mật trên đầu như là ngó nút lớn như vậy tiểu nhân cấu thành t h ẳ n g tóc ngôi sao cũng là ngôi sao à. ba đầu độ rộng chỉ có hai mươi cm nhưng là tinh chuẩn xuyên qua qua mật mật nhà mới mương nước làm sao lại không thể tính mương nước đâu ba viên lâm nhiên chủ đánh liền là một cái hành động lực c h à n đầy hắn biết hệ thống đối với danh hiệu một chút cụ thể tràn g cảnh diễn hóa yêu cầu là rất thấp tỷ như nói tuyết nga cựu hận sổ sách điểm này cựu hận căn bản không tính là cựu hận cho nên đối hệ không có n h ấ tại định, đầu định Nhiên. hiểu rõ Lâm、nhiên. Bắt t dự định tại, tối thăm Một rất tưởng tượng, trừ giản hóa, biên giới điên cùng thăm dò. Một giờ sau, rất nhiều Tại đơn đều động. cùng ngày mã hành không tưởng tượng, đều bị phó chư vu hành hóa, phó sau, bị mã dò. vu lâm nhiên kiên nhẫn dạy bảo cùng lâm côn cố gắng áp dụng bên dưới cứ việc chỗ đạt tới hiệu quả thực tế cùng hắn dự tính có một chút điểm gia nhập nhưng là hệ thống nó tán thành a nhìn về phía cái danh xương này trước mắt tại trên người mật mật miêu tả trước mắt áp dụng tam sinh hoàn cảnh hai mươi sáu cái lâm nhiên hài lòng gật gật đầu không phải là bởi vì hắn không muốn lại thêm mà là bởi vì mật mật đã bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài mà cái này tam sinh hoàn cảnh sử dụng quy tắc khẳng định cũng là cần bao phủ đến mật mật lâm nhiên đã tận lực để lâm côn khắc họa ra phi thường nhỏ tam sinh hoàn cảnh cho nên mật mật hiện tại tựa như là ngộ nhập tiểu nhân quốc tự hình hỏa lòng quả đồng dạng xung quanh đều là m ộ ư ơ i điểm mini các thức kiến trúc hoặc là vật thể cho dù là dạng này tại mật mật chung quanh có thể tiến hành xử lý khu đất cũng đã cơ hồ là số không lâm nhiên cũng không lo lắng theo mật mật trưởng thành cùng thể tích mở rộng về sau sẽ chỉ có càng nhiều có thể xử lý không gian mà tại lâm nhiên cái này hơn một giờ cố gắng bên dưới hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng Chỉ ít mật mật dưới thân cây xương rồng cảnh đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng dựa theo cái trận thế này đoán chừng mật mật lãnh địa rất nhanh liền có thể lan tràn ra lâm nhiên cũng không lo lắng cha mẹ của mình hôm sau đến chăm sóc mật mật thời điểm sẽ quá qua kinh ngạc lại không biết làm sao dù sao t h ứ khi âm nhạc thánh điện lối vào kiến tạo về sau hai người bọn hắn đối lâm côn thành k í n h độ đã phóng qua đối lâm l u n g cho nên trước mắt cái này có điểm quái dị lại hoang đường quanh quẩn tại mật mật bên người cảnh tượng phụ mẫu sẽ chỉ cảm thấy đây là tới từ lâm côn thần linh tiên đoán căn bản sẽ không đi động đậy nửa phần lâm nhiên đối với cái này mười điểm xác nhận bởi vì xương hào quay đầu là bờ tại bọn hắn sử dụng âm nhạc thánh điện lối vào về sau tiến độ tăng lên hai thành k í n h độ chuyển di cái này khiến lâm nhiên vẫn cho là là một cái phi thường để hắn khó mà thao tác nhiệm vụ nhưng là nhìn thấy cái hiện tượng này về sau lâm nhiên thậm chí cảm thấy đến mình có thể để lâm lung cùng lâm côn giao thế tính tại trước mặt cha mẹ h i ể n thánh một chút tranh đoạt một chút thành k í n h độ để bọn hắn điên cuồng quay lại là bờ góp gió thành bão kể từ đó cái danh xương này nói thế nào cũng có thể sớm hơn hoàn thành tại mật mật cái này tốn hao hơn một giờ lâm nhiên cảm thấy một chút cũng không có lãng phí ngược lại thập phần vui vẻ loại này có thể đối xứng hiệu lỗ thủng tiến hành bản thân ý thức kiến thiết cảm giác thật đúng là quá nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a đương nhiên hắn cũng biết loại tình huống này xuất hiện lần thứ hai tỷ lệ hẳn là rất thấp chỉ có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chiếu cố tốt mật mật lâm nhiên tiếp tục hướng phía còn lại hai gốc rau quả loại s ủ n g thú tiến lên hy vọng còn sẽ có tin tức tốt đi đầu tiên nó đi tới kim nguyên ngọc mễ tiểu nguyên bên người cái này gốc bắc nô khoảng cách mật mật vị trí cũng không xa mặc dù linh trí rất thấp nhưng là tại vừa mới kia một giờ lâm nhiên cạnh ấ y ở giữa hiển nhiên cũng là nhận lấy không nhỏ rung động lúc này nó kia tựa hồ một mực mở ra khuôn mặt tươi cười càng thêm nụ cười xán lạ bên người lá cây cũng là đang không ngừng lắc lư đột nhiên để lâm nhiên c ả m thấy cái này nô làm sao cùng nó trong nhận thức biết nhị cáp có điểm giống mặc dù cảm giác này cực kỳ hoang đường nhưng là hướng ngoại sùng thú luôn luôn lại càng dễ đạt được người yêu thích lâm nhiên chẳng biết tại sao thật đúng là hy vọng có thể cho nó phối hợp một cái thích hợp xưng hảo nhưng mà không như mong muốn tiểu nguyên có lẽ càng thêm thích hợp loại kia có rõ ràng sáng sủa hướng ngoại đặc thù xương h à o đi còn lại mấy cái kia xương h à o không có thích hợp nó chỉ còn lại điểm thủy hoa sinh đậu ngọt nói thật lâm nhiên cũng không có ôm hy vọng gì người mới vương bách chiến cầm đầu nghe làm sao đều giống như thích hợp chiến đấu loại hình sùng thú một đ ô n g hoa sinh chiến đấu cái gì đâu mẫu thân nước mắt cùng mẫu thân cười thì càng không cần nói lâm nhiên cảm thấy cho nhà kia hơn ba mươi con còn tại mang thai bên trong thanh hoa ngưu tiến hành gấp đôi tỷ lệ khả năng còn lớn hơn một chút ôm thử một lần ý niệm lâm nhiên bắt đầu tiến hành gấp đôi rất nhanh mắt của hắn trước liền xuất hiện để nó không nghĩ tới một màn viên này lúc đầu yên lặng nằm dưới đất đậu phậu vậy mà đứng lên trên người nó chạm giống kim sắc s ắ c ngoài lúc này loe sáng giống như là khôi giáp đồng dạng mà nó bên người những cái kêu bạc hà lá cây màu xanh lục p h ả n phất cũng đều sống lại có một loại vãi đậu thành m i n h tức thị cảm những n à y lá cây nhanh chóng sinh trưởng nở hoa kết trái cơ hồ cũng chỉ là hai ba giây bên trong sự tình sau đó đậu ngọt sau lưng đột nhiên chỉnh tề sắp xếp mười đi mười liệt củ lạc vừa vặn có một trăm cái mà đậu ngọt t h ư n h ư là bách phu trưởng đồng dạng mười điểm uy phong lẫm liệt không phải lâm nhiên lập tức có chút sửng sốt không nói trước hắn vừa mới đánh mặt mình làm công năng tính điểm thủy hoa sinh thật có thể chuyển hình thành chiến đấu sùng tú h sao cái này đường đua chuyển biến chính là không phải có chút quá nhanh rồi hắn lập tức nhìn về phía xương hào tại trên người nó miêu tả chương một trăm linh bảy hư không chi chiến bảy ngày qua đi chương một trăm linh bảy hư không chi chiến bảy ngày qua đi tác dụng tại đ ầ u n g ọ t trên người xương hào dĩ nhiên chính là bách chiến cầm đầu lâm nhiên ngay từ đầu đối nó là không có chút nào ô m hy vọng lần này lâm nhiên tựa hồ phát hiện mình độc sữa thể chất c h lâm,、so、lâm nhiên lập tức nhìn về phía trong người cầm đầu cái danh xương này tại đậu ngọt trên người hiệu quả trong người cầm đầu kim sắc sùng thú bản trước mắt khóa chặt đậu ngọt hiệu quả có được năng lực vãi đậu thành binh vãi đậu thanh binh hàn thống lãnh đạo phộng tiểu bình chất lượng càng cao thực lực càng mạnh công hiến trình độ càng nhiều hàn thống linh năng lực cùng chỉnh thể thực lực liền càng mạnh trước mắt có thể khống chế tiểu binh hạn mức cao nhất là một trăm cái nên sùng thú có thể đối với nó tiểu binh tiến hành các loại phương diện huấn luyện chủ tính chung cùng điều trên khống có thể căn cứ tiểu binh tiên phú tiến hành tính nhắm vào bồi dưỡng túc chủ cũng có thể thông qua binh sổ ghi chép đối nên sùng thú binh chủng tiến hành binh chủng phân phối lựa chọn là công năng hình chiến đấu hình hoặc là phụ trợ hình mặt khác kiểm tra đến nên sùng thú ở vào l â m côn thể nội thế giới lại ở vào cao xứng đôi cản khôn k h u đất vãi đậu thành binh tự động tăng thêm hiệu quả hư không chi chiến hư không chi chiến nên sủng thú không cần xuất hiện tại hiện thực bên trong cũng có thể đem mình con cháu tiểu binh vung đến thế giới chân thật tiến hành một loạt chiến đấu hoặc là công năng phụ trợ thao tác không hạn khoảng cách có thể trực tiếp thu hồi hễ v a d ụ hoặc tăng phúc hiệu quả chi thức có thể càng hợp lý an bài đậu binh định vị phân phối cùng hắn tác dụng hiệu quả sáng tạo có thể sáng tạo ra các loại khác biệt chất pháp lấy đạt tới tốt nhất công kích phụ trợ hoặc là khống chế hiệu quả thật dài giới thiệu lâm nhiên tỉ mị đọc ba lần về sau mới biết đại khái tại đậu ngọt trên phát sinh cũng khó tránh khỏi chấn kinh một chút sự tình cùng hắn tưởng tượng còn có một điểm điểm xuất nhập đ ầ u n mà không hoàn toàn thuế biến thành một cái chiến đấu hình phương hướng s ù thú hắn càng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói thì là trở thành một cái trăm phu trưởng trở thành trăm cái tiểu hoa gạo sống binh thống lĩnh mà hắn tăng thực lực lên phương thức lại là căn cứ cái này một trăm tên lính quèn trưởng thành có liên quan cái này khiến lâm nhiên cảm thấy là thật có ý tứ rốt cuộc cái này một trăm tên lính quèn độ công hiến không còn câu n g tại một cái phương diện nói cách khác tại không cần thời điểm chiến đấu những lính quèn này có thể hoàn toàn là một phụ trợ tính công năng yên lặng đợi tại trong đất bùn trưởng thành hết sức chuyên chú sản xuất trái cây cái này nói theo một cách khác mặc kệ đ ầ u ngọt tiểu binh làm cái gì thực lực của nó đều có thể chậm chạp sinh t r ư ở n g cái này treo mở có chút lớn a lâm nhiên đơn giản tổng kết một phen đ ầ u ngọt đi là lãnh chúa trưởng thành lưu phái chỉ cần hết sức chuyên c h ú khu vực binh liền có thể góp lại thành t i ê u lại nghiệp có chút k h ó c h u y ễ n để lâm nhiên càng thêm kinh ngạc chính là một cái khác năng lực hư không chi chiến đ ầ u ngọt liền xem như tại bên trong thể nội thế giới cũng có thể đem năng lực của mình diễn hóa đến thế giới hiện thực bên trong đến thi triển nói một cách khác trông chọt tại rừng côn trong cơ thể đậu ngọt Từ nào đó một loại lâm là là lâm hoặc cái cái nói nhiên cái trình độ trên trở thành một cái lâm côn một cái phụ thuộc thú, một thuộc thú. Một côn sùng sùng phụ phụ độ khi lâm côn tiến đến trở thành lâm nhiên sùng thú đồng thời tại thế giới tinh thần bên trong đợi lâm nhiên bởi vì binh sổ ghi chép đối đầu ngọn tiểu binh lại có quyền khống chế tuyệt đối tưởng tượng một chút đến lúc đó bên cạnh hắn có thể đột nhiên xuất hiện một trăm cái đầu đỏ binh tiến hành một loạt thao tác càng nghĩ lâm nhiên liền càng hưng phấn cái này giống như có chút khốc v y ê n a cái này trưởng thành phương hướng ngược lại là hắn không có nghĩ qua hắn lập tức ở trong lòng hỏi hệ thống vấn đề tương quan hệ thống nếu như ta về sau đem s ủ n g thú toàn bộ nạp đến lâm côn thể nội thế giới ở giữa về sau phải t r a n g bị đặt vào s ủ n g thú đều có thể có loại này hư không năng lực chiến đấu từ đó tại hiện thực ở giữa trực tiếp sử dụng ra kỹ năng cũng có thể để cho địch nhân căn bản không biết kỹ năng đầu n g u ồ n chỉ qua ba giây hệ thống liền tiến hành giải đáp nếu như cũng không có sinh ra hư không tiền tố kỹ xảo lời nói t ố c chủ vẫn cần đem s ủ n g thú từ lâm côn thể nội thế giới bên trong triệu h ắ n đi ra hoặc là di động đi ra về sau mới có thể để cho nó tại cuộc sống thực tế bên trong tiến hành năng lực chiến đấu lâm côn trong cơ thể sùng thú hư không kỹ năng có thể hay không bị khai phát ra cùng nó ngây n ô lấy khu đất thuộc tính cùng bản thân nó thuộc tính xưng hào nội dung có quan hệ lâm nhiên như có điều suy nghĩ nói một cách khác nếu như s e n e g a n bị chuyển rời đến lâm côn thể nội thế giới nó ở tại thích hợp hắn xưng hào cùng tính cách cùng năng lực chuyên môn khu đất bên trong đồng thời khiến cho hắn trào phúng kỹ năng có được hư không sử dụng năng lực như vậy làm lâm nhiên tại một cái nào đó hoàn cảnh đặc định ở giữa muốn nhằm vào cái nào đó địch nhân sử dụng s e n e g a n trào phúng kỹ năng địch nhân bên thai liền sẽ tấp nập vang lên không biết từ cái kia phương hướng chuyển đến tiếng rêu cận mà này tỉ mỉ tư tưởng một chút tựa hồ còn có một số linh dị s á t thái bất kể nói thế nào đậu ngọt xương hào khai phát đích đích s á t s á t cũng cho lâm nhiên mang đến một cái rất trọng yếu tương lai phát triển mạch suy nghĩ nông mục trong c h à n g nhận xương hào phụ trợ các sùng thú hắn tác dụng không chỉ là sản xuất thưởng thức kiếm tiền tại đặc biệt trường hợp cũng có thể ở đến lâm c ô nhiên t ể n ộ thế giới b trong, tùy thời trở thành lâm nhiên lớn â m nhiên l một phụ trợ sức chiến đấu hoặc là thần lai chí bút còn có một cái điểm để lâm nhiên cũng nhận dẫn dắt hệ thống vừa mới nói có thể để sùng thú tiến vào lâm côn thể nội thế giới về sau lại đem nó triệu hắn đi ra sau đó để nó tại trong thế giới hiện thực tiến hành chiến đấu trước mắt triều dương nông mục c h à n g bên trong chiến đấu hình s ủ n g thú là tuyết nga bát đế còn có trước mắt cái này vừa mới thuế biến động ngọt cứ việc lâm nhiên bây giờ tại cuộc sống thực tế bên trong không có cần chiến đấu tràng cảnh nhưng là lâm nhiên lại có một ít ý nghĩ hắn tiến vào đào tử học viện thời gian mặc dù không nhiều nhưng là hắn đã có được một chút cơ sở con đường quy hoạch tại học viện bí cảnh cửa vào bên trong k i a sáu cái bí cảnh bên trong có một cái đẳng cấp thấp nhất bí cảnh hắn hạn chế là nhằm vào còn không có khế ước hai con sùng thú học viên mặc dù hắn hiện tại không biết bí cảnh nội dung là cái gì nhưng là nếu như ở trong môi trường này Đây, đây c ò nói c thể đ một nhà đến cách khác hắn mới biết có thể hay không đột phá đào tử học viện hạn chế thông qua lâm côn cũng có được thể nội thế giới cái này bởi google đưa vào càng nhiều sùng thú tiến vào cái này giả lập học viện đồng thời để bọc chúng thoải mái vội tiếp lâm nhiên cùng một chỗ Vào phó lần này g h tới đ lâm nhiên chờ đợi ước chừng ba bốn phút về sau mới đến hệ thống đáp lại tôn kính túc chủ dựa theo hệ thống trước mắt phân tích muốn để túc chủ nông mục trong tràng sùng tú h tiến vào lâm côn thể nội thế giới đồng thời tại đảo tử học viện bên trong tiến hành triệu hoán sử dụng là có thể được hệ thống vừa mới tiến hành bộ phận quy tắc tính toán cùng phép tính ưu hóa là quả đ ả o đầu vòng cùng quả đ ả o huân chương tiến hành bộ phận ưu hóa trước mắt thông qua lâm côn thể nội thế giới có thể mang theo ngoài định mức sùng thú số lượng tối đa là ba con nhưng là theo hệ thống dần dần hoàn thiện cùng quy hoạch tương lai có thể dung nạp đến loại này giả lập hoàn cảnh ở giữa sùng thú là sẽ càng ngày càng nhiều lâm nhiên vừa nghe vừa cười không hiểu còn có chút tiểu kiêu ngạo đi lên hai tay chống lạnh biểu thị mình thật sự là một cái hiểu được lợi dụng quy tắc thông minh đứa bé rốt cuộc đào tử học viện trước mắt tại mang lên quả đào đầu vòng cùng dán lên quả đào h â n chương về sau có thể mang vào sùng thú là chỉ có khế ước sùng thú cùng ngoài định mức một con không phải khế ước sùng thú đối với lâm nhiên tới nói liền là chỉ có hai con sùng thú nhưng là một khi lợi dụng lâm côn thể nội thế giới về sau trước mắt có thể triệu hắn đi ra sùng thú liền có năm con đây đối với tương lai của hắn bí cảnh c h u y ế n đi tuyệt đối là có trợ giúp thật lớn bây giờ suy nghĩ một chút lâm nhiên đều cảm thấy cái này nhất định sẽ thú vị phi thường đi ra lâm côn thể nội thế giới hôm nay tân sùng tìm tòi bí mật cùng xưng hào xứng đôi cũng tạm thời đã qua một đoạn thời gian đem hai cái xương hào lại、gà. ra ngoài hiện tại chỉ còn lại ba cái xương hảo duy nhất cái đinh xương hảo người mới vương còn có mặt khác hai cái cùng mẫu thân tương quan xương hảo lâm nhiên cảm thấy cũng không nóng nảy làm duyên p h ậ n xuất hiện thời điểm chắc chắn sẽ có chính chủ đường hẻm đ ó lấy lâm nhiên nằm tại trên giường của mình nhìn trên trần nhà vẽ lấy ngôi sao cùng nữ vương còn giấu bắt đầu suy nghĩ sau đó mấy ngày liền hơi buông lỏng một chút mỗi ngày lên lớp ca c a nhiệm vụ tiến độ sau đó lại đi tìm hiểu một chút cùng đào tử học viện tin tức tương quan nhất là cùng trăm hiệu cùng thất cơ hai cái này mới tăng thêm hảo hữu tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu sau đó quan sát từ trần h ạ o dân kia đạt được học tập tư liệu s ủ n g thú video cho chút tìm kiếm một chút cái này ngự thú trong thế giới lợi hại nhi đồng bọn hắn phương pháp chiến đấu học tập phương thức cùng các loại kỹ xảo cùng lý luận lâm nhiên cảm thấy tiếp xuống một tuần này kiến thức của hắn hệ thống cùng chiến đấu thể hệ t r ố n g không hẳn là sẽ đạt tới rất lớn đ i ệ n b ả o bảy ngày qua đi mấy ngày nay lâm nhiên lần nữa đổi mới hắn tại thần đồng dũng bảng nhanh nhẹn lực lượng cùng thể chất điểm trên bảng ghi chép đồng dạng hắn cũng tại trong diễn đàn lại lần nữa đưa tới sóng to gió lớn cũng có một số người bắt đầu chất vấn hắn vì cái gì không đi khiêu chiến hàm kim lượng cao hơn cái khác ba cái bảng danh sách. sau đó dư luận ngờ vực vô căn cứ cùng lời đồn bắt đầu nổi lên một phía có ít người cho là hắn cùng trước mắt đứng đầu bảng trần hạo nam ở giữa làm cái gì âm vũ giao dịch cho nên hắn chậm chạp không có hành động có ít người cho rằng lâm nhiên dù sao sớm muộn cũng có thể cầm tới đứng đầu bảng không quan tâm đoạn thời gian này lâm nhiên càng thêm để ý hẳn là tại đây cái giả lập trong bình đài rèn luyện mình nhanh nhẹn lực lượng cùng thể chất cái này ba cái càng khó tăng lên cơ sở năng lực có ít người thì là cho rằng lâm nhiên là người tốt không muốn đả kích bọn hắn cái này tuổi trẻ hài tử ở giữa lòng tự tin cho nên dự định điểm đến là rừng tùy tiện chiếm ba cái bảng ý tứ ý tư liền tốt. nói tóm lại chính là không có người cảm thấy hắn là bởi vì thực lực không đủ cho nên không đi khiêu chiến cái này khiến lâm nhiên trong chốc lát đều có một ít l ú n g túng khiến cho hắn lần tiếp theo nếu như không đi khiêu chiến đệ nhất tên đều có chút không xuống đ à i được bất quá lâm nhiên cũng không quan trọng hắn mới không quan tâm cái này một chút việc nhỏ không đáng kể giai đoạn gì nên làm cái gì sự tình liền đi làm chuyện gì không thể bởi vì một chút thần tượng bao phục cho nên không đi tham gia nên tham gia chắc thí phán đoán tự thân thực lực trước mắt nếu như thế giới này cố định nhận biết cùng bình thường quy luật là nếu như lực lượng Thể chất c ù ngoại trừ đem đào tử học viện dư luận điểm nóng lại mang lên một cái cao trào bên ngoài lâm nhiên cũng đã nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng từ thất cơ kia hắn cũng đã nhận được một cái nàng lúc trước thể chất đứng đầu bảng video có ý tứ chính là thất cơ quả nhiên sử dụng giả lập hình tượng tại chân thực thể chất khảo hạch trong video nàng sử dụng mình chân thực ngoại hình nhìn qua liền là một cái cô gái rất bình thường còn lộ ra hơi g ầ y yếu bất quá thất cơ là thuộc về ở cái thế giới này bị chiếu cố hải tử tại đột phá đệ nhất tầng công xiềng về sau nàng có được một cái cùng thể chất tương quan siêu năng lực tại sử dụng về sau thân thể của nàng thật sẽ nâng lên đến biến thành một cái lớn cơ bắp manh ngoại tử cũng khó trách nàng sẽ có một cái dáng vẻ như vậy giả lập hình tượng chính là vì khiến mọi người sẽ không ở thấy được nàng biến thân về sau cảm thấy quá mức k i n h n g ạ c đi lâm nhiên đột nhiên cảm thấy mình ba cái liên quan tới thể chất nhanh nhẹn lực lượng siêu năng lực tựa hồ cũng vô cùng nội liễm hoặc là giấu ở năng lượng trong cơ thể dụng cụ lưu trữ hoặc là liền là vô hình có thể để hai chân của hắn hai tay trở nên càng thêm hữu lực khí cụ m ặ t khác tin tức tốt chính là lâm nhiên từ trăm hiệu nơi đó đến rất nhiều liên quan tới đào tử học viện trong ngoài bộ tin tức tại đem nhanh nhẹn khảo hạch cùng lực lượng khảo hạch hai độ phá bảng ghi chép nhiều lần giao cho bạch hiệu về sau hắn lấy được tin tức thì càng có giá trị mà trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy có ý tứ chính là trong hiệu tin tức sở dĩ có giá trị cũng là bởi vì đào tử học viện bên trong bảng danh sách là nhằm vào học viện đang học học viên thống kê mà hắn bảng danh sách thì là thống kê từ đào tử học viện thành lập tới nay tập hợp chương một trăm linh tám thâm hồng bí cảnh hồng nguyễn tác huyền chương một trăm linh tám thâm hồng bí cảnh h ồ n g nguyện tác c u y ể n đối với đào tử học viện đang học học sinh tới nói trọng yếu khẳng định chỉ là cùng bọn hắn tương quan đối thủ nhưng là đối lâm nhiên tới nói ý nghĩa liền không đồng dạng biết lịch sử thành tích với hắn mà nói còn có một cái rất trọng yếu giá trị tham khảo đột phá lịch sử tối cao thành tích c u n g đột phá tại ngũ tối cao thành tích đối giải tỏa xương hảo nhiệm vụ thế nhưng là hai cái khác biệt tiêu chuẩn lâm nhiên đã thật lâu không lấy được ban thưởng xương hảo cái trước hay là bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được bà tâm liên tiếp nếu như lần này có thể có tính nhắm và có mục đích tính tiến hành càng thêm cấp độ sâu khai thác lời nói lâm nhiên cảm thấy có nhất định hy vọng mặt khác lâm nhiên cũng hiểu biết sáu cái bí cảnh khác biệt hình thức những này bí cảnh có là hợp tác bí cảnh có là đối kháng bí cảnh có càng nhiều hơn chính là một mình bí cảnh thông qua mỗi cái bí cảnh về sau đều sẽ đạt được học viện đánh giá điểm tích lũy điểm tích lũy quyết định điểm bảng xếp hạng cũng sẽ ghi chép đến tổng thành tích bên trong trở thành tổng bảng xếp hạng một cái trọng đại thêm quyền chỉ tiêu trước mắt thích hợp nhất lâm nhiên cái này bí cảnh gọi là thâm hồng bí cảnh một khi khê ước sùng thú đạt tới hai con liền không thể tế bảo cho nên trên cơ bản có thể nhận định đã từng tham dự khảo h ạ c học viên hạn mức cao nhất liền là trung cấp một sao trung cấp hai sao đẳng cấp trình độ tinh thần lực đại khái tại 75-80 điểm cũng chính là lâm nhiên trước mắt trình độ mà cái này b í cảnh lối vào liền là lâm nhiên mười ngày trước nhìn thấy cái kia mang theo thâm thúy màu đỏ bên ngoài vòng cách xa mặt đất gần nhất vòng sáng mà cái này b í cảnh nội dung kỳ thật vô cùng đơn giản liền là đi vào chặt quái thú cái gọi là quái thú đâu liền là chém hắn là một chút tà ác các quyển toàn thân đỏ bừng thực lực đại khái tại sơ cấp năm sao đến sơ cấp mười tinh ở giữa chắc khác biệt đẳng cấp ác quyển có thể lấy được khác biệt điểm tích lũy cũng là khác biệt sơ cấp năm sao đến mười điểm sáu sao mười hai điểm cứ thế mà suy ra Bí c ả n mà lâm nhiên hôm nay mục tiêu liên la tiến về cái này thâm hồng bí cảnh đây cũng là hắn tại đây cái ngự thú thế giới tiến hành lần đầu tiên vào phó bản hành động mặc dù là giả lập nhưng là hắn vẫn là chờ mong tràn đầy lâm nhiên đối cái này thâm hồng bí cảnh cũng là làm chuẩn bị đầy đủ công tác hắn đoạn thời gian này cùng bách hiểu giao lưu mười điểm tấp nập lâm nhiên hoàn toàn không t i ế c rẻ mình tò mò mỗi ngày đều sẽ cùng bách hiểu đưa ra rất nhiều vấn đề tương quan mặc dù hắn cảm thấy mình bây giờ tại bách hiểu trong ấn tượng tuyệt đối là đã lưu lại một cái đỉnh núi hoàng kim động người ấn tượng liền là loại kia vừa mới xuất thế với cái thế giới này không có chút nào nhận biết cụ thể nhưng lại thực lực siêu quẩn quái thú đương nhiên hắn cũng không quan tâm người khác là thế nào nghĩ hắn bách hiểu cũng là một cái phi thường tinh minh tiểu thương nhân e c cực kỳ cao hắn đối với loại này có thực lực có tiềm lực hợp tác đồng bạn thái độ phục vụ gọi là một cái tốt liên quan tới lâm nhiên nói lên đơn giản một chút vấn đề nhỏ hắn không chỉ có sẽ dùng các loại phương thức đến trả lời sẽ còn kèm theo các loại văn kiện vật liệu cùng ví dụ thậm chí là một chút bảng danh sách đến tiến hành phân tích cho nên đối với trước mắt cái này thâm hồng bí cảnh lâm nhiên liền có được một phần cực kỳ tỉ mỉ tại đ ả o tử học viện thiết lập đến nay về sau điểm cao bảng danh sách không chỉ có điểm số còn có mỗi cái người khiêu chiến ngay lúc đó thực lực mang theo s ủ n g thú năng lực cùng thực lực cho nên lâm nhiên ở phía trên còn chứng kiến rất nhiều chưa quen thuộc ai đi tên bắt hiểu đem cái này bảng danh sách mệnh danh là đỏ thâm toàn c h i bảng trước mắt đào tử học viện đệ nhất trần hảo dân tại đây cái trên bảng danh sách thứ hạng là hạng bảy nói cách khác trong lịch sử có sáu cái học viên tại bọn hắn chỉ khế ước một con sùng thú thời điểm thực lực là so trần hạo dân mạnh hơn điểm ấy ngược lại là lâm nhiên không có nghĩ tới dù sao hắn một mực vào trước là chủ trần hạo dân hẳn là cái kia trước đó có được sớm nhất khế ước sùng thú kỷ lục thế giới người hắn cũng lẽ ra tại mười hai tuổi ở độ tuổi này hạ tại chủ lưu ngự thú sư sức chiến đấu bảng danh sách bên trong danh liệt thứ nhất chỉ có thể nói kỳ nhân dị sĩ vẫn là rất nhiều trần hạo dân điểm tích lũy là một nghìn hai trăm ba mươi điểm nói một cách khác hắn lúc trước mang theo một con khế ước sùng thú một con quả đào hơn trường phụ thuộc phụ thuộc sùng thú chiến tích cũng là không ít tại sáu giờ bên trong nếu như đánh g i ế t ác quyển đều là sơ cấp năm sao lời nói vậy liền chặt mười hai ba con mỗi cái giờ đến giải quyết hai mươi con bình quân ba phút xử lý một con ác quyển mặc dù là dạng này lâm nhiên cảm thấy vẫn có chút độ khó bởi vì cái này thâm hồng bí cảnh có cái đặc điểm nên bí cảnh bên trong có được đối với mấy cái này ác quyển năng lực mạnh vô cùng một cái đỏ thâm chi sương mù có thể tăng cường bọn h ắ n trăm phần trăm thực lực mà bí cảnh bên trong hồng nguyệt giữa trời mây khắp như máu cái này những hoàn cảnh này là đối ngự thú sư lại có suy yếu năng lực suy yếu biên độ cùng ngự thú sư thiên phú c n c ó t bí cảnh bên trong nếu như mất mạng vậy lần này chỉnh thể khiêu chiến liền là hết hiệu lực cho nên phần lớn người tại ba giờ sau liền sẽ lựa chọn tự động rời khỏi cái này một tăng một giảm chân thực thực lực đến cùng có thể phát huy nhiều ý thành cũng vô pháp phán đoán bảng danh sách đứng đầu bảng là một cái ai đi gọi là xem bói chi tâm đồng học thu hoạch được nên ghi chép thời gian là tại bốn năm trước đó điểm tích lũy thậm chí đã đột phá 2.000 điểm đạt đến 2001. so t ớ i hai 147-8 điểm còn cao hơn hơn 500 điểm lâm nhiên là không trông cậy vào mình lần thứ nhất thăm dò liền có thể vượt qua lịch sử bản g danh sách đệ nhất điểm tích lũy dù sao cái này bí cảnh mỗi tuần đều có thể khiêu chiến một lần chỉ cần hắn còn không có khế ước lâm côn mỗi tuần đều có thể đến cả một lần điểm lâm nhiên đối với mình lần đầu thăm dò điểm số cũng liền lập một cái đơn giản mục tiêu nhỏ đó chính là vượt qua một n điểm đột phá lịch sử bản xếp hạng bên trong thứ mười thành tích chờ nhiều tuần hắn cảm thấy mình tại khế ước lâm côn trước đó lại sung kích sung kích đứng đầu bảng lâm nhiên lần này sung kích bí cảnh phối trí cũng vẫn là rất cao lâm lung tại đây trong một tuần thực lực lại tiến triển hắn cùng hắn t r ú c long đại ca vừa học một chiêu mới khác biệt chiêu thức lực lượng cùng nhanh nhẹn đều có tiến hành mười điểm lớn đột phá trước mắt tối cao thuộc tính đã hơn năm mươi điểm rồi hiện tại đẳng cấp là sơ cấp bảy sao mặc dù lâm lung tốc độ tiến bộ không có lâm nhiên nhanh như vậy nhưng là lâm lung trên thân chỗ đeo xương hảo cũng không nhiều chỉ có năm sáu cái nó trong một tháng này thuộc tính tăng trưởng tốc độ đã xoạt xoạt xoạt đi lên đoán t r ư ừ n g tại đặc biệt thuộc tính bên trên chẳng mấy chốc sẽ vượt qua lâm nhiên lâm lung cũng liền tám tháng lớn tại đây cái t u ổ i tác sùng thú có được loại này thực lực căn cứ hệ thống phân tích đại số liệu tới nói cũng là đỉnh cao kim tự tháp bên trong ngọn tháp tồn tại dưng vẫn là cái manh manh mới xuất sinh hơn ba tháng tiểu kính sắc nó thuộc tính cũng không cao chỉ đeo hai cái xương hảo cũng còn chưa có được chính mình chuyên môn xương hảo cao nhất cũng chỉ là mười điểm tinh thần lực thuộc tính mà thôi thuộc về còn không có chính thức đẳng cấp sùng thú luyện tập sinh nhưng là tác dụng của nó cũng không nhỏ nó là mang theo lớn hấc tới và hôm nay bí cảnh thăm dò trước đó lâm nhiên đặc biệt suy tư một chút muốn để hệ thống cho cái nào ba con sùng thú tiến hành trao quyền để bọn chúng cũng có thể tiến vào thâm hỏng bí cảnh bên trong bát đế cùng đ ầ u n g ọ t đều là này mười ngày bên trong mới thu được xứng đôi danh hiệu sùng thú bọn chúng thực lực tổng hợp còn không phải đặc biệt cường hãn cho nên lâm nhiên đem mục tiêu tập trung vào uy tín lâu năm sùng thú trên thân cuối cùng hắn mang theo thần tiên quyền lữ t u y ế t nga cùng xước nga t u y ế t nga hiện tại cựu hận tích lũy trình độ đa mớn bạo dạc ba ngày trước nó phẩm chất đột phá đến siêu p h ẳ n hả phẩm thực lực vậy bạo giạc. mặc dù như ó là, t i thế o mấy ể n tháng này trong khoảng thời gian ngắn liên đệ lực chiến đấu của nó bạo dạp đến trình độ này cũng là lâm nhiên hoàn toàn không có nghĩ tới đã mang theo tuyết nga khẳng định liền muốn mang xương nga bọn chúng vợ chồng cầm sắt hòa minh hiệu quả nếu như không thi triệt ra vậy thì thật là đáng tiếc mà lại nhằm vào cái này thâm hồng bí cảnh sữa nga tiên vụ trận vực có lẽ còn sẽ có tuyệt hảo hiệu quả không chỉ có thể triệt tiêu xương đỏ mặt trái trạng thái có lẽ còn có thể để lâm nhiên cùng hắn sùng thú càng ra chỉ hơn lâu một chút sữa nga tinh thần thuộc tính là cao nhất có hơn bốn mươi điểm mặc dù so ra kém tuyết nga sức chiến đấu bảo giảm, nhưng là làm một con phụ trợ sùng thú đã rất mạnh lâm nhiên lựa chọn cuối cùng một con sùng thú tại trải qua suy nghĩ về sau hắn mang theo tang u y ê n vốn là muốn mang senegal đối một đám ác quyển tiến hành trả phúng để bọn chúng tự giết lẫn nhau nhưng là lâm nhiên sợ bên này senegan còn chưa có bắt đầu dùng kỹ năng đâu bên kia tuyết nga liền cho nó nổ l ô n g nội ưu so ngoại hoạn còn mạnh hơn lời nói vậy thì không phải là lâm nhiên ban đầu mục đích trang bị kiện tướng thể dục thể thao tam nguyên thế nhưng là lâm nhiên kiên cố hậu thuẫn hắn biết cái này phó bản ngự thú sư có thể kiên trì bao lâu cũng là rất trọng yếu một ngón tay tiêu mà tam nguyên có thể hấp thu hết thể đến từ lâm nhiên thừa nhận mặt trái tổn thương cùng mặt trái trạng thái tại đây mấy tháng không biết ngày đêm trong khi chạy trốn nó phẩm chất cũng đột phá đến siêu phàm hạ phẩm mà lại không nhìn không biết xem xét g i ậ mình tam nguyên thể chất thuộc tính vậy mà đã đạt tới bảy bảy điểm cũng mang ý nghĩa cái này yêu phu n nước miếng s ợ m á t lạc đ à c cựu tới một mức độ nào đó xem như nông mục trong tràng đẳng cấp cao nhất mấy cái sùng thú một trong đã đột phá trung cấp dù sao cũng là kim sắc xưng hảo tam nguyên cũng coi là cực kỳ cố gắng chuẩn bị sung túc lâm nhiên trực tiếp đi hướng bí cảnh cửa vào đ ổ i điểm tích lũy sau đó thoáng c h ư ớ c mắt liền đi tới bí cảnh ở giữa bí cảnh hoàn cảnh có thể nói là quá phận chân thật hầu nguyện giữa trời để không trung tất cả mấy vụ đều nhiễm lên một tầng sen vào huyết tinh cùng quỷ mị ở giữa màu đỏ sậm xương đỏ ép tới rất thấp tụ lại cùng một chỗ tựa hồ cũng muốn tạo thành hồng vân thâm hồng bí cảnh là một cái cực kỳ khoáng đạt hoàn cảnh bình nguyên ngẫu nhiên xuất hiện cỡ nhỏ g ò n ú i còn có lẽ thẻ tô điểm cây khô lại thêm tản mát bốn phía ác quyển để hết thẻ không khí đều có vẻ hơi quỷ dị bắt đầu những n à y ác quyển cũng là dáng dấp chó tựa như tên đột xuất răng nanh đỏ sầm hai mắt trên thân còn mang theo to to nhỏ nhỏ màu đỏ l ố n đốm tại toàn bộ hồng nguyện cùng xương đỏ hoàn cảnh bên dưới lộ ra m ư ơ i điểm người lâm n h i n đều không tự g i á run dày hạ thân thể đào tử học viện ngươi để một đám thấp hơn m ư ơ i hai tuổi trẻ tiểu n g thu sư tham gia loại này bí cảnh thật được không bất quá lâm nhiên trong cơ thể nhiệt huyết vẫn là bốc cháy lên không biết vì cái gì hắn đột nhiên có một loại mang theo vào giờ kính mắt xâm nhập thế giới trò chơi thăm dò cái chủng loại kia hưng phấn cảm giác c h ặ t quái thú cứu công chúa loại này hoang đường ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong óc có lẽ là kiếp trước chơi kỳ kỳ quái quái trò chơi nhiều lắm đi lâm nhiên ý niệm kẽ động năm con sùng thú xuất hiện ở mắt của hắn trước ra đi ta bảo các sùng thú xông lên a chương một trăm linh chín ba phần trận danh kinh hỉ hiệu quả chương một trăm linh chín ba phần trận danh kinh hỉ hiệu quả lúc này năm con sùng từng tại lâm nhiên trước mắt song song xuất hiện mặc dù lâm nhiên trước mắt không thể cùng t u y ế t nga sữa nga còn có tam nguyên tiến hành trực tiếp giao lưu tinh thần nhưng là thông qua lâm lung cùng rừng để hai cái này môi giới hắn muốn biểu đạt một chút cơ sở sách lược cùng cơ sở biểu đạt vẫn là không thành vấn đề trang bị danh hiệu sùng thú đối với lâm nhiên có một loại trời sinh phục tùng chuẩn xác hơn nói là tín nhiệm cho nên cứ việc bọn chúng sùng thú ở giữa yêu hận tình cựu lại nhiều đến lâm nhiên cái này bọn chúng đều là cực kỳ nghe lời thâm hồng bí cảnh là thuộc về người bí cảnh coi như mấy cái học viên cùng một thời gian tiến vào bí cảnh cũng khả năng lớn sẽ tiến vào khác biệt không gian ở giữa tựa như là mỗi cái thí sinh bị phân phối đến khác biệt đề mục đồng dạng tuy nói đề mục bị đệ đơn tại cùng chờ khó khăn nhưng là nhiều nhiều ít ít vẫn sẽ có một chút cơ sở khác biệt lâm nhiên trước đó tại bách hiểu cho trên tư liệu hiểu qua thâm hồng bí cảnh cơ sở hoàn cảnh phân bố một ít quy luật loại này cây khô rất nhiều gò núi trải rộng ác quyển giải rác phân bố sơ thủy địa hình tương đối mà nói xem như tương đối hữu hảo ban đầu đưa lên địa điểm đối với cái này lâm nhiên đã từ lâu có hắn một cái sách lược hắn đem mình cùng năm con sùng thú chia làm ba phe cánh cái thứ nhất trận doanh liền là tuyết nga sữa nga hai nga tổ hợp có thể bay ở giữa không c h u n g bọn chúng bản thân liền đối với những n à y ác quyển tới nói là có nhất định ưu thế tuyết nga càng là nắm giữ các loại vũ khí cường h ắ n nhất tiểu tuyết phi đ a o đã có không tệ tạo nghệ cái thứ hai tiểu trận doanh liền là lâm lung bản thân nó cùng chúc long học tập kinh nghiệm chiến đấu hiện tại hẳn là đều có thể phát huy được tác dụng lâm nhiên bình thường cũng không có cái gì quá nhiều thời cơ tại thực địa nơi trốn bên trong kiểm nghiệm qua lâm lung đặc kỹ hẳn chỉ là đơn giản tại thế giới tinh thần của mình bên trong quan sát một chút hiệu quả nổi bật lâm lung là một có thể phi hành phát ra đối với những này ở trên mặt đất ác khuyển tới nói tuyệt đối là thuộc về mậu hiểm tồn tại về phần cái cuối cùng đơn vị trận doanh liền là lâm nhiên cùng tam nguyên rừng mang tạm thời bị thu hồi đến s ủ n g thú đổ giám bên trong nó hình thể tương đối lớn tam nguyên không cách nào nhiều năm một con tiểu cá voi ở trên người trước mắt hắn chức trách lớn nhất vụ đã hoàn thành đối mặt khác ba con s ủ n g thú tiến hành l é n qua cái khác nhiệm vụ nhỏ nhiều nhất liền là đang nghỉ ngơi thời điểm ra cho mọi người thêm cố lên hát một chút ca mà lâm nhiên tại đây trong một khoảng thời gian càng rõ ràng hơn hiểu rõ mình lực lượng thể chất còn có nhanh nhẹn ba cái thuộc tính chỗ đối ứng siêu năng lực hắn một chút s ư n g h à o cũng là đưa cho hắn không ít năng lực tỷ như tam tinh liên châu nếu như tại một cái mục tiêu công kích bên trên tiến hành ba lần công kích giống nhau có khả năng lớn bạo kích t ă n g phúc cho nên lâm nhiên tại đây trong bảy ngày trải qua nghị sâu tính kỹ về sau quyết định cho mình bồi dưỡng c ù n g tiến học một là bởi vì đào tử học viện trong thương thành mua bán vũ khí đều là vũ khí lạnh hắn dùng hai trăm điểm tích lũy mua một cái tam liên cung hai là bởi vì k h o i thương thủ cái danh xưng này có thể để lâm nhiên tại sử dụng nên loại vũ khí thời điểm tăng lên trên diện rộng độ chính xác cho nên mặc dù chỉ luyện tập một tuần lâm nhiên cảm thấy mình đã dùng đến thành thạo điêu luyện về phần hoàn cảnh hồng nguyệt cùng xương đỏ đối với hắn còn có sùng phổ tạo thành ảnh hướng trái chiều muốn chờ đại khái hai mươi phút đồng hồ thời gian về sau mới có thể có một cái càng thêm tỉ mỉ phán đoán rốt cuộc bản thân hắn có được rất nhiều s ư n g hảo còn có trong cơ thể năng lượng kho trèo trống hắn sùng thú cũng đều mang theo các loại danh hiệu tăng thêm cùng số bình quân theo so sánh tới nói bọn hắn khẳng định là có thể trèo trống càng lâu thời gian chí ít nhất định có thể vượt qua ba giờ cho nên trình thể tới nói cũng không nóng nảy cái này thâm hồng bí cảnh đối với nhi đồng các học viên kỳ thật vẫn là rất hữu hảo tiến vào bí cảnh thời điểm vị trí xung quanh trí ít không có bất kỳ cái gì ác quyển hiển nhiên cũng là cho những hải đồng này nhóm không ít thời gian chuẩn bị lâm nhiên muốn bảo hoàn toàn không khẩn trương cũng là giả nhưng là tâm tình của hắn cũng rất nhanh liền điều chỉnh tới liền coi nó là làm trò chơi tới chơi liền tốt rốt cuộc tại bên trong đ ả o tử học viện mặc dù cảm giác cùng tại cuộc sống thực tế bên trong không khác nhưng là cho dù tử vong về sau cũng sẽ không ở thế giới hiện thực bên trong đối chân thực sinh mệnh tạo thành bao lớn ảnh hưởng xuất phát lâm nhiên trước hết để cho sữa nga bắt đầu dùng hai cánh vung tựu tiên sương ngủ. cho bọn hắn cái này một cái đoàn đội nhỏ bồi dưỡng một cái tự mang tiên vụ lĩnh vực sữa nga là có thể khống chế tiên vụ trận vực bên trong sinh mạng thể có phải là hay không ở vào con mắt bị che đậy trạng thái vẫn là có thể rõ ràng xem đến hết thể trạng thái đây đối với những cái kia ác q u y ề n tới nói tuyệt đối cũng coi là một cái cường lực khống chế mặt khác nên trận vực có tỉnh hóa trong thân thể tác dụng v h ụ năng lực trải qua c h ắ c t h í còn có thể đối với chiến đấu trạng thái tiến hành yếu ớt tăng lên mặc dù xương đỏ đối ác quyển có tăng hiệu nhưng là tiên vụ đối lâm nhiên đoàn đội nhỏ tăng hiệu cũng không yếu A. tại sáu giờ về sau nói không chừng còn có thể bảo trì gần như mát trị số trạng thái đâu tại sữa nga đem tiên vụ giải không sai biệt lắm về sau lâm nhiên liền trực tiếp hạ lệnh mở ra tiến công phương thức cánh trái là s o n g nga cánh phải lâm lung hắn thì tại ở giữa c ư ờ i tăng nguyên chủ tính trung toàn cục hai phút đồng hồ sau lâm nhiên tìm được hắn đệ nhất cái mục tiêu bảy tổng cộng năm con ác q u y ể n chỉnh thể số lượng vẫn là tại khống chế phạm vi bên trong hai con phân phối cho s o n g nga tổ hợp hai con phân phối cho lâm lung ở giữa con kia giao cho chính hắn chiến đấu trong nháy mắt kỳ thật nhanh vô cùng tuyết nga nên là nhận lấy một chút cái gì đến từ đối thủ trào phúng nó chỉnh thể trạng thái lập tức liền sụp sôi đi lên chỉ thấy bên cạnh của nó xuất hiện từng t r ô i phi đao như là thiên nữ tán hoa đồng dạng tinh chuẩn cắm vào cái này hai con ác huyền bộ vị mấu chốt con mắt miệng hậu đ ỉ n h cái này khiến nói lâm nhiên đều mở to hai mắt nhìn hắn biết tuyết nga hung ác nhưng là hắn hoàn toàn không biết tuyết nga ác như vậy đây là trực kích linh hồn a bất quá những n à y tà ác chi quyển sinh mệnh lực tại đây một cái hoàn cảnh sinh hoạt hạ xác thực vẫn còn có chút cứng chắc coi như bọn chúng bị thương không nhẹ còn y nguyên phát ra hung ác tiếng tê miệm xung quanh còn tại ngư bên miệng răng vẫn mười điểm bé nhọn phía trên tựa hồ chạy xuôi từ huyết vụ ngưng tụ thành dòng máu màu đỏ những huyết vụ này đối ác quyển tới nói tựa hồ có đại trình độ giảm bớt cảm giác đau một cái phụ trợ hiệu quả bất quá tuyết nga thừa thắng sông lên năng lực rất mạnh nó căn bản không cho ác quyển tụ lực sử dụng kỹ năng thời gian lần này nó không tiến hành quân công mà là cách ra công kích nó bay đến cao hơn không trung mấy ngọn phi đ a o cấp tốc từ hai cánh bên trong vùng da cc、si, si, si, trực tiếp cắm vào trong đó một con ác quyển trong hai mắt máu cho chắn đều trực tiếp cùng huyết vụ hỏa làm một thể mà đổi thành bên ngoài một con ác quyển thì là mười điểm kiên nhẫn vậy mà muốn lấy nhảy vọt phương thức nhảy đến giữa không trung đi c ă n xuống tuyết nga nhìn đến trí lực không thế nào cao tuyết nga phi đao cũng là không chút do dự thuận con chó này quy tích bổ về phía hắn phần bụng máu tơi ư rầm rầm chạy r ò n g trang diện một lần có một ít huyết tinh tuyết nga đối phó cái này hai con ác quyển đều là sơ cấp năm sao thực lực tổng hợp là so tuyết nga yếu n h ư ợ c một chút nhưng là nó phương thức xử lý gọn gàng không có chút nào dây dưa dài dòng để lâm nhiên cũng lập tức đạt được hai mươi cái điểm tích lũy phản hồi một bên khác lâm lung hai cái đối thủ chờ khoảng cấp sẽ cao một chút một con là sơ cấp sáu sao một con là sơ cấp thực lực tổng hợp vẫn là đều là so lâm lung muốn thấp một chút bên này tuyết nga phương thức giải quyết bạo lực hiệu suất cao bên kia lâm lung phương thức giải quyết liền m ộ ư ơ i điểm ưu nhã lại trực tiếp chỉ thấy thân thể của nó tại không trung tiến hành xoay tròn sau từng mảnh từng mảnh gió nhẹ c u ố n lên sau đó nối liền thành càng lớn gió lốc sau đó bên mồn của hắn ánh lửa nổi lên bốn phía ánh lửa sen lẫn c u ố n lên gió lốc tựa hồ dung hợp thành một đạo xoay nhanh mang vòi dòng lửa gió trực tiếp d â n xuống như vung xuống pháo hoa đồng dạng chạm đến cái này hai con ác q u y về sau tại trên người bọn chúng nổ tung lên đây là lâm lung trung cấp kỹ năng phong hỏa lưu chuy gió t r ợ lửa đốt hỗ trợ lẫn nhau đối với quần thể công kích là phi thường hữu hiệu cực kỳ hiển nhiên những n à y tiểu lâu lâu đối với lâm lung tới nói căn bản không đáng nó sử dụng cao cấp hơn kỹ năng mà lâm nhiên thì là cùng hắn trước mặt cái này sơ cấp bảy sao ác quyển kéo ra khoảng cách nhất định hắn kéo cung trên mũi tên một khóa tam liên trực tiếp bắn về phía cái này ác quyển bảy ngày mỗi ngày luyện tập hiệu quả phi phạm vừa vặn lại phát động tam tinh liên châu bạo kích hiệu quả cái này ác quyển còn chưa kịp vật lên liên bị bắn nằm sấp lập tức tiến vào thoi thóc hình lâm nhiên phủi tay cánh tay hắn cảm thấy có phải hay không chuẩn bị quá đầy、đủ. cái này bí cảnh giống như so với hắn trong tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều dáng vẻ bất quá hắn bản thân thực lực nhưng thật ra là so lâm lung tuyết nga đều mạnh hơn rốt cuộc hắn toàn thuộc tính cũng rất cao nhất là lực lượng thuộc tính đã là đột phá trung cấp tiêu chuẩn lại thêm mấy cái xương hào đối với hắn độ chính xác cùng bạo phá trình độ tăng lên giết một con so với hắn thực lực thấp một chút nga chó căn bản là không đáng kể làm lâm nhiên dự định lại bù một mũi tên đem nó giải quyết thời điểm hắn phát hiện mắt của hắn trước đột nhiên hiện lên hệ thống nhắc nhở bên trong kiểm tra đến có sinh mệnh thể đối tốc trụ sinh ra ác ý có thù tất báo xương hào hiệu quả sinh ra lâm nhiên hai mắt trước m tỏa sáng đây cũng là hắn hôm nay đi vào thâm hồng bí cảnh lớn nhất vui mừng để hắn ngạc nhiên không phải hệ thống vậy mà có thể kiểm tra đến những ngày tà ác chi quyển đối với hắn ác ý hắn vui mừng chính là tại hệ thống định nghĩa hạn những ngày ác quyển tựa hồ không phải đơn giản g ạ ả lậm sợ mà là có ý thức sinh mệnh nếu không làm sao lại kích hoạt có thủ tất báo xương hào hiệu quả đâu nếu như là loại tình huống này như vậy hắn tựa hồ có thể xào rượu lợi dụng cái này quy tắc đem những này s ủ n g lỗ xem như hắn đ ị c h nhân đến nguyên đến giúp đỡ hắn hoàn thành giết địch không nhiễm cái này màu đỏ xương hào nhiệm vụ cái này màu đỏ xương hào thế nhưng là lâm nhiên nhức đầu hồi lâu cũng không biết muốn thế nào hoàn thành nhiệm vụ hiện tại thời cơ không liền đến rồi chương một trăm mười đột phá lịch sử máu bên trong thánh liên chương một trăm mười đột phá lịch sử máu bên trong thánh liên giết địch không nhiễm hoàn thành yêu cầu là lâm nhiên bản thân lấy không nhuốm máu phương thức đánh giết tám nghìn tám trăm tám mươi tám bệnh nhân trước mắt hoàn thành tiến độ là hai h i ệ n nhiên trước mắt cái này ác quyển là không tính toán gì hết nhưng là lâm nhiên cho rằng đây là bởi vì ác quyển khi tiến vào phản vệ danh sách trước đó đã bị lâm nhiên tập kích đồng thời tiến vào mất máu trạng thái nếu như cũng không có tập kích hắn đâu lâm nhiên có một cái mới m ạ c h suy nghĩ những n à y tại huyết n g u y ệ t cùng xương đỏ hạ đỏ mắt ác quyển tựa hồ chỉ cần thấy được có sinh linh tiền đến liền là tràn ngập ác ý hắn chỉ cần hoàn toàn kích phát ra loại này ác ý khiến cái này á quyển toàn bộ đem cựu hận tập trung ở trên người hắn sau đó lâm nhiên có thể thông qua ngoại bộ thủ đoạn tỷ như nói tuyết nhi sữa nga vật lý công kích lâm lung pháp thuật công kích thậm chí là t a m nguyên nước bọt công kích hoặc là đá bay tại cựu hận hai ách đội số đ ể cao tình hồ dưới những này bản thân đối ác quyển liền có thể tạo thành nguy hiểm tính mạng tập kích nói không chừng có thể trực tiếp nháy mắt giết bọn chúng kể từ đó ngày nay giết địch hiệu suất tuyệt đối là có thể tăng lên mặt khác trước mắt có thủ tất báo cái danh s ư n g này còn không có kích phát tấn cấp nhiệm vụ lâm nhiên cảm thấy cũng là bởi vì hắn kích hoạt cái danh xưng này đặc hiệu số lần không nhiều nếu như có thể thành có lẽ cũng sẽ có tiểu đột phá càng quan trọng hơn là lâm nhiên lúc đầu cảm thấy mình ngay từ đầu sách lược liền trong vòng ba phút liền đánh chết năm con ác quyển nếu như duy trì thậm chí hôm nay liền có thể bắn vọt lịch sử đệ nhất bản g danh sách mà nếu như hắn có thể tìm được trăm phần trăm hấp dẫn ác quyển cửu hận phương pháp có thể lợi dụng có t h ù tất báo phản vệ hiệu quả giảm xuống đánh giết bọn chúng độ khó cùng phát huy khí lực còn á có thể cho giết địch không nhiễm cái danh xưng này nhiệm vụ tiến hành một lần kế hoạch đại nhảy vọt tóm lại sau cùng hiệu quả có lẽ sẽ so lâm nhiên ngay từ đầu thiết tưởng muốn tốt rất nhiều nói không chừng không chỉ có thể đổi mới lịch sử bảng danh sách hơn nữa còn có thể trên phạm vi lớn đối lịch sử tối cao thành tích tiến hành gấp bội tăng lên bất quá vì cái gì những này ác quyển sẽ là bị hệ thống nhận định là chân thực tồn tại sinh vật đâu có lẽ là cảm ứng được lâm nhiên trong lòng lặp đi lặp lại xuất hiện nghi vấn hệ thống thế mà cũng cho ra giải đáp nên bí cảnh bên trong sinh vật là thực tế tồn tại thâm hồng bí cảnh là thông qua túc chủ thế giới tinh thần thế giới này thế giới quy tắc mà kết nối thuộc về một thế giới khác chân thực hoàn cảnh là thuộc về bị thế giới này thế giới quy tắc cưỡng ép một tù nhân không gian trong đó sinh vật không tồn tại ở cái này ngự thú thế giới nhưng là là thuộc về cái khác dị thế giới sinh vật bản ngự thú thế giới ngự thú sư trong đó thí luyện bị thương tổn sẽ không chân thực phản hồi đến cuộc sống thực tế bên trong nhưng là những n à y ác quyển sau khi chết chính là chân thật tại thuộc về bọn chúng thế giới khác bên trong tử vong nghe được cái này lâm nhiên lập tức cảm thấy thần kỳ trong lòng của hắn vẫn luôn là biết đến ngoại trừ thế giới này bên ngoài vẫn tồn tại cái khác thế giới khác nhau nhưng đây cũng là cận tồn tại lý luận của hắn kiến thiết bên trên lần đầu thực sự từ hệ thống giám định bên trong nghe được tin tức này không nói nội tâm một điểm gợn sóng đều không có cũng là giả bất quá cước ép cùng t h phạm hai chữ mấu chốt này cũng lập tức hấp dẫn lâm nhiên chú ý như thế nghe chính mình vị trí cái này ngự thú thế giới thế giới quy tắc còn giống như thật lợi hại còn có thể cho bọn hắn sáng tạo thí luyện không gian đồng thời tiêu diệt một chút tà ác tồn tại có lẽ cái này thế giới khác là cái này ngự thú thế giới địch quân thế lực vẫn không có nghĩ kỹ lại bất kể nói thế nào với hắn mà nói đều là chuyện tốt nên ngự thú thế giới đối với bọn hắn bảo hộ đã để tiến đến thí luyện ngự thú sư cùng những này ác khuyển ở vào hai cái khác biệt hoàn cảnh cũng khó trách những này ác k u y ể n như thế dương anh mốt ướt cái này khiến lâm nhiên cảm thấy mình có thể càng thêm không chút kiên kỵ phát huy chính mình thông minh tài trí cùng ngữ kế lại có thể c ả n h i ệ m vụ tiến độ lại có thể xuất điểm rượu có thay nghĩ đến cái này hắn khẩn cấp triệu hồi tuyết nga sữa nga hai nga tổ cùng lâm lung đồng thời bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn trước đó ý nghĩ báo cho cho bọn chúng nói tóm lại liên là tỉ mỉ nghe lâm nhiên chỉ lệnh chờ lâm nhiên tuyên bố xuất kích về sau lại cực hạn công kích sau một giờ lâm nhiên nhìn xem giết địch không nhiễm cái danh xưng này nhiệm vụ tiến độ biểu thị mười điểm hài lỏng bảy mươi sau tám nghìn tám trăm tám mươi tám nói một cách khác hắn tại đây không đến thời gian một tiếng bên trong thông qua bản thể hắn hấp dẫn ác quyển tử hận sau đó lại để lâm lung tuyết nhi bọn hắn tiến hành bổ đao sách lược thành công hơn nữa còn thành công chặn đánh đến bảy bốn con to to nhỏ nhỏ ác quyển cái này khiến hắn tại thời gian một tiếng bên trong liền thu được hơn chín trăm cái điểm tích lũy thời gian còn lại còn có năm giờ lúc này lâm nhiên cảm thấy hắn có thể đột phá lịch sử kỷ lục cao nhất hai nghìn điểm đã là chuyện chắc như linh bóng cột hiện tại chính là muốn nhìn có thể đột phá hạn mức cao nhất là bao nhiêu nói đến như thế nào hấp dẫn những ngày ác quyển tử hận lâm nhiên cảm thấy cũng là cơ hội không cần tốn nhiều sức cùng hắn suy nghĩ đồng dạng những này t ạ ác chi khuyển nhìn thấy lâm nhiên xuất hiện thời điểm trên cơ bản tám mươi liền đã có thể tự động bị hệ thống liệt đến hắn phản vệ trên danh sách tức kích hoạt lên có thủ tất báo hiệu quả cái khác lâm nhiên chỉ cần tiến hành đơn giản khiêu khích t h như nói c ô ý đem cung tiễn gần qua mỗ một con ác khuyển hai chân liền có thể thành công để bọn chúng chằm chằm trên lâm nhiên mà có được khác biệt hai ách chỉ số những này ác khuyển nhóm lâm lung một cái cấp thấp kỹ năng liền có thể trực tiếp để bọn hắn tiêu đốt hầu như không còn mà tuyết nhi cái này dễ dàng hơn ba thanh phi đao có thể trực tiếp để bà con ác khuyển trực tiếp chết cho nên s ủ n g thú b ấ t đi rất nhiều khí lực tại đây trong vòng một cách giờ lâm nhiên đánh giá huyết vụ hoàn cảnh đối với hắn cùng s ủ n g thú một cái triệt tiêu trình độ nói thật so với hắn tưởng tượng còn cường lực hơn không ít sữa nga t i ê n vụ tạm thời vẫn là không sánh bằng những huyết vụ này trải qua hỏi thăm tuyết nga sữa nga còn có lâm lung trong cơ thể huyết vụ tích lũy độ để bọn hắn thực lực cùng năng lượng chứa đựng có năm hạ xuống ta nguyên bởi vì phải tiếp nhận nó cùng đến từ lâm nhiên một cái mặt trái hiệu quả cho nên tiếp nhận gấp hai dàn bước cho nên thực lực trước mắt còn thừa lại chín thành bất quá lâm nhiên vẫn là cảm thấy hài lòng dựa theo loại hiệu còn này lâm nhiên đoan hắn h t ự chừng lâm lung cùng tuyết nga dùng ba mươi bốn thành công lực liền có thể tiêu diệt sơ cấp năm bảy sao ác quyển cái này khiến lâm nhiên cảm thấy mười điểm mừng thẩm nói một cách khác năm sáu giờ về sau nếu như không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn giết địch không nhiễm tiến độ đại khái có thể đến năm tả h ư u cũng làm cho lâm nhiên lập tức thấy được hy vọng coi như hắn hiện tại chỉ có thể cả thâm hồng bí cảnh cái này phó bản mỗi cái tuần lễ tới một lần như vậy hắn hoàn thành giết địch không nhiễm cái này màu đỏ phẩm chất x ứ n g hảo cũng chính là nửa năm sau đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới rốt cuộc cái này giết địch không nhiễm cơ bản đã bị hắn xếp tại nhiệm vụ hoàn thành cột t ầ n g dưới chóc nhất hắn cảm thấy mình trừ phi tương lai chân chính đi tiếp thu đến xã hội tra tấn cùng đối mặt đến một chút chân chính địch nhân về sau mới có thể bắt đầu đối nhiệm vụ này tiến hành khai hoang không nghĩ tới tại đây sao một cái bị ngự thú thế giới nô dịch ác quyền không gian để hắn cái danh s ư n g này nhiệm vụ có đột phá tiếp tục đi hiện tại liền là soát điểm tăng thêm phá kỷ lục loại này tái diễn quá trình không chỉ có sẽ không để cho lâm nhiên cảm thấy nhàm chán còn để hắn cảm thấy nhiệt huyết tràn đầy bốn giờ sau lâm nhiên điểm số đã đạt đến ba nghìn ba trăm bốn mươi hai điểm cùng đột phá lịch sử chỉ là điểm số lên cao tốc độ không có giờ thứ nhất nhanh như vậy nguyên nhân có ba cái một cái là cái này bí cảnh bên trong ác quyền phân bố có chút lòng lẹo có lúc đi làm thời gian sẽ hao phí không ít thời gian h a y là hiện tại hắn mấy cái s ủ n g thu thực lực tổng hợp cũng nhận nhất định suy yếu cũng không có ban đầu nhanh như vậy ba đâu liền là những tiểu lâu la kia ác quyển đều bị đánh giết hoàn tất lâm nhiên đ nói chừng mình bây giờ vị trí là thâm hồng bí cảnh càng bên trong vòng vị trí bọn hắn có lúc là muốn đối mặt sơ cấp tám s a o đến một ư ơ i tinh ác quyển muốn chỉnh thể tốn hao thời gian cũng là tương đối nhiều chỉ có thể nói cái này thâm hồng bí cảnh vẫn có chút ý tứ càng sâu nhập tình hồ giới gặp phải ác quyển số lượng ngược lại càng ít bất quá cùng một thời gian lâm nhiên cũng phát hiện bí cảnh chỗ sâu chỉnh thể hoàn cảnh càng thêm âm trầm quý dị t â y khô số lượng trên phạm vi lớn tăng nhiều huyết vụ mạnh hơn a n mòn đến trong cơ thể của bọn họ mặt trái hiệu quả cũng càng ngày càng sâu hồng n g u y ê n ép tới thấp hơn ngẫu nhiên không biết từ nơi nào chuyển tới cùng loại sói chu cho tiếng kêu du du dương dương vang ở bọn hắn bên thai để bọn hắn cảm thấy toàn thân đều có chút không t h í chứng lâm nhiên trạng thái vẫn còn tốt nhưng là dưới thân tam nguyên trạng thái liền có một ít không được rốt cuộc hắn nhưng là tiếp nhận một trăm phần trăm đến từ lâm nhiên mặt trái trạng thái tam nguyên trở về đi lâm nhiên đem nó thu hồi đến sùng thú đổ g á m ở giữa rốt cuộc như thế một con yêu chạy lạc đặc cừu mỗ ngày cười hì hì lâm nhiên cũng là lần thứ nhất tại trên mặt của nó nhìn thấy vẻ mặt thống khổ cái khác ba con sùng thú trạng thái vẫn được lâm lung là toàn bộ bên trong trạng thái tốt nhất bốn giờ thời gian trôi qua nó thực lực trước mắt đại khái vẫn là trước kia thực lực t á m thành loài rồng sùng thú kháng dị thường năng lực cũng không phải là chương cho đẹp tuyết nga cùng sữa nga tại tiên vụ phụ trợ hạ trạng thái cũng cũng không tệ lắm chỉ là hiện tại mắt trần có thể thấy hiện tại tiên vụ nồng độ đã hoàn toàn không sánh bằng bí cảnh chỗ sâu hết u y vụ nồng độ đoán chừng tiếp qua nửa giờ đến một giờ tiên vụ hiệu quả liền muốn tiêu tán s ữ n a vốn chính là một con p ụ trợ sùng thú thực lực cũng không có tuyết n a cùng lâm lung cao lâm nhiên cảm thấy nhiều nhất tiếp qua một cái giờ hắn cũng phải đem nó thu hồi lại hiện tại vẫn như cũ có thể tiếp tục mặc dù thật không có ý tốt nhưng là lâm nhiên trước mắt trạng thái vẫn như c ũ là đầy cách đây cũng là hắn lần thứ nhất tự mình cảm nhận được huyết vụ này cùng huyết nguyệt đối với hắn ảnh hưởng chính thể tới nói có một loại đặc dính chất lỏng bám vào ở trên người không cách nào bỏ rơi buồn nôn cảm giác tựa như là hắn đ ờ i trước tại phương nam kinh lịch về nam thiên đồng dạng đi tới chỗ nào đều là ở mức cảm giác ở chỗ này còn càng thêm khoa trương bởi vì ở ứ c trong không khí còn tản ra rất đậm mùi máu đây đều là hắn trước đó không có cảm nhận được vất vả t ă n nguyên lâm nhiên trong lòng suy nghĩ sau đó tiếp tục phấn chấn tinh thần hiện tại tranh thủ đem điểm số cả đến ba nghìn năm trăm thậm chí là bốn nghìn trở lên điểm số càng cao lâm nhiên cảm thấy khả năng còn sẽ có một chút cái gì không giống thu hoạch đ i ề u tiết khống chế dưới chân vô hình phong hòa luân lâm nhiên lơ lửng mà đi sau năm phút mắt của hắn trước xuất hiện một bãi phi thường đỏ chói huyết thủy đậm đặc nhưng lại thanh tịnh túi đầu xem xét hiện hiện ra cái bóng là dữ tợn đáng sợ hoàn toàn không phải lâm nhiên cùng hắn mấy cái sùng thú hình dạng mà là một chút phi thường quái dị không thể diễn tả cảnh tượng nhưng là tại đây dòng máu bên trên lại có một đoá cố gắng nở rộ màu hồng hoa sen mặc dù nhan sắc tại dòng máu làm nổi bất hạ vô cùng kỳ dị nhưng lại cho người ta một loại da nước bùn mà không nhiễm thanh lanh và mỹ hào cảm giác máu bên trong thánh liên để lâm nhiên không có nghĩ tới là hắn trong cùng một lúc cũng nghe đến hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến thuộc tính cú đất chân một trăm mười một hồn sen ghi chép s o n g nhanh tiên phong chân một trăm mười một hồn sen ghi chép s o n g nhanh tiên phong hệ thống thanh â m nhắc nhở tại lâm nhiên bên t a i tiếp tục văng lên kiểm tra đến trước mắt khu đất có được có thể hấp thu khu đất thuộc tính hồn sen túc chủ ngắt lấy về sau liền có thể thông qua s ư n g hào tam cựu tuyệt huyền thu nhập đến lâm côn thể nội thế giới bên trong đến rồi nói thật đối hệ thống cái này nhắc nhở lâm nhiên cũng không có cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn nguyên bản đã dự đoán qua cảnh tượng tương tự tại bí cảnh bên trong thu hoạch được đủ loại khu đất thuộc tính hắn chỉ là không có nghĩ đến tại đây cái tà ác như vậy máu tanh thâm hồng bí cảnh bên trong vậy mà cũng có thể đạt được để lâm côn trong cơ thể khu đất có thể sử dụng khu đất thuộc tính trước mắt lâm côn đã giải tỏa ba cái khu đất thuộc tính đồng thời bởi vậy kích hoạt lên thể nội thế giới bên trong cái thứ nhất khu đất thu được hoàn trình học khống quyền triều dương đông mục chàng còn có một số miếng đất thuộc tính ngay tại bồi dưỡng quá trình bên trong dựa theo lâm nhiên tính ra đại khái cũng cần ba sáu tháng mới có thể lần lượt đạt được thứ ba cái thứ tư cái thuộc tính cho nên nếu như tại đây một ít bí cảnh ở bên trong lấy được khác biệt khu đất thuộc tính đây tuyệt đối là có thể đi đường tắt đã giảm mất đi tự cấp tự túc quá trình trực tiếp thu thập nơi khác bội thu trái cây để lâm nhiên cảm thấy có ý tứ chính là hẳn thế mà cần tự tay hái lên viên này hoa sen mới có thể đem khu đất thuộc tính đặt vào đến lâm côn trong cơ thể ở giữa nhìn trước mắt trăng cảnh tại một bãi thanh t h n h huyết thủy bên trong nhìn thấy khác biệt yêu ma quỷ quái cái bóng cái này khiến lâm nhiên ngắn ngủi làm khó một hồi dựa theo hắn kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết logic lúc này hẳn là sẽ có cái gì thủ bảo đại quái hoặc là bám vào tại dòng máu bên trong một vòng linh hồn đến đây chiếm l i n h hắn tươi non đụ thể bất quá lâm nhiên cũng không nghĩ nhiều như vậy hắn tỉ mỉ cảm giác một phen t r u n g quanh cũng không có phát hiện sinh linh gì khí tức hắn trực tiếp lơ lường thân thể k h ô n g chế chính mình thân thể biên độ có chút hướng phía dưới thân thể phi ê u phủ ở dòng máu bên trên có chút xoay người chạm đến đ o á này hôn sen sau đó một chiếc liền đem nó hái xuống tới cùng một thời gian hắn cũng nghe đến hệ thống nhắc nhở nên xương hào thuộc tính đã đặt vào đến lâm côn thể nội thế giới ở giữa trở thành cái thứ tư có thể lựa chọn trang bị khu đất thuộc tính mà bên cạnh hắn cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường đoá này hoa sen tại bị ngắt lấy về sau lập tức liền hóa thành trong không khí màu đỏ hơi nước tiêu tan ra sau đó những sương mù này ngưng kết thành giọt nước nhỏ xuống tại đây một vũng máu phía trên tan ra gọn sóng phản phất ma pháp thần kỳ đồng dạng vậy mà một nháy mắt liền đem cái này một vũng máu tiêu tan sạch cùng một t h ờ i gian lâm nhiên trước mắt tựa hồ xuất hiện một chút không thể danh truyền hình tượng vôi cảnh tựa như là trên chiến trường đồng dạng hắn thấy được một chút hắn nhận biết bên trong bình thường sùng thú còn có rất nhiều c u n g ác h u y ề n đồng dạng trên thân mọc ra vết máu quỷ dị sùng thú có nhân loại thi thể sùng thú thi thể cùng kinh khủng yêu thú thi thể hỗn tạp cùng một chỗ tại đây một cái hồng nguyệt giữa trời huyết vụ tràn ngập trong thế giới các loại bi kịch cùng anh liệt hỗn hợp hình tượng trợ chuyển tại hỗn tạp dòng máu màu đen bên trong một đoá hoa sen từ trên mọc ra hồn chi hoa sen chẳng lẽ liền là những này từ đủ loại sinh linh cấu tạo ra hoa sen sao cái này thâm hồng bí cảnh là đã từ một mảnh chiến trường lâm nhiên trong đầu hiện lên rất nhiều chỗ khác nhau nghi vấn bất quá hắn cũng không có tiếp tục xoắn suýt xuống dưới nếu như nhất định phải nói là chiến trường l ợ i nói nhân loại chiếm đoạt mỗi một phiến thổ địa trên đó đều có thể từng có chiến trường vết tích nhưng là hắn hiện tại phi thường xác định một việc đó chính là cái này ngự thú thế giới tuyệt đối là có thế lực đối nghịch từng có lịch sử chiến tranh phải chăng còn tại tiếp tục cũng không xác định để lâm nhiên cảm thấy hiếu kỳ chính là tại thâm hồng bí cảnh bên trong nhìn thấy dạng này hồn sen tồn tại học viên hắn có phải hay không cái thứ nhất những n à y hồn sen là ngẫu nhiên tồn tại vẫn là phải đi đến bí cảnh nhất định chiều sâu về sau mới có thể nhìn thấy vẫn là có cái gì phát động vật phẩm đấy xuất hiện một cái điều kiện tiên quyết bất kể nói thế nào lâm nhiên cảm thấy loại này có dẫn đạo tính cùng chỉ hướng tính vật phẩm đột nhiên xuất hiện tại một cái thăm dò bí cảnh thí lệ giả trước mặt không phải là một kiện thưa thất c h u y ệ n bình thường nhất là lâm nhiên thông qua hệ thống đã biết thâm hồng bí cảnh chân thực thân phận là một cái bị cái kia thế giới nô dịch tà ác quốc gia tồn tại cái này khiến lâm nhiên phỏng đoán hãn tiến vào cái này một cái khu đất rất có thể chỉ là đào tử học viện nhằm vào mười hai tuổi trở xuống nhi đồng mở ra tới một góc của bang sơn nói không chừng lại hướng đi vào trong còn sẽ có càng nhiều kinh hỉ dù sao dưới tình huống bình thường tại đây cái bí cảnh trung năng đợi ba giờ trở lên người cũng rất ít lâm nhiên tại đây chờ đợi bốn giờ nhiều đi đến nơi này trong lịch sử hẳn là cũng không có mấy người đạt tới qua dù sao thâm hồng bí cảnh là có tiến vào thực lực thượng h ạ lâm nhiên đang bật học cơ sở bên trên lại thép bút lại bật học hắn cảm thấy có thể đạt tới trước mắt hắn trình độ này cũng hẳn là xưa nay chưa từng có đương nhiên đây đều là từ trong đầu hắn thoảng qua một chút vụn vặt ý nghĩ hiện tại lâm nhiên mục tiêu vẫn là đem điểm số cả đi lên đến bốn nghìn điểm trở lên không đạt tới cái này mục tiêu nhỏ liên vẫn là không muốn xoắn suýt những chuyện khác sau một tiếng rưỡi lâm nhiên dùng phương pháp giống nhau hái trước mắt nhìn thấy thứ bảy đoá hường liên mặc dù hệ thống không có để kỳ lâm côn trong cơ thể cản khôn khu đất lại đạt được cái gì mới thuộc tính khu đất nhưng là ngắt lấy những n à y hồn sen sau nhìn thấy những cái kia lịch sử hình ảnh đối lâm nhiên tới nói vẫn là cực kỳ mới lạ trước nhìn đằng trước đến thứ nhất đoá đến trước mắt thứ bảy đoá hồn sen ghi chép cũng làm cho lâm nhiên chính thức xác định cái này một chỗ đã từng là tồn tại nhân loại cùng thú sự cùng đủ loại hắc á m yêu thú ở giữa chiến đấu cũng làm cho hắn xác nhận những n à y hồn sen tồn tại liền là tại thâm hồng bí cảnh sâu hơn địa phương mới có thể nhìn thấy Khoảng cách đến, liền cũng không kỳ. không cách Hán tại bách hiểu cho nhìn thấy hồn ghi chép. nhân chỉ hai trong, đến, liền cũng tương quan công bên trong, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới sen ghi chép. Nguyên gì lược cái có cái. ly tại tới bất một cái là này tin tức này quá chân quý, bách hiểu cảm thấy, hiểu miễn chân bách cảm quá quý, phí, đưa, không đáng. Một cái khác ô n g đ n g Một á á i k h cũng c là lâm nhiên càng tin phục nguyên nhân liền là b á c h h i ể u xác thực cũng không có thu t ậ p được bất kỳ một cái nào liên quan tới hồn sen tin tức đây đều là chi tiết nhỏ tại đây một cái giờ n ử a bên trong lâm nhiên cũng không có gặp được quá lớn phong hiểm tương phản trước mắt hắn điểm tích lũy đã vừa vặn đạt đến bốn một trăm điểm là so trước đó cái kia a i đi là xem bói c h i tinh lịch sử người mạnh nhất điểm gấp hai có thừa bất quá lâm nhiên hiện tại tâm cảnh cũng phát hiện một điểm biến hóa không biết có phải hay không là bởi vì nhận cái này xương đỏ ảnh hưởng càng lúc càng lớn vẫn là đối cái này b í cảnh lịch sử bối cảnh có một điểm dài lâm nhiên càng đi chỗ sâu đi liền càng có một loại tim đập nhanh cảm giác tại một cái giờ trước đó hắn gặp phải ác quyển liền cơ bản đều tại sơ cấp một ư ơ i tinh trình độ còn gặp được một con trung cấp một sao thực lực cũng may có c ầ thật báo cùng phản vệ hiệu quả thật vừa đúng lúc chính là thực lực càng mạnh ác quyển vừa vặn cừu hận hơn cao bị ách chỉ số cũng càng cao cơ bản đều là năm trở lên lâm nhiên hợp lực cùng lâm lung cùng tuyết nga cùng một chỗ đánh chết những n à y thực lực cao hơn ác quyển độ khó cũng không lớn chỉ bất quá hiện tại đoàn đội nhỏ chỉnh thể trạng thái s ắ c thực không được tốt hắn cảm thấy mình lưu lại nữa ý nghĩa cũng không phải rất lớn tại nửa giờ trước đó hắn liền đã đem sữa nga thu hồi đến sùng thú đổ giám ở giữa trước mắt cũng chỉ có lâm lung cùng tuyết nga còn tại kiên trì càng đến nội bộ huyết vụ nồng độ càng cao đối bọn chúng tiêu hao độ là càng cao tuyết nga thực lực trước mắt đoán chừng chỉ còn lại bốn thành không tới mà lâm lung hẳn là cũng tại năm thành đến sáu thành ở giữa lâm nhiên trạng thái ngược lại là tốt nhất trong cơ thể hắn năng lượng dụng cụ lưu trữ liên tục không ngừng chuyển vận lấy tinh thuần năng lượng chống cự lại ý đồ dung nhập vào huyết dịch của hắn bên trong những huyết vụ này hắn cảm thấy chính hắn thực lực trước mắt hẳn là còn ở tám thành c h i tả h ư u tình huống hiện tại liền cảm giác là đã đến một cái bình cảnh hắn không xác định lại hướng chỗ sâu đi có thể hay không xuất hiện vượt qua trước mắt hắn có thể ứng phó tình huống rốt cuộc hắn không xác định một mình phân chiến có phải hay không ý kiến hay dù sao cũng không nội lần thứ nhất thăm dò liền vượt xa mục tiêu của mình hơn nữa còn vượt qua lịch sử tốt nhất ghi chép đây đã là lâm nhiên cảm thấy phi thường ngoài ý muốn kinh hỷ cùng thu hoạch phân tích hoàn tất lâm nhiên lập tức quyết định dẹp đường trở về phủ lâm nhiên trực tiếp mở ra sùng thú đồ giám tại trên đó điểm kích trở về cái này một cái tuyền hạ n g trước mắt chỉ là thoáng trước mắt hắn lập tức liền lại về tới thâm hồng bí cảnh mở đầu cửa vào cảm nhận được toàn thân trạng thái đạt được khôi phục lâm nhiên thật d à i thở phào nhẹ nhõm cái này bí cảnh nội bộ bên trong thật là để người cảm nhận được phi thường đèn é n lâm nhiên cảm thấy mình vẫn là phải rèn luyện một chút tâm tính dù sao mình ba giờ trước chịu ảnh hướng trái chiều đều bị t a mặc Nguyên đằng hơn gian, giờ thu sau hấp thời đi m dù tiến vào nội càng hoàn cảnh, nhưng vào bộ lâm o ạ i nổi cảm giác, này hắn không vẫn là có một chút, đồ ăn.、Tuyết、Nga cùng là Tuyết để đồ thở chút, một cảm có l l u nhiên g cái này trì đến đôi. m ặ cũng dù Lâm nhiên c biết nhân loại cùng sùng thú trí tuệ cùng tiếp thu hoàn cảnh tin tức xử lý năng lực cũng khác biệt nhưng là hắn cảm thấy mình tầm mắt vẫn là có thể lại mở khoát một điểm tâm tính điều tiết năng lực vẫn là có thể mạnh hơn một chút hắn lúc này trước mắt tựa hồ có một tầng thật mỏng sưng ỏ để hắn không cách nào lại bước vào thâm hồng bí cảnh tiến hành điểm tích lũy cả lấy một giây về sau trước nhìn g ư ờ i thấy cái mới b này danh lâm nhiên còn cảm thấy có một ít không có ý tứ hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ lấy tranh lệch lớn như vậy kéo ra cùng thứ hai t r ê n h lệch lúc này nếu như cũng có vừa mới khiêu chiến song thâm hồng bí cảnh học viên nhìn thấy bản g danh sách về sau lại muốn tại học viện diễn đàn nội bộ tiến hành mưa to gió lớn giống như thảo luận đã biết kinh hỷ đã thành quá khứ thức mới kinh hỷ đến mới là càng tốt đẹp hơn nói ví dụ lâm nhiên bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở kiểm tra túc chủ đã ở lần thứ nhất thăm dò bí cảnh bên trong liền thu được lịch sử thành tích tốt nhất gấp hai có thửa thành tích tốt nhất ban thưởng xương hào song nhanh tiên phong song nhanh tiên phong kim sắc toàn thuộc tính năm xương hào cộp hai tại giới hạn thời gian liễu lo loại hoạt động hoặc là thi đấu bên trong lại càng dễ đột phá cực hạn đạt được càng nhanh hoàn thành tốc độ thật mạnh toàn thuộc tính năm kim s ắ t xưng hảo cùng trăm người cầm đầu tương xứng lâm nhiên như có điều suy nghĩ cùng hắn xứng đôi độ cao như vậy là bởi vì hắn nhanh sao nhanh anh chương một trăm m ư ơ i hai d i ệ p hách hỏa lạc nhiên thư mời văn kiện chương một trăm m ư ơ i hai d i ệ p hách hỏa lạc nhiên thư mời văn kiện thâm hồng bí cảnh ban đầu cửa vào đang lửa lên một tầng ngăn cản tiến vào xương đỏ chi tưởng về sau lộ ra càng thêm không chân thật nhưng là tại lâm nhiên bên thai thanh em nhắc nhở thế nhưng là vang đến thật sự rõ ràng kiểm chắc đến tốc chủ có thủ tất báo phản vệ hiệu quả hắn tác dụng số lần đạt tới một trăm h thứ trở lên kiểm chắc đến trang bị có thủ tất báo danh hiệu sùng thú tuyết nga tại cựu hận sổ sách bên trong ghi chép cựu hận một lần trở lên có thủ tất báo lờ vờ một tấn cấp nhiệm vụ mở ra có thủ tất báo v 1 t o à n thuộc tính hai lực lượng hai nhanh nhẹn hai tại tự thân một trăm l i n phạm vi bên trong có thể kiểm chắc đến bất kỳ nhằm vào hắn mánh liệt t á c ý hành vi đối mục tiêu hình thành mặt trái hiệu quả phản vệ tại cùng một đoạn thời gian bên trong nhiều nhất có thể ảnh hưởng mười cái sinh mạng thể tấn thăng điều kiện phản vệ hiệu quả tính gộp lại có tác dụng một lần cựu hận sổ sách tính gộp lại ghi chép một vài lần trước mắt tiến độ ba trăm năm mươi b ố một nghìn bảy ba hai một ba m ư ơ i nghìn khá lắm t ấ n cấp nhiệm vụ vừa mới mở ra l i ề n đã hoàn thành một ba nhìn đến tuyết nga bình thường bụng nhỏ nga ruột vẫn là đến tiếp tục giữ vững c o t h ù tất báo lờ vờ một nhắc nhở hiệu quả rất mạnh toàn thuộc tính hai chủ yếu nhất là h ắ n phản vệ hiệu quả tác dụng phạm vi càng rộng rốt cuộc tại hắn trước đó năm tiếng đồng hồ nhiều tìm tòi bí mật hoàn cảnh bên trong hắn cũng đại khái hiệu cái hiệu quả này áp dụng giới hạn liên là tại m ư ơ i em m bên trong ảnh hưởng sinh mạng thể từ năm cái đến m ư ơ i cái cũng sẽ lập tức để hãn hiệu suất cao rất nhiều và phó bản thần cấp xưng ơ hảo lâm nhiên cảm thấy mình tại khế ước côn hải chi trước hắn hẳn là đều sẽ mang theo tuyết nga tấp nập g cả thâm hồng bí cảnh cái này phó bản thẻ tốt mỗi một lần sử dụng cơ hội nếu có cái gì có thể gia tăng mỗi tuần khiêu chiến số lần viết thẻ liền tốt đào tử học viện cho hắn một cái rất mánh liệt lên mạng lướt sóng chơi đùa cảm thụ nếu là chơi đùa tại sao có thể không cho viết đâu t ô n quý người chơi thể nghiệm vẫn là rất trọng yếu đương nhiên ý nghĩ này cũng chỉ là rất nhanh tại lâm nhiên trong đầu hiện lên nhà danh vệ nhà rãnh hắn vẫn là rất rõ ràng đào tử học viện tồn tại ý nghĩa đây cũng là tối chân thực một cái giả lờ h o ặ c viện không có nghĩ lại hắn nhìn về phía giết địch không nhiễm danh hiệu tiến độ trước mắt cũng đã đạt đến ba t r ă năm mươi bảy tám tám t á m tám mặc dù đến phía sau thực tế hiệu suất không có hắn ngay từ đầu suy đoán cao như vậy nhưng là lâm nhiên vẫn như cũng mười điểm hài lòng rốt cuộc cái này bí cảnh bên trong phân bố ác quyển số lượng tương đối không đều đều chỉ ít hắn vừa mới tham dự khiêu chiến khu vực kia ác quyển càng đến chỗ sâu số lượng cũng t ă n g ít cũng may số lượng ít đẳng cấp cũng tới đi cho nên chỉnh thể điểm tích lũy vẫn còn rất cao bất kể như thế nào lâm nhiên đã tìm được một loại tốt đẹp thúc đẩy nên xương hào tiến độ phương thức giết địch không nhiễm khả năng lớn sẽ siêu việt bình thường chi tâm hoàn thành tiến độ trở thành cái thứ hai hắn có màu đỏ xương hào đến lúc đó thực lực của hắn sẽ có một cái tăng lên cực lớn càng quan trọng hơn là sẽ còn giải tỏa một cái cùng sát ý tương quan ss thiên phú thiên phú thế nhưng là cái thứ tốt treo ở thế giới tinh thần bên trong trên bầu trời bao nhiêu sinh đại a lúc này lâm nhiên cũng bắt đầu hy vọng đào tử học viện bên trong tồn tại mặt khác năm cái bí cảnh cũng là thâm hồng bí cảnh dáng vẻ như vậy h ư hào tại giới này chân thực tại dị giới đi ra bí cảnh lâm nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái loại này toàn thân thư thấu cảm giác là hắn hắn trùng sinh đến thế giới này về sau còn không có trải nghiệm qua đến kiềm chế bầu không khí cùng nhẹ nhõm bầu không khí mãnh liệt so sánh để hắn cũng ý thức được cái này ngự thú thế giới hẳn là chỉnh thể có lợi là một cái không có cái gì quá lớn sinh tồn áp lực thế giới k h ó trách sinh hoạt hình thức cùng các loại phó c h ứ c n g h i ệ p phát triển trăm hoa đ u ô n nợ chí ít có thể trôi qua coi như an nhàn mở ra đ ả o t ử học viện học viện diễn đàn như là dự đoán hắn cũng là lập tức liền thấy rất nhiều liên quan tới hắn tiếp mời cùng tin tức hắn ấn mở một cái gọi một tuần nhi đồng sông sao bí cảnh diệm h á c h họa lạp nhiên lại lần nữa đang đỉnh thế thiên thọ thiên thọ hòa nhiên lần nữa đột phá một cái điểm bảng ghi chép ta hai mươi giây trước mới nhìn đến mắt thấy mới là thật ta lần này điểm số trực tiếp là trần hạo dân ba năm lần thiên thọ thiên thọ lâm nhiên là không có chút nào cho chúng ta những ngày đáng yêu tiểu hài từ điểm đường s ố n g a năm nay vẫn chỉ là tám tuổi ta liền đã tại nên bí cảnh ở bên trong lấy được tám tám điểm dựa theo lấy được mụ mụ an bài cho ta kế hoạch ta bốn năm sau khẳng định có thể vượt qua trần hạo dân ghi chép hiện tại không được nằm ngửa nằm ngửa trên lầu tám tuổi liền lấy đến đào tử học viện đầu vòng là cái nào đáng sợ đại lão kia là cái mỗi ngày nói hiệu nói vượn câu cá tử hắn ai đi ta đều nhìn quen mắt sau tám ngày hắn liền muốn từ đạo tử học viện tốt nghiệp miệng đầy hoang môn duy nhất lời nói thật liền là hắn điểm tích lũy ghi chép là thật chỉ có tám tám điểm các ngươi nói những cái kia không có ý nghĩa cảm thụ sao chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện đâu hắn phá vỡ là thâm hồng bí cảnh địa bản ghi g chép a một khi khế ước hai con sùng thú liền không cách nào tiến vào thâm hồng bí cảnh a h ắ n là hỏa nhiên liền là loại kia tinh thần lực rõ ràng đã có thể khế ước ba con sùng thú nhưng là vẫn chỉ khế ước một con sùng thú cái chủng loại kia ép buộc chứng người bệnh、các、cấp đại lão kinh khủng như vậy trên lầu đây cũng là chuyện rất bình thường dù sao chúng ta mười hai tuổi trở xuống hải tử không có cái gì cạnh tranh áp lực không có cái gì nhằm vào chúng ta tuổi tác to lớn thi đấu cao cấp thi đấu sự tỉnh thực lực chúng ta lại còn thiếu rất nhiều khẳng định là muốn cầm tới tối ngưỡng mộ trong lòng sùng thú về sau lại tiến hành khế ước đây mới là là tương lai làm tốt nhất dự định hắn liền một con sùng thú làm sao cùng đứng đầu bảng trần hạo dân so sánh ta nghe nói trần hạo dân hôm trước tinh thần lực đã đột phá ba trăm bảy mươi lăm điểm cũng đã khế ước cái thứ ba sùng thú chẳng lẽ lại đến lúc đó muốn một trọi ba hơn bốn nghìn điểm tích lũy a ta cảm thấy một trọi ba có thể thực hiện lâm nhiên đóng lại cái này t h í mời hắn vốn đang coi là diệp hách họa lạc nhiên là cái gì thú vị danh hiệu đâu không nghĩ tới chỉ là cái tiêu đề đảng đại bộ phận đều là tiêu đề đảng nhưng là cái tên này còn giống như thật thú vị cảm tạ dân mạng lấy tên lâm nhiên cầm xuống quyển sách nhỏ nhớ kỹ về sau nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng đâu ngay tại hắn dự định trước tiên lui ra đào tử học viện trở về hiện thực đi ăn chút quả uống chút mật lộ thời điểm hắn s ủ n g thú đồ dáng bên trên đột nhiên xuất hiện nhảy ra khỏi một cái lập thể hình tượng đây là một chương tinh mỹ còn có cổ điện sắc thái tấm thẻ chống không giấy da trâu bên trên có một cái lông chim ngọn bút ngay tại tự động viết lấy cái gì rất nhanh khi thế b ằ n g bạc thư mời b à chữ liền xuất hiện ở trên thẻ lâm nhiên có chút kinh ngạc hắn vừa mới nhả dánh là cái này to lớn đào tử học viện nhiều như vậy online người chơi tại sao có thể không có vip tôn quý người sử dụng tồn tại cái này hư hư thực thực vip ế vé mời tựa hồ liền phát tới rồi mở ra tấm thẻ lâm nhiên trực tiếp nhìn thấy một nhóm bút t ẩ u long xá chữ lớn mời hỏa nhiên tiến vào tinh hỏa hiệp hội tinh hỏa hiệp hội đây là một cái cái gì tổ c h ứ ca nghe đến cùng một đống hoa quả học viện giống như không có cái gì quá lớn quan hệ a lâm nhiên nhanh chóng tại trong óc của mình tiến hành lục soát một phen phát hiện lúc trước mình tại bách đoàn nạm tân quảng trường thời điểm cũng là hoàn toàn không có nhìn qua cái này hiệp hội bất luận cái gì tin tức tương quan đây là một cái thần bí hiệp hội nhìn xem lóe có chút ánh lửa tinh h ỏ a hiệp hội bốn chữ lâm nhiên đã đản sinh ra không hiểu hào cảm cái tên này mặc dù rất giống nghe không phải cực kỳ hoa lệ nhưng hắn vẫn là rất ư a thích cùng hắn bản danh đào từ học viện id danh tự đều có chút tương tự chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy hoàn h i ê n trẻ sơ sinh xông sáo học viện sau một lúc lâu trong cái chữ ánh lửa lấp trường h mà t học có đột xuất biểu hiện về sau lại nhận mời gia nhập tin tức hiệp hội có được một cái độc lập chuyên môn kiến trúc là độc lập với năm cái học viện bên ngoài siêu nhiên tồn tại hắn bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ trước mắt tại đ ả o tử học viện quýt học viện nho học viện dưa hấu học viện cùng cây thơm học viện năm cái trong học viện thành viên số lượng phân biệt là một mươi bảy ba mươi bảy bốn mươi năm tám mươi hai đào tử học viện không có người nếu như mình tiếp nhận mời vậy liền sẽ là trước mắt đ ả o tử học viện bên trong đang học học sinh duy nhất một cái thành viên giới này học sinh không đại sự a bất quá biết sự thật này lâm nhiên trong lòng vẫn là có chút tiểu sàng nhanh rốt cuộc hắn mới sử dụng m ộ ư ơ i ngày qua giả lập học viện liền bị phía sau màn đại lão coi trọng hắn biết nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn đột phá thâm hồng bí cảnh lịch sử tối cao điểm hắn trước đó đột phá ba cái điểm bảng đứng đầu bảng chiến tích hẳn là cũng chiếm cứ nhất định tỷ trọng vé mời trên giới thiệu vắn tắt lại chậm chạp tiêu tán mới văn tự ngưng tụ bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn hiện hiện tiếp nhận c ử tuyệt khẳng định phải tiếp nhận a lâm nhiên một chút cũng không do dự dù sao giả lập học việt n h a chủ đánh liền là một cái chơi điểm kích tiếp nhận về sau lâm nhiên trước mắt ánh sáng lưu truyền rất nhanh hắn liền đi tới một cái địa phương mới đứng tại một mảnh p h ẳ n g phất lơ l ư n g tại hỗn độn thế giới không gian bên trong trước mắt cách đó không xa có một tòa cao vút trong mây gỗ thịt kiến trúc còn có một tòa phi thường có truyền thống phương đông đặc sắc cung điện hai tòa kiến trúc đối lập đã có xung đột sát thái lại không hiểu tan trị đây chính là tinh h ỏ a hiệp hội tựa hồ không có một hai dáng vẻ lâm nhiên trực tiếp đi thẳng về phía trước chương một trăm mười ba quả đào phân đội tinh h ỏ a chi thần chương một trăm mười ba quả đào phân đội tinh h ỏ a chi thần đây là một đầu rất dài hành lang dài đến lâm nhiên thậm chí không biết nó cuối cùng là thông hướng cái nào phương hướng cái nào một chỗ mục đích hành lang tại hư hảo cùng chân thực bên trong đem kết hợp vàng bạc chi quang thỉnh thoảng lấp lóe mà lên để lâm nhiên có một c h ồ ở mạ vàng t ớ ế nguyện bên trong cất bước tức thị cảm để hắn cảm thấy phi thường thần kỳ lạ những kim quang này thỉnh thoảng tại trước mắt hắn bắn ra càng thêm hư hào không gian tấp nập tại mắt của hắn trước lấp lóe n h y vọt hắn rời bước đ ổ i cảnh giống như mỗi đi một bước tựa hồ cũng có thể cảm nhận được khác biệt khí tức cảm nhận được khác biệt không gian khí chất đi sau một phút h ắ n tại một cái nào đó tiết điểm dừng lại đây là một cái rất lớn pho tượng pho tượng là một vị lao giả mặt mũi hiền lành bên cạnh hắn có một con rất lớn tiên hạc mà lao giả thì là ngồi ngay ngắn ở một cái pháp chỗ ngồi bên người có các loại nhan sắc lớn nhỏ khác biệt quả đảo đây là cái gì? Anh hùng lâm nhiên tỉ mỉ quan sát phát hiện pho tượng bên cạnh cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới vị lao giả này cùng cái này sùng thú giới thiệu càng đến gần càng để lâm nhiên cảm thấy pho tượng kia lại có một loại chân thực tồn tại h o à n g hốt cảm giác tiếp tục đi lên phía trước lâm nhiên thấy được đủ loại pho tượng cơ bản đều là ngự thú sư cùng bọn hắn sùng thú tổ hợp tại một chỗ thậm chí có một cái lao giả bên người bảy b i ể n tám con khác b i ệ t hoa cỏ loại sùng thú hoa lệ nhất con kia hoa cỏ sùng thú bay lên váy tựa hồ cũng muốn lan tràn đến chân trời mặc dù chỉ là pho tượng lại làm cho lâm nhiên thật phản phất tiến vào một mảnh biện hoa bên trong lâm nhiên suy tư những này pho tượng sẽ không đều là tinh h ỏ a hiệp hội đã từng thành viên hoặc là hiện có thành viên đi đại bộ phận đều là lão nhân khả năng lớn đều là đã chết không biết vì cái gì hắn lập tức liền đem bọn hắn coi là liệt sĩ đem bọn hắn cùng thâm hồng bí cảnh như thế tương tự đối địch không gian liên tưởng cái này khiến lâm nhiên lập tức liền chỉnh trọng lên hắn luôn cảm giác mình giống như gia nhập cái gì ghê gớm tổ chức điều này cũng làm cho hắn rất hoảng hốt rốt cuộc hắn chỉ là đơn thuần muốn chơi cho chơi vì cái gì đột nhiên trở nên cực kỳ bộ dáng nghiêm túc tiếp tục tiến lên không biết đi được bao lâu cũng không biết bị nhiều ít hoặc lớn hoặc nhỏ pho tượng rung động về sau lâm nhiên trước mắt rốt cuộc xuất hiện hắn tại hành lang lối vào nhìn thấy kia hai tòa một trái một phải kiểu trung quốc kiến trúc cùng gỗ thịt kiến trúc mà lúc này giờ phút này mắt của hắn trước một trăm mét chỗ cũng xuất hiện ba người giống như là chuyên môn tới đón tiếp hắn đồng dạng lâm nhiên một chút liền nhận ra chính là trước đó tại bách đoàn nạp tân quảng trường bên trên nhìn thấy s o n g đuôi ngựa la lị tiểu l á o sư trầm mặc ít n ó i xem b ó i nữ còn có cái kia hư hư thực thực nở đỡ cờ bụng vệ đầu bếp đại thúc lâm nhiên gãi gãi đầu hơi nghi hoặc một chút giống như đã có thể giải thích thông nhưng là càng nhiều không cách nào giải thích nghi vấn lại sinh ra c h ỉ ít lâm nhiên khả năng lớn xác định bọn hắn ngày đó vừa vẫn xuất hiện tại lâm nhiên tiến vào bách đoàn nạp tân quảng trường là nhận một chút chỉ dẫn rốt cuộc bọn hắn tại lâm nhiên trước khi đi song song đứng chung một chỗ mỉm cười quá mức chân thật ai chỉ dẫn là thế giới này chỉ dẫn sao lâm nhiên biết đào tử học viện tồn tại là căn cứ vào thế giới quy tắc cùng ngự thú sư thế giới tinh thần chỗ giá tiếp tương liên lên một cái không gian nào tất cả đang học, học viên đại số liệu đều là bị chứa được ở thế giới quy tắc nội bộ căn cứ hệ thống thuyết pháp thế giới quy tắc nhưng thật ra là cực kỳ công bằng sẽ không đối với bất kỳ người nào số liệu cùng thực lực chân thật tiến hành tiết lộ mà lại dựa theo hệ thống đối đ ả o t ử học viện phá giải trình độ tăng thêm đối cái kia thế giới quy tắc hiểu rõ trình độ lâm nhiên cảm thấy nếu như mình chân thực số liệu một khi đạt được tiết lộ hệ thống cũng hẳn là sẽ có nhắc nhở đồng thời biến thành hành động khẳng định là một chút tương đối mịt mở tin tức chỉ dẫn lâm nhiên có một cái phỏng đoán có lẽ cái này tinh hỏa học viện bên trong có rất mạnh trên bạc sư liên cùng trước đó phủ môn sùng thú liên minh đối lâm lung muốn tham dự phá kết kế hoạch làm xem bói đồng dạng tinh hỏa hiệp hội bên trong đại lão liền vội vặn nói cho ba người này Nào đó, nào đó m hắn, hắn, hắn, hắn. hắn sử dụng đào tử học viện mục đích chủ yếu liên lạc tại dùng một loại mạng lưới hưu nhàn phương thức đi tiếp thu càng nhiều tin tức hơn nhận biết tại đây cái ngự thú thế giới bên trong tồn tại các đại lao mở rộng tầm mắt rất trọng yếu hiện tại có không hiểu quy tắc trợ giúp hắn hắn vui vẻ còn đến không kịp đâu trong đầu nghi v ẫ n cùng suy nghĩ chỉ là trong chốc lát tưởng niệm lâm nhiên hoàn toàn không có dừng lại hướng trước bước chân rất nhanh liền tiếp cận đến ba người hoàn n g h ê n n g ư ơ i n h a tiểu h o a n h i ê n ta bồi dưỡng sư trên lớp học thích nghe khóa bạn học nhỏ chúc mừng ngươi thành công trở thành trong lịch sử cái thứ tư tại đào tử học viện thời điểm liền thành công bị tinh h ò a hiệp hội gửi đi thư mời thiên tài học sinh nói một cách khác ngươi là trong lịch sử một ư ơ i hai tuổi trở xuống nhi đồng cái thứ tư đại thiên tài chúng ta quả đào tiểu phân đội tệ tự rồi song đuôi ngựa tiểu la lụy cực kỳ chủ động còn không có đợi lâm nhiên mở miệng liền đã nói chuyện lao sư tốt lâm nhiên rất lễ phép gật đầu trước mắt cái này giả tiểu la l ụ liền là hắn trước đó tham gia bồi dưỡng sư công khai khóa giảng bài lao sư ba sao bồi dưỡng sư trình độ thật vừa đúng lúc chính là lâm nhiên trước mắt liền tham gia qua sáu lần liên quan tới bồi dưỡng sư công khai khóa có ba lần đều là nàng làm chân thực giáo sư thân phận đến miễn phí trên công khai khóa đối với cái này lâm nhiên đã đại khái tỷ lệ cảm thấy nàng đối lâm nhiên có một ít quá nhiều chú ý mặc dù nàng mỗi lần sau giờ học liệt gốc t ă n ca nhưng là kiểu gì cũng sẽ nhìn nhiều lâm nhiên mới mắt đồng thời ngẫu nhiên sẽ còn phát ra ý vị thông trường mỉm cười không sai không sai học sinh ngoan giả la lụy nhìn qua tâm tình cực kỳ tốt đã chúng ta đều là tinh h ỏ a hiệp hội thành viên về sau ngươi liền gọi ta ai đi tên liền tốt ta gọi là âm la đương nhiên ngươi có thể gọi ta danh hiệu ám trùng nữ vương còn chờ không kịp lâm nhiên đáp lại nàng l i ề n lập tức tiếp tục nói ta giới thiệu cho ngươi một chút hai người bọn họ ngươi khi đó tại vừa tiến vào đến đào tử học viện thời điểm đã t h ấ y qua cái này dấu mỡ đại thúc đâu ngươi chớ nhìn hắn ba bốn mươi tuổi kỳ thật chỉ là giả lập hình tượng a kỳ thật hắn tuổi thật mới hay là đệ nhất vị trí tại còn tại đào tử học viện thời điểm liền nhận qua thư mời trước mắt đã tại nho học viện học tập liền là đào tử học viện q u y ế t học viện về sau tấn thăng học viện không ra mặt hắn ai đi tên gọi là la chủ danh hiệu gọi danh hiệu gọi là cái gì nhỉ âm la nhéo nhéo mình xong đôi u ngựa quay đầu hỏi la mập mạc danh hiệu của ngươi gọi là cái gì nhỉ ta đã quên ngươi tốt hỏa nhiên tiểu đệ đệ ta là la chủ danh hiệu gọi thần nông nếm bách thảo đầu bếp đại thúc mặt lộ vẻ mỉm cười rất lễ phép mà cùng lâm nhiên năm tay vẫn là một bộ tiêu chuẩn nở tờ cờ bộ dáng ngươi tốt là chủ đại ca lâm nhiên cũng là lập tức đưa tay đáp lại đồng thời trong lòng của hắn bắt đầu n g h i hoặc vì sao đều muốn lên một cái danh hiệu đâu nghe giống như có chút trung nhị dáng vẻ nít nêm không đủ còn phải lại lên một cái a đúng đúng đúng thần nông đến b á c h thảo nhìn phi thường nho nhã danh tự ta mỗi ngày xem ngươi này t ấ m hình tượng thực sự không khớp hiệu âm la loay hoay một chút mình xong đôi u ngựa sau đó chuyển hướng người cuối cùng tiếp tục giới thiệu hắn gọi xem b ó i c h i tâm ai đi danh tự hơi dài bình thường ta đều gọi nàng tâm thiết danh hiệu của nàng là tinh không dự đoán người ngươi tốt hỏa nhiên nàng gật đầu ra hiệu ngươi tốt tâm thiết lâm nhiên về lấy mỉm cười hắn nhìn trước mắt cái này mang theo nữ phủ thủy mũ trầm mặc ít nói lạnh như băng sơn chỉ là vụ n t r ộ n gật đầu nhàn nhạt mỉm cười tâm k i ế t luôn có một loại dự cảm dạng này người hẳn là sẽ không dùng mạng lưới giả lập hình tượng a đồng thời hắn cũng biết mình vừa mới vượt qua ghi chép chính là nàng bảo trì nàng như thế lạnh lùng cũng không thể là bởi vì chính mình phá nàng ghi chép mà cảm thấy tức giận a lâm nhiên ở trong lòng phủ định ý nghĩ này tiểu hòa nhiên ngươi cũng hẳn là cho mình lên một cái danh hiệu âm la lại nhìn về phía lâm nhiên nói tại chúng ta tinh hòa hiệp hội tại một chút hội nghị trọng yếu cùng ý thức ở trong đó danh hiệu rất trọng yếu ngươi về sau liền biết có thể bị tinh hỏa hiệp gửi đi thư mời dựa theo lịch sử thống kê tới nói trên cơ bản đều là có được chí ít cấp ss thiên phú trở lên ưu tú ngự thú sư danh hiệu đâu bình thường đều là căn cứ thiên phú của ngươi đến quyết định nói ví dụ đâu thiên phú của ta liền là cùng trùng hệ sủng thú có quan hệ la chủ thiên phú cùng chồng chọn thảo dược nấu nướng đồ ăn có quan hệ mà t â m kích đâu liền cùng với nàng dự báo năng lực có liên quan hơn rồi đương nhiên danh hiệu cũng không bắt buộc càng nhiều là tinh hỏa hiệp hội truyền thống ngươi cũng không nóng nảy hiện tại liền cho mình lên một cái lâm nhiên như có điều suy nghĩ trước mắt hắn thiên phú là tường thụy chi t r ụ nhưng là kế tiếp còn sẽ có một cái cùng sát ý có liên quan thiên phú bình thường chi tâm sau khi hoàn thành sẽ còn giải tỏa một cái thiên phú cái này cũng đều là xương hào khóa lại thiên phú h ắ n g ỗ thân thể này có lẽ sẽ còn thức tỉnh ra độc thuộc hắn thiên phú hiện tại liền lên một cái danh hiệu có thể hay không quá quan loa chẳng lẽ lại thật muốn gọi diệp hách hỏa lâm nhiên lâm nhiên lắc đầu đợi giải càng nhiều danh hiệu tin tức tương quan về sau rồi nói sau chúng ta vừa đi vừa nói không muốn tại đây đứng ở cửa chúng ta đợi sẽ cũng dẫn ngươi đi nhìn xem lầu chính mỗi cái thành viên đều có thể lựa chọn một cái độc thuộc về mình gian phòng cùng c rừng khu h âm n ơn vượt đâu. Được rồi, ta n mộng tất tất cái cái lao sư xin hỏi tại sao là các ngươi ba vị đến chuyên môn tiếp ta đồng thời ban đầu ở bách đoàn nạp tân thời điểm ta liền cảm ứng được các ngươi đối tác chú ý cùng không hiệu dẫn đạo đây hết thể đều là tinh hỏa học viện tại ta tiến vào đào tử học viện về sau chỉ dẫn sao đúng nhưng cũng không phải âm ngộng trả lời ngay nàng quay đầu đôi u ngựa hất lên hất lên suy tư ba giây nói tiếp một phương diện đâu là tinh hỏa chi thần cho chúng ta dẫn đạo có lẽ là ba người chúng ta đều là từ đào tử học viện liền bị tuyển vào đến tinh hỏa hiệp hội bên trong nguyên lao đi cho nên chúng ta trong cùng một lúc cũng là tiếp thu được một cái nhiệm vụ giám định người mới kỳ thật ngay từ đầu chúng ta cũng không biết ngươi có phải hay không là cái tiếp theo tinh hỏa truyền t h ư ợ người rốt cuộc tinh hỏa chi thần chỉ cấp chúng ta thời gian đại khái nói thật chúng ta tại nạp mới quảng trường chí ít nằm vùng t r ư ờ n g mười ngày đâu bất quá có thể cầm tới thư mời thiên tài tuyệt đối sẽ rất nhanh gây l ê n thảo luận cùng chú ý cho nên chúng ta cũng rất nhanh liền xác định là ngươi mà lúc này không thế nào nói chuyện tâm khiết cũng phát biểu mình ngôn luận ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm cơ bản liền xác định hắn sẽ là cái tiếp theo truyền thường người tốt tốt biết ngươi là chiêm bạc sư giác quan thứ sáu cực mạnh tính ngươi tính ngươi thắng tối về để la béo cho chúng ta thêm cái bữa ăn ngươi có thể ăn nhiều mấy đạo âm mộng cười hì hì nói nói tóm lại đâu tại ngươi lấy gấp đôi điểm tích lũy phá tâm khiết ghi chép thời điểm ba người chúng ta liền lập tức tiếp thụ lấy tinh h ỏ a c h i thần chỉ thị một khi ngươi tiếp nhận thư mời nhiệm vụ của chúng ta liền là sẽ mang ngươi đến tham quan chúng ta tổng bộ kể một ít cơ sở quy tắc ngươi bây giờ thực lực mặc dù còn không mạnh nhưng là ta la chủ cùng hân khiết đều sẽ chiếu cấu ngươi tốt ta ta rốt cục không phải quả đào tiểu phân đội bên trong thực lực yếu nhất lâm nhiên có chút mơ hồ tinh h ỏ a truyền thừa là cái gì tinh h ỏ a c h i thần lại là cái gì ấm la tiểu tỉ tỉ ngươi có thể hay không quá chừng người mới dẫn đạo là phải từ từ tới không phải cho ngươi phát huy nói nhiều t h u tính a để lâm nhiên không n g có đã thuận buồn sôi gió nhất tâm tam dụng cũng không phải gọi không hắn có thể hoàn mỹ đang nghe người khác nói chuyện đồng thời phân thần đem hệ thống nhiệm vụ bảng chọn đọc tài liệu ra nhìn một chút một hai tháng lớn thời điểm có đôi khi hắn nghe từ ánh nghe buồn ngủ vẫn là thông qua loại hình thức này đến hóa giải một chút nhàm chán của mình đâu kiểm tra t ú c chủ tiếp xúc đến tinh hỏa c h i thần lĩnh vực đồng thời đã được đến tinh hỏa c h i thần tán thành xương hào nhiệm vụ tinh hỏa chuyên nhân giải tỏa tinh hỏa chuyên nhân màu đỏ toàn thuộc tính hai trăm có thể tại tinh hỏa c h i thần lãnh địa bên trong có được tăng gấp đội thực lực tăng gấp đội ngộ tính tăng gấp đội kỳ ngộ đồng thời tại bất luận cái gì tao nội chiến bên trong miễn dịch ba lần trước tổn thương giải tỏa yêu cầu hoàn thành một trăm kiện đạt được tinh hỏa tri thần mãnh liệt công nhận sự tỉnh thời gian không hạn tiến độ một m ộ t trăm linh tinh h ỏ a c h i thần là thế giới này quy tắc biến hóa ra thần chức một trong lại là chủ yếu thần chức Chú thích, tinh h ỏ a c h i thần bản thể lần trước xuất hiện ở cái thế giới này là m ộ ư ơ i sáu năm trước nhưng là có phân thân ý thức một mực tồn tại rất mạnh xương hảo đây là lâm nhiên trước mắt tất cả còn chưa giải tỏa màu đỏ xương hảo bên trong chỗ thuộc tính nhiều nhất đương nhiên cũng là duy cái giải tỏa về sau cũng không có cho bất luận cái gì phó chức nghiệp cho bất luận cái gì thiên phú chỉ là cho rất nhiều rất cường lực hiệu quả đơn giản lý giải liền là hắn một khi tiến vào tinh hoa tri thần lánh đ i ệ liền tiến vào gấp hai hiệu quả không gian không chỉ là thực lực bất kỳ cái gì hết thể đang muốn hiệu quả đều có thể đạt được gấp đôi t ă n g phúc mà hệ thống hai cái chú giải trực tiếp liền để lâm nhiên hiểu ra tinh h ỏ a c h i thần là thật thần không phải những năm này linh khác nhau t i ê n tài chuyển miệng ra một cái hư hóa khái niệm thần chức hai chữ này hắn quân a tại một tháng không đến thời điểm liền bị hệ thống vẽ lên b á n h nướng long chi lanh tụ cái này hỗn độn phẩm chất danh hiệu điểm cuối cùng liền là một cái thần chức thế giới này chủ yếu quy tắc biến hóa ra chính là có được thần chức sinh mạng thể ngẫm lại cũng xác t h hợp lý bất quá nhìn hệ thống cung cấp chú giải thế giới này thế giới quy tắc cũng không chỉ d i ễ n hóa ra một cái thần trước cái này tinh h ỏ a c h i thần hẳn là phụ trách t r ư ở n g quản đạo t ử học viện quýt học viện các loại học viện cùng cái này tinh h ỏ a hiệp hội phía sau màn đại lão đương nhiên đây đều là lâm nhiên thông qua cái danh xưng này nhiệm vụ nhắc nhở được đi ra tin tức mặc dù hắn cảm thấy hẳn là tám chín phần mười để hắn cảm thấy thú vị là đoán chừng trước mắt còn tại chậm rãi mà nói âm ộng cũng không biết tinh h ỏ a tri thần tỉ mị thân phận cùng hắn lần trước gần như thế giới này là mười sáu năm trước đi ở trên q u ý học viện âm la liền là tại một nghìn hai trăm mười tám tuổi ở giữa căn cứ nàng để l hẳn là cũng mới một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi nghiễm nhiên đã là ba người này bên trong thủ lĩnh dáng vẻ mặc dù nàng đã thừa nhận thực lực của mình là giữa bọn hắn yếu nhất mà lại rất rõ ràng ba người bọn hắn tại thế giới hiện thực bên trong hẳn là nhận biết âm mộng hữu ý vô ý bên trong nói ra đối tâm khiết cùng la chủ một chút lũ danh không nhận biết cái mấy năm là không cách nào làm được loại trình độ này điểm này sớm tại lâm nhiên dự đoán bên trong thiên tài vòng tròn tại thế giới hiện thực bên trong có lẽ sẽ va chạm đến so tại thế giới hiện thực bên trong còn đặc sắc c mình tại thế giới hiện thực bên trong cũng sớm muộn có một ngày sẽ cùng bọn hắn đụng tới trước tiếp tục mạng lưới nhân duyên đường q u e n co đi đem quan hệ làm tốt về sau gặp mặt cũng sẽ không quá lành n ạ t lâm nhiên không còn đào ngũ mà là tiếp tục nghe âm mộng người diễn thuyết tại đi sau năm phút bọn hắn rất nhanh liền đến một cái khai thác quảng trường bên trên quảng trường này bên trên có một cái cự đại pho tượng một cái hai tay cầm mọc đuốc bên người có chín cái s ủ n g thú vờn quanh nam tử trung niên cái này chín cái s ủ n g thú mặc dù cùng chân thực so sánh tỷ lệ đã rút nhỏ nhưng là tại lâm nhiên trong mắt lại là sinh long h o à hổ một con tím xanh tương giao to lớn la hổ một con sau lưng có mâm tròn cá chuẩn một chiếc sừng nhiều đôi linh lộc hai con mini nhưng là sau lưng có thanh long huyền vũ tiểu tinh linh một con mọc ra hai cánh béo ị cự long một con tinh xảo cơ giới thú một đầu k i ể u vĩ hoạ tước cùng tại tối phía sau một con to lớn kim cương mánh mã má tượng chín cái s ủ n g thú đây chính là cái này ngự thú thế giới bên trong có khả năng khế ước s ủ n g thú tối cao số lượng a đương nhiên cái này tinh hỏa chi thần đã không ở cái thế giới này có lẽ hắn tại dị giới còn có càng nhiều đồng bạn cùng trước đó nhìn thấy đại bộ phận pho tượng k á c biệt cái này pho tượng trước là có một cái rất đơn giản giới thiệu bảng hiệu trên đó liền là tinh h ỏ a chi thần cùng hắn chín cái s ủ n g tú h giới thiệu sơ lược đọc một lần lâm nhiên phát hiện cái này lại là một cái hơn hai mươi tuổi mới bắt đầu có được cái thứ nhất s ủ n g tú h ngự thú sư cùng hắn bắt đầu so sánh mình thật sự chính là tại hàng bắt đầu bên trên điên cùng dẫn trước bất quá lâm nhiên cũng bắt được một cái tin tức thế giới quy tắc thần chức diễn hóa không phải chống r ô n g sáng tạo ra một cái thần linh càng nhiều là lựa chọn một cái ưu tú người thừa kế đến đem hắn phát sáng phát nhiệt tiểu h ỏ a nhiên đây chính là ta trước đó một mực nhắc tới tinh hoa chi thần âm n g ộ n nói tại bên trong tinh hoa hiệp hội người có đôi khi sẽ thỉnh thoảng nghe được đến từ tinh h ỏ a chi thần dẫn đạo có một ít là hắn thỉnh thoảng chỉ dẫn có một ít là hắn ban bốn h i ệ m vụ làm ra để tinh h ỏ a chi thần hài lòng sự tình chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở thành hắn chân chính truyền thừa người âm la đang nói ra câu nói này thời điểm trong giọng nói không có hoạt bát cùng trêu chọc hoàn toàn liền là kiên định đồng thời tràn ngập tín niệm cảm giác lâm nhiên gật gật đầu nói thật từ hắn ngay từ đầu nhìn thấy có thần chức hai chữ này thời điểm liền biết ở cái thế giới này hắn sớm mượn cũng sẽ tiếp xúc đến cùng loại thần linh tồn tại đến đằng sau phát hiện thế giới này thế giới quy tắc phi thường thân dân về sau hắn đ ố i cái suy đoán này liền càng thêm khẳng định hắn chỉ là không có nghĩ đến thế mà sớm như vậy liền tiếp xúc đến mà lại là tại hắn hoàn toàn không có dự liệu sự kiện về sau dùng một loại hiện tại nhớ tới mười điểm hợp lý phương thức tiếp xúc đến mà cái này tinh h ỏ a c h i thần xác thực cũng là đi thế giới này quy tắc thân dân lộ đến người đều không tại thế giới này đâu ý thức sẽ còn tấp nập cùng tinh h ỏ a hiệp hội bên trong thành viên giao lưu mà lại đối lâm nhiên cũng cho đại lễ chỉ là tiến đến nghe âm mộng một phen về sau liền vui s á c một cái màu đỏ phẩm chất xương hào nhiệm vụ Cái này khiến lâm nhiên đối cái này l âm n h tinh hỏa chi thần, i đối cái ê n này, ấn n t ư ợ g tốt h ơ n rồi. Âm n g ọ c lao sư tinh h ỏ a c h i thần bình thường sẽ cho chúng ta nhiệm vụ gì đâu lâm nhiên đi thẳng vào vấn đề căn cứ người khác nhau thực lực là sẽ phân phối đến khác biệt nhiệm vụ đối với chúng ta những này còn tại đ ả o tử học viện q u y ế t học viện loại này tương đối thấp cấp học viên trên cơ bản đều là một chút đi khắp tại khác biệt trong học viện nhiệm vụ không có một thứ đại khái ngươi về sau liền sẽ biết được âm n g ọ c lay hay xuống tóc của mình tiếp tục nói tỉ như nói ba người chúng ta đến chỉ dẫn người liền là tinh hoả tri thần cho chúng ta một cái nhiệm vụ nhỏ à nếu để cho hắn hài lòng có lẽ có thể đạt được một chút tiểu tưởng lệ đâu ngươi cũng chớ xem thường trước mắt pho tượng tinh h ỏ a chi thần mặc dù thật lâu không có h i ể n thánh nhưng là hắn kia chín cái sùng thú thế nhưng là sẽ thỉnh thoảng thông qua pho tượng cái này vật dẫn biến dị thành nào đó chỉ học trong viện giả lập sùng thú đi dạo đâu có lúc nhiệm vụ ban thưởng liền là tinh h ỏ a chi thần sùng thú sẽ đích thân dạy bảo học viên con nào đó sùng thú cái kia hiệu quả ta chủ sùng thể nghiệm qua một lần thật quá khoa trương đáng tiếc tinh hoa chi thần không có trùng hệ sùng thú cho nên a ta tiếp xuống tìm kiếm sùng thú cũng muốn tận lực đã có được trùng hệ lại có thể cùng hắn chín cái sùng th âm ngộ rằng đến nơi này lại bắt đầu hưng phấn bốn người chậm chạp cất bước tại bọn hắn dẫn đầu hạ lâm nhiên cũng nhìn được tinh hỏa hiệp hội khác biệt thần kỳ điểm chỉ bất quá có rất nhiều địa phương lấy trước mắt hắn hội viên đẳng cấp vẫn là không thể tiến v à o t ố t đến n g ư ờ i rừng chân chi địa lâm nhiên nhìn về phía trước đây là một tòa phương đông phong cách rất rõ ràng kiến trúc có cổ trạch mới xê, c hương vị ba tầng chi cao xung quanh còn có hai cái tiểu hoa viên trong hoa viên trồng lấy các loại thần kỳ thực vật lâm nhiên lập tức có chút bối rối cái túc xá này cùng hắn trong nhận thức biết không giống nhau làm a còn có trước mắt hắn có thể tại bên trong đào tử học viện mỗi ngày lên mạng thời gian vẫn là chỉ có bốn giờ nếu như tại bên trong tinh h ỏ a hiệp hội có thể đợi thời gian cũng trong đó kia muốn như thế xa hoa ký túc xá làm gì a nghĩ đến cái này lâm nhiên trực tiếp hỏi ra hắn nghi hoặc ô m la lão sư chúng ta tại bên trong tinh h ỏ a hiệp hội đợi thời gian tính tại sử dụng đầu vòng hạn mức cao nhất thời gian bên trong sao đồng thời hắn cũng đã hỏi một cái mặc dù rất giống không quan hệ c h ẳ n g cảnh nhưng là hắn rất hiếu kỳ vấn đề còn có ô n la lão sư ngơi bình thường tại thế giới hiện thực bên trong không lên học sao chương một trăm Bác tại trên thẻ i n căn cước ngươi có thể nhìn thấy mình tại bên trong tinh h ỏ a hiệp hội tinh hòa điểm tích lũy trước mắt tinh hỏa đẳng cấp khác biệt đẳng cấp có thể đạt được khác biệt phúc lợi mặt khác cũng là tiến vào khác biệt phân thuộc không gian bên trong một cái cơ sở tiêu chuẩn những ngày ngươi đến đằng sau đều sẽ biết được â m la dừng một chút tiếp tục nói đương nhiên tinh hỏa điểm tích lũy có thể so sánh quả đảo điểm tích lũy quyết điểm tích lũy khó cầm nhiều duy nhất một cái đường tắt liền là hoàn thành tinh hỏa c h i thần không định giờ đưa cho ngươi nhiệm vụ đối với mới từ đào tử học viện tiến đến hiệp hội thành viên tới nói dưới tình huống bình thường phía trước trong vài năm thời điểm hoàn toàn bảo trì tại ban đầu nhất tinh hỏa đẳng cấp cũng là phi thường bình thường chuyện bất quá dù cho chỉ có ban sơ tinh hỏa đẳng cấp chúng ta vẫn như cũ có thể hưởng thụ được không ít phúc lợi những n à y hoa quả học viện mỗi ngày lên mạng hạn chế là bốn giờ tinh hỏa hiệp hội cái này hạn mức cao nhất thời hạn thì là một so một phục chế nói một cách khác ngươi mỗi ngày có thể lợi dụng đầu của ngươi vòng đăng ký đến cái này trong thế giới giả lập thời gian đại khái là tám giờ đào tử học viện nho học viện những ngày hoa quả học viện tăng thêm tinh h ỏ a hiệp hội toàn bộ đều là thuộc về tinh h ỏ a c h i thần lãnh địa chỉ cần ngươi tại lãnh địa của hắn bên trong liền có thể tiếp thụ lấy hắn nhiệm vụ âm lại như có điều suy nghĩ tiếp tục nói về phần ngươi một cái vấn đề khác theo tinh h ỏ a đẳng cấp đề cao về sau có thể ở trong học viện đợi thời gian là gia tăng tỷ như nói ngươi lên tới cấp một về sau đâu liền có thể ở trong học viện đợi năm giờ tại bên trong tinh hoa hiệp hội đợi năm giờ cái này c ộ n lại liền là m ư ơ i giờ c âm la nghiêm túc nhìn về phía lâm nhiên nói tại thế giới hiện thực bên trong là không nhất định phải đi học so sánh ta cũng rất ít đi trường học bình thường đi trường học đi học nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng thật ra là bởi vì có một ít lão bằng hưu cùng ngẫu nhiên tại cuộc sống thực tế bên trong tiến hành một chút thời gian thực đối chiến bất quá khi ngươi phát hiện bạn học của ngươi hoàn toàn cũng đánh không lại ngươi thời điểm vậy liền không có ý nghĩa đúng hay không trường học càng nhiều tác dụng là có thể để cho ta trên danh nghĩa đi tham gia một chút ngự thú sư tranh bá thi đấu đây cũng là nga vì cái gì rất ít đi đi học nguyên nhân trên thực tế mặc dù ta mới mười bốn tuổi nhưng là ta đã nhảy lớp hai ba lần là cái học sinh cấp ba nhưng là hiện tại vẫn là không có bất luận cái gì áp lực năm nay ta đã chuẩn bị đi hoa quốc tốt nhất trong đại học chơi một chút nói không chừng có thể tìm được một chút kích thích đâu tâm di tỉ tỉ cùng la béo đầu bếp đều là kia học sinh Âm la nói đến đây thời điểm trong ánh mắt còn ra hiện chờ mong sinh viên vậy là ngươi đánh không lại một mực không nói gì tâm di bất thình lình làm ra bình luận cười cười tiếp tục nói nho trong học viện tinh hỏa hiệp hội thành viên đại bộ phận đều tại thanh rồng trong đại học đâu thiếu âm vẫn là phải cố gắng a ừ ta n h ư lợi hại trước mấy ngày tìm la béo đối chiến kém chút đều thắng đâu ô n la hai tay chống lạnh đúng đúng đúng còn kém ước điểm la chủ lập tức trả lời ba người tự a hồ tìm được đều rất có hứng thú cộng đồng chủ đề bắt đầu ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau lâm nhiên vừa nghe vừa suy nghĩ âm la nói đến kỳ thật rất có đạo lý dựa theo bọn hắn thực lực trước mắt tại người đồng lứa bên trong trên cơ bản là ở vào vô địch trạng thái trên cơ bản đều nhất định phải cân nhắc nhảy lớp đến cao hơn học phủ bên trong đi tại thế giới hiện thực bên trong mới có cao hơn tính khiêu chiến nhưng là tại hoa quả trong học viện chí ít làm tinh hỏa hiệp hội thành viên cái này bởi vì giới hạn tuổi tác nhân tố tự hồ bị yếu hóa rất nhiều ngày lớp sao đây cũng là lâm nhiên về sau gặp phải hiện tượng để lâm nhiên cảm thấy buồn cười chính là dựa theo trước mắt hắn chân thực tuổi tác về khoảng cách nhà trẻ còn có một đoạn thời gian đâu đến lúc đó kia nhảy cũng không phải cấp nhảy thế nhưng là hài tử khắc nông cạn nhận b i ế ta t đương nhiên những này cũng đều là nói sau tạ ơn ba vị các lao sư hôm nay đối ta chỉ dẫn tiếp xuống có vấn đề ta đều sẽ hỏi các ngươi ba người bọn hắn đã tại lâm nhiên ký túc xá trước ngừng chân đoán chừng có mười phút đồng hồ thời gian lâm nhiên cũng không muốn chỉ h o á n những thiên tài này học viên quý giá thời gian âm là tại cho lâm nhiên giới thiệu toàn bộ tinh hỏa hiệp hội kiến trúc khu vực thời điểm còn xây dựng một cái đào tử học viện tiểu phân đội thảo luật tổ về sau chỉ cần tại giả lập trong học viện đều có thể trực tiếp tại bảy trên gửi tin tức có ý tứ chính là ba người đều không có đối lâm nhiên đề cập đến hiện thực bên trong phương thức liên lạc sự tình cứ việc rất rõ ràng ba người bọn họ là biết nhau có lẽ là bọn hắn đều là rất có biên giới cảm giác hài tử có lẽ đây cũng là lần này bọn hắn dẫn đạo trong nhiệm vụ một cái yêu cầu đâu điểm ấy để lâm nhiên cảm thấy cũng rất tốt không phải hắn cũng không biết mình thứ nhất nhìn thấy cái này ba cái có nhiều như vậy kinh nghiệm tiền bối muốn thế nào lễ phép cự tuyệt yêu cầu này mai danh nhận tích nhiệm vụ còn có hơn hai tháng liền có thể hoàn thành giữa lúc này lâm nhiên vẫn là có ý định bảo trì mình mặc cho điều thái độ bốn người lẫn nhau cáo biệt sau lâm nhiên đi vào mình xa hoa lớn ký túc xá để hắn cảm thấy thần kỳ lạ b ê ngoài n xa hoa lớn ký túc xá nội bộ lại là không có một chút trang trí nhưng là vừa tiến vào đến túc xá nội bộ bên hai của hắn liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở kiểm tra tới đất khối thuộc tính bác học kiểm tra tới đất khối thuộc tính mô phỏng hiện tại đã gia nhập vào sùng thú lâm côn thể nội thế giới ở giữa kiểm tra đến lâm c ô n thể nội thế giới thông qua tam cựu tuyển huyền cộng minh khu đất thuộc tính đạt tới sáu cái trước mắt còn chưa sử dụng qua khu đất thuộc tính theo thứ tự lạ hồn sen bác học mô phỏng đem cái này ba cái thuộc tính trang bị một lần về sau cái thứ hai càn khôn khu đất sẽ đạt được hoàn mỹ quyền khống chế cái thứ ba càn khôn khu đất sẽ đạt được kích hoạt nội bộ nhìn như giống tuyết nhưng lại có hai cái sa hoa thuộc tính hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường tại cái nào đó gian phòng bên trong có một loại giống như phóng đại bản sùng thú đồ giám lấy lập thể hình thức lơ lửng tại gian phòng chính giữa lâm nhiên giả lập hình tượng id tên chờ cơ sở tin tức đều xuất hiện tại trên đó lâm nhiên nhanh chóng ấn mở tinh h ỏ a đồ giám hỏa nhiên trung cấp một sao ngự thú sư gia nhập đào tử học viện thời gian m ộ ư ơ i một ngày gia nhập tinh h ỏ a hiệp hội thời gian một ngày trước mắt tinh hà đặng cấp l v một trăm dùng ngón tay vẽ qua cái này tinh h ỏ a đồ giám cơ sở công năng cùng hắn sử dụng qua quả đạo đồ giám công năng cơ bản không sai bịt lắm l i ê n là trên đó logo cùng con dấu từ quả đạo biến thành tiêu đốt ngọt lửa khu khu ngay cả thần đô làm khuôn mẫu sử dụng một bộ này sao nhưng là hắn cũng rất nhanh phát hiện mấy cái khác biệt công năng chính yếu nhất liền là tinh hỏa công năng cùng tinh hỏa nhiệm vụ hai cái này b ả n khối lâm nhiên ấn mở tinh hỏa công năng trước mắt duy nhất xuất hiện t u y ề n hạng liền là cùng ký túc xá tương quan nội dung tinh hỏa ký túc xá lâm nhiên ấn mở khóa lại ban đầu xuất nhập địa điểm tinh hỏa hiệp hội hỏa nhiên ký túc xá Chú thích, mỗi lần tiến vào tinh hỏa hiệp hội xuất hiện địa điểm xuất nhập địa điểm lại giải tỏa càng nhiều quyền hạn về sau có thể thay đổi ký túc xá đẳng cấp l và o theo tinh hỏa đẳng cấp tăng lên túc xá đẳng cấp cũng có thể dần dần tăng lên trước mắt đẳng cấp công năng thành viên có thể đ ố i ký túc xá tiến hành đủ loại tự do cải biến cũng có thể trực tiếp sử dụng cung cấp sáo trang mua bản lựa chọn mình muốn ở thoải mái dễ chịu hoàn cảnh mặt khác ngựa thú sư cùng với sùng thú tại nên ký túc xá trong hoàn cảnh năng lực học tập tăng cường n ộ tính đề cao lại càng dễ tiến vào đốn ngộ trạng thái lần này lâm nhiên biết mô phỏng cùng bác học hai cái thuộc tính đến nguyên liên là xuất từ cái này lờ vờ ho ký túc xá thoáng một cái liền để hắn kích động lên rốt cuộc tại thâm hồng bí cảnh bên trong hắn cũng coi là tân tân khổ, khổ thăm dò mấy giờ mới thu được một cái khu đất thuộc tính mà tại đây cái miễn phí phân phối trong túc xá hắn lập tức liền được hai cái khu đất thuộc tính thâm hồng bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng đào tử học viện bên trong có khác nhau hắn trong đó chờ đợi năm tiếng đồng hồ nữa thực tế tại bên trong đào tử học viện chỉ có hai giờ không đến cho nên có được cái này ba cái hoàn toàn mới khu đất thuộc tính cũng chính là ba giờ sự tỉnh cao như vậy hiệu suất thế nhưng là hắn chưa từng dự liệu hắn đã bắt đầu chờ mong ba cái thuộc tính có thể tại đất khối không gian bên trong phát huy ra dạng gì đ ả tính từ cái này tổ hợp nhìn lại tựa hồ càng thích hợp nhân loại sinh vật cũng không phải là s ù n thú cái này cũng mở ra lâm nhiên mạch suy nghĩ Ai nói lâm côn thể nội thế giới côn thăng có lâm là chỉ cấp thể thế thể bởi ả n nông trận Hắn không tiến côn nội giới. mục có trực Bất tiếp thể thế đâu. lâm quá. b vội vã vào vì tinh h ỏ a nhiệm vụ cái này một cái chuyên mục bên trên có bốn cái thuộc về thuộc về riêng mình hắn nhiệm vụ dựa theo âm la giảng pháp là đối với còn tại đạo tử học viện tinh h ỏ a hiệp hội thành viên tới nói mấy năm trước đều không thể tăng lên mình tinh h ỏ a cấp bậc là một kiện chuyện rất bình thường tiếp thu được nhiệm vụ tần suất cũng vô cùng thấp nhưng là lâm nhiên nhiệm vụ liệt biểu trên đã đã có bốn cái nhiệm vụ hơn nữa còn có một cái nhiệm vụ hắn đã hoàn thành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 sáng tạo hai cái hoàn mỹ phẩm chất s ủ n g thú không gian ban thưởng t r ư ờ n g một trăm m ư ơ i sáu đường khắp xa này học giả chi điểm chương một trăm m ư ơ i sáu đường khắp xa này học giả chi điểm nhiệm vụ bốn sáng tạo hai cái hoàn mỹ phẩm chất s ủ n g thú không gian ban thưởng năm trăm i n h tinh hoạ điểm tích lũy thu hoạch được hai lần đến từ tinh h ỏ a chi thần thần s ủ n g chỉ điểm hoàn thành tiến độ một hai trọn vẹn bốn cái nhiệm vụ nhìn đến tinh h ỏ a chi thần đối với hắn còn rất tốt đâu lâm nhiên cười cười rốt cuộc dựa theo trước đó âm la thuyết pháp tại giai đoạn trước đạt được một cái nhiệm vụ cũng không dễ dàng ma năng thuyết pháp cũng hẳn là từ kinh nghiệm của mình cùng mặt khác hai cái đại lão quá khứ trong lịch sử tổng kết ra bốn cái nhiệm vụ a không cần nghĩ lâm nhiên khẳng định là tại lấy đào tử học viện học sinh gia nhập tinh h o a hiệp hội thành viên bên trong ban đầu thành tích tốt nhất đương nhiên lâm nhiên cảm thấy cũng là hắn đoạn thời gian này bên trong tại bên trong đào tử học viện hữu dị biểu hiện từ đó làm cho hắn hiện tại ban đầu thành tích trong đó đệ nhất cái nhiệm vụ ban thưởng trực tiếp liền để hắn có được năm mươi cái tinh h o a điểm tích lũy kể từ đó hắn cách đột phá đến bốn một đẳng cấp chỉ còn lại năm mươi điểm tích lũy mà lại âm la cũng nói với lâm nhiên qua tinh h ỏ a đẳng cấp lấy là lịch sử tinh h ỏ a điểm tích lũy tổng giá trị hắn còn có khác biệt tác dụng mặt khác ba cái trong nhiệm vụ có hai nhiệm vụ muốn hoàn thành là phải cần một khoảng thời gian nói ví dụ cầm tới thần đồng dũng bảng mặt khác ba cái điểm bảng đứng đầu bảng đầu tiên lâm nhiên tinh thần lực liền phải đạt tới ba trăm hai mươi năm điểm trở lên lâm nhiên đánh giá một chút dựa theo trước mắt tiến độ c h ỉ ít còn cần một hai năm thời gian trừ phi ở giữa xuất hiện cái gì mới thời cơ sáu cái bí cảnh toàn bộ cầm tới thời gian thực điểm bảng đứng đầu bảng thì càng không cần nói ngoại trừ hắn đã hoàn thành t â m h ồ n bí cảnh cái khác năm cái bí cảnh đều là thích hợp khế ước hai con sùng thú ngự thú sư mà lâm nhiên mục tiêu tự nhiên là vượt qua lịch sử tối cao điểm cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đối thủ là trung cấp mười tinh thậm chí cao cấp một sao ngự thú sư đường dài còn lắm gian chuân a để lâm nhiên không có nghĩ tới là nhiệm vụ bốn cho ban thưởng lại là cao nhất hoàn mỹ sáng tạo thứ nhì cái sùng thú không gian dựa theo hệ thống nhắc nhở hắn là cần bốn cái thuộc tính cơ sở đều đạt tới chín mươi điểm đối với lâm nhiên tới nói kỳ thật cũng không khó nhưng là với cái thế giới này khác biệt học sinh cùng nhi đồng tới nói hẳn là có phi thường cao khó khăn lâm nhiên có một loại dự cảm xuất hiện nhiệm vụ như vậy phải nói rõ tinh hỏa hiệp hội chọn lựa thành viên một cái lớn tiêu chuẩn liền là học viên có được cái thứ nhất hoàn mỹ s ủ n g thú không gian mười tám điểm bốn hạng toàn thuộc tính đối với những thiên tài này tới nói nhiều triệu một triệu tại mười tuổi trước đó đạt tới tỷ lệ rất lớn nhưng là hãng l i hồ cũng cực kỳ có thể hiểu thành cái gì trước đó khế ước s ủ n g thú sớm nhất kỷ lục thế giới thế mà chỉ là sáu tuổi giả thiết trần hạo dân là trước ghi chép bảo trì người nhưng là hắn cũng không có gia nhập đến tinh hỏa trong học viện rốt cuộc làm một sáu tuổi hải tử tới nói lực lượng thể chất nhanh nhẹn đều đạt tới mười tám điểm là phi thường khó khăn vì phá kỷ lục nhất định phải đến có lấy hay bỏ lâm nhiên một mực có loại này suy đoán không phải hắn cảm thấy dựa theo âm la tâm khiết còn có la chủ thiên tư của bọn hắn muốn đột phá một cái ghi chép tựa hồ không có cái gì độ khó a rốt cuộc khế ước cái thứ nhất sùng thú chỉ cần tinh thần lực đạt tới mười lăm điểm liền tốt hiện tại xem ra đệ nhất cái sùng thú không gian tức là hoàn mỹ không gian những n à y ngự thú sư nhóm bọn hắn cái sau vượt cái trước tốc độ là càng nhanh mặc dù đây hết thể đều là lâm nhiên phỏng đoán nhưng là hắn cảm thấy đã tám chín phần m ư ơ i bất kể nói thế nào hắn tại hệ thống chợ rút xuống đã coi như là dị loại tồn tại rốt cuộc hơn bốn tháng khế ước cái thứ nhất sùng thú hay là bởi vì hắn đợi lâu hơn một tháng vì ngưng tạo cảng hoàn mỹ hơn sùng thú không gian mà bây giờ hắn khoảng cách hoàn mỹ sáng tạo cái thứ hai sùng thú không gian thật còn không xa bốn cái thuộc tính cơ sở hiện tại thấp nhất đều có hơn bảy mươi khoảng cách đạt tới chín mươi cũng chính là mười mấy điểm khoảng cách trong khoảng thời gian này chỉ cần hắn lại hoàn thành một chút xương hào nhiệm vụ hoặc là lâm lung tại thần long n g ộ n g cảnh bên trong nhiều đột phá một chút thuộc tính cơ sở hắn hẳn là nhanh nhất, nhất tại một hai tháng về sau liền có thể thành công đạt tới thà sớm cái thứ hai hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian tiêu chuẩn đến lúc đó hắn cũng sẽ nên đón giai đoạn thứ hai định phong rốt cuộc khế ước lâm côn về sau rất nhiều chuyện sẽ trở nên càng thêm đơn giản hệ thống khẳng định cũng sẽ tại khế ước cái thứ hai sùng thú về sau đạt được một lần nữa thăng cấp tại đây tinh hỏa hiệp hội bên trong cũng sẽ có đại lễ trở lấy hà án lập tức đạt được năm trăm điểm tích lũy có phải hay không sẽ lập tức từ lờ vờ ho tinh hỏa đẳng cấp tăng lên tới lờ hai lâm nhiên xoa xoa đôi bàn tay Cũng lâm nhiên đem mình mang tới cái này mấy cái sùng thú đều kêu gọi ra sau đó hắn trực tiếp thông qua tinh hoả trong túc xá mô bản công năng lựa chọn một bộ phù hợp hắn khẩu vị ký túc xá trang trí một bộ này trang trí cũng là cực kỳ nhân tính hóa là dừng chân không gian là thuộc về lâm nhiên tư nhân nơi trốn bao quát các loại phòng huấn luyện luyện tập phòng trợ chút tầng hai cùng lầu ba bên trong đều phân phối thuộc tính khác nhau s ủ n g thú phòng huấn luyện cho nên có cái này xa hoa phối trí về sau lâm nhiên về sau liền có thể càng thêm tinh chuẩn chắc thí mình s ủ n g thú kỹ năng cùng thuộc tính cơ sở tự thân cũng có được một cái phi thường chính quy thuộc tính cơ sở khảo thí không gian đến lúc đó cũng không cần thông qua trực tiếp tham dự điểm bảng khảo hạch cái này phương thức để phán đoán trước mắt thực lực của mình phải trăng cùng thực lực xứng đôi dẫn đầu mấy cái sùng thú tiến về bọn hắn phân biệt thích hợp không gian. lâm nhiên cùng lâm côn đơn giản trao đổi về sau trực tiếp tiến vào trong cơ thể của nó không gian trực tiếp đem đạt được ba cái khu đất thuộc tính trang bị rất nhanh hắn liền được gợi ý không gian đã được đến hoàn toàn kích hoạt có thể hoàn mỹ nhận lâm côn điều khiển cái thứ ba c ả n khôn không gian cũng đã mở ra giả bộ chuẩn bị ba cái mới thuộc tính khu đất về sau có thể kích hoạt cái thứ từ khu đất không gian trang bị hồn sen mô p h ỏ n g bác học khu đất cùng trang bị tiên vụ linh quả bách hoa cái thứ nhất khu đất khi chất hoàn toàn khác biệt cái thứ nhất khu đất càng giống là loại kia hoàn mỹ thích hợp thực vật sinh trưởng thế ngoại đạo nguyên mà cái này khu đất càng giống là một cái thích hợp học giả tồn tại khu đất có một loại không h i ể u cao thâm cảm giác dù cho trước mắt cũng không có dẫn vào cái gì kiến trúc nhưng là cũng có thể để lâm nhiên cảm nhận được đây là một cái phi thường có văn hóa nội tình khu đất hắn lập tức nhìn về phía cái này khu đất ba cái thuộc tính giới thiệu hồn sen khiến cho các loại hoa sen loại thực vật tại nơi đó khối bên trong có tốt hơn sinh trường đồng thời đều có được tăng cường tinh thần lực tăng phúc hiệu quả bất kỳ cái gì sinh mạng thể tại nơi đó khối bên trong tinh thần lực tốc độ khôi phục tăng lên mô phỏng tốc chủ có thể đối cái này khu đất bên trong hết thể làm bất kỳ kiến trúc mô phỏng chiến đấu mô phỏng s á c lược mô phỏng v v v nơi đó khơi bên trong bất luận cái gì sinh mạng thể ngộ tính tăng lên hiệu suất tăng lên học tri thức tốc độ rõ rệt tăng nhanh chương một trăm mười bảy hai tháng qua đi kim đào đưa vui chương một trăm mười bảy hai tháng qua đi kim đào đưa vui nhìn xem khu đất trên xuất hiện rất nhiều hư hảo hoa sen lâm nhiên lập tức có một loại đặt mình vào tại học thức liên hoa hải dương bên trong cảm giác mà mô phỏng cái này khu đất thuộc tính cách chơi liền rất có ý tứ kiến trúc mô phỏng chiến đấu mô phỏng sách lược mô phỏng cùng loại loại kia xa hà máy mô phỏng sao lâm nhiên đơn giản nghiên cứu bên dưới phát hiện hắn một cái ý niệm trong đầu về sau trong không gian liền xuất hiện một tòa mới vừa tiến vào đến hắn trong trí nhớ kiến trúc chính là tinh h ỏ a hiệp hội phương đ ô n g kiến trúc tốt a chỉ cần khu đất trang bị bên trên cái này mô phòng thuộc tính lâm nhiên liền có thể không cần lại chỉ huy lâm côn từ đó dựa theo ý niệm của mình đến bóc kiến trúc đây chính là một tin tức tốt a kể từ đó hắn hoàn toàn có thể mỗi lần đều tại một cái khu đất trên trước tạo ra ra bản thân muốn chỉnh thể hình thái sau đó lại để lâm côn trực tiếp chép bài tập rốt cuộc ngôn ngữ biểu đạt tại ở mức độ rất lớn trên vẫn là so ra kem trực tiếp mãnh liệt hình tượng cảm giác đối với cái này lâm nhiên biểu thị đây chính là trực tiếp để cho mình trong lòng một cái tiểu niệm tường đạt được ký thác bất quá lâm nhiên cảm thấy cái này khu đất mô phỏng cùng bác học rất là vừa phối nhưng là phối hợp hồn sen vẫn là không có đạt tới một cái hoàn mỹ trăm phần trăm phối trộn nếu như có thể có cái gì hiệu suất cao loại hình khu đất thuộc tính một cái k i a sân bóng lớn càn khôn khu đất liền có thể hoàn toàn trở thành một cái học tập thánh đ i ệ m chính hắn có thể tại bình thường nhàn hạ thời gian bên trong tiến vào nơi đây củng cố học thức của mình nghề nghiệp kỹ năng năng lực cũng có thể để cho mình p ụ mẫu thị thường xuyên ở đến trong này đến gia tốc tiến bộ của bọn hắn trình độ kể từ đó hai cái liên quan tới tỷ tỷ xương hào nhiệm vụ còn có cùng phụ mẫu tương quan xương hào nhiệm vụ có thể hoàn thành tốc độ có lẽ cũng sẽ có tăng lên rất nhiều đương nhiên một cái khu đất chỗ khóa lại khu đất thuộc tính cũng không phải là cố định mô phỏng cái này khu đất thuộc tính chỗ tốt lớn nhất chính là là một cái càn khôn khu đất chỉ là ở vào kích hoạt trạng thái còn không phải ở vào bị lâm côn hoàn toàn k h ô n g chế trạng thái thời điểm lâm nhiên đã có thể sử dụng nên năng lực phong phú cái này khu đất bên trong hoàn cảnh phải biết trước đó cái này cái thứ hai khu đất mặc dù trang bị ba cái thuộc tính nhưng là bởi vì không có bị hoàn toàn khống chế cho nên lâm côn một mực bóp không được kiến trúc cho nên chỉnh thể quy hoạch cùng khu vực phân chia là cực kỳ tán loạn càng khôn khu đất lớn nhất lợi dụng hiệu quả liền không cách nào thể hiện ra tới hiện tại lại khác biệt trước mắt càng k h ô n thế giới có được sáu cái khu đất thuộc tính ba cái kích hoạt khu đất hai cái hoàn toàn bị trưởng khống khu đất lâm nhiên suy tư một chút đem cái thứ hai khu đất ba cái thuộc tính đổi thành hồn sen tiên vụ bách hoa cái này khu đất bên trên hiện tại nuôi thả lấy không ít thanh hoang yêu thích hợp những này t h u tính sau đó mình đi đến cái thứ ba khu đất bên trên trang bị mô phỏng hắn trực tiếp đại khái đem hắn tư tưởng trang cảnh trước tiên ở cái này khu đất trên tạo ra ra sau đó trực tiếp cùng lâm côn tiến hành tinh thần giao lưu để hắn tận lực tiến hành phục chế quả nhiên có vật tham chiếu tình hồ dưới lâm côn vẫn là có thể làm được rất tốt tại đạt tới lâm nhiên tán thành về sau lâm nhiên cũng trực tiếp đem cái thứ ba khu đất mùa thêm tiên vụ cùng bác học hai cái này khu đất thuộc tính sau đó đem nhà của mình hoàn mỹ mô phỏng phục chế đến cái này khu đất bên trên về sau có thể để phụ mẫu tỷ trực tiếp vào ở đến trang bị khu đất thuộc tính càn khôn khu đất h ắ n có được đặc hiệu trình độ cùng nồng độ tuyệt đối là lại so với tại thế giới hiện thực bên trong cao cho nên khai phát một cái nơi ở học tập khu đất tỷ suất chi phí hiệu quả cực kỳ cao hai giờ qua đi trở lại thế giới hiện thực lâm nhiên đã cùng phụ mẫu nặng cân giới thiệu ma thân ở côn côn giáo phái bọn hắn khi biết sau này mình có thể trực tiếp ở đến phương này thần kỳ trong thế giới còn có thể có được càng thêm hiệu suất cao cùng nhanh chóng năng lực học tập an bài năng lực hưng phấn đến tại chỗ t ắ p tiếng hành động lực rất cao bọn hắn đã bắt đầu liệt kế hoạch trong tương lai cái nào khu đất muốn thả cái gì x u n g thú cái nào lưu tuyến muốn làm sao an bài địa phương nào muốn thả cái gì kiến trúc lâm nhiên nói cho bọn hắn bọn hắn có thể trực tiếp đem bọn hắn ý nghĩ vẽ ra đến trong tương lai đều là nhất định có thể thực hiện cái này khiến bọn hắn trực tiếp tại chỗ trầm mới vẽ không cách nào tự k i ể m chế lâm nhiên rất là vui vẻ thu hoạch tràn đầy một ngày a đồng thời hắn cũng phát hiện lâm côn thể nội thế giới năng lực này thật quá mạnh tiềm lực phát triển là vô cùng vô tận không có đất khối khai thác hạn mức cao nhất tương lai khả năng đều sẽ không chú ý được tới cũng may làm trưởng q u ả n toàn bộ khu đất lâm côn tới nói nó là tùy thời có thể đem khu đất bên trong bất luận cái gì sinh mạng thể di động đến bất kỳ vị trí cái này khiến lâm nhiên đột nhiên cũng có được hoàn toàn mới ý nghĩ có hay không loại kia đặc biệt âm u khu đất thuộc tính sau đó đem cái nào đó khu đất phát triển thành bốn lao sau đó đem tương lai định nhân khóa trong đó đâu cái này rất thú vị thể nội thế giới hoàn toàn là có thể là một cái chân thực có các loại hệ thống các loại phương hướng các loại chức năng thế giới phát triển có được thần thú huyết mạch sùng thú kết hợp xưng hảo khai phát ra năng lực không nên quá mạnh cái này khiến lâm nhiên cũng lập tức phi thường chờ mong nếu như lâm lung thần long ngộng cảnh nếu như cũng vận khí cực kỳ tốt kết hợp một cái thích hợp xưng hảo vậy có phải hay không cũng có thể để lâm nhiên đối với nó cái này siêu năng lực có được cộng đồng tham dự cảm giác đâu nói ví dụ cùng một chỗ tại trong ngộng huấn luyện cái gì hỗ trợ gờ giúp chắc cùng hưởng nghĩ đến cái này lâm nhiên trực tiếp đem cái này mục tiêu ghi chép đến hắn quyển sách nhỏ bên trong là ý kiến hay hiện tại lâm lung sùng thú không gian bên cạnh còn hiện lên con kia trúc long mời cửa vào đâu lâm nhiên trước mắt dự định là để lâm lung lại cùng nó hảo c á ca phát triển một đoạn thời gian nhiều lời nói lâm nhiên lợi hữu ích một điểm nữa chính là tại hắn khế ước xong lâm côn về sau hắn lại tiến về nơi đây đến lúc đó liền là sủng nhiều lực lượng lớn hiện tại tất cả mục tiêu đều chỉ hướng một cái nhiệm vụ toàn thuộc tính đột phá chín mươi điểm khế ước lâm côn đến lúc đó h ắ n tinh hỏa hiệp hội tinh hỏa đẳng cấp có thể đột phá đến lv một thậm chí là lv hai giải tỏa càng nhiều quyền hạn đ ả o tử học viện bên trong hắn cũng có thể đi tham gia càng thêm thú vị bí cảnh thậm chí đã bắt đầu cân nhắc khiêu chiến thần đồng dũng bảng mặt khác ba cái để bảng thật sự rõ ràng tiến vào cùng chân thực người chơi đánh nhau ở giữa lâm lung cái này hắn cũng có thể bắt đầu b á i phòng đó chân lòng các hảo hữu bắt đầu là hỗn độn phẩm chất xương hảo nhiệm vụ long chi lãnh tụ phóng ra phóng khoáng bước thứ hai hệ thống nơi này có lẽ cũng có thể bởi vì khế ước cái thứ hai sùng thú đạt được mới một vòng công năng tấn cấp cùng mới tăng còn có rất nhiều cái khác ưu thế so sánh tại cái này mấy điểm lộ ra không có trọng yếu như vậy nói tóm lại mục tiêu minh xác liền là làm gì chắc đó thời gian thoáng một cái đã qua hai tháng qua đi c h i ề u dương nông mục tràng bên trong thực vật để ư tháng này lâm nhiên sinh trưởng tốc độ tại lấy một loại ngay cả chính hắn đều kinh ngạc nhưng là hắn cũng cảm thấy cực kỳ hợp lý tốc độ b a y vọn hiện tại hắn cái đầu đã nhanh muốn đổi kịp mình hai cái tỷ tỷ nếu như không biết hắn số tuổi thật sự ngoại nhân khẳng định đều cho là hắn là năm tuổi tả hữu tiểu nam hải nếu không phải trước mắt từ ái mỗi ngày ở bên cạnh nhắc nhở hắn hắn chỉ là một cái mười một t h á n g n h i ề u sắp đầy một tuổi tròn hài tử lâm nhiên đều m u ố n quên mình chân thực tuổi tác hôm qua t ử tử chính thức đột phá trở thành trong nhà cái thứ nhất đã tới siêu phàm trung phẩm sùng thú mà tại quả đào tu luyện pháp thai n h é n bên dưới nó cũng chính thức sản xuất một cái cùng quả đào tương quan sản phẩm tên là kim đào quả là kim sắc phẩm chất dây leo bộ vị kim linh dây leo mọc r a kim linh dây leo kim sắc bản thể có thể làm rất nhiều s ủ n g thú tiến hóa cơ sở vật liệu cũng là chế tác nhiều loại chất lượng tốt trang bị chất lượng tốt bảo vật tuyệt hảo phụ trợ vật liệu tại thích hợp hoàn cảnh bên trong có thể kết xuất kim đào quả kim đào quả một tháng một kết mỗi cái kim linh dây leo chỉ có thể kết xuất một cái dùng ăn về sau có thể tăng lên thể chất lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính từ, từ rất nhiều nhan sắc dây leo sắc thái ở giữa lại xuất hiện một cái mới sắc thái mặc dù kim linh dây leo số lượng cũng không nhiều chỉ có ba cây nhưng là kim quang này lấp l o é sắc thái như nước biển đồng dạng nhộn nhạo lên để từ từ toàn thân cao thấp đều l ó é ra có chút kim sắc quan mang cho dù là tại đêm tối ở giữa từ một ít góc độ nhìn sang cũng giống là bị ánh nắng quất vào mặt mà qua có một loại điệu thấp sán lạ từ từ d á n g dấp càng thêm ầm ầm s ó n g dậy linh trí cũng theo phẩm chất tăng lên càng thêm mở ra nửa tháng trước nó sinh ra một cái mới bộ vị gọi là lẩm ngữ dây leo mặc dù chỉ là màu lam phẩm chất nhưng là chỉ cần tiếp xúc đến lâm nhiên hai tay lâm nhiên liền có thể cùng nó tiến hành phi thường tỉ mị giao lưu hiện tại l liên liên tử tử â một n h i tháng trước khi hắn khi nhìn đến kim linh dây leo hiệu quả miêu tả thời điểm liền đã đang chờ cái ngày này đoạn thời gian này hắn đào tử quan tưởng pháp tiến độ tu luyện cũng là có chỗ tiến bộ tại quan sát thiên mệnh linh đảo phim tài liệu bên trong nhiều nhất tràng cảnh chính là nó bởi vì ăn ngon lại có kéo dài tuổi thọ hiệu quả tấp nập t ẩn nút thân thể liên lạc tại đây loại đào vong sùng sinh bên trong dần dần trưởng thành cùng tiến bộ lên mưa dầm thấm đất phía dưới lâm nhiên lớn nhất ấn tượng chính là cái này quả đảo nó ăn t h ậ t ngon cho nên nhận đào tử quan t ư ở n g pháp ảnh hưởng từ tử kết xuất tới quả đảo khẳng định cũng ăn t h ậ t ngon đương nhiên ăn ngon chỉ là một cái phương diện nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là lâm nhiên khoảng cách đột phá bốn cái thuộc tính đều đạt tới chín mươi điểm đã chỉ có một chút khoảng cách trong hai tháng này mặc dù hắn không có phát động cái gì mới xương hào nhiệm vụ nhưng là v ẫ theo thứ tự là trang bị kiện tướng thể dục thể thao tam nguyên cùng trang bị nhất tâm tam dụng gió lốc mang tới phụ trợ về sau thăng cấp kim sắc xương hảo phẩm chất thăng cấp cung cấp thuộc tính tăng thêm vẫn là rất nhiều hai tháng này thời gian lâm lung biểu hiện cũng là biết tròn biết méo mặc dù nó không có học tập đến cái gì mới thần thông cùng đặc kỹ nhưng là lực lượng cùng thể chất hai cái này thuộc tính có tăng lên rất nhiều nghe lâm lung trước mấy ngày nói tới nó hiện tại đã bắt đầu cùng m ớ i thần long tỷ tỷ tiếp xúc đồng thời bắt đầu học tập một chút mới thú vị kỹ năng lâm nhiên nhìn một chút chính mình bảng hiện tại thể chất lực lượng cùng tinh thần đều đã vượt qua chín mươi điểm chỉ có nhanh nhẹn thuộc tính còn thiếu một chút nhiều nói thật hắn vẫn là cấp tám hai cái điểm thuộc tính tự do nhưng là đang tự hỏi về sau hắn quyết định vẫn là phải thông qua cái khác phương thức đến gia tăng mình nhanh nhẹn thuộc tính rốt cuộc những n à y điểm thuộc tính tự do dù tại về sau tình huống khẩn cấp thời điểm là càng thêm thích hợp mặc dù hắn hiện tại đối thành công mở ra cái thứ hai s ủ n g thú không gian nhu cầu là rất vội vàng nhưng là k ỹ thật u không có cụ thể thực tế áp lực cùng xương hào nhiệm vụ nhu cầu để hắn nhất định phải trong thời gian nhất định đạt tới toàn thuộc tính chín mươi điểm v ừ a vận cái này kim đ à o quả xuất hiện thời cơ liên l à tại hắn xoắn suýt đến cùng muốn hay không sử dụng điểm thuộc tính tự do mấy ngày nay cũng làm cho hắn làm ra quyết định có thể thông qua sản phẩm của mình giải quyết sự tình cùng vấn đề cũng không cần đi vận dụng đến từ hệ thống bên này quý giá tài nguyên điểm cùng tài phú mà sau năm phút hắn bị giác muôn ăn còn có năng lực cùng đẳng cấp tấn thăng mấy cái này nhu cầu đều có thể đạt được thỏa mãn bởi vì cái này kim đào quả là có thể tăng thêm thể chất nhanh nhẹn cùng lực lượng thuộc tính căn cứ đến từ từ từ ý niệm phản hồi tăng thêm nhanh nhẹn thuộc tính thường thường sẽ là cao nhất cái này cũng liền mang ý nghĩa ăn xong cái này và cái sắp thành thuộc kim sắc quả đạo lâm nhiên có khả năng lớn sẽ tăng lên hơn một giờ cái nhanh nhẹn điểm số đạt tới toàn thuộc tính chín mươi điểm thuộc tính cơ sở đến lúc đó liền có thể trực tiếp tại thế giới tinh thần bên trong trăm phần trăm đi truy bán cùng cố động mình đã luyện tập đồng thời hoạch định xong mấy tháng lâm côn sùng thú không gian rất nhiều chuyện bình cảnh cũng đều có thể mở ra sau đó mấy ngày liền có bận rộn đang chờ mong bên trong lâm nhiên còn không có đạt được đến từ từ từ nhắc nhở hắn liền đã cảm nhận được trước mắt thịt cảnh quả đào quen kim sắc quả đào phát ra kim sắc qua mang trong chốc lát làm cho cả thực vật lều phảng phất đều nhiễm lên một t ầ n g thánh quang để lâm nhiên toàn thân cao thấp đều cảm nhận được c ấm áp từ chóp mũi s ô n g đi vào đào hương cùng vị ngọt loại kia nối thẳng đỉnh đầu dễ dàng cùng thoải mái dễ chịu để lâm nhiên lập tức có kho nói lên lời hạnh phúc cảm giác từ từ hoàn toàn có thể thông qua dây leo đến khống chế mình lực lượng cũng k hắn biết cái thành là mấy cái này thành thục quả quá nặng nghề. Vẫn thục quả không kịp chờ đợi, m、so、u do dự trực tiếp đem một cái đưa vào đến miệng bên trong cắn một cái bên dưới nước nổ tung mùi trái cây bốn phía để hắn cảm thấy có ý tứ chính là cái này quả đảo lại là không có hột ba bốn miệng liền cắn xong lâm nhiên cũng không kịp chờ đợi ăn cái thứ hai cái thứ ba toàn thân cao thấp đều là cảm giác cấm áp trên đỉnh đầu p h ẳ n g phất có ánh nắng tung xuống đồng dạng kim s á c phẩm chất quả liền là không bình thường lâm nhiên nhìn về phía mình bảng toàn thuộc tính đều đột phá chín mươi điểm có thể rèn đúc cái thứ hai hoàn mỹ phẩm chất s ủ n g thú không gian đây thật là kim nào đưa vui a chương một trăm mười tám khế ước lâm côn hoàn toàn mới xương hảo chương một trăm mười tám khế ước lâm côn hoàn toàn mới xương hảo lâm nhiên về tới bên trong phòng của mình cảm nhận được trong cơ thể dòng nước ấ m nôn áo mỗi cái tế bảo tựa hồ cũng tại thả nhảy cấm hoan hô Tinh lúc này thuộc về lâm côn chuyên môn không gian đã chân thực đến tựa hồ muốn đột phá hư hào giới hạn phun trào lên sóng biển tầm tầm lướt vẽ lên tới bọn nước phiêu tán đến lâm lung chuyên môn không gian bên trên bên trên thậm chí có một ít giọt nước tựa hồ vừa muốn bị lâm lung không gian bên trên cái tia lửa tím không gian cửa và hút vào liền biến thành ánh sáng tàn ra mỗi một cái cùng lâm lung sùng thú không gian tương liên dựng lên cao kiểu trên cũng có càng nhiều đường vân hiện hiện những cái kia đều là lâm nhiên trước đó nghi kỹ cùng côn bằng cá voi những n à y thần kỳ sùng thú tương quan điêu khắc cùng ngần ký trên mặt biển có một cái cự đại đảo nhỏ ở trên đảo có một tòa cỡ nhỏ cổ điện t i ể u trung quốc kiến trúc kiến trúc bên cạnh quanh quần bốn cái suối phun suối phun trên đều có một cái biểu tượng lâm côn pho tượng mỗi cái suối phun xung quanh tựa hồ cũng có nốt nhạc nhảy lên vọt lên đây là lâm nhiên là lâm côn thiết kế một cái lục địa du ngoạn không gian trình thể tới nói hắn chủ ra là chìm ở cái biển lâm nhiên trong hai tỉ mỉ là lâm côn tại đáy biển trong thế giới tạo dựng một cái chuyên môn nhà ở là lấy hắn trong nhận thức biết kiếp t r ư ớ c long cung làm cơ sở ngọn nguồn một cái khái niệm mười điểm ầm ầm s ó n g dậy vàng son lộng lẫy lâm nhiên đã đem nó mệnh danh là côn âm cung bút đầu long xà ba chữ to khắc vào bảng hiệu bên trên rất là có khí phái côn âm cung liền là chủ đánh một cái cổ điện kiến trúc cùng âm nhạc điện đường kết hợp khái niệm kể từ đó cũng có thể càng cường đại hơn phát huy ra hai cái cùng âm nhạc tương quan xương hào tại trên người lâm côn hiệu quả bắt đầu đi lâm nhiên tích đủ hết khí lực đem tinh thần lực của mình bắn ra đến phương này không ra nào bên trong đồng thời bắt đầu thêm nhiệt mình cùng thể chất lực lượng cùng nhanh nhẹn tương quan ba cái siêu năng lực khái niệm chế tạo cùng chân thực cấu trúc hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian đây là hai chuyện khác nhau bất quá lâm nhiên cũng không phải lần thứ nhất làm cái chuyện này hắn thuần thục nhanh chóng vận chuyển lên bên trong đan điền mình năng lượng dự c h ữ khí sau đó khống chế dưới chân vô hình phong hỏa luân cân bằng ở chính mình thân thể sau đó vận dụng trên tay long hồ quần sáo cùng trong không khí chuyển đến ẩn ẩn lực bài xích làm lấy đối kháng lâm nhiên biết tạo dựng một cái hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian không chỉ là sử dụng tinh thần lực đối trước đó tiến hành huyễn tượng tiến hành thực thể hóa mà thôi tại quá trình của nó bên trong đối cái khác ba cái thuộc tính điều tiết khống chế và cân bằng là làm tinh thần lực phát huy đến cực hạn cơ sở bằng không cũng sẽ không cần đạt tới toàn thuộc tính đều đạt tới chín mươi điểm mới có thể cấu trúc hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian phải biết tinh thần lực của hắn hai tháng trước đó liền đã đạt tới bảy mươi lăm điểm rồi chỉ bất quá lúc kia vội vã khế ước lâm côn cùng hiện tại làm tốt chuẩn bị đầy đủ về sau lại khế ước nó trong tương lai sẽ có hoàn toàn khác biệt hai cái thành tựu đây cũng là trong hai tháng này hắn thông qua thu thập được đến từ các phe một cái tin tức tập hợp cùng tổng kết chờ đợi cũng sẽ là đáng giá lúc này lâm nhiên một mực dùng toàn thân minh lực tinh thần lực độ cao tập trung ở cái này một mảnh thuộc về lâm côn chuyên môn không gian bên trên cảm nhận được thân tâm của mình hợp nhất thời gian dần trôi qua lâm nhiên thân thể cùng đầu não đều tại buộc phát ra liên tục không ngừng lực lượng cùng một thời gian cái này hoàn toàn hư hảo sùng thú không gian cũng bắt đầu trở nên dần dần chân thực bắt đầu hải vực trở nên càng thêm rộng lớn vô cùng so lâm nhiên trong tưởng tượng càng thêm thanh tịnh t ớ i đáy như lâm côn màu xanh l a m hai mắt đồng dạng đáy biển â m cốt điện như ẩn như hiện kim quang lóng lánh bên ngoài kiến trúc vật liệu tựa hồ muốn tràn đầy ra nó ánh sáng đột phá ra mảnh n à y đáy biển cùng bầu trời bên trong quang huy lẫn nhau kết nối mỹ diệu âm nhạc bắt đầu vang lên nốt nhạc từ yếu ớt t o n g ó n g âm thanh đến càng thêm cô đọng chân thực loại k i a thanh nhã cùng tươi mát tâm sắc để lâm nhiên lúc này có chút khẩn trương cùng kích động tâm linh đều sơ qua trở nên trầm ổn xuống tới trên biển đảo nhỏ sinh động như thật từng đầu cùng lâm lung sùng thú không gian lẫn điểm này cũng là lâm nhiên khi lấy được hệ thống nhắc nhở cùng mấy tháng này tiếp thu được âm la tâm khiết tin tức của bọn hắn về sau làm ra một cái phong phú cải biến dựa theo bọn hắn thuyết pháp đây là tinh hoa c h i thần truyền thừa thánh dụ s ù n g thú không gian cùng s ù n g thú không gian chặt chẽ kết nối là phi thường vô cùng trọng yếu cho dù là thuộc tính khác nhau s ù n g thú hoàn toàn không có liên quan s ù n g thú không gian cũng muốn biện pháp để bọn chúng có một cái giao thông kết nối thân mật liên hệ vì thế lâm nhiên thậm chí tại đáy biển trong thế giới là lâm lung xây dựng một cái lâm lung chuyên môn truyền tống thông đạo đến lúc đó lâm lung cũng có thể thuận cái lối đi này trực tiếp tiến vào lầm côn hải dương ra sản bên trong. thời gian ước chừng đi qua một cái giờ theo hết thể trước mắt hư hảo đều biến thành sự thật về sau lâm nhiên rốt cuộc cảm nhận được mình thứ nhì cái hoàn mỹ sùng thú không gian chế tạo xong nói thật chỉ là cụ tượng hóa thuộc về lâm côn kia bộ phận chuyên môn không gian cũng không phí sức phí sức chính là đem hai cái sùng thú không gian thông qua các loại phương thức liên tiếp lâm nhiên có thể tấp nập cảm thụ đến thuộc tính đuôi sông không gian ở giữa lực bài xích còn có một loại nói không nên lời lực cản cũng may tại tia khí lực cuối cùng sử dụng hết trước đó lâm nhiên cũng thành công đem hoàn mỹ thứ nhì cái sùng thú không gian kết nối lối đi đoàn tạo ra cũng không biết hắn chỗ quy hoạch cùng tạo dựng những n à y sùng thu không gian kết nối có hay không đạt tới tiêu chuẩn cao trong tương lai sẽ đưa đến ảnh hưởng gì cùng cải biến t h ở dài nhẹ nhõm lâm nhiên trở lại thế giới hiện thực đi lâm nhiên cũng sớm đã chuẩn bị xong đến từ từ từ một chút bổ sung tinh thần lực hồng linh quả cùng đến từ tiểu linh trên thân sinh ra các loại hoa lộ cũng là đối với hắn tinh thần lực cùng năng lượng kho một cái lâm thời bổ sung nói thật hắn đã thật lâu không dùng qua nhiều như vậy trong thân thể năng lượng chữ bị theo thể chất tăng trưởng hắn trong đan điện năng lượng dự trữ kho dung lượng cũng là càng thêm tăng lớn mỗi một ngày hắn đều có thể cảm nhận được mình có dùng không hết khí lực chỉ có thể nói rèn đúc một cái hoàn mỹ sùng thú không gian là thật là việc tốn thể lực lâm nhiên đoán chừng rèn đúc thứ nhì cái sùng thú không gian độ khó là hắn trước đó rèn đúc cái thứ nhất sùng thú không gian khó khăn gấp năm lần trở lên nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này một mực tại chu bị đã hoàn toàn biết mình muốn làm gì cùng mình nên đi phương hướng nào đi cố gắng lâm nhiên thật cảm thấy mình khả năng không xong được đương nhiên hắn cảm thấy nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì hai cái sùng thú không gian những thông đạo kia kết nối hắn thiết kế quá phức tạp cũng may hoàn thành lâm nhiên thế nhưng là nghe nói những n à y sùng thú không gian kết nối lối đi tại lần thứ nhất sùng thú không gian rèn đúc thời điểm làm được càng nhiều càng tốt về sau chờ sùng thú không gian cùng chuyên môn sùng thú khóa lại lại độ phù hợp càng ngày càng cao về sau muốn làm cải biến cùng lối đi gia tăng độ khó sẽ là chỉ số tăng lên lâm nhiên vừa lòng thỏa ý t ạ i bổ sung tinh thần lực tiêu hao cùng năng lượng sử dụng về sau hắn mặc dù nói không phải tinh thần phân chấn nhưng là chí ít cũng chẳng phải mệt cá hắn cũng không tính tiếp tục nghỉ ngơi nhân lúc còn nóng chính là muốn rèn sát giờ phút này liền là khế ước linh khôn thời cơ tốt nghĩ đến cái này hắn lập tức nói với lâm côn côn bảo tiếp nhận ta chỉ dẫn Tiến thế giới, tinh thần của ta bên trong thành ta cái thứ hai sủng thú giới cái hai đi. bên sủng vào của lâm nhiên sờ lên sờ Lâm côn kêu một đống mềm đống nhúng Anh bãi động cái đuôi của nó vớt mặt nước trên mặt nước tản ra một tầng lại một tầng gọn sóng tại đây gần hai tháng bên trong thân thể của nó đã từ hơn tám mươi cm dài đến một một m vẹn vẹn nó cái này a o nước tiểu ra liền đã tiến hành hai lần đổi mới cùng xây dựng thêm một tuần này thân thể của nó lại dài ra cho nên lâm côn đều đã không yêu ở tại nơi này cái căn phòng bên trong mà là thường xuyên đi nông mục trong tràng ao lớn đường nghỉ ngơi chơi bửa bởi vì nó hình thể lớn còn dọa đến một chút hồng tiên sản xuất ra cá nhỏ con mặc dù lâm côn thể nội thế giới bên trong có thể tự do tự tại sáng tạo ra giang hà biển hồ nhưng là bản thể của nó là cần phải có nghỉ ngơi địa phương đây cũng là đối lâm côn tới nói không phải phi thường công bằng một cái điểm cho nên khi lâm nhiên nói cho hắn biết hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại vì lâm côn chuẩn bị một cái xa hoa nhà mới đồng thời nó có thể giống như lâm lung tại cảm thấy thế giới hiện thực n h ả m chán thời điểm trở lại thế giới tinh thần quê hương bên trong tiến hành nghỉ ngơi tốt hơn cùng tiến hành càng chuyên chú học tập lúc tu luyện lâm côn tâm tình luôn luôn vô cùng vui sướng Mà bây giờ rốt cuộc chờ đến giờ khác này hắn đã có được một cái vô biên vô tận hải dương nhà đi theo lâm nhiên dẫn đạo lâm côn cùng lâm nhiên tinh thần cùng chậm chạp tiến hành lấy kết nối khế ước quá trình là thật nhanh chỉ cần sùng thú cùng ngự thú sư ở giữa đã tồn tại nhất định tinh thần kết nối như vậy rất khó sẽ xuất hiện bởi vì linh hồn va chạm xuất hiện sức chống cự lâm nhiên cùng lâm côn thì càng không cần nói lâm côn mới xuất sinh không mấy ngày liền bị lâm nhiên l ĩ n h trở về nhà đối với nó tới nói lâm nhiên liền là cả ngày lẫn đêm chiếu cố nó một cái đại ca mà lại bởi vì hai cái danh hiệu tính đặc thù cho nên bọn chúng tại khế ước trước đó trên cơ bản liền có thể tiến hành không chướng ngại trao đổi lại càng không cần phải nói tại lâm côn trong lòng lâm nhiên đối với nó quả thực không thể dùng quá tốt để hình dung là vũ trụ vô địch cực kỳ tốt rốt cuộc lâm nhiên mỗi ngày đều dẫn nó đi một cái thế giới trò chơi bên trong t hưởng thụ các loại hải dương lãng mạn cùng phong thái cho nên lâm côn đối lâm nhiên chỉ lệnh cùng thỉnh cầu trên cơ bản đều là hỏi gì đam đấy khế ước quá trình phi thường thuận lợi vẹn vẹn sau ba phút lâm côn liền thành công trở thành lâm nhiên thứ hai chi khế ước sùng thú lúc này lâm lu còn tại nó sùng thú không gian bên trong tiến hành thần long mộng cảnh dị không gian lịch luyện lâm côn cũng tiến vào chuyên thuộc về nó sùng thú thế giới ở giữa gian phòng một chút liền biến giống cái này còn để lâm nhiên đột nhiên có một ít không quen nó cũng rất nhanh lần nữa tiến vào thế giới tinh thần của mình ở giữa lúc này lâm côn đã bắt đầu hưởng thụ dành riêng cho hắn sùng thú không gian có thể nhìn thấy hắn một hồi tại thanh tịnh trong hải dương tự do sớm ư ơi một hồi nhảy ra mặt nước bởi vì cánh cùng vây cá vung vẩy bay b ộ n g lên dọc nước tại thế giới tinh thần trên bầu trời kia càng thêm mở rộng thất thải tường vân chiếu x ạ phía dưới cũng lộ ra thất thải lộng lẫy không lâu lắm nó lại chui vào mình chuyên môn trong cung điện đi theo âm nhạc tiết tấu d â y rủa thân thể sau đó lại bay ra mặt biển đến trên biển hòn đảo bên trên theo trên đó âm nhạc suối phun vận l u ậ t tiết tấu huy động cánh tại rừng chuột chơi đ ù a sau năm phút hắn bay đến lâm nhiên bên người dùng gương mặt của mình dán má phải phát ra anh anh anh thanh âm biểu thị mình vui sướng cùng cảm tạ giờ khắc này bởi vì có tinh thần kết nối quan hệ lâm nhiên cùng lâm côn cũng càng thêm thân cận bọn hắn trước kia cũng đã l ạ như là người nhà đồng dạng tồn hiện tại lại có trên tinh thần một cái x ư n g xích cho nên liền lâm côn thậm chí không cần phải nói ra ngôn ngữ lâm nhiên đều có thể cảm nhận được hắn đăm chiêu suy nghĩ điểm này là cùng lâm lung tình cảm kết nối là phi thường tương tự đây chính là ngự thú sư khế ước s ủ n g thú mỹ lực cùng một thời gian lâm nhiên cũng nhìn về phía lâm côn giao diện thuộc tính hắn biết chỉ cần trở thành khế ước của mình s ủ n g thú về sau sẽ xuất hiện ban đầu năm cái chuyên môn s ủ n g thú xư n g hào nhiệm vụ lâm l u n g một tháng trước hoàn thành nó cái cuối cùng chuyên môn xư n g hào nhiệm vụ long chi trưởng thành lâm nhiên phát hiện sùng thú chuyên môn xư hào trả lại đến hắn người xư hào trong k o tại phẩm chất thấp hơn màu l à m tình h u ố n g dưới bình thường đều là sẽ hình thành một cái phụ trợ hình xương hào tồn tại lấy khóa lại danh hiệu hình thức tăng cường một cái khác danh hiệu hiệu quả tỉ như nói long chi nỉ non cùng long chi bay lượn liền phân biệt khóa lại tam cựu tuyệt huyền cùng phi hành đ ặ p nhân mà cái này long chi trưởng thành bởi vì làm màu xanh lá phẩm chất cũng là làm loại tổ hợp này danh hiệu hiệu quả cái này một cái xương hào cùng lâm nhiên nhanh chóng sinh trưởng xương hào quả thực liền là tuyệt phối lâm nhiên trực tiếp đem bọn nó tiến hành tổ hợp đây cũng là lâm nhiên tại đây một tháng thời gian bên trong tốc độ phát triển càng thêm kinh người nguyên nhân hai cái này danh hiệu tổ hợp lần nữa gấp b ộ i nhanh chóng trưởng thành cái danh s ư ơ n g này mang tới gia tốc trưởng thành hiệu quả giờ phút này nhìn xem lâm côn năm cái chuyên môn nhiệm vụ lâm nhiên biểu thị kinh hỷ cùng thuộc về lâm lung năm cái chuyên môn nhiệm vụ đồng dạng cũng đồng dạng là từ màu trắng đến kim sắc một cái phẩm chất s ư ơ n g hào đối ứng một cái một kinh chi d ặ n dò màu trắng s ù n g thú bản toàn thuộc tính một tại có chút gầm rú thời điểm sẽ để cho chúng quanh nốt nhạc chi lực cẳng có lực lượng cảm giác an ủi lòng người thu hoạch điều kiện nhẹ dọn gầm rú một nghìn lần thời hạn ba tháng trước mắt tiến độ không một nghìn hai kinh chi sinh trường màu xanh lá súng thú bản thể chất ba lực lượng hai tinh thần hai sinh trưởng tốc độ gia tăng năm mươi thu hoạch điều kiện ăn thích hợp kinh súng thú linh tính đ ồ ăn hoặc là tùy ý màu tím phẩm chất đồ ăn hai trăm năm mươi lần thời hạn một năm trước mắt tiến độ không hai trăm năm mươi ba kinh c h i kiến tạo màu lam súng thú bản thể chất năm năng lực phòng ngự gia tăng đôi kiến trúc kiến tạo có trời sinh mẫn cảm trình độ bất kỳ cái gì rèn đúc loại kỹ năng hiệu quả gia tăng hai mươi thu hoạch điều kiện tại chuyên môn thể nội thế giới bên trong tạo ra ra hai trăm l o ạ i khác biệt cỡ lớn kiến trúc giới hạn thời gian một năm trước mắt tiến độ ba hai trăm bốn kinh thanh n h â m phụ màu tím sùng thú bản tinh thần tám có thể lợi dụng tự thân sáng tạo nốt nhạc lực lượng sử dụng khác biệt nốt nhạc chi lực kiến tạo ở khác biệt k h ô n g chế phụ trợ công kích trở hiệu quả thu hoạch điều kiện học tập một trăm l o ạ i khác biệt nhạc lý giới hạn thời gian không hạn trước mắt tiến độ bốn một trăm n ă m kinh nghiệm mũi yêu kim sắc sùng thú bản toàn thuộc tính ba xưng ơ hào cơ ba sùng thú thuộc tính cơ sở hai mươi có thể trực tiếp phản hồi đến tốc chủ trên thân thu hoạch điều kiện từ tốc chủ trên thân đạt được một lần thật lòng tán dương nội dung không được lặp lại thời gian không hạn trước mắt tiến độ k h ô n g một nghìn chú thích tất cả chuyên môn xương hảo đều không chiếm cứ xương hảo cột vị trí lâm nhiên mỗi chữ mỗi câu tiếp tục đọc cái này năm cái xương hảo nhiệm vụ cùng lâm lung năm cái chuyên môn xương hảo nhiệm vụ là cực kỳ giống nhau nhưng là căn cứ lâm côn bản thân đặc tính tiến hành càng thêm vừa phối tính sửa đổi cùng biến hóa âm nhạc đương nhiên là thuộc về lâm côn đặc chất rốt cuộc nó là một con yêu ca hát tiểu cá voi hiện tại ở vào lâm côn thể nội thế giới bên trong âm nhạc thánh điện cũng cho nó cường đại năng lực cho nên kình chi dặn dò cùng kình thanh âm phụ hai cái này xương hảo tới một mức độ nào đó cũng có thể càng thêm hiệu suất cao cường đại phát huy ra rừng mang tại âm nhạc trên tạo nghệ cùng năng lực để lâm nhiên cảm thấy thú vị là hai cái này xưng hào nhiệm vụ cần có giải tỏa điều tiết cũng chính là hắn đoạn thời gian này chuyện đang làm bởi vì hắn tự thân ba chín quyết tâm cùng ngũ chỉ cầm ma hai cái này danh hiệu hiệu quả là cần lâm nhiên tại nắm giữ càng đ ắ c lắc h ơ n khí có được càng đ ắ c lắc hơn lý tình huống dưới mới có thể càng mạnh hơn phát huy ra cho nên trong khoảng thời gian này hắn tại bên trong đ à o tử học viện cũng học tập một chút cổ điện nhạc khí đồng thời đều là tại lâm q u n bên người tiến hành thăm dò cùng đào tạo sâu đây cũng là vì cái gì lâm côn trước mắt đã nắm giữ một chút nhạc lý nguyên nhân lâm nhiên cho rằng hệ thống nhận định quy n g ạ ệ nhạc lý hẳn là phiếm chỉ đối khác biệt nhạc khí nắm giữ trình độ cho nên kinh thanh âm phù nhiệm vụ này phải hoàn thành thời gian hẳn là sẽ không quá nhanh cũng may cũng là không hạn thời gian nhiệm vụ lâm nhiên cũng liền chẳng phải nóng lòng cầu thanh đương nhiên ở sau đó thời gian bên trong hắn sẽ càng thêm chú trọng mình tại âm nhạc cái này một khối phát triển rốt cuộc chuyện này với hắn cùng lâm côn tới nói đều là hữu ích chỗ nhất làm cho lâm nhiên cảm thấy vui mừng liền là kình chi rèn đúc cái này một cái xương hào nhiệm vụ rốt cuộc hắn vẫn muốn tìm một cái có thể tăng cường lâm côn kiến tạo năng lực xứng đôi x ư n g hảo cái này không liền đến sao nói đến phải hoàn thành cái này một cái x ư n g hảo nhiệm vụ hẳn là đơn giản nhất lâm nhiên trong đầu thế nhưng là có phong phú đến từ bởi vì kiếp trước chơi game khác nhau kiến trúc loại hình dự chữ kho hiện tại hắn chỉ cần thông qua mô phỏng cái này khu đất đặc tính tại lâm côn thể nội thế giới bên trong trước chính mình mô phỏng ra một cái cỡ lớn kiến trúc sau đó để lâm côn tiến hành một so một chép bài tập hành vi là đủ lại thêm hiện tại hắn cùng lâm côn đã tiến hành khế ước cho nên muốn bắt đầu giao lưu khẳng định là càng thêm không có vấn đề đây là một chuyện tốt nếu như thuận lợi có lẽ tại hai ba ngày thời gian bên trong liền có thể thành công hoàn thành cái danh s ư ơ n g này nhiệm vụ đến lúc đó lâm côn cũng có thể tại thuộc về hắn càng k h ô n thế giới bên trong cấu tạo ra càng thêm thích hợp s ủ n g thú nhân loại thực vật ở lại hoàn cảnh tình chi sinh trưởng cùng tình niềm vui yêu hai cái này s ư ơ n g hào nhiệm vụ hoàn toàn liền là lòng chi sinh trưởng cùng lòng chi yêu thích lật lận cũng hẳn là hệ thống cho lâm nhiên khế ước s ủ n g thú tiêu chuẩn thấp nhất cũng là tại lâm nhiên đoán kỷ phạm vi bên trong rốt cuộc hắn tại đây gần một năm thời gian bên trong đối hệ thống cũng có một chút hiểu rõ hệ thống có thuộc về nó sáng tạo、tính. nhưng là có lúc cũng là lười biếng lâm nhiên tại thăm dò như thế nào càng hiệu suất cao hơn mở ra cùng một cái danh hiệu tấn cấp cùng t h a n g phẩm nhiệm vụ đoạn thời gian này bên trong cũng phát hiện hệ thống lười biếng tính trên cơ bản chính là muốn tại từng làm qua một ít chuyện bên trên tiến hành hơi sáng tạo cái mới cùng tiểu phương hướng k i ê u chiến chuyện tốt kinh nghiệm vui yêu một khi giải tỏa lâm nhiên thuộc tính cơ sở liền sẽ có một cái càng lớn tăng lên lâm côn tố chất thân thể chậm chạp sinh trường cùng lâm lung còn có chút không giống nhau lắm lâm lung đều là thông qua chân long bí cảnh bên trong chân long thân thích nhóm l u y ệ n tại s a một thời gian ngắn đột nhiên có một cái cái nào đó thuộc tính phương hướng lớn bay vọt tỉ như một đoạn thời gian trước đi theo nó hỏa lòng ca ca lâm lung tăng lên nhiều vì nhanh nhẹn cùng lực lượng hai cái này thuộc tính đoạn thời gian này nó cùng nó m ộ t lòng tỉ tỉ chơi đùa tăng lên tương đối nhiều liền là thể chất cùng tinh thần hai cái này thuộc tính mà lâm côn thuộc tính tăng lên không phải loại này bay v ọ t thức càng nhiều là chậm chạp tăng trưởng lâm nhiên phát hiện một phương diện là căn cứ lâm côn nắm giữ âm nhạc số lượng sáng tạo ra âm nhạc khúc mục có quan hệ đơn giản tổng kết thực lực tăng lên đầu mườn liền là âm nhạc thực điển một mặt khác cũng là chủ yếu nhất phương diện thực lực của nó tăng lên đến nguyên là cùng nó thể nội thế giới phát triển có liên quan và ở đi sùng thú đạt được tăng lên càng nhiều khu đất bởi vì khu đất thuộc tính nhận t ầ m b ộ càng nhiều ưu hóa càng lớn đều có thể để lâm côn thuộc tính có càng lớn tăng lên mặc dù trước mắt thuộc tính tăng lên hiệu suất không có lâm lung như vậy rõ rệt nhưng là vốn có ba cái thể nội thế giới khu đất tăng thêm từ hãy cùng lâm dương an bài càng nhiều sùng thú và ở đi về sau lâm côn hai tháng này toàn thuộc tính tăng lên đều có sáu bảy điểm đây đối với một con sùng thú con non tới nói xem như rất mạnh tăng lên chí trang bị danh hiệu những cái kia sùng thú đại bộ phận đều là thiên h o a phát triển nhất là toàn thuộc tính tăng lên đối với s ủ n g thú tới nói bản thân liền khó t ỷ như nói tăng nguyên thể chất thuộc tính bạo dạng bởi vì nó mỗi ngày đều chạy tới chạy lui tại côn b i ể n thể nội thế giới bên trong chạy ba vòng về sau lại đi thế giới hiện thực bên trong chạy năm vòng thể chất đã hơn tám mươi điểm tinh thần chỉ có m ộ ư ơ i điểm để lâm nhiên lập tức hiểu được vì cái gì nó làm chuyện gì đều yêu nổ h nước miếng một cái khác cực đoan l i ề n là senegal nó bởi vì mỗi ngày miệm phun hương thơm nguyên nhân tăng thêm miệm phun hương thơm hiệu quả quá tốt rồi tinh thần lực trước mấy ngày vượt qua sáu mươi điểm trở thành toàn bộ nông mục trong tràng lên tinh thần một chút số cao nhất mấy cái sùng thú một trong nhưng là thể chất của nó cùng lực lượng đều chẳng qua mười điểm chủ đánh một cái r a giòn nếu không phải nó mang chửi người còn có thể để cái khác sùng thú phân chấn lời nói lâm nhiên cũng không biết nó đã mớn chết bao nhiêu hồi tóm lại có thể tưởng tượng về sau khu đất càng nhiều về sau lâm côn mỗi ngày tiến bộ tốc độ cũng đều là mắt trần có thể thấy lâm nhiên thối lui ra khỏi thế giới tinh thần để lâm côn nhiều hơn chơi đi nó cũng chính là một cái mấy tháng lớn tiểu cá voi chơi tâm nặng cũng là rất bình thường tại lâm nhiên vừa mới rời khỏi thế giới tinh thần một khắc này bên hai của nó liền vang lên hệ thống tăng lên chương một trăm m ư ơ i chín bát đế mỹ na linh hồn chắc thí chương một trăm m ư ơ i chín bát đế mỹ na linh hồn chắc thí kiểm tra đến túc chủ thành công khế ước thứ nhì con sùng thú hệ thống mở ra phiên bản đổi mới cái tiếp theo phiên bản là hai một dự tính thời gian đổi mới là m ộ ư ơ i sáu giờ phi thường ngắn gọn ba câu nói lại làm cho lâm nhiên có hai lần tiểu kinh quái lạ lúc đầu hắn coi là lần này hệ thống thăng cấp sẽ thăng cấp đến lấy ba vị mở đầu phiên bản rốt cuộc hai lần trước hắn gặp được sự kiện trọng đại hệ thống phiên bản hiệu đều là có một cái lớn tăng lên nhưng là trước mắt vẫn là duy trì tại hai dẫn đầu phiên bản nhìn đến hai điểm mấy hệ thống phiên bản nên tính là một cái tương đối ổn định một cái phiên bản nhưng là lâm nhiên đột nhiên có một cái đặc biệt ý nghĩ hẳn là phiên bản hai là thích hứng thế giới này cái này tốt nhất p h ố i trí một điểm nữa liền là lần này đổi mới thế mà dài đến mười sáu giờ phải biết dĩ vãng đổi mới cơ bản đều là bốn giờ hoặc là tám giờ thời gian đổi mới càng dài ý vị như thế nào đâu mang ý nghĩa sinh ra biến hóa càng nhiều nha có lẽ lần này sẽ có một chút cái gì thần kỳ chức năng mới cũng không nhất định nghĩ đến cái này lâm nhiên xoa xoa tay cũng kích động mười sáu giờ sau xem hư thực đồng thời lâm nhiên chí ít đã biết một cái đó chính là hệ thống tại đây thời gian hai ba tháng bên trong đối đào từ học viện cùng tinh hỏa hiệp hội phân tích có rất lớn bao trùm tỷ lệ có lẽ rất nhanh liền có thể đem s ủ n g thú đồ giám tinh hỏa đồ giám bộ phận công năng chuyển hóa đến thế giới hiện thực bên trong đến lúc đó lâm nhiên có lẽ cũng có thể có được một cái có thể mang theo người hoặc là có thể tại thế giới tinh thần bên trong xem xét chuyên môn sùng thú đồ giám có chức năng này trợ r ú t hắn liền có thể càng hiểu hơn trong nhà mình nông mục trong tràng s ủ n g thú tập tính cũng có thể tại mỗi lần làm tổng kết thời điểm có một cái càng thêm hệ thống tính tham khảo miêu tả rốt cuộc trước mắt hắn đều là mình làm bất kỳ hệ thống trước đó đối s ủ n g thú thời gian thực tính một đối một phân tích làm được rất tuyệt nhưng là vừa đến đến tiếp sau liền phải chính lâm nhiên bỏ công sức tổng kết mặc dù chính lâm nhiên cho là hắn làm được cũng cũng không tệ lắm nhưng là tương đối hoàn chỉnh lại hệ thống đồ giám công năng vẫn là kém một chút duy trì có lâm nhiên mong đợi không chỉ như thế trước mắt, hắn đ u i sùng thú đồ giám phương pháp sử dụng vẫn là chủ yếu tập trung ở chính hắn sùng thú cùng nông mục trong tràn g sùng thú nhưng là hiện tại hắn đã khế ước hai con sùng thú trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài mặt sùng thú đ ố i chiến ngự thú sư quyết đấu cũng sẽ từ từ trở thành hắn tại đào tử học viện cùng tinh h ỏ a hiệp hội bên trong một cái giọng chính đến lúc đó sùng thú đồ giám nhất là hệ thống bản sùng thú đồ giám có lẽ có thể cử đi rất lớn công dụng 16 giờ, thật đúng là có hơi nhiên thật là lâu. Lâm có hai tháng trước thành công phối hợp xương hào kiêm mấy cái sùng thú xương hào tại trên người của bọn hắn cũng đã phát huy tác dụng nhất định đầu tiên đâu liền là chim cánh cụt hai vợ chồng trong đó giống được chim cánh cụt là trang bị kim sắc xương hào vượt xa bình thường phát huy bắt đế nó là trong hai tháng này mà tiến bộ nhanh nhất một con sùng thú phẩm chất cũng thuận lợi từ phổ thông trung phẩm đạt tới siêu phàm hạ phẩm hai tháng thăng liền hai phẩm một nguyên nhân là bản thân nó liền khoảng cách đột phá phổ thông thượng phẩm không xa một cái khác dĩ nhiên chính là bởi vì bản thân nó tính cách cùng danh hiệu phát huy hiệu quả phối hợp rất tốt rốt cuộc từ phổ thông thượng phẩm đến siêu phàm hạ phẩm thế nhưng là có rất cao khó khăn. hạn thực lực tổng hợp muốn tiến hành tăng lên điều kiện đã đơn giản lại phức tạp phức tạp chính là muốn tại các loại cực hạn nghiêm trọng hoàn cảnh bên trong tiến hành kiên trì cùng đột phá sau đó mới có thể đem cái này nghiêm trọng hoàn cảnh gia nhập vào vượt xa bình thường phát huy cần có đã vượt qua nghiêm trọng hoàn cảnh ở giữa nếu như chỉ là tại trong nông trại đây là phi thường khó đạt tới một chuyện rốt cuộc nông trường tiên khí b ồ n g bền hưng ơ hoa b ụ n phía không tồn tại cực đoan hoàn cảnh nhưng là tại lâm côn thể nội thế giới bên trong liền không đồng dạng từ khi lâm côn có thể thông qua âm nhạc thánh điện tại thế giới hiện thực bên trong kiến tạo cửa vào về sau ngoại trừ tại nhà mình phòng khách bên trên một cái kia lâm nhiên cũng làm cho lâm côn tại nông mục trận s ủ n g thú tương đối tập trung một cái điểm trung tâm kiến tạo một cái cảng lớn cửa vào không gian đồng thời cũng đem quyền hạn giao phó tại một chút cần đến lâm côn thể nội thế giới bên trong huấn luyện s ủ n g thú chính yếu nhất kỳ thật chính là cho bát đế an bài từ liệt diễm hoàn g cảnh đến c u ầ n phong hoàn g cảnh đến mất nước hoàn g cảnh lại đến loạn lưu hoàn g cảnh mỗi đột phá một cái cực đoan hoàn g cảnh thực lực của nó đều có thể đạt được tăng lên rất nhiều đồng thời lâm nhiên còn phát hiện căn cứ khác biệt cực đoan hoàn cảnh an bài bát đế thuộc tính khác nhau cũng có thể đạt được tương ứng tăng lên cho nên thực lực của hắn là tăng lên cũng coi như cân đối là bởi vì lâm nhiên có ý thức an bài hắn bốn cái thuộc tính phương diện mức cực hạn cân bằng rốt cuộc trước mắt nông mục trong chẳng những cái kia sùng thú bởi vì danh hiệu tính đặc thù cùng chỉ hướng tính cơ bản không có một cái thực lực tương đối cân đối sùng thú lâm nhiên từ khi đến thế giới này về sau một mực nhận hệ thống chỗ nhắc nhở thuộc tính cân đối t ầ m quan trọng cũng từ âm la bọn hắn miệng bên trong nghe qua nhiều lần mặc dù cái này quy tắc càng nhiều là áp dụng tại trên người ngự thú sư nhưng là lâm nhiên luôn có một loại dự cảm sùng thú thuộc tính nếu như cũng có thể cân đối phát triển cũng hẳn là sẽ có nhất định tương lai thành、kiểu. lâm nhiên cũng hy vọng có thể thông qua mình có hạn lực lượng bồi dưỡng được càng nhiều có được toàn năng trình độ sùng thú đợi đến về sau có cái gì tình huống đặc biệt hạn cần tập trung sử dụng cái nào đó thuộc tính lại đến thông qua lâm côn thể nội thế giới năng lực tập trung đột phá bắt đế cái nào đó thuộc tính chim cánh cụt vợ chồng bên trong giống cái con kia liền là mỹ na nó trang bị chính là màu tím xương hào tiêu tiền như nước mỹ nga tại đây hai tháng bên trong là thụ nhất đến phụ mẫu yêu thích sùng thú một trong đáng nhắc tới chính là sân chơi đồng thời kiến tạo đã trở nên càng thêm hoàn thiện cơ bản đã đến không thể bắt bẻ trình độ nữ vương s e n e g a n gió lốc cùng quýt miêu làm chủ bốn s ủ n g tại đây một đoạn thời gian cũng là phát sáng dị sắc tích lũy rất nhiều f a n hâm mộ mà sân chơi hai kỳ kiến tạo cũng tại đây trong vòng vài ngày sẽ hoàn thành căn cứ lâm nhiên hoàng mỹ lệ còn có lâm nhiên phụ mẫu bọn hắn cộng đồng hiệp thương hai kỳ là chủ yếu lấy nước làm chủ đề cho nên lần này định ra tới nhân vật chính liền là mỹ n a bát đế hồng tiên cùng hồng tiên một đống đủ loại dòng dõi cuối cùng liền là lâm côn nói đến c o i ý tứ nguyên bản sân chơi hai kỳ nhân vật chính vốn phải là tập trung ở hoa cỏ cùng thực vật trên nhưng là mỹ nga thật là quá đẹp nó là người nhà cải biến sách lược nguyên nhân duy nhất tại tiêu tiền như nước cái danh s ư n g này tầm b ổ hạng nó tự nhiên hình tượng trở nên mười điểm duy mỹ da của nó tình trạng khí chất của nó mỗi ngày đều tại tăng lên tiêu tiền như nước cái danh s ư n g này hiệu quả cùng lâm nhiên dự đoán cũng giống vậy tình huống trước mắt là tại trên người mỹ n a tiêu mười vạn khối liên minh tệ tả hữu đại khái sẽ cho toàn bộ trang bị danh hiệu các sùng thú có một cái hai điểm ngẫu nhiên thuộc tính tăng lên cũng không nhiều nhưng là trang bị danh hiệu sùng thú số lượng nhiều a chân m ũ i lại nhỏ cũng là thịt chờ cái danh xương này phẩm chất lại để cao một điểm hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn cái này mười vạn liên minh tệ cũng không phải là nói bọn hắn nhất định phải cùng ngày tốn hao mười vạn tại trên người mỹ nga đây chỉ là một vật phẩm đánh giá giá trị bao quát ngoài định mức tốn hao một chút thích hợp chim cánh cụt loại sùng thú tư nguyên cùng một thời gian mỹ nga bản thân tiến độ cũng là cực lớn hai tháng này thời điểm nó chí ít tăng lên có ba mươi điểm t ả h ư u thuộc tính tại trên người nó tiêu tiền hẳn là tại hai trăm vạn liên minh tệ t ả h ư u nói một cách khác một trăm vạn đại khái là có thể tăng lên mỹ mười lăm điểm thuộc tính tất cả trang bị danh hiệu cứu thú mười hai điểm thuộc tính cái này tiếp cận mười phần trăm tỷ lệ coi như không tệ chương một trăm hai mươi lâm lung bắt h i ể u hệ thống đổi mới chương một trăm hai mươi lâm lung bắt h i ể u hệ thống đổi mới nhìn trước mắt cái này đi đường mang gió phấn h ư n g hòa liệt đ i ể u lâm nhiên đột nhiên cảm thấy bên người quanh mình hết thể đều trở nên càng có sức sống bắt đầu mà lại hương hoa càng tăng lên sinh cơ càng thêm d ạ t d à o cái này không phải lỗi của hắn cảm giác đây chính là nữ lang đèo xương h à o về sau sinh ra hiệu quả xong nhanh tiên phong kim sắc sùng thú bản trước mắt khóa chặt nữ lang hiệu quả nữ lang tốc độ di chuyển cùng tốc độ phản ứng đều gấp bội khiến cho nó có thể t ạ i bất luận cái gì xã giao hoặc biểu diễn trường hợp bên trong nhanh chóng ứng đối cũng khai thác hành động nữ lang quanh mình hết thể bầu không khí sự vụ cảnh tượng đều sẽ lộ ra càng thêm sinh động càng thêm có không khí nữ lang thông qua xã giao kết giao đến sùng thú bằng hữu càng nhiều kết giao bằng hữu thực lực càng mạnh thực lực tăng lên liền càng nhanh Tốc chủ nhưng tại nữ lang xã giao sổ ghi chép bên trong quan sát nó cùng khác biệt sủng thú ở giữa độ thân thiện ê va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả tri thức tăng cường nàng tại quần thể bên trong dẫn dắt xu thế năng lực thông qua nhanh chóng di động cùng phản ứng nữ lang trở thành chân chính xã giao cùng biểu diễn tiên phong tốc độ càng nhanh mị lực nữ lang tại xã giao cùng biểu diễn quá trình bên trong mị lực càng tăng lên lâm nhiên sở dĩ biết nữ lang cùng bát đế cùng mỹ nga quan hệ tốt chính là bởi vì cái này nữ lang xã giao sổ ghi chép nữ lang cái này thăng cấp lưu phái lâm nhiên hai tháng trước vừa nhìn thấy thời điểm cũng tiểu tiểu kinh ngạc một hồi đây là cái gì quảng nạp hảo hữu lư phái bằng hữu càng nhiều thực lực càng mạnh mà sự thật cùng thu hoạch tại cái này gần hai tháng bên trong cũng có kiểm nghiệm mỗi lần nữ lang cùng con nào đó s ủ n g thú độ thân thiện tăng lên một điểm thực lực của nó cũng sẽ tăng lên không ít trọng yếu nhất chính là nữ lang phụ trợ năng lực liên là xương hào bên trong miêu tả nữ lang quanh mình hết thẻ bầu không khí sự vụ cảnh tượng đều sẽ lộ ra càng thêm sinh động càng thêm có không khí năng lực này theo nó hào hữu biến nhiều cũng trở nên càng thêm cường đại mặc dù năng lực này miêu tả rất là r ộ khắp nhưng là lâm nhiên phát hiện nữ lang vị trí thực vật sinh trưởng càng nhanh khu đất điều kiện càng tốt hơn mà sùng từng tại lúc huấn luyện cũng sẽ càng thêm có nhiệt tình lâm nhiên đem nó tổng kết là đội cổ động viên t ă n g phúc cùng s e n e g a n miệng phun hương thơm thúc người h a m hở tiến lên còn không giống nhau lắm nó hành động này chủ yếu là thông qua biểu diễn cái này hình thức đến kiến tạo hiện tại lâm nhiên còn đối sùng thú biểu diễn thú cái này khái niệm không phải hiểu rất rõ nhưng là lâm nhiên có thể tưởng tượng đến chờ sau này nó nắm giữ càng nhiều hình thức biểu diễn hành vi về sau có lẽ cũng có thể đối quanh mình hoàn cảnh cùng sùng thú tiến hành đủ loại không cùng loại tam phúc cùng phụ trợ nhìn về phía lúc này nữ lang trên người nó phấn hồng lông tóc càng thêm nhiệt liệt trên tóc còn mang lên trên mấy đoá không biết nó từ nơi nào ngắt lấy tới hoa nhỏ trên người màu hồng phấn l ô n g vũ có mấy đám lộ ra càng thêm đỏ diễm nhiệt liệt trên đó còn hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt ánh sáng con ngươi của nó tại cái này t h á n g bên trong biến hóa là nhiều nhất từ nguyên bản bình thường con ngươi nhan sắc dần dần biến thành xinh đẹp màu hồng đỏ tựa hồ mỗi một lần ánh mắt giao lưu đều tại liếc mắt ra hiệu nữ lang mặc dù quảng nạp hào hữu nhưng là nó cũng rất là thông minh nó thích nhất liền là lâm nhiên không có cái thứ hai mỗi lần nhìn thấy lâm nhiên đều sẽ đem trong ánh mắt kiểu mị nạo tại hai tháng này cầm t ngày đêm mũi ba bên trong nó sát xuất rất lớn xác nhận lâm nhiên là nó trở nên lợi hại hơn thoải mái hơn nguyên nhân chủ yếu lại thêm lâm nhiên sùng thú chi bạn xương hào hiệu quả cùng loại kia không nói do cùng nó đưa cho danh hiệu sùng thú ở giữa quan hệ mất thiết nữ lang cơ bản đem lâm nhiên đặt ở vị đầu tiên Cái này một chút là chính lâm nhiên phân tích ra được chủ yếu nhất căn cứ chép sắc phát Nhiên giao ghi Nhiên tại lại thiện loại kia này phân nhất đến nguyên là nữ lang nữ lang xã giao sổ ghi chép bên trong lâm nhiên bị trí, xếp tại trên bảng mà lại độ thân thiện nhắn sắc là loại kia đỏ đến là là mà là yếu thúy. một Lâm Lâm tím thâm độ trí, xếp ra đỏ xã sổ bị dựa theo hệ thống định nghĩa loại trình độ này trên cơ bản tượng trưng cho chân thành tin phục lâm nhiên s ờ lên tới gần nữ lang đầu bày tỏ vui mừng từ trình độ nào đó nữ lang nhận biết là phi thường chính xác trên một điểm này cũng làm cho lâm nhiên lại lần nữa nhận biết đến tin tức lưới tầm quan trọng không chỉ là tại thế giới loài người bên trong tại sùng thú thế giới bên trong cũng là phi thường hữu dụng để chính lâm à phi h t nhiên để còn h phát hiện trước mắt sinh ra những n à y ghi chép sùng thú s ư n g h à o nhiều vì kim sắc phẩm chất có lẽ theo mình s ư n g hảo phẩm chất tăng lên về sau mình có thể khống chế cùng học quản quyền hạn cũng liền càng ngày càng nhiều mặc dù trước mắt hắn cơ bản không có can thiệp mình những ngày sùng thú tự do phát triển quyền hắn tương lai tại không cần đi can thiệp tình hữu giới cũng tận lượng sẽ không đi đậu bất quá loại này tại hệ thống trên sắp xếp một hàng các loại quân sổ tại vào tình huống nào đó lại mang đến cho hắn một loại ngay ngắn rõ ràng thoải mái cảm giác để nữ lang cùng mỹ nga vui sướng xã giao đi lâm nhiên rời bước dự định đi đến đầu n g ọ t chỗ cái kia khu đất hắn đi hai bước ngừng lại cũng không biết mình khế ước lâm côn về sau hắn đ ố i lâm côn thể nội thế giới trưởng không quyền phải chăng cũng có nhất định tăng lên nghĩ đến cái này hắn trong đầu đại khái suy tư lại mình muốn di động đến vị trí hai mắt nhắm lại vừa mở liền đứng ở đầu mọt trước mặt phi thường tốt quả nhiên khế ước sùng thú về sau lúc này đầu ngọt binh sổ ghi n chép c bên trong phối trộn là tám mươi cái lính hậu cần một mươi cái viễn trinh binh một mươi cái cận chiến binh nói thật lâm nhiên hoàn toàn không có sửa đổi qua binh sổ ghi chép bên trong bất luận cái gì điệu mục đ ầ u n g ọ ặ c ă n cứ trước mắt vị trí tình huống chỗ làm ra phân phối đã cực kỳ hợp lâm đốt tâm ý rốt cuộc trước mắt xác thực không có cần đậu n g ọ ặ xuất chiến tình huống nó vừa bị mua lúc tiến bảo liền là phổ thông hạ phẩm phẩm chất mặc dù đã là thành niên sùng thú cơ sở thuộc tính cũng không có đặc biệt cao gần hai tháng trăm người cầm đầu cũng không thể đối lực chiến đấu của nó đưa đến bao lớn tăng lên bất quá tại lâm côn thể nội thế giới như thế thoải mái dễ chịu thích hợp hoàn cảnh bên trong nó có thể lợi dụng mình tiểu binh sinh sôi sinh trường đến tăng cường năng lực của mình cho nên tám mươi binh lực đều là lính hậu cần tại lâm nhiên trước mắt trong mắt kỳ thật liền là bị chia làm mười đi mười 10 liệt một trăm cái tiểu đất trồng khối bên trong có tám mươi cách phía trên đã mọc ra khoai tây mầm khoai tây lá chờ đợi một vòng đội thu về sau đầu n g ọ i thực lực liền sẽ có một cái chất tăng lên mặt khác m ộ t hàng trên tay thì cầm nho nhỏ kiếm gỗ ngay tại ra dáng vui bừa mặt khác m ộ t hàng thì cũng là cầm hình thái hợp quy tắc cung tiễn hướng phía chế định mục tiêu đều nhịp luyện t ể sạn toàn bộ hình tượng nhìn qua kỳ thật thật thú vị rốt cuộc đậu mọi cái đầu bản thân liền không đại đại khái liền năm mươi cm cao binh lính của n ó nhóm cơ bản cũng liền hai mươi ba mươi cm độ cao loại này ngay ngắn trật tự luyện binh để lâm nhiên có một loại nộ g nhập đ ầ u phộng đ ầ u tiểu nhân quốc tức t h ị cảm b ấ t quá tại hai tháng này cùng hệ thống thảo luận cùng thời gian thực qua khảo nghiệm lâm nhiên phát hiện vãi đậu thành binh năng lực thật không phải là đóng chỉ cần đem những lính quèn này đưa lên đến thế giới hiện thực bên trong bọn chúng liền có thể trưởng thành nhân loại trưởng thành lớn nhỏ sau đó đem mình tại ruộng đồng trên luyện tập v õ c ô n g trăm phần trăm ứng dụng đến thế giới hiện thực bên trong đ ư n g quên đậm thế nhưng là hoàn mỹ thích ứng cái này trang bị bách hoa tiên vụ linh quả khu đất Trước đó sử dụng, vậy cái này hư không chi chiến năng lực có thể hay không xuyên thấu qua hai tầng thế giới diễn biến đến thế giới hiện thực bên trong đâu nếu là như vậy vậy thì có ý tứ về sau người ở bên ngoài trong mắt lâm nhiên nhưng có thể trở thành một cái cái gì cũng biết ma thuật sư chỉ cần nông mục trong tràng sùng thú tại lâm côn thể nội thế giới bên trong đều tìm đến v ừ a phối khu đất thuộc tính khu đất để bọn chúng đều có được đánh từ xa châu thư không xuya di kỹ năng như vậy lâm nhiên theo một ý nghĩa nào đó thật có thể xưng là là toàn năng tiểu vương tử hắn xem hết đ ầ u ngọt bên này huấn luyện t ừ n g ngày cũng không có tiếp tục đi khắp trong hai tháng này thành công trang bị hắn danh hiệu sùng thú cũng không nhiều hắn đoạn thời gian trước giải tỏa sinh viên năm nhất thật lâu trước đó có người mới vương còn có mấy cái cùng mẫu thân tương quan xưng hảo đều tại đợi gả danh sách bên trong bất quá thiên công bách h i ể u cái danh xưng này thế mà ghép đôi đi ra mà lại vẫn là hoàn mỹ ghép đôi hoàn mỹ ghép đôi trước mắt chỉ xuất hiện qua hai lần theo thứ tự là xê nê gan cùng lối gia thành cùng lâm côn cùng ngũ chỉ cầm ma cuối cùng liền là lâm lung cùng thiên công bách h i ể u làm vì mình chủ sùng thú sớm chiều làm bạn mười một tháng n h i ề u lâm nhiên tại một ít tình hồ giới cảm thấy mình đối lâm lung rất áy n ấ y nhất là lâm lung huyết mạch đã thức tỉnh về sau thần long mộng cảnh cái này huyết mạch năng lực tựa hồ luôn luôn để lâm lung thường xuyên lâm v à áp lực cùng không vui tâm tình mặc dù lâm lung mỗi ngày nằm mơ mà về đều sẽ cùng lâm nhiên rằng nó lại gặp cái gì tiểu tỷ tỷ lại tiếp nhận cái nào tiểu ca ca chiều cố nhưng là lâm nhiên là hiểu rất rõ lâm lung là một con long tộc dù cho vẫn chỉ là con non nhưng là nó lòng háo thắng xác thực rất mạnh gặp được nhiều như vậy cường đại chân long nhóm nó luôn luôn dùng hết toàn lực đi hoàn thành nó muốn hoàn thành hết thể đồng thời muốn nhanh chóng tăng thực lực lên điểm này có đôi khi để lâm nhiên cũng rất nhức đầu rốt cuộc hắn hiện tại cũng không cần chiến đấu cũng không cần lâm lung tại đào tử học viện hoặc là thế giới hiện thực bên trong làm trụ cột nhưng là lâm lung cùng lâm nhiên có một chút giống nhau chính là nó một khi nhận định cái nào đó nhiệm vụ về sau nó liền sẽ bắt đầu tận hết sức l ự c đi lá gan cho nên mấy tháng này lâm nhiên nhìn thấy lâm lung nhiều nhất hình tượng chính là nó tại sùng thú không gian bên trong mơ tưởng hồi lâu đồng thời một mực tại đi ngủ nhưng là tỉnh lại về sau lại là sức cùng l ự c kiệt thuần túy thuộc về thực lực mạnh lên nhưng là cũng bị đào g i ố n g lâm nhiên ấ y n ấ y nguyên nhân là hắn mặc dù một mực tại tìm kiếm cùng lâm lung hoàn mỹ vừa phối xưng hào cũng vô ý thức đi tự mình làm phân tích hướng phương hướng khác nhau đi dựa xác vào nhưng là mấy tháng này bên trong đạt được xưng hào đối với lâm lung tới nói căn bản g ú p không được gì Trái lại, mỗi nhưng g à y a n là lâm lung ngoại trừ trụ cột vững vàng cùng thuộc về nó năm cái chuyên môn xương hào bên ngoài tựa hồ cũng không có đạt được cùng loại lâm côn năng lực như vậy nếu như lâm lung mỗi ngày bày nát đông bay bay tây chạy một chút mỗi ngày đều lên mạng bốn giờ tại đào tử học viện sùng thú khu vực bên trong vui sướng chơi bùa lâm nhiên đoán chừng còn sẽ không có loại cảm giác này vấn đề chính là lâm lung cố gắng đến có đôi khi sẽ liên tục ba ngày hai đêm đều ở trong giấc n g ộ n g s ô n g s á o ngoại trừ đơn thuần muốn mạnh lên bên ngoài lâm lung còn có một cái nho nhỏ chấp nghiệm nó cảm thấy mình cùng thần long đại ca đại tỷ môn quan hệ càng tốt đ ạ t tới bọn chúng thiết lập mục tiêu càng sớm càng nhanh như vậy tương lai lâm nhiên đi bái phòng bọn chúng thời điểm cũng sẽ lại càng dễ đạt được tán thành cái này khiến lâm nhiên lập tức đều cảm thấy mình lúc trước liền không nên cho lâm lung thiết trí cái này nhiệm vụ nhỏ bởi vì chính hắn biết muốn lấy được chân long tán thành sùng thú thực lực là một bộ phận hắn tự thân cứng thực lực nhân cách bị lực s ử sự phương thức mới là tính quyết định tồn tại lâm nhiên kiếp trước thời điểm một mực không tin tưởng có cái gì nhà khác đứa trẻ không cần phụ mẫu đốc xúc cũng sẽ tự giác đến tự mình làm xong làm việc về sau còn ca khóa ngoại đề có lúc thậm chí mất ăn mất ngủ ví dụ như vậy hắn ở kiếp trước chưa từng g ặ p qua nhưng là tại trên người lâm lung hắn là thiết thực cảm nhận được đương nhiên nhân hòa sùng thú nhất là chân long tới nói là không cách nào tương tự cho nên lâm nhiên trước mắt ý nghĩ chính là mau chóng đạt tới mình s ở thiết định tiêu chuẩn nhanh chóng đi những cái tia chân lòng tồn tại thế giới bên trong mở ra phong thái cũng từ hành động đã nói phục lâm lung nó có thể không cần như vậy l i ệ u cũng may thiên công bách hiểu cái danh xưng này đã tại một ít trình độ bên trên cho lâm lung giảm bớt gánh vác bốn giờ sau lâm lung theo nó thần long ngộng cảnh không gian bên trong tỉnh lại hống hống hưng o vui vẻ o nó vừa bay ra bản thân tổ r ộ n g liền thấy cùng nó trong nhà tương liên l â m côn nhà mới thuận đầu kia lâm nhiên vì nó thiết kế đáy biển đường hầm thẳng tắp trượt đến lâm côn côn âm trong cung hai sùng lẫn nhau hàn n u y ê n một phen về sau lâm lung trực tiếp hưng phấn bay đến lâm nhiên trước mặt hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng i ố n g giống, giống. nhiên bảo m ộ t long tỉ tỉ dạy ta một cái tiểu kỹ năng hôm nay ta tại tu luyện sau khi còn tại trong nhà của nó bệnh một kiện tiểu long mũ đâu ta đều mang về lâm nhiên nhìn xem lâm lung trên đầu kia đ ỉ n h không biết cầm làm bằng vật liệu gì bệnh có chút không đúng s ư n g mũ n é o nhéo mặt của nó nói lung bảo thật tuyệt biên đến thật là dễ nhìn lâm lung nghe được khích lệ về sau hồng hồng hồng kêu vài tiếng sau đó bay đến nó chứ ăn dương bên trên bắt đầu ăn lâm nhiên đã sớm cất đặt tại cây hồng linh quả cùng ngọt nào lộ mà lông nhiên cũng nhìn về phía lâm lung trên mặt tiên công b á c hiểu h cái danh xương này tác dụng thiên công b á c hiểu h màu trắng sùng thú bản g trước mắt khóa lại sùng thú lâm lung xương hào còn một toàn thuộc tính thêm một nắm giữ bộ sinh hoạt nghề nghiệp năng lực càng nhiều thực lực tiến bộ càng mạnh nên xương hào cùng sùng thú thần long ngộng cảnh xứng đôi độ cực cao sùng thú m ô i đạt được một con chân long tán thành liền sẽ tăng lên trên diện rộng cái nào đó phó chức nghiệp nắm giữ độ cùng độ thuần thục ù n g nên chân long quan hệ càng tốt đạt được tán thành càng cao phó chức nghiệp nắm giữ trình độ càng mạnh trước mắt nắm giữ long chi bệnh sư l v không long chi trận pháp sư l v một ê va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả chi thức có thể càng nhanh chóng hơn học tập đủ loại phó chức nghiệp năng lực mỹ hoặc tại sử dụng phó chức nghiệp năng lực quá trình bên trong càng thêm mê người đố i chân long hiệu quả gia tăng hai trăm sáng tạo có thể thông qua bản thân thần huyết mạch của rồng là thông qua phó chức nghiệp sáng tạo ra sản phẩm tăng thêm k h á c hiệu quả cùng phong thái chú thích nên xương hảo cùng súng thú là cứu cực xứng đôi làm lâm nhiên lần thứ nhất n h ì n thấy cái danh xương này cùng lâm lung hoàn bị xứng đôi thời điểm tại trong đầu ý nghĩ đầu tiên là xong vốn là như vậy quấn hiện tại còn muốn quyển phó chức nghiệp nhưng là rất nhanh nó liền cười lâm lung tại cái nào đó trình độ trên cùng mình đích thật là có duyên p h ậ n không hổ là lúc trước xứng đôi giá trị chắc thí đạt đến một trăm điểm một đôi cộng tác lâm nhiên trong hai tháng này tại chiêm bạc sư bồi dưỡng sư cùng linh chủ sư cái này ba cái phương diện hơi có tiểu thành bất quá đạt tới lở vào một độ khó so với hắn suy nghĩ muốn khó rất nhiều nguyên bản hắn coi là hắn có mấy cái gia tăng hiệu suất gia tăng năng lực lĩnh nộ g tốc độ xương hảo hai tuần làm sao cũng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành đi kết quả tại âm la tâm k ế t cùng la chủ cái này ba cái phó chức nghiệp đại lão chuyên nghiệp một v một phục vụ tình huống dưới hắn cũng là một tuần trước mới đem cái danh xưng ơ này cầm xuống lâm lung bởi vì hơn hai tháng trước liền đã cầm xuống hỏa long ca ca chúc long tán thành cho nên trang bị cái danh xưng ơ này ngày thứ hai nó liền không hiểu thấu nhiều một cái long chi trận pháp sư lờ v ở một danh hiệu tại đây cái m ộ t long tỷ tỷ cái này nó khai phát ra thì là long chi bệnh sư đối với cái này lâm nhiên hết sức vui mừng bởi vì tại đây thời gian một tuần bên trong lâm lung mỗi ngày về đến nhà thuyết minh nội dung không đơn thuần là mình hôm nay lại làm nhiều ít khổ lực lại làm cái gì huấn luyện cũng có nó làm trận pháp gì viện t ứ gì để ca ca tỷ tỷ càng ưa thích n ó loại hình lời nói đây cũng là lâm nhiên vì cái gì cho rằng cái này mới xưng hào từ trình độ nào đó chậm lại lâm lung tại thần long động cảnh bên trong áp lực nguyên nhân lâm lung một mực không có sở thích gì nó từ nhỏ đã chỉ là yêu bay yêu chở các loại người bay hiện tại cái danh xưng này tựa hồ ép buộc tính để nó có được càng nhiều hứng thu yêu thích mà những này hứng thu yêu thích lại bởi vì xưng hào tăng thêm hiệu quả để nó cùng mỗi một cái chân long quan hệ trong đó đều càng thêm chặt chẽ để lâm nhiên càng thêm vui mừng là lâm lung nắm giữ phó trắc nghiệp kỹ năng cùng hắn còn không giống nhau lắm mà lại nghe càng thêm khốc u y ễ n ráng vẻ long chi trận pháp sư long chi bệnh sư lâm nhiên c ả m thấy chờ hắn tương lai tiếp xúc trận pháp rèn đúc loại hình phó trước nghiệp thời điểm còn có thể cùng lâm lung thường xuyên giao lưu trao đổi cùng một thời gian cũng làm cho lâm nhiên càng thêm chờ mong đi gặp trúc long lữ t r ì n h giống thế giới giống như chơi rất vui ráng vẻ bất quá trước mắt hắn cho mình định thấp nhất cánh cửa là ít nhất phải đột phá tầng thứ hai khóa cũng chính là bốn cái thuộc tính cơ sở đều đạt tới một trăm mị lực giá trị đột phá hai trăm về sau hắn mới có thể bắt đầu thăm dò rốt cuộc lâm lung tại trúc long phương tia thế giới bên trong rất khổ lâm nhiên cũng không muốn quá chịu tội hắn mặc dù là năm đứa bé sáu tuổi dáng vẻ t u ổ i thật đều còn chưa tới chơi bùn số tuổi đâu lâm nhiên trong hai mắt tiến bắn ra ánh sáng khoảng cách mục tiêu của hắn cũng rất gần nhìn một chút hệ thống trên thăng cấp đến ngược còn có gần m ộ ư ơ i hai giờ lâm nhiên cũng không có ý định lãng phí thời gian trước tiến vào đến đ ả o tử học viện cùng tinh h o a hiệp hội bên trong tiến hành một chút hắn huấn luyện thường ngày cùng học tập đi m ộ ư ơ i hai giờ sau lâm nhiên rốt cục đạt được hệ thống thăng cấp hoàn thành nhắc nhở hắn không kịp chờ đợi tiến vào thế giới tinh thần trực tiếp đi đến hệ thống đầu cuối trước mặt dùng con mắt quan sát văn tự so dùng lỗ thai nghe thanh âm nhắc nhở càng có thể để cho lâm nhiên chuyên chú một điểm rất giải phiên bản đổi mới nhắc nhở không khí công năng tăng cường cùng chức năng mới chúc mừng tốc chủ ngự thú chi vương hệ thống thành công thăng cấp đến phiên bản hai một bốn hệ thống đem càng thêm toàn tâm toàn ý đem hết khả năng là tốc chủ phục vụ lần này tăng cường công năng như sau một tăng cường sùng thú chuyên môn xương h à o cùng sùng thú xương h à o nhiệm vụ công năng tốc chủ khế ước sùng thú căn cứ hắn thuộc tính chủng loại cùng đặc tính tại thường ngày bên trong cũng có thể thu hoạch được khác biệt xương hảo nhiệm vụ hiện tại súng thú chuyên môn nhiệm vụ phát động tỷ lệ cao hơn hiện tại súng thú chuyên môn nhiệm vụ thăng cấp cùng t h a n g phẩm điều kiện càng đơn giản hơn không cần túc chủ tham dự chỉ cần súng thú tự thân cố gắng hai tăng cường súng thú xương hào trả lại công năng súng thú một khi hoàn thành chuyên môn xương hào nhiệm vụ nên xương hào cũng sẽ lập tức tiến vào túc chủ người xương hào trong kho giống nhau xương hào tại súng thú cùng túc chủ trên thân có thể sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau hiện tại súng thú xương hào tại túc chủ trên người hiệu quả đạt được nhất định t h ă phúc ba hệ thống đối cái tia thế giới quy tắc phân tích cơ hồ hòa mỹ để lâm nhiên t i đại cảm thấy rất kỳ quái chính là cùng cái khắc phổ thông xương hào không giống hắn nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp phát động cái này năm cái long chi suy di danh hiệu tấn cấp nhiệm vụ rốt cuộc bản thân hắn cũng không phải một con rồng điều kiện hạn chế rất lớn hiện tại có cái này tăng cường về sau hết t hệ chỉ cần dựa vào lâm lung cố gắng là đủ lâm lung tại thần long mộng cảnh bên trong cố gắng như vậy khẳng định phải cho nó nhiều một ít chuyên môn xương h à o nhiệm vụ mới có thể xứng với nó nỗ lực c cái thứ hai tăng cường công năng đơn giản lý giải liền là lần nữa nhấn mạnh cái hệ thống này bên trong ngự thú chi vương bộ phận đơn giản tới nói liền là lâm nhiên khế ước xứng thú có thể cho hắn trả lại càng nhiều lực lượng lâm nhiên dự định sau đó nhìn nhìn lại hắn từ lâm lung kia đạt được năm cái xương hảo trên người mình có thay đổi gì xem trước một chút hệ thống chức năng mới 16 giờ năng khẳng đổi mới ra chức năng mới, khẳng định ra rất chức có ý từ chứ. sẽ từ ý lần này chức năng mới như sau Trước 121. lần này chức năng mới như sau đem đào tử học viện cùng tinh hỏa hiệp hội bên trong quả đào đồ giám cùng tinh hỏa đồ giám chủ yếu công năng tiến hành chuyển hóa đồng thời tiến hành cải thiện hiện tại túc chủ có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng xem xét sùng thú đồ giám năng lực hai tăng thêm nhằm vào thế giới này quy tắc bình t h ư ớ n g cùng quy tắc lưu thông công năng hiện tại túc chủ tại đào tử học viện cùng tinh hỏa hiệp hội mỗi ngày sử dụng thời gian tăng lên một giờ lại hết t hệ tại nên thế giới giả tưởng làm ra bởi vì b u ồ n hệ thống dẫn đạo tăng phúc cùng phụ trợ hành vi cũng sẽ không bị kiểm chắc ù n g thăm dò đến tương lai hai cái này năng lực sẽ có càng nhiều hiệu quả ba, Tăng hiện ê m đ ố với i sương tấn thăng n hào h m vụ c ù g sương hào tại h phẩm nhiệm ă n dẫn g vụ đ o công năng. h ệ n tại, tốc chủ đối chủ một ít không cái c h h nào p á súng thú i ệ m sưng ơ h à o nếu như gặp được xứng đôi trình độ cao hơn súng thú sẽ có thay đổi nhắc nhở Chú thích, xứng đôi trình độ chia làm phổ thông tốt đẹp ưu tú hoàn mỹ tiêu cực 5. mở ra xương hào ưu hóa vị trí trước mắt hệ thống phiên bản có được hai cái xương hào ưu hóa vị trí đem xương hào để vào hai cái vị trí này bên trong nên xương hào khi lấy được tăng lên đồng thời còn có thể tự động có được chậm chạp thăng cấp thăng phẩm tác dụng trước mắt có thể để vào xương hào phẩm chất hạn mức cao nhất là kim sắc、6. mở ra xương hào hợp thành đồ giám hiện tại nếu như t ố c chủ có được cái nào đó có thể hợp thành danh hiệu hai cái cùng với trở lên hợp thành bộ vị xương hào xưng là từ xương hào như vậy còn lại chưa giải khóa nhiệm vụ từ xương hào liên quan tới như thế nào kích hoạt nên xương hào nhiệm vụ đem từng bước đạt được dẫn đạo cùng chỉ thị hiện tại đã t ừ n g hợp thành danh hiệu thuộc hạ s ư n g hào có thể gia nhập s ủ n g thú đồ giáng kho thuộc hạ danh hiệu đẳng cấp tăng lên đuổi theo thuộc s ư n g hào trước mắt đẳng cấp cùng phẩm chất có quan hệ chú thích từ s ư n g hào không thể trang bị đến mặc mẫu danh hiệu s ủ n g thú trên thân tỷ như trang bị kiện tướng thể dục thể thao tam nguyên không cách nào lại đeo bỏ bỏ vui đi một chút vui cùng nhảy nhót vui bên trong một loại lục đại chức năng mới mỗi một cái đều có cực kỳ thực tế tác dụng nói thật khế ước cái thứ hai sùng thú về sau hệ thống đổi mới về sau cho ra năng lực mới hoàn toàn vượt ra khỏi lâm nhiên tưởng tượng trong đó công năng vừa cùng công năng hai là tại hắn đoán trước bên trong bởi vì hệ thống trước kia liền để cấp qua mặt khác lâm nhiên cũng tại đoạn thời gian này bên trong thường xuyên hỏi thăm hệ thống nếu như tại nó trợ g i ú p bên dưới mình thông qua lâm côn thể nội thế giới cái này bút mang nhiều rất nhiều s ủ n g thú đi thăm dò đào tử học viện bí cảnh chuyện này có thể hay không bị tinh h ỏ a chi thần dò xét đến có lẽ là hệ thống bị lâm nhiên hỏi không náo phiền cho nên dứt khoát trực tiếp ra hai cái công năng cũng coi là để lâm nhiên an tâm cái thứ ba công năng tuyệt đối là lâm nhiên tâm tâm niệm thật lâu công năng hắn hiện tại xương hào rất nhiều nhưng là nói thật có chút chú ý không tới có mấy cái xưng hảo thăng cấp đến trình độ nhất định tựa hồ đã tới bình cảnh giống như thì như nói cha long mẫu phượng cái danh xưng này lâm nhiên vẫn luôn là rất xem trọng cái danh xưng này nhưng là tại đến màu xanh lá lờ vờ hai đẳng cấp về sau cũng vẫn không mở ra tấn thăng màu làm phẩm chất danh hiệu nhiệm vụ nhắc nhở lâm nhiên cảm thấy cái danh xưng này khẳng định không chỉ tại đây nhưng là mình mở ra phương thức tựa hồ không đúng lắm không chỉ là cái danh xưng này còn có một số xưng hảo thậm chí thăng liền cấp nhiệm vụ đều không có mở ra lâm nhiên thời gian dù sao cũng có hạn tại dĩ vãng xương hào thiếu thời điểm hắn còn có thể thông qua đủ loại thường ngày chắc tí h đến thử thời vận hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đặt ở đi giải khóa mới xương hào nhiệm vụ trên thân dù sao hoàn thành bình thường chi tâm cái danh xương này là hắn hiện tại nhiệm vụ chính tuyến hệ thống hiện tại mở ra dẫn đạo thăng phẩm nhiệm vụ cùng thăng cấp nhiệm vụ trước đưa điều kiện về sau lâm nhiên liền có thể căn cứ hệ thống nhắc nhở đem một vài nhu cầu tương đối cao danh hiệu tấn cấp nhiệm vụ cũng an bài đến thông thường quy hoạch bên trong kể từ đó lâm nhiên thực lực tổng hợp cũng có thể làm được một cái càng thêm toàn diện tăng lên cái thứ tư công năng cũng là lâm nhiên tha thiết ước mơ năng lực sùng thú danh hiệu ghép đôi điểm này với hắn mà nói thật là có một ít nhức đầu mặc dù chính hắn tổng kết ra không ít quy luật nhưng là đánh mặt số lần vẫn là phải nhiều hơn thành công số lần đồng dạng đạo lý tại hắn trước đó thời gian tương đối dư giả thời điểm hắn còn có thể đem s ư ơ n g hảo từ cái này sùng thú trên thân k h ở i r a lại cho một cái khác đeo lên đi kiểm nghiệm cái nào s ư ơ n g hảo ở đâu chỉ sùng thú trên thân hiệu quả càng tốt nhưng là vẹn vẹn dựa theo hiện tại có mười mấy con sùng thú trang bị khác biệt danh hiệu tình hữu giới lâm nhiên đã rất khó có một ván cờ lớn xem thao tác rốt cuộc trong mắt hắn hiện tại xứng đôi trên cơ bản đều là hoàn mỹ xứng đôi hệ thống tiêu chuẩn lâm nhiên cũng lĩnh hội không thấu hiện tại hệ thống trả lại ra xương hào đề nghị cái nào đó xương hào càng thêm vừa phối con nào s ủ n g thú cái này một cái chức năng mới không nói trong tương lai có thể tạo được bao lớn tác dụng chí ít có thể tiết kiệm hạ lâm nhiên bó lớn thời gian mà cái thứ năm công năng xương hào ưu hóa vị trí tuyệt đối liền là niềm vui ngoài ý mướn không chỉ có thể tăng cường xương hào bản thân hiệu quả còn có thể chậm chạp để xương hào làm được tự động thăng cấp thăng phẩm đây không phải tiết kiệm được bó lớn tinh l ự c sao lâm nhiên đầu tiên nghĩ đến liền là s ủ n g thú bạn bè cái danh s ư n g này trước mắt cái danh s ư n g này mặc dù đã mở ra thăng cấp nhiệm vụ nhưng là tiến độ quá chậm yêu cầu là đại niu ít nhất phải có được hai mươi cái c o n nối d ố i mà trước mắt ngoại trừ ngư na sinh ra xong bào thai cái khác châu cái nhanh nhất cũng muốn lại chờ ba bốn tháng mới có thể sinh hạ châu con cần m a i h a lâm nhiên nhưng quá muốn cho s ủ n g thú bạn bè thăng cấp cái danh s ư n g này có thể nói là hắn có thể làm cho các sùng thú đeo lên danh hiệu hạch tâm nguyên nhân về sau thăng cấp về sau nói không chừng cũng có thể từ trình độ nào đó tăng lên toàn thể s ủ n g thú đeo danh hiệu năng lực một cái khác s ư ơ n g h à o lâm nhiên không nghĩ tốt đối với hắn hữu dụng s ư ơ n g h à o kỳ thật rất nhiều lâm nhiên dự định đến lúc đó lại đi một bước nhìn một bước cái nào s ư ơ n g h à o vừa v ẫ n s ắ p đột phá liên đặt tới cái này ưu hóa vị trí bên trên về phần hệ thống phiên bản hai một cung cấp cái cuối cùng công năng càng là lâm nhiên không có nghĩ tới s ư ơ n g h à o hợp thành đồ giám nhắc nhở cái nào s ư ơ n g h à o nhiệm vụ còn cần giải tỏa thậm chí còn có thể đem đã từng hợp thành qua danh hiệu từ xương hảo phóng tới sùng thú xương hảo trong kho mặc dù không cách nào thả lại lâm nhiên người xương hảo kho nhưng là cái này hoàn toàn liền là chủ đánh một cái phế vật lợi dụng a lâm nhiên kỳ thật vẫn cảm thấy bỏ bỏ vui cái danh s ư n g này là cực kỳ thích hợp một ít thực vật loại sùng thú này lại lại lần nữa trở lại sùng thú trong kho khẳng định có thể có dùng tốt chỗ mặt khác đi một chút vui cùng nhảy nhóc vui tác dụng cũng sẽ rất lớn rốt cuộc cũng là vừa ra đời mấy tháng trước từng bước một lá g a r a mặc dù lâm nhiên lúc t r ư ớ c biết bọn chúng là hóa thành chất dinh dưỡng trở thành kiện tướng thể dục thể thao một bộ phận nhưng là lần này bọn chúng lại có thể lấy mình chân thân đối một ít sùng thú làm ra phụ trợ cùng công hiến lâm nhiên không biết vì cái gì trong lòng còn có chút không hiểu cảm k h á i cái này sáu cái công năng bên trong lâm nhiên trước mắt cảm thấy hứng thú nhất liền là công năng sáu hắn lập tức điều khiển hệ thống đầu cối u Chợt đến chức năng này giao diện bên trên xương hào đồ giá một kiện tướng thể dục thể thao kim sắc bò bò vui màu xanh lá nhảy nhóc vui màu trắng đi một chút vui màu lam hai tình thương của mẹ như núi hỗn nộn m à u thân nguyện vọng màu đỏ sinh mệnh chi n ặ n g nhẹ kim sắc m à u thân tĩnh màu tím mẫu thân yêu màu lam mẫu thân c ư i màu xanh lá mẫu thân nước mắt màu xanh lá mẫu thân đẹp màu trắng m à u thân g i ậ n màu trắng cái gì cái gì cái gì, gì? hỗn độn phẩm chất lâm nhiên trước đó phỏng đoán qua mẫu thân cười mẫu thân nước mắt còn có mẫu thân tính hai cái này màu xanh lá một cái màu tím xương hảo lại phối hợp một cái màu l a m phẩm chất xương hảo hẳn là có thể tạo thành một cái kim sắc phẩm chất thậm chí là màu đỏ phẩm chất xương hảo nhưng là hắn hoàn toàn không có nghĩ qua cái này ba cái xương hảo chỉ là hợp thành một cái hỗn độn phẩm chất danh hiệu tám cái x ư n g hảo trong đó chi ba mẫu thân nguyện vọng là một siêu cường lực màu đỏ phẩm chất x ư n g hảo cũng chỉ là một cái trong đó bộ phẩm một cái màu đỏ một cái kim sắc một cái màu tím một cái màu lam hai cái màu xanh lá hai cái màu trắng bất quá tám cái xương hào bên trong vì cái gì xâm nhập vào một cái kỳ kỳ quái quái xương hào sinh mệnh chi nặng nhẹ là cái gì bất kể nói thế nào cái này hỗn độn phẩm chất xương hào có thể là lâm nhiên có thể sớm nhất lấy được hỗn độn phẩm chất xương hào đây là thực sự bày ở trước mắt dù sao long chi lanh tụ lâm nhiên muốn lấy được chín chín con chân long tán thành đại thiên thế giới lâm nhiên đến kích hoạt một nghìn cái lâm côn thể nội thế giới càn khôn k h đất không tốn cái mười mấy thời gian hai mươi năm chính lâm nhiên đều cảm thấy tựa hồ có chút khó làm đương nhiên đây chỉ là lấy hắn thực lực trước mắt đến tính toán lâm nhiên cho rằng chờ sau này theo thực lực tăng lên về sau hoàn thành hai cái này hỗn độn phẩm chất xương hào nhiệm vụ có lẽ sẽ so kế hoạch thiếu một chút bất quá trước mắt đến xem không có khả năng có gần đây hoàn thành hy vọng tình thương của mẹ như núi cái này hỗn độn phẩm chất xương hào bởi vì có thể thông qua phẩm chất thấp chất xương hào hợp thành mà mới khai phá ra cái hệ thống này công năng lại có thể dẫn đạo lâm nhiên như thế nào đi phát động xương hào nhiệm vụ hắn cảm thấy vượt lên trước tại long chi lãnh tụ cùng đại thiên thế giới cái này hai cái hỗn độn phẩm chất xương hào hoàn thành trước đó. lần i này phiên bản đổi mới chỉ là tăng thêm dẫn đạo xương hào như thế nào đi tiến hành tăng lên đẳng cấp cùng thăng cấp phẩm chất hoặc là đi dẫn đạo giải thích như thế nào khóa một cái xương hào nhiệm vụ cũng không có nói rõ chi tiết muốn thế nào đi hoàn thành cái danh xương này nhiệm vụ chi tiết bộ phận lâm nhiên cảm thấy đây có lẽ là hệ thống danh giới cuối cùng đương nhiên càng lớn tỷ lệ là hệ thống phiên bản còn chưa tới nơi tân tiến như vậy dưới loại tình huống này lâm nhiên chỉ có thể ở trong cuộc sống tương lai mặt nhiều chú ý một chút mẫu thân động thái hướng tốt phương hướng ý, chí ít vẹn vẹn bởi vì cái này mẫu xương hào lâm nhiên liền lập tức có thể dần dần thu hoạch được năm cái xương hào nhiệm vụ giải tỏa dẫn đạo hắn muốn chút vào xem một chút cái này tình thương của mẹ như núi hôn đội phẩm chất danh hiệu hiệu quả là cái gì lại phát hiện là một mảnh màu xám mà kim sắc phẩm chất sinh mệnh chi nặng nhẹ màu làm phẩm chất mẫu thân yêu cũng là một mảnh ống điểm kích về sau không có bất cứ hiệu quả nào chỉ có màu trắng kia hai cái xương hào bên trong cái cuối cùng mẫu thân dận có một cái dẫn đạo lõi như lấy như hiện tinh quang lâm nhiên thở giải lần này hắn hiểu được công năng nhắc nhở thảo luận từng bước công bố t ử xương hào giải tỏa nhiệm vụ là thế nào cái từng bước phát không hổ là hệ thống sự tinh gì đều là chậm rãi tới nhìn đến hắn cũng là cần mỗi hoàn thành một cái xương hào về sau hoặc là chỉ là đơn thuần kích hoạt xương hào nhiệm vụ liền hắn có thể đạt được một cái khác danh hiệu dẫn đạo từng bước một đến cũng là tính hợp lý nếu như chỉ là kích hoạt xương hào nhiệm vụ nhanh cũng không cần mấy ngày nhìn một chút mẫu thân dận cái danh xương này dẫn đạo nội dung liền là để mẫu thân lúc nổi giận mình ở đây chứng kiến sau đó liền có thể đạt được cái danh s ư n g này nhiệm vụ đến tiếp sau kích hoạt danh hiệu điều kiện không có nói rõ nhưng là lâm nhiên cơ bản cũng đoán được tám chín phần mười liền là mẫu thân cần nổi giận chín mươi chín thứ hai loại dạng này lâm nhiên cũng không khỏi đau đầu hệ thống có phải hay không đối mẹ của hắn cần phải có cái gì thành kiến cùng hiểu lầm đâu từ trước đó mẫu thân nước mắt cái kia s ư n g hào để nàng rơi lệ chín mươi chín lần về sau lâm nhiên đã cảm thấy có chút bất thường chỉ có thể nói hệ thống tại một số phương diện bên trên vẫn là ít một chút ân tình l o g i nhưng lại cực kỳ công chính không thiên vị nhắc tới cũng kỳ quái lâm nhiên trùng sinh đến thế giới này tựa hồ cũng chưa từng gặp qua mẫu thân nổi dậy qua hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng nàng cùng phụ thân lâm dương tại lâm côn thể nội thế giới thời điểm lại bởi vì một ít loại thực vật trồng trọt cùng an bài quy hoạch ý kiến sinh ra xung đột thích hợp nói n h a u n h a u chống đến lúc đó lâm nhiên thông qua lâm côn nhắc nhở tiến hành một chút dò màn hình dù sao k h ế ước lâm côn về sau điểm ấy ưu thế vẫn là có thể có chờ đợi một cái duyên phận đi đối với xương hào giải tỏa tới nói chủ đánh không phải liền là một cái ngẫu nhiên sao chỉ là hiện tại đối với những này t ử xương hảo tới nói lâm nhiên biết muốn đi đâu chờ đợi cái này duyên p h ậ n thôi trước mắt xương hảo hợp thành đồ g i á m phía trên cũng chỉ có hai cái này được mục lâm nhiên cũng không tiết m ố i một cái hỗn độn phẩm chất xương hảo hoàn toàn là vượt qua mong muốn về phần lâm nhiên trước mắt lấy được cái khác xương hảo hoặc là chính là không có có thể hợp thành cái khác chủ danh hiệu t ử xương hảo hoặc là liền là phụ thuộc t ử xương hảo cũng không có đạt tới hai cái trở lên cho nên còn chưa giải tỏa mới đ ư ợ m ụ nghiên cứu xong cái danh xương này hợp thành đồ dám công năng lâm nhiên đem đ ư c chú ý chuyển dời đến cái khác mới tăng công năng phía trên một cái đi phía trái nhẹ nhàng vạch một cái lâm nhiên ánh mắt liền tập trung đến x ư n g hào y ê u hóa vị trí cái này mới tăng hệ thống công năng bên trên hắn không chút do dự đem s ủ n g thú bạn bè cái danh xưng này bày ra tại trên đó phi thường có ý tứ hình tượng cũng theo đó xuất hiện s ủ n g thú bạn bè cái danh xưng này bên trên đột nhiên lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng còn có mơ hồ lời nói hình tượng xuất hiện trên đó tựa hồ có một cái đồng hồ đang chậm rái chuyển kim dây tích tích đắp đắp thanh âm cũng tại lâm nhiên trong thai vang lên hắn bên cạnh cũng xuất hiện một cái thanh tiến độ biểu hiện là thăng cấp tiến độ là một mươi một trăm đây là bởi vì ngư na sinh ra hai cái dòng dõi mà sinh ra tiến độ hiện tại lâm nhiên chỉ hy vọng cái này xưng hào hưu hóa vị trí công năng có thể ra sức một điểm tại đại n g u cái khác thê tử sinh hạ dòng dõi trước đó liền có thể đem s ủ n g thú bạn bè cái danh xương này tăng lên tới một v một cùng lúc đó lâm nhiên nhìn về phía cái danh xương này trước mắt sinh ra biến hóa cực kỳ tốt c h ỉ ít tại khoảng cách hạn định bên trên tăng lên ba lần hiện tại lâm nhiên chỗ hai m phạm vi bên trong tất cả sùng thú đều có thể có được đeo sùng thú danh hiệu năng lực mặc dù lâm nhiên cảm thấy nông mục trong tràng tất cả sùng thú trong tương lai đều là sẽ đi vào lâm côn thể nội thế giới bên trong đến lúc đó lâm nhiên di động ở đâu những này s ủ n g thú theo ở đâu khoảng cách hạn chế đến lúc đó cũng sẽ không trọng yếu như vậy bất quá nhà mình nông mục trong chẳng những n à y s ủ n g thú quá ưu tú mặc dù trước mắt ra mặt nơi trốn còn không nhiều bất quá trong tương lai một ít thời khắc bên trong khẳng định vẫn là muốn tại thế giới hiện thực bên trong tỏa sáng luôn luôn tại thể nội thế giới bên trong có lẽ không có thể phát h ủ y ra bọn chúng một trăm phần trăm giá trị cho nên khoảng cách cái này đội mục tự nhiên cũng là càng cao càng tốt suy tư một chút lâm nhiên đem thứ n h ỉ cái ưu hóa vị trí để lên thiên công b á c hiểu h cái danh xương này tốc độ lên cấp thật sự là quá chậm hắn trước mấy ngày vừa mới mở ra nên danh hiệu màu trắng lờ vờ một tấn cấp nhiệm vụ cần tại học tập hai cái mới phó chức nghiệp đồng thời đều phải đạt tới lờ vờ một về sau mới có thể tấn cấp thành công kể từ đó lâm nhiên mặc dù biết thiên công b á c hiểu h cái danh xương này hạn mức cao nhất tuyệt đối là hỗn độn phẩm chất nhưng là hắn muốn tiêu tốn thời gian tương đối cái khác xương hào tới nói ít nhất là mười cái bội số đi lên trước mắt cái danh xương này tăng lên cũng có thể trợ giúp lâm lung tại nó thần long động cảnh bên trong tốt hơn biểu hiện tổng hợp đến xem đem n、no、ó cất đặt đến cái này tự động thăng cấp hồ bên trong là cái lựa chọn tốt lâm nhiên ngón cái lần nữa đi phía trái trượt hắn nhìn về phía hệ thống thứ tư cái công năng súng thú xương hào xứng đôi độ từng nhóm xương hào sắp xếp xuống dưới từ ba cái xứng đôi độ là cứu cực xương hào hướng xuống phần lớn xương hào đều là hoàn mỹ xứng đôi chỉ có ngưu n Nà trên người mập mạp tiểu tử là thuộc về ưu tú xứng đôi ưu tú xứng đôi xem như kích hoạt xương hào mở ra tấn cấp cùng thăng phẩm nhiệm vụ một cái yêu cầu thấp nhất có lẽ trong tương lai l u na có thể đạt được một cái h o à n m ỹ xứng đôi trở lên x ư n g hào mà cái này mập mạp tiểu tử cũng có thể đạt được tốt hơn thuộc về hắn nhìn một chút những cái kia đợi vào nghề x ư n g hào bên trong chỗ thể miêu tả thích hợp sùng thú cùng sùng thú loại hình hắn một mực rất y ế u kỳ người mới vương cái danh x ư n g này vì cái gì chậm chạp không cách nào xứng đôi ra ngoài nhìn một chút thích hợp loại hình lại là cần phù hợp cách cực kỳ hướng ngoại lãnh đạo lực cực kỳ cường đại tinh linh loại sùng thú lâm nhiên có chút bất đắc dĩ đặt cái này chơi chúa tể những c h ế c nhẫn đâu bất quá có mục tiêu cũng liền dễ nói về sau liền có thể an bài ra ngoài còn lại mấy cái còn lại danh hiệu áp dụng loại hình cũng cùng lâm nhiên tưởng tượng không sai biệt lắm m â u thân nước mắt m â u thân cười hai cái xương h à o là nhất định phải là làm m â u thân thân phận s ủ n g thú mới có thể phối hợp mà lại nhu cầu là động vật có v ũ mà bây giờ liền có một cái xương h à o có được cao xứng đôi m â u thân cười cùng l u na là một cái hoàn m ị phối hợp chân trước ý niệm mới v ừ a n ư ỡ n g chân sau hệ thống liền cho mặt mũi a về suy nghĩ một chút l u na xác thực xem như một đầu yêu cười châu cái chỉ ít lâm nhiên tại cho nó chúc phúc trong đoạn thời gian đó mỗi lần nó đều sẽ về một cái thật thà châu cười cho lâm nhiên chỉ có thể nói yêu cười châu cái vật khí sẽ không quá kém lâm nhiên suy tư một chút vì sao lại bỏ lỡ cái này ghép đôi nguyên nhân lúc trước hắn bởi vì một mực không muốn đem s ủ n g thú trên người đã trang bị xương h à o khởi da cho nên tự nhiên mà vậy cũng bỏ qua cái này ghép đôi rốt cuộc thời g i a n cũng liền mang ý nghĩa mập mạp tiểu tử cái danh xưng này thăng cấp thăng phẩm nhiệm vụ bất đắc dĩ chúng tuyển đ o á n mất hiện tại nhìn về phía s ủ n g thú xương h à o trên s ứ n g đôi giá trị giới thiệu mập mạp tiểu tử trong ngực mang thai thanh hoa ngưu châu cái trên người hiệu quả là rất thống nhất liền là đem châu cái sinh ra dòng r i thời gian co lại thành một nữa kể từ đó lâm nhiên cũng có một ý kiến Chờ mặt khác tại bò bỏ vui đi một chút vui cùng nhảy nhót vui bên trong trong đó một cái xương hảo hệ thống cũng minh sắc cấp ra nó thuộc về đó chính là bò bỏ vui phi thường thích hợp với trước mắt đang ở tại tại lâm côn cái thứ nhất cản khôn khu đất bên trong hồng tâm hương mang cũng chính là cái kia phảng phất sẽ núm nịu quả xoài là hoàn mỹ xứng đôi một cái trình độ lâm nhiên dự định chờ một lúc liền đi cho nó thay thế trên cái danh xương này cũng làm cho cái này bị phiên bản mới phục sinh xương hảo lập tức phát sáng phát nhiệt ngón cái phía bên trái hoạt động lâm nhiên xem xét hệ thống cái thứ ba công năng đối với mấy cái xương hảo nhiệm vụ kẹt tại bình cảnh trong lòng của hắn là có như vậy một chút m ụ nhỏ rất nhanh để lâm nhiên tâm tâm nghiệm n i ệ m cha long mẫu phượng cái danh s ư n g này vì cái gì không cách nào đột phá đến màu lam phẩm chất nguyên nhân cũng tìm được nguyên lai、like、là cha mẹ của mình ngự thú sư đẳng cấp cũng không đạt tiêu chuẩn bất quá cũng không sai b i ệ t lắm có hệ thống cái này chức năng mới nhắc nhở tính nôn nóng lâm nhiên tựa hồ tìm được loại nào đó ký thác biết chuyện tiến độ cùng hai mắt một đầu được vẫn là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm lâm nhiên đoạn thời gian trước vì cha mẹ thân còn có hai cái tỷ tỷ s i n cùng thích hợp bọn hắn tuổi tác giả lập học viện đầu vòng cũng rốt cục đều phê xuống qua hai ba ngày nữa thời gian hẳn là liền có thể đạt tới cùng lúc đó cùng một chỗ phê xuống tới còn có hai cái khác biệt quan tưởng pháp đúng vậy không có sai liền là hai cái vì thế lâm nhiên còn cùng m n h mình thảo luận một đoạn thời gian mới tranh thủ được một cái là liên minh thành viên đều có thể xin đến cỏ xanh quan tưởng pháp một cái khác là liên minh cao đẳng thành viên mới có thể xin đồng thời cần liên minh một chút chuyên môn điểm cống hiến mới có thể hối đoái cự h ù n g quan tưởng pháp điểm cống hiến lâm nhiên mặc dù không có nhưng là mấy tháng nay làm đệ nhất cái đột phá sáu tuổi trước khế ước s ù n g thú thuộc về liên minh dưới cờ thân phận cái này một sự thật vẫn là cho toàn bộ liên minh tạo thành không ít lợi ích t ă n g thêm lâm nhiên tay cầm tình bạo tin tức cho nên cuối cùng cũng xin xuống tới qua một tháng nữa không đến lâm nhiên mai danh nhận tích nhiệm vụ liền có thể hoàn thành đến lúc đó lâm nhiên dự định tiến hành một phen tốt quy hoạch có một cái màu đỏ phẩm chất xương hào nhiệm vụ hắn vẫn chưa quên là cần để cho rất nhiều liên minh thành viên tin phục hắn lãnh tụ tinh thần cũng muốn dần dần đưa vào danh sách quan trọng tóm lại ở sau đó trong một đoạn thời gian c h ỉ ít lại có hai ba cái xương hào có thể cùng thế giới này quan tượng pháp tiến hành xứng đôi cùng khóa lại đến lúc đó cùng những này xương hào co lại khóa lại x u n g thú hẳn là cũng sẽ đạt được rất lớn ích lợi cùng tăng lên mà lại lâm nhiên đoán chừng mình bốn hạng thuộc tính cơ sở hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá một trăm điểm hiện tại ngược lại là mị lực không có cái gì đột phá gần đây xương hào bên trong cũng không có một cái là có thể để mị lực của hắn gia tăng đột phá hai trăm điểm cho nên vì đột phá thứ nhì tầng khóa đoạn thời gian này hắn cũng cần tại mị lực điểm thuộc tính trên giới bỏ công sức hoặc là trong thời gian ngắn nhất lá gan ra một cái cùng mị lực tương quan xương hào điểm này hắn rất có lòng tin đoạn thời gian này đã có một ít phương pháp cùng ý nghĩ ánh mắt đem hệ thống mấy cái chức năng mới phía trên rời lâm nhiên nhìn về phía hệ thống thăng cấp gói quà mỗi lần thăng cấp tất có gói quà đây cũng là lâm nhiên cảm thấy phi thường bình thường một việc khả năng lớn liền là sùng thú tự do điểm số cùng thuộc về hắn tự do phân phối điểm số hẳn là còn sẽ có một cái vừa hợp lâm côn trung cấp kỹ năng đại khái liền cùng lâm nhiên lâm lung lúc trước cho không sai bị lắm hắn trực tiếp điểm mở hệ thống trên mặt bản mặt biểu hiện gói quà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là lần này phía trên thế mà nhiều hơn một cái nội dung t r ư n g một trăm hai mươi hai c h í ở c h ỗ t h i ê n ngư na yêu t r ư n g một trăm hai mươi hai c h í ở c h ỗ t h i ê n ngư na yêu lần này phiên bản đổi mới đến hai chấm một gói quà cùng lâm nhiên tưởng tượng đồng dạng đích thật là cho ra ba cái ban thưởng cho lâm nhiên điểm thuộc tính tự do cho s ủ n g thú ban t h ư ở n g bao quát điểm thuộc tính tự do còn có một cái thích hợp dừng chuột trung cấp kỹ năng còn có cùng lần trước đồng dạng ba tuyển một kim sắc kỹ năng nhưng là gói quà khối này cũng cho ra một cái mới cách chơi sách trước báo trước phi thường lớn chữ viết tại trên cùng để lâm nhiên không thể không đi chú ý cái tiếp theo gói quà danh tự gọi là tầng hai gông xiềng đột phá gói quà bên trong có một chọn bộ tu luyện pháp nói là một bộ tu luyện pháp là bởi vì trong đó không chỉ có rèn luyện tinh thần lực quan tư pháp còn có thích hợp thể chất thân g i a n pháp phụ trợ nhanh nhẹn nhanh chóng bộ pháp cùng càng cường lực lượng song quyền pháp điểm này là lâm nhiên hoàn toàn không có nghĩ tới đây cũng là hệ thống tại đối cái kia thế giới quy tắc tiến hành hoàn thiện phân tích về sau cho ra mới nội dung a lâm nhiên một mực suy đoán ở cái thế giới này cũng không chỉ là tồn tại tinh thần quan tượng pháp cái này một cái tu luyện pháp cái khác ba cái thuộc tính pháp môn có lẽ xem như ít lưu ý tiểu chúng nhưng là không thể nào một cái đều không có hắn vẫn cảm thấy dân mạng thất cơ hẳn là có được cái gì thể chất tu luyện pháp cho nên nho nhỏ tuổi tác nữ tử thân thể vừa sử dụng năng lực liền toàn thân lớn cơ bắp lâm nhiên nhưng thật ra vô cùng chớm mong hệ thống cho một bộ này tu luyện pháp sẽ là cái dạng gì nếu là một bộ sẽ có hay không có cái gì hỗ trợ lẫn nhau phụ trợ hiệu quả bất kể nói thế nào cái này bốn cái tu luyện pháp chí ít sẽ cho bốn cái xương hào tiến hành một lần lớn tăng lên tăng thêm hai cái còn tại trên đường quan tưởng pháp cung tinh hỏa hiệp hội nội tinh l ử a đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ hai bên trong khả năng có lớn phúc lợi lâm nhiên cảm thấy mình tại một tuổi tả hữu thời điểm thực lực có thể sẽ có một cái cực kỳ lớn tăng lên đến lúc đó so sánh mong muốn sách trước hoàn thành giết địch không nhiễm cái này màu đỏ xương hào nhiệm vụ cũng không phải là không thể được kể từ đó hắn toàn thuộc tính thật là có thể đạt được mức cực hạn tăng lên tốt đẹp ảo t ư ở n g trong đầu trợt lóe lên lâm nhiên vừa mới chỉ là nhìn lướt qua ban t h ư ở n g lúc này mới tinh tế nhìn một chút lần này đổi mới gói quà nội dung chủ yếu hai mươi cái có thể ở trên người hắn sử dụng điểm thuộc tính tự do lâm côn cùng lâm lung phân biệt có m ộ ư ơ i năm cái có thể phân phối điểm thuộc tính tự do kiếm lời phải biết lần trước hệ thống thăng cấp cho cơ bản điểm thuộc tính là lâm nhiên m ư ơ i cái lâm lung m ư ơ i cái nguyên bản lâm nhiên cho rằng lần này hệ thống thăng cấp nguyên nhân chủ yếu là lâm nhiên mở ra cái thứ hai hoàn m ị s ủ n g thú không gian khế ước cái thứ hai s ủ n g thú trên lý luận hẳn là chỉ có lâm nhiên cùng lâm côn có thể đạt được điểm thuộc tính tự do như thế đến xem hệ thống cũng tại dần dần bắt đầu phát huy nó tên là ngự thú c h i vương danh hảo chiếu cố đến mỗi một cái s ủ n g thú cũng làm cho có thể được lợi s ủ n g thú không nhận số lần hạn chế nhiều hơn được lợi cực kỳ tốt tồn u kho bên trong điểm số càng nhiều đối với lâm nhiên tới nói cảm giác thành tựu là càng sung túc t ă n g thêm gói quà lâm nhiên trước mắt cho mình cất hai mươi tám hai điểm thuộc tính tự do lâm lung có hai mươi năm cái lâm côn có m ộ ư ơ i năm cái chờ chân chính nhu cầu lời nói lâm nhiên dự định cùng một chỗ gia tăng có thể sẽ có hiệu quả tốt hơn lâm nhiên vẫn cho rằng nóng lòng đột phá cực hạn hệ thống có lẽ sẽ tại một ít tình huống đặc thù hạ cho ra ban thưởng xương hào hay là một chút mới xương hào nhiệm vụ nói ví dụ trong thời gian nhất định hắn sùng thú cùng cái khác bản thân cộng đồng tăng lên vượt qua nhiều ít cái thuộc tính ban thưởng xương hào nhưng quá thơm trước mắt lâm nhiên đạt được ba cái ban thưởng xương hào hiệu quả đều đặc biệt tốt đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán hết thạy vẫn là phải xem duyên vận nói đến ban thưởng s ư n g hảo hiện tại lâm nhiên trước mắt liền b ả y biện có thể lựa chọn một cái chỉ là nhìn kỹ hướng cái này g ó i quả thời điểm lâm nhiên ít nhiều có chút bất đắc dĩ ba tuyển một hai cái s ư n g hảo lâm nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết cái thứ nhất s ư n g hảo gọi là thiện tâm người hiệu quả là toàn thuộc tính một b ị lực ba mươi tất cả sinh mạng thể đối với hắn rất khó lên ý đồ xấu cái thứ hai s ư n g hảo gọi là thừa thế xông lên có thể gia tăng hai điểm toàn thuộc tính không có nghỉ ngơi song thành nào đó hạng công việc thời điểm có thể thu hoạch được cao hơn hiệu suất đạt được kết quả tốt hơn cái thứ ba xưng hảo là chỉ ở chốt tiền thật o à n t u ố cốt c tốc chủ tính trí thiết xưng hướng càng xa lớn, hào làm l xa p mục i nhiều ê u càng t h thân khí vận càng mạnh.、Mặt、khác, có thể thiết lập một cái, ngắn hạn ờ i điểm, cái, i Mặt một mục tự t vận càng ngắn lập có ê u thiết tiêu, nhất tỷ hạn định lập ngắn hạn mục tiêu, có l ệ có t h ể đối ạ t từ t được đến từ hệ h n g thống trợ rút. Hệ thống đây là thỏa thỏa đang lười biếng a lâm nhiên ngắn ngủi về suy nghĩ một chút phát hiện cái này mới thiện người cùng cái này thừa thế xông lên rõ ràng liền là lần trước hắn cùng có t h ủ tất báo tiến hành cùng một vòng chọn lựa cái khác hai cái x ư n g hảo còn tốt lâm nhiên tuổi còn trẻ không phải thật thiếu chút nữa bị hồ lộ qua nhìn tới cái này giống như gói quà bên trong về sau sẽ thường xuyên xuất hiện như này hồi nồi thịt bất quá hồi nồi thịt cũng là có thể có mùa xuân thiện tâm người c h ọ n vẹn tăng thêm bốn mươi điểm m ị lực lâm nhiên nếu như nguyện ý lựa chọn cái danh xưng này tái sử dụng tự do của mình điểm số có thể tại chỗ đột phá tầng thứ hai công s i ề n g cũng không cần bị hệ thống treo khẩu vị nhưng là lâm nhiên rất nhanh liền bình tĩnh lại hắn nhìn một chút mình trên mặt bản mị lực thuộc tính tại thu hoạch được ngũ chỉ cầm ma cái danh xưng này về sau lâm nhiên hiện tại mị lực giá trị thật vừa đúng lúc liền kẹt tại một trăm chín mươi năm điểm tiếp nối là hệ thống cho điểm thuộc tính tự do là chỉ giới hạn ở bốn cái thuộc tính cơ sở điểm nếu như là bởi vì cái này tình huống lựa chọn thiện tâm người lâm nhiên luôn có một loại kiếp trước chơi nạp tiền trò chơi điện thoại thời điểm loại kia ngươi còn thiếu một chút sức chiến đấu liền có thể đánh bại bốt thương thành đề cử một cái sáu trăm bốn mươi tám gói quả cảm giác mà thực tế nạp cái một nguyên đình thiên nói thật tại đây ba cái xương hào bên trong tốt nhất khẳng định là trí ở c h ỗ t h i ê n nghe nhiều bá khí một cái xương hào a mà lại lâm nhiên cảm thấy cái danh xương này cùng hắn bản thân cũng rất dự hắn bản thân liền là một cái chí hướng rộng lớn lại yêu thiết lập mục tiêu người hệ thống bản bút ký công năng bên trong đã liệt đầy hắn trong nửa năm này vết i xuống các loại ngắn hạn mục tiêu trung kỳ mục tiêu cùng xa kỳ mục tiêu đối với hệ thống có thể giúp hắn làm một chút gần đây mục tiêu chuyện này lâm nhiên cảm thấy đến từ hệ thống trợ giúp chắc chắn sẽ không tiểu a nghĩ đến cái này lâm nhiên cũng không xoan suýt hắn liền là có đôi khi tính nôn nóng tỉnh táo lại phát hiện hệ thống đột phá hai lần gông xiềng gói quả lại không có thời hạn coi như chậm mấy ngày thậm chí là mấy tuần cũng sẽ không, không cánh mà bay hắn sớm muộn cũng là có thể cầm tới nhưng là tâm trí tại thiên cái danh xưng này nhiệm vụ gặp lại rất có thể liền là lần sau phiên bản lớn đổi mới cũng chính là hắn khế ước cái thứ ba s ủ n g thú chuyện sau đó như thế so sánh không có lời lại càng không cần phải nói lâm nhiên cảm thấy cái danh xương này khẳng định cũng là thuộc về cực kỳ thích hợp lâm lung cái chủng loại kia xương hảo hai người bọn hắn tới một mức độ nào đó là giống nhau ý hệt lâm nhiên đột nhiên tân sinh một kế hắn dùng tay điểm kích tâm trí tại thiên cái danh xương này sau đó lập tức neo lên sau đó trực tiếp tại cái danh xương này phía dưới bổ sung gần đây quy hoạch bên trong thâu nhập mục tiêu nhỏ đem bị lực điểm từ một trăm chín mươi lăm tăng lên tới hai trăm điểm Cái này chẳng phải tạo thành một cái,、tất、cả đều vui vẻ. cục phải vui diện này thành tạo một tất sao. đều vẻ, lâm nhiên hy vọng này lại là một cái cùng kiến trúc hoặc là bởi vì tương quan kỹ năng xử lý xong gói quà về sau lâm nhiên dự định trực tiếp bắt đầu tiến hành danh hiệu lại phân phối rời khỏi thế giới tinh thần lâm nhiên di chuyển nhanh chóng rất nhanh đã tìm được luna lúc này hai con vàng bạc s o n g bảo thai châu bảo cũng đang rút vào trong ngực của nó mút vào tươi mới sữa châu như na tại danh hiệu phụ trợ hạ đã từ phổ thông hạ phẩm đột phá đến phổ thông thực phẩm nó sản xuất ra sữa b ò cũng là toàn bộ nông mục trận duy nhất nhập phẩm thậm chí đạt đến m ẫ u lam phẩm chất vàng bạc châu bảo tại cái này thời gian mấy tháng bên trong ngoại trừ thường ngày cùng lâm nhiên s o n g bảo thai tỉ tỉ bồi dưỡng tình cảm cơ bản cũng là tại như na yêu thương hạ khỏe mạnh trường thành điểm này bọn chúng so lâm lung cùng lầm côn muốn hạnh phúc lâm nhiên cười cười không có nghĩ lại đem mập mạp tiểu từ thời sau đó đem mẫu thân cười cái danh x ư n g này cho hắ Hắn lưu ậ p tức hai mắt tỏa、sáng. Cái hai danh sáng. n này, đúng chương tinh Chương tinh g đột đột vị, hắc, hắc, hai hội hòa phá. hai hội, hòa phá. Sợ sợ xã xã na hiện tại chỗ đeo mập mạp tiểu tử hiệu quả là trong ngực mang thai trạng thái có thể gia tăng phẩm chất sữa châu hiệu quả tăng lên trên diện rộng thời gian mang thai giảm phân nửa sinh ra dòng dõi có được mạnh hơn huyết mạch cùng phẩm chất lại hình thể khá lớn mà hê va dụ hoặc tăng phúc hiệu quả sinh ra sáng tạo điều khoản để nó sinh ra dòng d i có tỷ lệ nhỏ có được cự thú huyết mạch đồng thời có được cao hơn phẩm chất đơn giản tới nói Cái danh xương này tác dụng mục con tiêu danh dụng sưng này thể, lâm i thai động vật vũ. Một khi sinh song hải tử, xương hào đeo sau sinh ra hiệu quả, liền ề n mang động song sưng tăng là là hào Một sau ra sữa vật tử, đeo vũ. quả quả, cường u chất、lượng. Cũng có cải không phải là không tốt, liền là nhưng thật ra là có thể cải thiện không tốt, lượng. là liền là là l gian. ra â nhiên sở dĩ không có đem cái danh xương này chuyển rời đến khác mang thai châu cái trên thân chính là vì để cái này một đôi s o n g bào thai châu con có được sớm hơn khỏe mạnh con non trường thành kỳ rốt cuộc bọn chúng trên cơ bản đã có thể nhận định là hai cái tỷ tỷ thủ s ù n g đoạn thời gian này lâm hương cùng lâm bình tinh thần lực cũng lần lượt đột phá m ư ơ i năm điểm trên lý luận đã có thể khế ước hai con nghẽ con c ò n hoàn thành tỷ đ ệ tình t h ầ m cái danh s ư n g này nhiệm vụ bất quá lâm nhiên tại đi tinh h ỏ a hiệp hội đi một lượt về sau tại đây hai tháng bên trong nghe được đến từ âm la tâm khiết bọn họ nhiều nhất tin tức chính là ngự thú sư cái thứ nhất sùng thú nếu như là hoàn mỹ phẩm chất lời nói sẽ đối hậu kỳ thức tỉnh tiên phú đối tương lai phát triển đều có cực lớn tăng thêm theo thời gian trôi qua thực lực cường hãn lâm nhiên tại nhà của mình bên trong cũng có tu luyện đề nghị trên quyền lên tiếng cho nên hắn rất tự nhiên cũng cho tỉ tỉ của mình nhóm làm một bộ đơn giản tu luyện kế hoạch tại lâm lung long chi c h ú c phúc cùng lâm nhiên thỉnh thoảng c h ú c phúc tác dụng dưới hai cái tỷ tỷ tại thể chất nhanh nhẹn cùng lực lượng cái này ba cái phương diện đều có tiến bộ không ít lâm lung long chi c h ú c phúc cái này một đợt suốt hai tháng lực cho nên mấy ngày trước lâm nhiên trực tiếp để lâm lung cho bọn hắn một nhà năm thanh làm một cái tập trung c h ú c phúc hạch tâm c h ú c phúc nội dung liền là nhanh nhẹn lực lượng cùng thể chất ba cái thuộc tính phát triển lâm nhiên cảm thấy dựa theo tiến độ này mình hai cái tỷ tỷ muốn rèn đúc cái thứ nhất hoàn bị sùng thú không gian hẳn là không dùng đến thời gian ba tháng sở dĩ làm như thế nguyên nhân lâm nhiên cũng là có ý nghĩ của hắn một mặt là đỡ đệ còn ma cái danh xưng ơ này nhiệm vụ tiến độ quả thật có chút chậm hai cái tỷ tỷ nói trắng ra là cũng chính là bảy tuổi nhiều tiểu nữ h à i có thể cũng lâm nhiên cho chân thực trợ r i ú p xác thực không nhiều dựa theo bọn họ trước mắt tiến độ lâm nhiên màu đỏ phẩm chất xương hào giết địch không nhiễm đều hoàn thành cái danh xưng ơ này đều không thể hoàn thành một cái khía cạnh khác liền là lâm nhiên căn cứ vào đ ả o tử học viện bên trong mấy cái bí cảnh suy nghĩ cái này gần hai tháng hắn cũng là đã làm nhiều lần công khóa năm cái bí cảnh bên trong có hai cái bí cảnh là hợp tác bí cảnh cũng lâm nhiên cảm h h t phương thấy c có lẽ có không ít xương hào có thể khai phát ra rốt cuộc lâm nhiên phát hiện hệ thống tựa hồ cực kỳ thích từ lâm nhiên bên người thân nhân nở đỡ cờ ra tay trước mắt bởi vì cùng bọn hắn có liên quan mà giải tỏa xương hào nhiệm vụ là chiếm cứ số lượng bên trong rất lớn một cái tỷ lệ không có nghĩ lại lâm nhiên nhìn về phía mẫu thân cười cái danh xưng ơ này tại trên người n h u na hiệu quả mẫu thân cười màu xanh lá cứu thu phiên bản trước mắt khóa chặt thanh hoang n h u n h u na hiệu quả chỗ chống tự làm ra để sùng thú hài lòng sự tình về sau dẫn phát sùng thú từ đáy lòng vui sướng cùng nụ cười liền có thể lấy khiến cho sùng thú đạt được phẩm chất tăng lên thực lực tiến bộ nên sùng thú tại thường ngày bên trong cười đến càng nhiều tâm tính càng ngày càng tại hắn bên người d ò n dõi liền có thể có được càng thêm tốt hoàn cảnh lớn lên thực lực p cái danh xưng này có chút cha long mẫu phượng hương vị rốt cuộc lâm nhiên tại cha mẹ của hắn bên người cũng là có thể đạt được lượng lớn thuộc tính tăng phúc tại trên người ngư na cái danh s ư n g này tăng phúc là hai triệu chỉ cần con của nó để cái này c r â u cái kiêu ngạo thực lực của nó liền có thể tiến bộ điểm này muốn thế nào tiến hành thao tác cụ thể lâm nhiên xác thực cũng rất mơ hồ vất quá lâm nhiên biết như na là một con tính cách rất tốt châu cái dưới loại tình huống này nó đối con của mình hẳn là cũng sẽ có tương đối rộng rãi tiêu chuẩn đi yêu cời ư châu cái vật khí sẽ không quá kém lâm nhiên cảm thấy đang hóa trang cái danh s ư n g này về sau như na bình cảnh kỳ hẳn là rất nhanh liền có thể qua nó cũng có thể đột phá đến siêu phàm hạ phẩm làm đại ngưu hậu c u n g lưu bên trong đời thứ nhất thế tử nó tới một mức độ nào đó cũng coi là lần nữa củng cố địa vị của mình ngoại trừ còn tại mang thai đồng thời phẩm chất tại hơn mấy tháng liền đột phá đến siêu phàm hạ phẩm dị tộc phấn miên dương nữ vương còn có cái đoạn gian danh sưng này xuống thể trì một thời rất mạc, tiểu tử tới duy dài sau. mập mạp đổi về lâm nhiên bắt đầu xem xét nhà mình nông mục trong chàng những cái kia c h â u cái bảng cùng mang thai trạng thái sau đó ở trong đó tìm một con phôi thai chất lượng cao nhất mang lên trên cái danh s ư n g này thời gian mang thai trong nháy mắt rút ngắn lâm nhiên nhớ k ỹ cái này c h â u cái danh tự sau đó mấy tháng mỗi ngày ít nhất cũng phải cho nó chiếu cố một chút chúc phúc chúc phúc để nó tương lai sinh ra h ả i tử có thể có tốt hơn phẩm chất cùng trạng thái hoàn thành một cái xương hào g é p đôi lâm côn trong cơ thể âm nhạc thịnh điện cửa vào khoảng cách mục châu trận rất gần lâm nhiên trực tiếp bước nhanh đi qua sau đó tiến vào lâm côn thể nội thế giới hiện tại chính là muốn đem bỏ bỏ vui cái danh xưng này cho hương mang trang bị bên trên hương mang làm một con hiệu được lợi dụng cảm xúc giá trị s ủ n g thú trong hai tháng này tại lâm côn c à n khôn khu đất tầm bổ bên dưới cũng dáng dấp không tệ mặc dù không có trang bị bất kỳ s ủ n g thú x ư n g h à o nhưng là cùng nó cùng nhau gà tiếp c ấ y ghép tới quả xoài cây cũng từ tám mươi cm dài đến một trăm sáu mặc dù cùng một bên trang bị ba tâm liên tiếp hỏa lòng quả mật mật so sánh có một chút t r ê lệch nhưng là cũng làm cho lâm nhiên cảm thán lâm côn thể nội thế giới khu đất đang lắp ráp thích hợp khu đất thuộc tính về sau thật sự có rất mạnh nuôi dưỡng hiệu quả bất quá hoa quả rau quả loại sùng thú muốn kết xuất quả chu kỳ thời gian hiển nhiên tương đối dài một bên mật mật trong khoảng thời gian này đã khai chi tản án diệp mọc ra rất nhiều hỏa lòng quả ấu quả nhưng là khoảng cách thành thục thời gian vẫn là có một đoạn thời gian so sánh t ử t ử kim linh dây leo sinh ra kim linh đ ả o những này chính thống hoa quả sùng thú đi đường đi cũng tương đối truyền thống mặc dù muốn kết quả tốn hao thời gian tương đối lâu nhưng là lâm nhiên cũng có thể tưởng tượng kết xuất tới quả hẳn là sẽ có càng thêm tốt hiệu quả thậm chí có ngoài dự liệu phẩm chất xuất hiện đi đến hương mang trước mặt lâm nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được hương mang quả xoài thân thể có chút lay động ái tâm hình dạng bên trên tản ra nhan sắc cho nhiễm trong lúc đó hình thành có chút khoảng cách từ xa nhìn lại giống như là từng đầu không rõ ràng kẽ h hở không biết còn tưởng rằng đây là một viên phá thoái tâm đâu bất quá hai tháng này hương mang mang sinh đích thật lạ như giống trên băng m ỏ n g a không biết có phải hay không là trời sinh nó liền mọc ra một bức lại mới lạ lại ăn ngon dáng vẻ phụ thân lâm dương sùng thú lâm côn thậm chí là từ nông mục trận ngẫu nhiên đi tới tàn bộ cái khác các sùng thú đối với nó đều có mãnh liệt chú ý độ mà cái này chú ý độ nói trắng ra là liền là hai chữ muốn ăn đối với cái này lâm nhiên mặc dù cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i nhưng là cũng không thể không đồng ý hắn vẫn là cái đáng yêu tiểu nam hải tại sao có thể chống cự tướng mạo đẹp mắt nước súng túc cái tâm quả xoài hấp dẫn chứ nếu không phải nhìn thấy trên cây đã kết xuất phi thường nhỏ ái tâm hình dạng màu xanh lá tiểu quả xoài lâm nhiên cảm thấy chính hắn cũng cầm giữ không được hiện tại hưng ơ mang bên người tại lâm côn khống chế bên giới đứng lên mấy tầng cao cao hàng rào chủ đánh một cái lâm côn thể nội thế giới trọng điểm bảo hộ thực vật lâm nhiên rất muốn biết b ò b ò vui lối cái này quả xoài sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng có lẽ một cái đơn giản xưng hảo liền sẽ để cuộc sống của nó trôi qua nhẹ nhõm một điểm đâu trang bị về sau lâm nhiên lập tức nhìn về phía cái danh xương này tại trên người nó biến hóa b ò b ò vui màu xanh lá sùng thú phiên bản trước mắt hóa chặt hồng tâm hư ơ n g mang hư ơ n g mang hiệu quả nên sùng thú yêu quý hướng chỗ cao leo lên leo đến không có sự sống quần thể tồn tại độ cao thời điểm sùng thú thể xác tinh thần thông thuận tốc độ phát triển tăng lên trên diện rộng vị trí hoàn cảnh càng cao xung quanh sinh mạng thể càng ít tốc độ phát triển càng nhanh phẩm chất tăng lên càng nhanh c h ú t h í c h làm độ cao đầy đủ thời điểm súng thú sinh tồn yêu cầu cũng sẽ trở nên càng thêm thấp chỉ cần có một cái t r è o trống liền có thể sống sót xuống dưới đồng thời còn có thể khiến cho hắn giá tiếp ở quả xoạch â y có được nhanh chóng lên cao trưởng thành năng lực ghế v a d ụ hoặc tăng phúc hiệu quả mị lực h i ể u đ ư ợ c để sinh mạng thể sinh ra lòng thương hại sinh lòng chịu mến sáng tạo tại chỗ độ cao đủ cao thời điểm sẽ sáng tạo ra để hắn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cái danh sưng này có chút ý tứ cái này chủ đánh một cái sợ hai xã hội bản h ợ c t a đây đối với không yêu cùng người liên hệ sinh mệnh tới nói quả thực liền là tin mừng a bên người không có sinh mệnh thể vị trí hoàn cảnh độ cao càng cao thực lực liền càng mạnh cái này hặc lưu phái lâm nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng thời hắn cũng minh bạch bình thường tới gần hương mang thời điểm có thể loáng thoáng cảm nhận được thân thể của nó run dậy không phải nó bởi vì không bị ăn mà giả vờ cái này quả xoài nó là thật hướng nội nếu như tại thế giới hiện thực bên trong cho nó an bài một cái độ cao thông tin trèo chống vật có lẽ còn rất có độ khó nhưng là lâm nhiên thế nhưng là dạy bảo lâm côn cho sắt vách mật mật làm ra hai mươi sáu cái tam sinh hoàn cảnh ưu tú đạo sư làm ra dạng này thao tác cũng không khó rất nhanh hắn liền cho lâm côn truyền đạt ý nghĩ của mình mà lâm côn cũng tại tốc độ nhanh nhất hạ tại hương mang vị trí xây ra một cây thông thiên cây gỗ để lâm nhiên không có nghĩ tới là nó thế mà nhìn thấy cây gỗ liên cùng thấy được bảo giống như trực tiếp thoát ly trên cây nhà mang theo trên đầu hai mảnh là cây quấn quanh ở cái này cây gỗ bên trên hình trái tim nội bộ đỉnh lấy cây gỗ dùng một loại nhảy múa cột tư thế tốc tốc trèo lên trên đi quả xoài thành tinh lâm nhiên cảm thấy có chút buồn cười đây là thật sợ hãi xã hội a người khác là đào đất động giấu đi nó là tìm cao cắn leo đến bầu trời thật b ò b ò vui leo đến chỗ cao nhất cũng khoái lạc để lâm nhiên cảm thấy có buồn cười chính là từ sau ngày hôm nay chờ phụ thân lâm dương lại tiến vào c ả n k h ô n thế giới phát hiện cái này quả xoài không cánh mà bay sẽ là một cái dạng gì tâm tình đồng dạng đối với những cái kia đối lưng mang nhìn c h ă m chằm nâng mục trận các sùng thú cũng là đồng dạng lần đầu nhìn lại lâm nhiên đã không biết hương mang bỏ đi nơi nào chí ít cái này bỏ bỏ vui cho hương mang nhanh nhẹn tăng lên tuyệt đối là không nhỏ hiện tại duy nhất có thể đối hương mang động tay chân liền là lâm côn cùng lâm nhiên lâm côn bởi vì là phương thế giới này nhân vật chính nó có một cái vi mô thị giác là có thể nhìn thấy tất cả sinh mạng thể tại hắn thể nội thế giới bên trong vị trí cụ thể mà lâm nhiên bởi vì khế ước lâm côn cũng tới một mức độ nào đó dính ánh sáng lúc này hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được hương mang đã leo đến một trăm m trên t không t r u n g để lâm nhiên cảm thấy mong đợi là lâm côn thể nội thế giới vốn chính là không nhận độ cao hạn chế điều này cũng làm cho lâm nhiên bắt đầu suy nghĩ hương mang tiếp cận có thể leo đến nhiều cao thật không có hạn chế sao tại vô hạn hướng lên quá trình bên trong lại sẽ có cái gì tăng phúc cùng tốc độ tiến bộ đâu rửa mắt mà đợi đi lâm nhiên đem l ự c chú ý lại đặt ở hệ thống bản g s ủ n g thú x ư n g hào xứng đôi độ cái này một cột cùng hắn phỏng đoán đồng dạng vừa mới đạt được trí ở chỗ thiên t ạ i nông mục trận nhiều như vậy s ủ n g thú bên trong chỉ cùng hai con s ủ n g thú xứng đôi độ cao cùng đế chim cánh cụt bát đế là ưu tú xứng đôi liền không suy tính rốt cuộc bát đế trên người vượt xa bình thường phát huy cùng nó thế nhưng là hoàn mỹ xứng đôi một cái khác liền là cùng lâm lung là hoàn mỹ xứng đôi lâm lung gần nhất cố gắng tựa hồ bị hệ thống trông thấy tại lấy được cứu cực xứng đôi thiên công bách hiểu về sau lại lại lần nữa đạt được một cái hoàn mỹ xứng đôi x ư n g hảo chỉ bất quá cố gắng lâm lung lại về tới nó thần long ngộng cảnh bên trong dựa theo lâm lung thuyết pháp nó gần nhất tại học tập cái nào đó tiểu kỹ năng thời kỳ mấu chốt cận tại một long tỷ tỷ chỗ kiêm mảnh hoàn cảnh bên trong nhiều đợi một hồi đối với cái này lâm nhiên cũng đã quen mình chủ sùng làm một con cố gắng phiêu bạt bên ngoài rồng con đối với cái này trong lòng của hắn là vừa vui vừa lo chờ lâm lung lại lần nữa tỉnh lại lại cho nó phối hợp cái danh s ư n g này đi cũng coi là nó h o ặ c có thành tựu trở về về sau một cái lễ vật nhỏ ngay tại lâm nhiên dự định thật tốt thở một chút đi nông mục trong tràng tản tản bộ thời điểm hệ thống nhắc nhở lại vang lên để lâm nhiên không có nghĩ tới là lại là s ư ơ n g hào trí ở chỗ thiên nhắc nhở nó tại vừa mới đem bị lực đó từ một trăm chín mươi lăm điểm đột phá đến hai trăm gần đây mục tiêu thiết trí không đến hai mươi phút đồng hồ hệ thống cái này có động tác cao như vậy hiểu sao lâm nhiên lập tức nhìn về phía hệ thống nhắc nhở g ầ phương pháp hai để sùng thú lâm lung sử dụng long chi trúc phúc chỉ định hạng mục là bị lực tăng lên có thể tại một gần hai tháng bên trong chậm chạp tăng lên hai mươi ba điểm bị lực phương pháp ba bắt chước s ủ n g thú mỹ nga hành vi bắt chước sùng thú nữ lang hành vi có tỷ lệ nhỏ giải tỏa cái nào đó cùng bị lực có liên quan xương hào nhiệm vụ phương pháp bốn tiến vào đào tử học viện cùng tinh hỏa hiệp hội tiếp xúc nghề nghiệp nhập hiệp sư có khả năng lớn giải tỏa cái nào đó cùng m ị lực có liên quan xương hào nhiệm vụ thật nhiều nhắc nhở hệ thống ngươi có lòng nhưng khi lâm nhiên tỉ mỉ sau khi xem xong lập tức liền thu hồi mình đối hệ thống tiểu tiểu tán dương hệ thống ngươi thật đúng là chấm tiết tấu a một trăm thứ chúc phúc dựa theo lâm nhiên trước mắt tinh thần lực hắn cần m ộ ư ơ i ngày không ngừng sữa ngừng cứ như vậy cũng chỉ có một hai điểm tăng lên b ổ đủ trước mắt t r ê n lệch năm điểm m ị lực đạt được ngày tháng năm nào a mà lâm lung long chi chúc phúc hiệu suất mặc dù cao một chút nhưng là cầm tới cái này năm giờ cũng muốn thời gian ba bốn tháng lại càng không cần phải nói lâm lung trước mấy ngày mới đem tụ lực hai tháng chúc phúc số lần dùng tại lâm nhiên một nhà trên thân hai cái này phương pháp nói nhưng là phảng phất không nói như nói cái thứ ba phương pháp ngược lại là cùng lâm nhiên trước đó phỏng đoán không sai bị lắm nhưng là bắt trước hành vi của bọn nó là phải giống như mỹ nga như thế mỗi ngày tại bát đế bên người cho nó cố lên vẫn là phải giống nữ lang như thế mỗi ngày ngựa không dừng vó cùng các loại s ủ n g thú tiến hành xã giao đâu duy nhất có thể lấy bắt trước hành vi liền là tốn tiền tiêu rất nhiều tiền loại kia bất quá tỷ lệ nhỏ ba chữ này mắt lâm nhiên cũng là lập tức bắt được tựa hồ có chút không đáng a vẫn là cái thứ tư đề nghị tương đối đáng tin cậy khả năng lớn giải tỏa cái nào đó xương hào nhiệm vụ nhưng là tựa hồ lại không hoàn toàn như vậy đáng tin cậy nhập liệm sư cái nghề nghiệp này nếu như lâm nhiên không để ý tới giải sai là cho thi thể xây cho như thế âm phủ nghề nghiệp vì sao lại giải tỏa cái nào đó có thể gia tăng m ị lực điều mục đối với người nào gia tăng m ị lực mà lại coi như hắn thật giải tỏa nên xương hào nhiệm vụ muốn dùng phương pháp gì cùng đường tắt đến tiến hành xong thầy nhờ nào、à? nhưng là khả năng lớn thật là thơm lâm nhiên vùng vây hai giây cỗ này dùng mình sợ hai cảm giác liền bị muốn lá gan nhiệm vụ nhiệt huyết chi khí tách ra vừa vặn thiên công bách hiểu muốn t ấ n cấp vốn chính là lại muốn nắm giữ một cái mới nghề nghiệp nhập liệm sư liền quyết định là ngươi lâm nhiên dự định đi tìm tử t ử cùng tiểu linh ăn chút tiểu đồ ăn v ặ t sau đó liền trực tiếp tiến vào tinh hỏa hiệp hội bên trong vừa vặn hắn hoàn thành tạo dựng ra cái thứ hai hoàn mỹ phẩm chất s ủ n g thú không gian c h u y ệ n này cũng coi là hoàn thành một cái trọng đại tinh hỏa hiệp hội nhiệm vụ có thể cho năm trăm điểm tinh hỏa hiệp hội điểm tích lũy trong hai tháng này Hắn tinh h sau đăng vẫn cấp, năm là lò phút tinh hoa hiệp hội lâm nhiên trong túc xá hắn đứng tại tinh hoa đồ giám ba dê hình nổi giám phía trước thuần thục thao tác giao diện tinh hoa nhiệm vụ nhiệm vụ bốn sáng tạo hai cái hoàn mỹ phẩm chất s ủ n g thú không gian ban thưởng năm trăm i n h tinh hỏa điểm tích lũy thu hoạch được hai lần đến từ tinh hỏa chi thần thần s ủ n g chỉ điểm hoàn thành tiến độ hai hai có thể nhận lấy ban thưởng cực kỳ tốt lâm nhiên cũng không do dự trực tiếp lựa chọn nhận lấy trong hai tháng này lâm nhiên cũng hiểu biết tinh hỏa chi thần thần s ủ n g chỉ đạo cái khác s ủ n g thú phương thức như loại này minh xác biểu lộ có thể thu hoạch được thần s ủ n g chỉ đạo nhiệm vụ ban thưởng lâm nhiên chi cần đến tinh hỏa quảng trường bên trên tại nó pho tượng trước triệu hồi ra mình muốn bị chỉ đạo sùng thú sau đó trực tiếp miệm bên trong nói ra cần con nào thần sùng xuất hiện là đủ trên cơ bản tại hai ngày sau thời gian bên trong xuất hiện tại bất luận cái gì hoa quả học viện hoặc là tinh h ỏ a trong hiệp nghị sùng thú liền sẽ đạt được quý giá chỉ đạo thân sùng cũng là muốn tại hai cái ngày làm việc bên trong tiến hành công việc hoàn thành tóm lại lâm nhiên cũng biết tinh h ỏ a c h i thần cái này chín cái sùng thú cơ bản loại hình trong đó có hai con cứu thú đều thật hợp dạy bảo dương hiện một con là có được thanh long huyết mạch kiếm linh một cái khác là có được mạnh bà cùng hậu thổ huyết mạch phi long cụ thể muốn làm sao tuyển muốn lúc nào lựa chọn lâm nhiên còn không có suy nghĩ tốt mà thích hợp lâm quân sùng thú cũng chỉ có một con ngay tại trong ngày hắn nhìn thấy phía sau có một vòng vòng tròn cá chuẩn lâm nhiên trong đoạn thời gian này biết cái này cá chuẩn cũng là có được côn bằng huyết mạch đồng thời còn nắm trong tay bốn mùa lực lượng nếu như là loại tình huống này như vậy cái này thần sủng có được càn khôn khu đất tỷ lệ cũng rất lớn lâm nhiên cảm thấy nó đối lâm côn dạy bảo có thể sớm ngày đưa vào danh sách quan trọng ý nghĩ là thoáng một cái đã qua lâm nhiên l ự c chú ý lập tức tập trung vào trước mắt hắn trên mặt bản biến hóa tinh hỏa đẳng cấp lv hai năm t r ă t r ư ớ c mắt mở ra công năng tinh hỏa ký túc xá tinh hỏa học đường tinh hỏa nhà ăn quả nhiên đến lv h c nghe mở ra hai cái mới ra cái c ô n năng n t i hỏa học đường cùng tinh hỏa nhà ăn. Lại là cực kỳ thiếp địa khí, danh tự tinh hỏa học đường lâm nhiên là biết đến âm là đang vô tình hay hơi học địa đang qua quan. cùng cực cố cái tức đường đường đến đường tương ăn. bên trong hơi lộ qua cái này học đường tin n g tự biết tiết Lại là là là lâm lộ kỳ âm vô ý nói trong đó liền xem như nở cờ ghi chép lớp chất lượng cũng so đào tử học viện bên trong một ít chân nhân giảng sư hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều mà lại có thể cung cấp tự do lựa chọn biên độ lớn hơn có thể tự do an b à i thời gian cũng càng là hợp lý tinh h ỏ a nhà ăn lâm nhiên chưa từng ngày qua cực kỳ hiển nhiên hẳn là tinh hoà đẳng cấp đột phá đến lv hai về sau mới mở ra chức năng mới một cái mạng ảo thế giới tại hội viên đẳng cấp đ ặ t tới lờ vờ hai về sau mở ra vậy mà không phải công năng tính mạnh hơn bí cảnh loại hình công năng mà là nhà ăn lấy để lâm nhiên cũng càng thêm tò mò bắt đầu rốt cuộc trước mắt hắn nắm giữ ba cái phó chức nghiệp ở giữa có một cái liền là linh chủ sư hắn cũng tin tưởng tại đây mới thần thông quảng đại tinh hỏa chi thần sáng tạo trong thế giới liền xem như không tồn tại thế giới hiện thực bên trong bên trong phòng ăn đồ ăn hẳn là cũng sẽ có rất tốt tư vị chủ đánh một cái thuộc về linh hồn món ngon chờ có rảnh khẳng định phải thí nghiệm một chút hiện tại khẳng định là trước cảm thụ một chút trước mắt chính mình vị trí s a hoa ký túc xá tại từ lv không đến lv một về sau sinh đã sinh cái gì biến hoa mới từ bên ngoài hoàn cảnh bắt đầu thăm dò lv ho thời điểm nên thần kỳ ký túc xá liền cung cấp hai cái khu đất thuộc tính tăng lên tới lv hai chí ít cũng sẽ có hai cái mới tăng a lâm nhiên bắt đầu hành đ ư ờ n g trường một trăm hai mươi ba tịnh hóa q u a n minh hiệu suất du thú chương một trăm hai mươi ba tịnh hóa q u a n minh hiệu suất du thú căn cứ hai tháng này cùng âm la bọn hắn giao lưu lâm nhiên cũng biết mỗi người xa hoa ký túc xá mặc dù có giống nhau công năng nhưng là cũng là có một chút tiểu khu khác hơn nữa khác biệt công năng thuộc tính cũng không phải là giống bác học cùng mô phỏng như thế thích hợp với toàn bộ khu vực bộ phận công năng là yêu cầu tại hoàn cảnh đặc định hạ sinh ra trước mắt hắn chính xử tại ký túc xá lầu một tinh h ỏ a đồ giám xét hướng dẫn bằng tranh phòng quan sát bên trong cũng không có thu đến bất luận cái gì đến từ hệ thống nhắc nhở đã nói lên một ít mới tăng thuộc tính hẳn là tại trong túc xá bộ cái khác không gian thậm chí là hoàn cảnh bên ngoài lâm nhiên hai tháng này ngược lại là cũng làm không ít thăm dò vậy thì chính là lại một lần nữa một lần tự mình làm qua sự tính thôi lâm nhiên trước ấn mở tinh h ỏ a đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh xem xét một lần ký túc xá đạt tới lv hai về sau giới thiệu ký túc xá đẳng cấp lv hai theo tinh h ỏ a đẳng cấp tăng lên túc xá đẳng cấp cũng có thể dần dần tăng lên trước mắt đẳng cấp công năng thành viên có thể đ ố i ký túc xá tiến hành đủ loại tự do cải biến cũng có thể trực tiếp sử dụng cung cấp trang phục m u bản lựa chọn mình muốn ở thoải mái dễ chịu hoàn cảnh ngự thú sư cùng với sùng thú tại nên ký túc xá trong hoàn cảnh năng lực học tập tăng cường nộ tính đề cao lại càng dễ tiến vào đốn nộ trạng thái túc xá tính an toàn rõ rệt tăng lên biên giới d ư n g hợp giam cầm bắt đầu s ù n g thú tại trong túc xá có được cao hơn huấn luyện hiệu quả hơn nữa có thể nhanh chóng tăng lên vui vẻ trình độ đồng thời chậm lại áp lực gia tăng nội dung chính là tính an toàn biên giới cùng s ù n g thú tương quan nội dung kể từ đó cụ thể muốn thăm dò t h ủ tính hẳn là bên ngoài túc xá hoàn cảnh cùng với túc xá hai ba tầng khu vực ra cửa trước xem một chút đi đi tại xa hoa túc xá ngoại bộ trong tiểu viện cảm thụ lấy dốc rách dòng suối vỗ lượn thoái thạch đường nhỏ cầu nhỏ đứng lên hình thành tĩnh mịch cảm giác nghe gió thổi qua lá trúc tuân rơi tiếng vang nghe hoa đào hương lâm nhiên cảm thấy mình phản phất ở vào một cái nho nhỏ thế ngoại đào nguyên bên trong Hắn tại cái này thế o n g giới t h hiện thực bên trong hắn ở xung quanh hoàn cảnh là hưu nhà nông thôn nhà gỗ mọc như rừng tại giả lập hoàn cảnh bên trong thì là phương đông truyền thống tự nhiên phong cảnh cái này cho lâm nhiên một loại trọng sinh đến bây giờ hắn tự hồ cũng tại nghỉ phép bầu không khí bên trong luận qua đương nhiên tại cái này ngự thú thế giới cũng là có hiện đại đại đô thị tồn tại hắn ngược lại là cũng không có đặc biệt hướng tới dù sao các lâm côn thể nội cánh đồng nhiều giải tỏa một số về sau hắn thậm chí có thể cho mình nắp mấy cái khác biệt phong cách ở lại hoàn cảnh tiếp tục thăm dò không có đi mấy bước lâm nhiên liền nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến thuộc tính cánh đồng tịnh hóa hiện đã thu nhận sử dụng đến sùng thú lâm côn cản khôn cánh đồng bên trong tịnh hóa có chút cánh đồng thuộc tính không cách nào dùng mắt thường phát giác được lâm nhiên ngược lại là cảm thấy hôm nay không khí tựa hồ mát mẹ điểm nhưng là hắn biết đây cũng là bản thân hắn thuộc tính tăng lên đồng thời khế ước cái thứ hai sùng thú nguyên nhân cái này tịnh hóa năng lực cũng không chỉ là đơn giản tịnh hóa không khí mà thôi nếu là tại ký túc xá chuyên môn bên ngoài hoàn cảnh phát hiện hẳn là thuộc về cái này ngoại bộ một cái đặc thù công năng không biết vì cái gì lâm nhiên trong đầu đống chốc liền xuất hiện thâm hồng bí cảnh bên trong cái kia hồng nguyện còn có xương đỏ cảnh tượng nếu như cái hoàn cảnh kia là thế giới này đối địch không gian như vậy cái này tịnh hóa năng lực nên tính là một loại chống cự ngoại địch thủ đoạn hẳn là chỉ là bộ phận công năng mà thôi cụ thể tại lâm côn cánh đồng bên trong sẽ có dạng gì công năng bên ngoài hóa cũng là nhường lâm nhiên nhận thấy đến kỷ lợi hắn nuôi tinh h o a đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh bên trong biên giới dung hợp giam cầm bắt đầu tăng h ăn dã câu nói này thực ra không phải đặc biệt đã hiểu lâm nhiên thực ra một mực cảm thấy rất kỳ quái chính là hắn độc lập ký túc xá có chút quá t ạ i độc lập liền xem như độc tòa nhà biệt thự đi xung quanh cũng nên có một ít hàng xóm đi nhưng là trống chân như có đối với cái này hắn vậy hỏi qua âm la đối với cái này âm lam miêu tả là coi như làm đây là giai đoạn trước một loại bảo hộ đi đối với cái này lâm nhiên có chút không nghĩ ra lại liên tưởng đến ký túc xá tính an toàn tăng lên điều này lâm nhiên đột nhiên cảm thấy cái này tinh hỏa hiệp hội vị trí ở không gian sợ không phải là có cái gì đại nguy hiểm à? vậy mình đem tinh hỏa đẳng cấp tăng lên tới lv hai có phải hay không có biến tướng mở ra t â n thủ bảo hộ khu tức thị cảm bất kể như thế nào nhập ra tùy tục đi không phải vậy tinh hỏa hiệp hội cái này mỗi ngày có thể đợi năm tiếng địa phương với hắn mà nói xác thực vậy thẳng nhàm chán hắn mỗi ngày có thể xuất nhập địa khu cơ bản chính là hắn ký túc xá tinh hỏa quảng trường lần thứ nhất vừa mới tiến lúc đến đợi đi qua hành lang còn lại chính là rất nhiều hắn không cách nào tiến vào cấm địa cửa vào liền ngay cả âm la tâm khiết la chủ bọn hắn chỗ ký túc xá lâm nhiên cũng chưa từng gặp qua đối với cái này giải thích của bọn hắn là lâm nhiên thực ra đã trải qua chỉ là hiện tại còn không nhìn thấy mà thôi âm la thậm chí còn an ủi lâm nhiên không có quan hệ tình huống như vậy nàng vậy vượt qua nhiều năm chân quý tại trong túc xá an ổn học tập thời gian tương lai sẽ có càng lớn phát triển không có nghĩ lại lâm nhiên tiếp tục thăm dò rất nhanh hắn liền tiếp thu được đầu thứ hai đến từ hệ thống tin tức kiểm tra đến thuộc tính cánh đồng q u a n minh hiện đã thu nhận sử dụng đến sùng thú lâm côn c à n khôn cánh đồng bên trong q u a n minh nghe tới ngược lại là cùng tỉnh hóa là cùng một bộ lần này lâm nhiên n g ư ợ càng l ạ thêm tin đ tưởng tinh hỏa hiệp hội chỗ tồn tại phương này không gian có lẽ sẽ có một ít dị không gian có cái gì trực tiếp giao lưu liên hệ hắn đột nhiên có một cái rất thú vị ý nghĩ tinh hỏa hiệp hội thành viên là đào tử quýt cây nho các hoa quả trong học viện tinh nhuệ nhất một mọc kia nói một cách khác chính là cái này ngự thú thế giới đỉnh tiêm tồn tại đã có thâm hồng bí cảnh như vậy nô dịch không gian tồn tại như vậy hẳn là còn sẽ có cái khác khác biệt bí cảnh cũng không thể toàn bộ bí cảnh không gian đều là tinh h ỏ a c h i thần đơn thương độc mã chính mình cố gắng tìm kiếm mà đến đi có lẽ tinh h ỏ a thành viên là yêu cầu với tư cách chiến sĩ xuất trình nếu như đem tinh h ỏ a hiệp hội chỗ phương này không gian đã hiểu biến thành t r ư ớ c khi ra chiến trường huấn luyện bình đại cái t i ê u tính an toàn tồn tại cũng liền có thể lý giải chỉ là đối lâm nhiên trước mắt mà nói hẳn là cũng coi như sớm hắn mới khê ước hai cái sùng thú đâu trước tin em đào tử học viện Cái được cái thuộc cái thuộc có cánh dồi nói lại liền giải này tân thôn thông tính. Nếu như lại đến 1 cái thuộc tính, côn đồng thủ Thu tập thể giải tỏa lâm đã sau. bởi ê bên n trong cái thứ 4 cánh đồng. Nếu như lại đến 2 cái, như vậy, tiếp qua một quang thời gian, lâm côn cánh đồng bên trong cái thứ 5 cánh đồng cũng thứ tiếp thời thứ thể giải tỏa. giải cái cái, cái có lại qua lâm vậy b vì đi qua mấy tháng tuổi lễ nông mục trong chàng còn có ba cái thuộc tính phát triển tiến độ cũng đã đến không sai tiến triển theo thứ tự là ngư linh tám mươi bốn hậu thảo bảy mươi chín hồng thổ sáu mươi tám nay chủ yếu cũng là nhờ vào đỏ tiên đ i ê n cùng sinh tồn cùng với sữa nga tiên vụ t r ậ n vực hiệu quả đi đến trong túc xá bộ lâm nhiên trực tiếp tiến vào túc xá tầng hai không gian tại trong một khoảng thời gian hắn vậy thông qua mô phỏng cho khác biệt sùng thú cải tạo ra khác biệt phòng huấn luyện bởi vì lâm côn thể nội thế giới tính đặc thù lại thêm hệ thống tiếp tục không ngừng đối tinh hỏa hiệp hội cùng đào tử học viện hướng dẫn lâm nhiên có thể ngoài định mức mang vào phương này thế giới giả tưởng sùng thú đã từ vừa mới bắt đầu phát hiện cái này một ba con tăng lên tới năm con hiện tại bởi vì hắn khế ước lâm côn đào tử học viện tiểu đào tử h â n chương g á n tại một cái sùng thú bên trên có thể mang nhiều một cái tiến đến nói một cách khác lâm nhiên mỗi lần tiến vào đào tử học viện đều có thể đem tám con s ủ n g thú đặt vào đến s ủ n g thú đồ giám xét hướng dẫn bằng tranh bên trong điểm này tại một ít trình độ bên trên là hơi cường đ i ệ u quá tại khế ước lâm côn trước đó lâm nhiên lợi dụng cái này buộc. một lần cuối cùng đi soát xuống thâm hồng bí cảnh mê ngông h quần c u ộ n bảy con s ủ n g thú trực tiếp đem chính mình trước kia thiết lập dưới bốn điểm kéo đến hơn sáu điểm mặc dù không có giải tỏa cái gì x ư n g h à o nhiệm vụ hoặc là ban thưởng x ư n g hảo nhưng là cái này cảm giác thanh hữu vẫn là để người rất thoải mái dễ chịu đào tử học viện diễn đàn bởi vì cái này tin tức đều đã phát nổ nhất là nguyên bản thành tích tổng hợp bảng một trần hào dân bởi vì t u ổ i tắt đến còn lên lớp dẫn đến lâm nhiên điểm số đông chóc so với trước mắt bảng hai cao hơn hơn năm n g h n điểm nhường lâm nhiên ai đi h ỏ a n h i ê n hoàn toàn biến thành một cái truyền thuyết mặc dù mọi người vậy thật tò mò hắn vì cái gì không có đi hướng dẫn cái khác ba cái bảng danh sách nhưng là cái này cũng đã không trọng yếu bất kể nói thế nào đối với lâm nhiên cùng lâm nhiên nông mục trong tràng s ủ n g thú bởi vì lâm côn thể nội thế giới đặc tính để bọn hắn cũng đều hưởng thụ một phen đào tử học viện sùng thú khu vực bên trong vui sướng trò chơi mà ký túc xá tầng hai bên trong chuyên môn phòng huấn luyện cũng lâm nhiên từng cái gian phòng dò xét sau đó tại nó thành vẹn cách lợi an bài trong phòng nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến thuộc tính cánh đồng hiệu suất hiện đã thu nhận sử dụng đến sùng thú lâm côn càn khôn cánh đồng bên trong thuộc tính tốt bác học mô phỏng tăng thêm tiên vụ cái này thuộc tính lâm nhiên vẫn cảm thấy không đúng vị nếu như tăng thêm hiệu suất lời nói như vậy tại cái này cánh đồng bên trong tiến hành học tập hoặc là chiến đấu mô phỏng đều sẽ tăng lên một cái đại cảnh giới hơn nữa lâm nhiên cảm thấy như vậy một cái thuộc tính phối trí hẳn là cũng có thể trở thành vừa phối cách lợi một cái chuyên môn cánh đồng kể từ đó miệng của nó nôn hương thơm năng lực có lẽ cũng có thể phối hợp hư không tiền tố đến lúc đó lâm nhiên cũng rất dễ dàng lợi dụng cách lợi năng lực nhưng là là đem cựu hận hấp dẫn đến chính hắn trên thân từ đó kích hoạt có thủ tất báo hiệu quả tại bí cảnh bên trong liên có thể càng thêm như cá gập nước còn có cảnh có thăm dò. tầng hoàn không thăm lâm nhiên biết cái, cái đào tử trong học viện sùng thú khu vực bên trong thể nghiệm sau kinh nghiệm tiến hành tham khảo cùng cải tiến lâm nhiên biết đào tử trong học viện sùng thú khu giải trí vực khẳng định là có được cái gì đặc thù gia tăng sùng thú vui sướng trình độ pháp trận hoặc là đặc hiệu vậy thì chính mình trong túc xá thiết trí du ngoạn khu vực chỉ là dùng để đơn giản cho sùng thú thư giãn một tí chân chính vui vẻ vẫn là đến dùng tiền đến mua bất quá làm lâm nhiên nghe được hệ thống câu này nhắc nhở về sau hắn liền lập tức hiểu rồi t h ứ nay về sau tiền có lẽ có thể tiết kiệm xuống kiểm tra đến thuộc tính cánh đồng du thú hiện đã thu nhận sử dụng đến sùng thú lâm côn càn khôn cánh đồng bên trong rất hiển nhiên tinh h ỏ a đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh bên trong đ ể cập đến sùng thú du ngoạn về sau càng tăng nhanh hơn vui đồng thời càng thêm b u n g lỏng cũng là bởi vì có du thú hiệu quả cái hiệu quả này nếu là gia tăng đến lâm côn thuộc tính cánh đồng bên trong đây chẳng phải là rượu quá thay có chút cho chơi đối với tiểu hài tử tới nói khả năng quá ngây thơ nhưng là đối với có tiểu hài tử thân thể nhưng là đối có được người trưởng thành nội tâm lâm nhiên tới nói vậy đơn giản là không nên quá thích hợp hai tháng này đợi tại trong túc xá chấm mê học tập có lúc quá nhàm chán lâm nhiên cũng là sẽ tiến vào tầm ba đến lâm côn cùng lâm lùng khu giải trí vực chơi một chút bọn chúng miêu tả những cái kia sùng thú khu vực bộ môn xác thực chơi vui có lúc không cẩn thận hai ba tiếng đồng hồ liền đi qua nếu không phải đào tử trong học viện sùng thú khu vực nhân loại học viên không cách nào tiến vào lời nói lâm nhiên cũng nghĩ dùng tiền đi thể nghiệm gấp đôi vui vẻ hiện tại cái mục tiêu này tựa hồ cũng đã tới t trực tiếp tại nhà mình cánh đồng bên trong chơi a sau năm phút lâm nhiên thăm dò hoàn tất tinh h ỏ a ký túc xá từ lv không thăng cấp đến lv hai cung cấp bốn cái cánh đồng thuộc tính lâm nhiên không có do dự trực tiếp tiến nhập lâm côn thể nội thế giới bên trong trước tiên đem cái thứ ba cánh đồng thuộc tính thay đổi thành mới t h u tính sau đó tại cái thứ ba cánh đồng bên cạnh khối kia được xương mù xám sân bóng mặt đất h ố i trực tiếp liền trở nên sáng ngời lên cái thứ tư cánh đồng giải tỏa lâm nhiên lập tức cảm thụ cái này bốn cái mới thuộc tính cánh đồng tại càn k h ô n thế giới bên trong tác dụng tịnh hóa khiến cho các loại sinh vật thể nội ô nhiễm lực lượng cùng mặt trái hiệu quả chậm chạp tiêu trừ, có thể tịnh hóa tất cả t à ác đồ vật bùng bùng dần cũng có thể khiến cho sinh vật càng thêm buông l ò n g Chú thích, ví dụ các loại tà niệm đ o á n niệm cừu hận tính tổng cộng mặt trái hiệu quả có thể có được rất tốt phóng thích qua mình đối hắc ngầm sinh vật có tuyệt đối chống lại hiệu quả đối yêu thích tia sáng súng thú có tuyệt hảo phụ trợ hiệu quả tại lâu dài thánh quang tắm rửa lần này lâm nhiên ngược lại là thấy được một số đối ứng thực thể tồn tại là hắn không có cho bên ngoài hoàn cảnh thiết kế qua thực vật dáng dấp có điểm giống thực vật đại chiến tương thi bên trong hoa ăn thịt người nhưng là trên đỉnh đầu lại phảng phất lắp đăng phao giống như phát ra loáng thoáng nhàn nhạt, nhạt tia sáng lần này lâm nhiên càng thêm tin tưởng tinh hỏa hiệp hội chỗ tồn tại phương này không gian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 nếu như đem tinh hỏa hiệp hội chỗ phương này không gian đã hiểu biến thành t r ư ớ c khi ra chiến trường huấn luyện bình đại cái tia tính an toàn tồn tại cũng liền có thể lý giải chỉ là đối lâm nhiên trước mắt mà nói hẳn là cũng coi như sớm hắn mới khế ước hai cái s ủ n g thú đâu trước tiên đem đào tử học viện cái này tân thủ thôn đả thông rồi nói sau thu t ậ p được hai cái thuộc tính nếu như lại đến một cái thuộc tính liền có thể giải tỏa lâm côn cánh đồng bên trong cái thứ tư cánh đồng nếu như lại đến hai cái như vậy tiếp qua một quãng thời gian lâm côn cánh đồng bên trong cái thứ năm cánh đồng cũng có thể giải tỏa bởi vì đi qua mấy tháng t u ổ lễ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 nhưng là cái này cũng đã không trọng yếu bất kể nói thế nào đối với lâm nhiên cùng lâm nhiên nông mục trong tràng sùng thú bởi vì lâm côn thể nội thế giới đặc tính để bọn hắn cũng đều hưởng thụ một phen đào tử học viện sùng thú khu vực bên trong vui sướng trò chơi mà ký túc xá tầng hai bên trong chuyên môn phòng huấn luyện cũng cho những này sùng thú nhóm mang đến khác thể nghiệm hai cái này nhiều tháng nông mục trận có sức chiến đấu những cái kia sùng thú trên cơ bản đều có được chính mình một cái phong cách tác chiến cùng hệ thống đã càng thêm thành thục phụ trợ cùng công năng tính sùng thú cũng càng thêm c o chữ pháp mà không phải bằng vào bản năng đi ứng dụng xương hào mang cho năng lực của bọn đó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 kể từ đó miệng của nó nôn hương thơm năng lực có lẽ cũng có thể phối hợp hư không tiền tố đến lúc đó lâm nhiên cũng rất dễ dàng lợi dụng cách lợi năng lực nhưng là là đem cựu hận hấp dẫn đến chính hắn trên thân từ đó kích hoạt có thủ tất báo hiệu quả tại bí cảnh bên trong l i ề n có thể càng thêm như cá g ặ p nước còn có tầng ba hoàn cảnh không có t h a m dò lâm nhiên đã đủ hài lòng ba cái cánh đồng thuộc tính vượt qua mục tiêu của hắn cái này thời điểm này nếu như lại xuất hiện một cái cái kia chính là kiếm lời tầm ba sùng thú không gian đều là lâm nhiên cho sùng thú nhóm thiết kế khác biệt sân chơi chỗ chủ yếu vẫn là cho lâm lung cùng lầm côn thiết kế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 chương á niệm, đoán c cửu loại niệm niệm tàn ậ n t n cộng một trăm hai mươi ba tịnh hóa quang minh hiệu suất trợ d i thú ba ví dụ kết nối hiệu quả bao quát kỹ năng liên kích học h tập i quá suất liên k cường h phó h c hãn cái này bốn cái thuộc tính mỗi một cái đều dùng rất tốt ta rất hiển nhiên như là lâm nhiên hướng về phía trước phỏng đoán như thế t i n h hóa cùng quan minh quả nhiên là nhằm vào một ít hắc cám sinh vật tà ác tồn tại nhưng là đặc ở lâm côn càng không cánh đồng bên trên hiệu quả đã vượt ra khỏi chống lại tà ác tồn tại tỉnh hóa tuyệt đối là tốt nhất một cái thuộc tính hiệu quả lâm nhiên lập tức liền nghĩ đến tuyết nga bởi vì cựu hận sổ sách mang tới tác dụng phụ tuyết nga chiến lược mặc dù gia tăng rất nhanh nhưng là thể nội chỗ tích lũy lệ khí vậy càng ngày càng chân cái này một quãng thời gian lâm nhiên phát hiện tuyết nga sổ sách bên trong cựu hận mặc dù cơ hồ toàn bộ là đế tử s ư a nga hơn nữa phần lớn là một số chuyện v ậ t vãnh việc nhỏ đó là bởi vì tuyết nga không nỡ lòng bỏ đối sữa nga tiến hành báo thù và không sữa nga trên người lông n g ỗ đoán t r ư n g sớm đã bị hao hết dù sao bọn chúng là kích hoạt lên cầm s á t hòa minh n g h e n ó i vợ chồng hành động này tới một mức độ nào đó vậy sáng tạo ra tuyết nga hiện tại cường hãn như vậy thực lực hiện tại tinh hóa cái này thuộc tính tựa hồ đối với tuyết nga tới nói có đại tác dụng kể từ đó tuyết nga liền có thể ở sau đó thời kỳ mỗi ngày nhẹ nhàng thoải mái dùng hận sữa nga phương thức tiếp tục yêu lấy sữa nga quang minh hiệu quả cũng rất tốt mặc dù lâm nhiên bây giờ tại chính mình đại khái trong ấn tượng không nhớ rõ nhà mình con nào sùng thú là yêu quý tia sáng tóm lại đến lúc đó tại cái này cánh đồng bên trên thí nghiệm một lần liền tốt hiệu suất không cần nói chính là cùng bác học tập hợp một bộ mà du thú thực sự chính là dùng để nhường đất khối bên trong tất cả nội dung đều trở nên thú vị nội dung là một cái rất tốt dùng để bung lỏng thể xác tinh thần cánh đồng thuộc tính quang minh tịnh hóa cùng du thú cái này ba cái thuộc tính đặc t h u n g một chỗ cái kia chính là chủ đánh một cái hoàn toàn thể xác tinh thần bung lỏng đoán chừng tiến vào cái này cánh đồng bên trong một khắc này liền như là toàn thân tâm đều là một cái xoa bóp giống như lâm nhiên cảm thấy như vậy cánh đồng tới một mức độ nào đó có thể phân loại làm chữa trị cánh đồng hơn nữa cánh đồng bên trong không khí một mươi phần tới mát lâm nhiên nếm thử hít thở một cái cảm thấy thân thể nội mệt nhọc đều bị tịnh hóa sạch sẽ bày xem xét nguyên đồ tại cái này cánh đồng bên trong đi đường đều tựa hồ một mươi phần thú vị có thể tưởng tượng sau này nhường lâm côn trên mặt đất khối bên trong tiến hành đại lượng chơi trò chơi công trình quy hoạch cùng kiến tạo như vậy cái này cánh đồng rất có thể sẽ đạt tới đào tử trong học viện sùng thú khu giải trí vượt hiệu quả thậm chí có khả năng vượt qua công hiệu quả kiếm lời ngay sau đó lâm nhiên đem s á t vách trang bị bắt học mô phỏng còn có tiên vụ cánh đồng bên trong cái cuối cùng thuộc tính thay thế thành hiệu suất sau đó trực tiếp đem cách lợi kêu tới cách lợi vừa lúc bị lâm nhiên đưa đến lâm côn thể nội không gian bên trong nhìn về phía mặt nó bản quả nhiên có hiệu quả lối ra thành từ xác lờ v hai sùng thú bản trước mắt khóa lại sùng thú cách lợi sử dụng thô tục thời điểm có thể tăng thêm phía dưới bốn loại trạng thái quất roi bị ảnh hưởng sinh mạng thể nhận đến tinh thần quất roi trình thể trạng thái tăng lên tăng lên hiệu quả căn cứ khác biệt sinh mạng thể sinh ra biến hóa s ì n ụ bị ảnh hưởng sinh mạng thể bị kích thích dễ dàng sinh ra c n g loạn thống khổ hôn loạn các mặt trái trạng thái hưng phấn bị ảnh hưởng sinh mạng thể sinh ra không hiểu cảm giác hưng phấn dễ dàng làm ra xúc động hành vi nhất là kinh tế tiêu phí trao phúng bị ảnh hưởng sinh mạng thể sẽ trực tiếp đem cựu hận tập trung đến nên sùng thú trên thân lại quên hồ xung quanh tất cả nên sùng thú học được thô tục càng nhiều nhận đến quất roi sỉ n ụ hưng ơ phấn trao phúng trạng thái ảnh hưởng sinh mạng thể càng nhiều phẩm chất tăng lên càng nhanh độ đậm của huyết thống càng mạnh thậm chí có khả năng thức tỉnh thần thú huyết mạch Chú thích, chủ ký sinh có thể lựa chọn nên sùng thú đối đặc biệt mục tiêu hoặc là tại đặc biệt khu vực sử dụng loại nào tăng thêm trạng thái nếu không hiệu quả ngẫu nhiên kiểm chắc đến nên sùng thú mục trước tại hoàn mỹ xứng đôi c ả n khôn cánh đồng bên trong gia tăng hư không tác chiến năng lực trở lên đề cập quất roi sỉ n h ụ hưng p ấ n trao phúng đều có đánh từ sang ư u hiệu quả chủ ký sinh có thể hoàn mỹ sử dụng trong đó năng lực đồng thời nhường mục tiêu cho rằng đây là chủ ký sinh dẫn đạo năng lực g va hấp dẫn tăng phúc hiệu quả trí tuệ có thể nhanh chóng học được các loại sinh mạng thể câu nói đồng thời có thể gây nên dùng mị hoặc đang nói thô tục thời điểm mị lực gia tăng tại đặc biệt tình h u ố n g d ư ớ i đối mục tiêu nói thô tục có thể để cho mục tiêu quên hết tất cả sáng tạo có thể chứa đựng khác biệt tâm s ắ c âm điệu xuất hiện thưa không tác chiến đánh t ừ sang lưu lâm nhiên chống n ạ n h cái này một quãng thời gian triết học hắn nhưng là không ít nói không phải sao lúc này liền đến phúc báo sao đáng nhắc tới chính là ba ngày trước lối ra thành cái danh xưng này nhiệm vụ lần thứ hai tấn cấp nhiệm vụ bị hắn hoàn thành lúc trước cách khéo nói nôn hương thơm chỉ có thể xuất hiện ba cái hiệu quả cái này một cái còn nhiều ra hiệu quả trào phúng cái hiệu quả này đơn giản trực tiếp phối hợp hư không tác chiến lời nói đối lâm nhiên tăng phúc đó là cực kỳ trí lớn lâm nhiên đã không kịp chờ đợi đi bí cảnh bên trong thí nghiệm một phen ép vú ỉ ngờ bơ l i hệ v ạ lệ đồng đồng đồng lâm nhiên miệng phun chân ôn bởi vì cái danh xưng này cùng cách lợi là cứu cực xứng đôi nguyên nhân một khi xương hào thăng cấp nhiệm vụ, hoàn thành, lâm nhiên tấn cấp nhiệm vụ liền lại mở ra không ngoài dự đoán vẫn là phải nhường lâm nhiên nói ra khổng lồ số lượng triết học câu nói tin tức tốt là trước đó nói qua hoàn chỉnh câu nói nói lại lần nữa xem có thể một lần nữa tính toán vậy thì tại hoàn thành nên tấn cấp nhiệm vụ trước mấy ngày bên trong là lâm nhiên hoàn thành nhiệm vụ tốc độ thời gian nhanh nhất, nhất cũng may lâm nhiên đối nên nhiệm vụ cũng hầu như kết xuất xáo lộ chỉ định một cái triết học hạch tâm từ ngữ sau đó bắt đầu niệm trong từ điện trước cùng từ tổ hệ thống chỉ cần phán định nói câu nói không tái diễn là đủ đây là lâm nhiên tại bán gọn nhiệm vụ độ hoàn thành thời điểm chỗ áp dụng biện pháp m o n lệ hiệu suất cao còn trách dễ nghe lạc đem mới được đến thuộc tính cánh đồng trang bị về sau còn thu hoạch niềm vui mới lâm nhiên rất nhanh liền về tới tinh hỏa hiệp hội trong túc xá tinh hỏa học đường cùng tinh hỏa nhà ăn hai cái này mới giải tỏa khu vực là hắn cũng nghĩ thật tốt bái phòng một phen tinh hỏa học đường hắn sau đó khẳng định phải đi một chuyến ở bên trong có lẽ có thể trực tiếp tiếp xúc đến nhập liệm sư tương quan tin tức nhưng là hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là tinh hỏa nhà ăn ăn cái gì cái gì vui sướng nhất nghĩ đến cái này lâm nhiên lập tức n g a không dừng vó xuất phát nửa giờ sau tinh hỏa nhà ăn cái nào đó trước cửa sổ lâm nhiên gặp được người quen biết cũ cũng là hắn nửa cái lao sư la chủ hòa nhiên ngươi làm sao tại cái này trong thanh âm rõ ràng mang theo ngạc nhiên chương một trăm hai mươi bốn sơn chân hải vị ngành hạch dạy học chương một trăm hai mươi bốn sơn chân hải vị ngành hạch dạy học la chủ đại ca ngươi làm sao tại cái này lâm nhiên thực ra vậy m a n kinh ngạc xem ra la chủ trừ ra là linh chủ sư xã đoàn đại tướng bên ngoài còn ở lại chỗ này tinh h ỏ a trong phòng ăn làm đ ồ bếp nhưng là giống như cũng không phải đ ồ bếp càng có chút hơn giống nhà ăn a di cái chủng loại kia thân phận bởi vì trước mắt trước mặt hắn bày biện một bàn mâm đồ ăn đồ ăn trên tay còn cầm lấy bàn ăn như thế lâm nhiên trước đó không có nghĩ tới đây cũng là tinh h ỏ a c h i thần cho hắn nhiệm vụ sao la chủ tự nhiên không nghĩ tới lâm nhiên dùng một vấn đề đến trả lời hắn vấn đề thế là hắn vậy mở ra đã đọc loạn trở lại hình thức muốn đi vào tinh h ỏ a nhà ăn ít nhất phải đạt tới tinh h ỏ a đẳng cấp l v hai nói cách khác ngươi trước mắt tinh h ỏ a tổng điểm tích lũy đã vượt qua năm trăm điểm ngươi mới tiến vào tinh hoà hiệp hội cũng không có mấy cái tháng không có khả năng tiếp vào cái gì lớn tinh hoà nhiệm vụ duy nhất khả năng tính chính là ngươi hoàn thành cấu tạo cái thứ hai hoàn m ị sùng thú không gian cái này ít có người hoàn thành nhiệm vụ c h ỉ ít tại đào t ử học viện lịch sử học viên bên trong hoàn thành nhiệm vụ này tuyệt đối chỉ có một mình ngươi ha ha ta cực thắng lâm nhiên không hiểu ra sao la chủ giống như không có trả lời hắn vấn đề ngược lại là chính mình trả lời chính mình vấn đề bất quá hoàn toàn chính xác sự thật chính là như cùng hắn phân tích như vậy nhường lâm nhiên cảm thấy hoang mang chính là hắn đánh cược gì rồi chẳng lẽ lại hắn còn bị coi như cái gì đánh cược nhân vật chính sao bất quá những này đều không trọng yếu la chủ đại ca ngươi thật giống như đối tinh hỏa nhà ăn rất quen bộ dáng có thể cho ta giới thiệu sơ lược hạ sao lâm nhiên định đem trọng tâm quấn trở lại hắn ngay từ đầu vấn đề bên trên được được được ta mang ngươi chạy một vòng chờ ta một hồi đi qua đánh thẻ một lần thời gian nghỉ ngơi la chủ vừa nói vừa s ờ lên chính mình tròn quần c u ậ t bụng đúng rồi ta có một cái tiểu thình cầu ngươi tại chúng ta trồng đám nếu như đề cập đến đến tinh hỏa nhà ăn chuyện này khu khụ có thể hay không không muốn đề cập ta tại cái này chính thức công tác cái kia ta trước đó có một lần uống nhiều quá không cẩn thận cùng âm la cùng tấm khiết các nàng nói ta tại tinh hỏa phòng ăn công tác là đâu biết lâm a hắn, hắn chủ v nhiên h mình lập tức nói ra rất hiển nhiên la chủ phạm vào trên cái thế giới này tất cả mọi người thỉnh thoảng sẽ phạm một sai lầm tại người khác trước mặt tội cao thân phận của mình phối đồ an viên cùng đầu bếp tới một mức độ nào đó xác thực vậy có nhất định tranh lệch nhường lâm nhiên hoang mang chính là hắn lên thật nhiều tiết la chủ linh chủ sư khóa la chủ tại thế giới hiện thực bên trong thế nhưng là một tên ba tinh linh chủ sư cơ hồ đều muốn tiếp cận bốn tinh tiêu chuẩn dựa theo hệ thống đẳng cấp quy hoạch hẳn là tại lv 2.5 khoảng trường đẳng cấp lâm nhiên tại cái này trong một khoảng thời gian hỏi qua hệ thống bình xét cấp bậc cùng tại trong thực tế tinh cấp tiêu chuẩn đối ứng lv một đối ứng nhất tinh lv 1.5 đối ứng hay sao cứ thế mà suy ra cao như vậy trình độ tại cái này tinh hỏa trong phòng ăn chỉ có thể làm cái làm v i vặt khu k u nhắc tới cũng lời nói trưởng dù sao ta là bởi vì đánh cược thua một cái bẫy cho nên mới muốn làm phối đồ ă n v i ê n dưới tình huống bình thường ta còn là có cơ hội tại sao bếp bên trong ngẫu nhiên cho ta sư phó giúp đỡ chút la chủ gãi đầu một cái một mặt thật thà bộ dáng tóm lại trước chúc mừng ngươi sáng lập ra cái thứ hai hoàn mỹ phẩm chất s ủ n g thú không gian la chủ cười cười tiếp tục nói ra thực ra a coi ngươi tại đảo tử học viện thể chất nhanh nhẹn cùng sức mạnh điểm bảng chiếm cư đứng đầu bảng thậm chí mỗi tuần đều đổi mới một lần ghi chép thời điểm ta cùng âm là cùng với tâm khiết liền bắt đầu suy đoán ngươi đi hẳn là hoàn mỹ lưu cái gọi là hoàn mỹ lưu phái đâu chính là mặc kệ tinh thần lực dâng lên bao nhanh c có có vậy thì ta cũng liền lập tức đoán được ngươi có thể tiến vào tinh hoa phòng ngăn nguyên nhân về phần phía trước ta nói đánh cược sao con người của ta đâu bình thường nhàm chán cũng không có việc gì liền yêu thích sáng tạo từng chút một đánh cược nhỏ cục tại ngươi gia nhập chúng ta đào tử tiểu phân đội ngày đầu tiên ta liền căn cứ biểu hiện của ngươi cùng âm la còn cố ý k h i t nho nhỏ mở cái cục chính là ngươi có thể hay không tại các nàng đạt tới tinh h ỏ a đẳng cấp lv hai trước đó liền vượt qua bọn hắn dù sao ta đã đến lv hai vậy thì ta khẳng định ném ngươi thẳng a các nàng không có đến lv hai khẳng định liền tuyển ngươi thua ha ha la chủ hai tháng này cùng lâm nhiên quen về sau cũng không có giống ngay từ đầu như thế trầm mặc ít nói lâm nhiên tại cái này một quãng thời gian phát hiện la chủ sẽ kinh thường tính xa vào một loại mê thất lại online trạng thái chính là loại kia hỏi hắn vấn đề hắn không trả lời sau đó sẽ tự mình tự buộc ra một đống tin tức trạng thái tới một mức độ nào đó không chỉ có trả lời lâm nhiên vấn đề hơn nữa còn cho lâm nhiên cung cấp càng nhiều tin tức hơn rất tốt lâm nhiên liền yêu thích loại này không chút nào che lấp tuyển thủ tạ ơn la chủ đại ca duy trì lâm nhiên cười nói hiện tại cho ta phổ cập khoa học hạ tinh hỏa nhà ăn đi lâm nhiên nhắc nhở một lần hắn là thực sự có chút chờ mong la chủ cái này tam tinh linh c h ù sư đều chỉ có thể ngẫu nhiên đi sau biết đánh một chút ra tay vậy những này như cùng ở tại trong phòng ăn bảy ra trưng bảy ra tới thức ăn khẳng định là xuất từ tứ tinh trở lên linh trù sư a lâm nhiên biết tại tinh hỏa trong hiệp hội rèn luyện phó t r ư c nghiệp sinh ra ra tới sản phẩm mặc dù không thể mang về đến thế giới hiện thực bên trong nhưng là tại phương thế giới này là có thể sử dụng trình độ nào đó liền cùng một cái cỡ lớn trò chơi nhưng là bởi vì loại kia trăm phần trăm chân thực cảm giác nhường lâm nhiên chờ mong giá trị kéo căng đến cực hạn hắn h ư ở n g qua la là chủ làm thức ăn m ù i vị đó thực đã so với hắn kiếp trước đi qua rất nhiều sao cấp đại t i ể u lâu bên trong thức ăn đều muốn mỹ hảo rất nhiều công cộng đồ ăn nếu như là tứ tinh linh chủ sư làm đây không phải là sẽ càng thêm ăn ngon lại càng không cần phải nói lâm nhiên tựa hồ còn chứng kiến tinh hỏa phòng ăn phía bên phải còn có rất nhiều cùng loại bao xương tồn tại trong đó có có hay không có thể hưởng thụ điểm ư ợ c càng thêm thức c ăn ngon. thêm Thật tốt, ta á này giới thiệu cho người. La chủ đã ngừng lại chính mình giới thiệu lại i cho chủ La đã b u đặt ớ n tinh h ba cái khu vực cái thứ nhất chính là ta gần nhất đang phụ trách công cộng đồ ăn trong khu vực tự chủ lựa chọn mỗi lần có thể lựa chọn ba cái tinh hoả điểm tích lũy làm những ngày món ăn chủ biết cơ bản đều là kinh nghiệm lão luyện bốn tinh linh chủ sư cái thứ hai thì là chuyên môn tự điển món ăn khu vực người hướng bên kia nhìn có thể nhìn thấy phần đông không đồng loại hình thức ăn tỉ như thuần thức ăn chay linh hồn mị sợi còn có bên kia hải sản chuyên mục những này căn bản là năm tinh trở lên linh chủ sư đi ra tự lập môn hộ vậy thì giá cả vậy có chỗ phân chia giống như ăn một bữa liền muốn năm trăm hai mươi cái điểm tích lũy cái thứ ba thì là vip phòng khách khu vực tinh hỏa đẳng cấp không có cái lv bốn lv năm trở lên vẫn là đừng nghĩ đến đ ó ăn kiếm điểm tích lũy đều không đủ tiêu hao ta nghe nói a ngươi thậm chí có thể có một chút do bảy tinh linh chủ sư làm thức ăn Là chủ d ừ người một chút, tiếp tục nói n ra. g có thể sẽ cảm thấy tại như thế một cái giả lập thế giới bên trong dùng đỡ đồ ăn có làm được cái gì h ắ n tác dụng là vượt qua người tưởng tượng ta là lên cây nho học viện về sau tinh h ỏ a đẳng cấp mới đến lv hai phòng ăn này bên trong phòng bếp có ma lực nói ví dụ ta ba tinh linh chủ sư năng lực tại thế giới hiện thực bên trong làm đồ ăn chính là ba tinh thức ăn tiêu chuẩn nhưng là tại phòng ăn này bên trong có thể tăng lên tới bốn tinh thậm chí là năm tinh vậy thì à liền xem như rẻ nhất tự phục vụ trong thức ăn khu vực người đều có thể ở chỗ này ăn vào năm tinh thậm chí là sáu tinh thức ăn c đúng vậy coi như ngươi trở lại thế giới hiện thực bên trong những ngày tăng phúc còn có thể đưa đến tác dụng ăn là một mặt nhường tất cả linh chủ sư rất tha thiết ước mơ chính là có cơ hội hoàn chỉnh sử dụng cái này tinh hoa phòng ăn sau biết cơ bản ngươi làm qua một lần hoàn chỉnh thức ăn về sau đều sẽ đạt được sẽ rất nhưng i mới ề u t h là t chỗ i tốt ạ m là chúng ta sẽ biết cái nào món ăn là xuất từ ngôi sao gì cấp linh chủ sư t r i thủ vì cho ngươi chúc mừng hôm nay bữa cơm thứ nhất ta liền mời ngươi ăn á ba món ăn một món canh liên tuyển cái này thị kho tàu linh ngọc thịt xoa thiêu một thịt heo giấm r ấ t mỏng lá sen đồ ăn còn có cái này chân trâu đ ầ u hũ canh nghe ta không sai nói thật lâm nhiên tại cái này xoay quanh quá trình bên trong cũng sớm đã muốn đếm thử phòng ăn này bên trong mỹ vị món ngon hắn thậm chí muốn mỗi một đạo đều đếm thử ăn một lần cơm hai cái điểm tích lũy hắn bây giờ còn có năm trăm năm mươi cái điểm tích lũy có thể tiêu xài nghe tới cũng không phải rất đắt dáng vẻ bất quá đã có đại ca muốn mời khách lâm nhiên là quả quyết sẽ không cự tuyệt vậy thì cảm ơn la chủ đại ca sau năm phút hai người ngồi ở trên bàn cơm cái này ba món ăn một món canh phân lượng thực ra còn không nhỏ đừng nhìn hai cái điểm tích lũy tiểu à chờ ngươi s ủ n g thú nhiều bọn hắn cũng là có thể hưởng thụ phòng ăn này đồ ăn ở bên trong hơn nữa bọn hắn ăn khác biệt đồ ăn lấy được hiệu quả còn không giống nhau la chủ uống một mục canh nói ra vậy thì biện pháp tốt nhất ta còn phải là tự mình đậu thủ p h o n g y ăn chân chờ về sau chính ta nắm giữ một cái chuyên môn thức ăn trong khu vực ta mỗi ngày nấu cơm điên cùng nấu cơm lâm nhiên cũng uống một cái cái này chân trâu đậu hũ canh cửa vào dây thứ nhất lại là lạnh bớt sau đó từ đầu n ư ơ i bắt đầu đột nhiên có một cỗ ấm áp ấm áp đánh tới một c ỗ tỉnh táo lại chẳng phải cực nóng dòng nước ấm từ h ế t hầu theo xuống trong lúc nhất thời toàn bộ dạ dày đều bị hạnh phúc cái bọc càng t h â n kỳ thời điểm canh ở trong miệng thời điểm còn không có gì quá phát triển hương vị chờ đến trong dạ dày về sau trong một mới bắt đầu có động tĩnh ngọt loại kia hỗn hợp sơn tuyền bình thường trong veo ngọt loại kia uống một hớp trà ngon về sau vẫn chưa thỏa mãn ngọt cái này canh chủ đánh một cái chỉ hoan thỏa mãn a xem xét nguyên đồ sáu cái này chân trâu đậu hũ canh a là hôm nay tất cả công cộng trong thức ăn một cái duy nhất đạt đến sáu tinh thức ăn tiêu chuẩn tại thế giới hiện thực bên trong đến sáu tinh linh chủ sư mới có thể làm đi ra đâu chúng ta hoa này hai cái điểm tích lũy liền b u ồ n đến bình thường loại tình huống này tại tinh h ỏ a trong phòng ăn một tuần có thể xuất hiện một lần cũng không tệ rồi n g ư y i vận khí cũng thực rất tốt la chủ rất hiển nhiên là thấy được lâm nhiên vẻ mặt cùng phản ứng cười nói ha ha còn muốn tạ ơn la chủ đại ca đề cử lâm nhiên lại uống một ngụm tiếp tục nói sau đó chính là t r ờ mặc m vào ăn thời gian mặt khác ba đạo đồ ăn s ắ c thực vậy ăn thật ngon nhưng là không thể không nói ngũ tinh cùng lục tinh thức ăn tranh lệch tựa hồ tồn tại một đạo thiên nhiên hạ dẫn đến lâm nhiên đang ăn cái khác ba đạo món ăn thời điểm vị giác bên trong đều là tán không đi chân c h â u đậu hũ canh vị nhường lâm nhiên rất cảm thấy kinh ngạc chính là cấm nước xong sôi về sau hệ thống lại còn cấp ra nhắc nhở kiểm tra đến chủ ký sinh lần thứ nhất dùng ăn sáu tinh món ngon dưới tình huống bình thường lờ vờ ba năm linh chủ sư làm ra tới đồ ăn xưng ơ hào nhiệm vụ sơn chân hải vị giải tỏa sơn chân hải vị màu vàng toàn thuộc tính ba làm ra tới thức ăn có nhất định xác suất trực tiếp tăng lên một cái tinh cấp đồng thời có rất lớn xác suất có thể kèm theo cao cấp hơn hiệu quả giải tỏa điều kiện dùng ăn sáu tinh cùng với trở lên thức ăn tám nghìn tám trăm tám mươi tám lần thời gian không hạn trước mắt tiến độ một nghìn tám trăm tám mươi tám ngoài ý muốn niềm vui ngoài ý muốn vốn là tới này tinh h ỏ a nhà ăn gặp phải người quen là thứ nhất vui phát hiện hắn tiểu bí mật còn bị mời ăn cơm là thứ hai vui trực tiếp phát động một cái màu vàng danh hiệu nhiệm vụ chính là cuối cùng niềm vui vẫn khí coi như không tệ mặc dù cái danh xưng này nhiệm vụ đoán chừng muốn cực kỳ lâu mới có thể hoàn thành nhưng là ăn cái gì liền có thể hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ rất ca tụ đối với cái này lâm nhiên yêu thích la chủ mỗi ngày đều có thể tiếp tục bị phạt đồng thời mỗi ngày đều cho lâm nhiên cung cấp cái gì mới nhất thức ăn t i n h cấp hiệu quả vừa gặp phải sáu tinh thức ăn lâm nhiên liền trực tiếp xông lại ăn tạ ơn la chủ đại ca k h o ò n đãi sau đó liên quan tới linh chủ sư cái này phó c h ứ c nghiệp có càng nhiều vấn đề ta sẽ đến hỏi ngươi lâm nhiên rất lễ phép mà nói ra không quay dày ngươi tiếp tục công tác không khách khí không khách khí tiếp tục cố lên a ta xem trọng ngươi la chủ thái độ đối lâm nhiên rất hài lòng tại hắn thị giác bên trong hỏa nhiên tư chất tự nhiên so với âm la đều tốt hơn tại mười hai tuổi trước đó liền hoàn mỹ sáng lập cái thứ hai sùng thú không gian nhưng làm một chút cũng không có kiêu ngạo tự mãn dáng vẻ làm người x ử sự phương thức thành thục giống như một cái tiểu đại nhân ekl lao cao điểm ấy là vượt qua la chủ dự liệu dù sao âm la trên một điểm này căn bản là không cách nào che đậy kín nàng kiêu ngạo chi khí húng chi nàng thiên phú tựa hồ còn không có lâm n h â n tốt tiểu đệ đệ này có thể chỗ la chủ vậy lần thứ nhất sinh ra muốn tại thế giới hiện thực bên trong kết giao hỏa nhiên ý nghĩ tính cách của hắn thực ra cũng không phải là chỉ là vì kết giao thực lực bản thân tới một mức độ nào đó hắn càng ưa thích hợp nhau người hòa nhiên đ i ệ m thấp lại không hùng hổ do a người n phát hiện hắn tiểu nhược điểm cũng bất quá hỏi chỉ là yên lặng lắng nghe như vậy tiểu hài tử đã không nhiều làm a về sau muốn đối hắn khá hơn một chút lâm nhiên đương nhiên không biết la chủ tại cái này một sự kiện về so đối với hắn ý nghĩ hắn sở dĩ lúc trước giao lưu bên trong hoàn toàn xem nhẹ la chủ tại sao muốn đối tâm khiết cùng âm la nói láo chuyện này chủ yếu vẫn là bởi vì chuyện như vậy hắn ở trên đời lúc còn trẻ vậy không làm thiếu qua kiếm điểm tích lũy đều không đủ tiêu hao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 l hơn nữa cao tinh cấp thức ăn sau khi ăn xong là đối ngươi chỉnh thể hình dáng thể có tăng lên phần lớn món ngon đều có thể tăng lên hiệu suất của ngươi lực linh mộ tu luyện quan tưởng pháp tốc độ hơn nữa tối thiểu nhất duy trì tắm giờ đúng vậy coi như ngươi trở lại thế giới hiện thực bên trong những ngày tăng phúc còn có thể đưa đến tác dụng ăn là một mặt nhường tất cả linh chủ sư rất tha thiết ước mơ chính là có cơ hội hoàn chỉnh sử dụng cái này tinh hoa phòng ăn sau b ế p cơ bản ngươi làm qua một lần hoàn chỉnh thức ăn về sau đều sẽ đạt được rất nhiều mới thể ngộ đây là ta hiện tại mục tiêu cũng là ngươi linh chủ sư năng lực tăng lên về sau mục tiêu la chủ vừa nói vừa mang theo lâm nhiên đi dạo xong toàn bộ tinh hoa nhà ăn sau đó lại trở về công cộng đồ ăn trước mặt những n à y nhà ăn a di đại bộ phận đều là nở bờ cờ giống như tờ lẽ ơn là phạm sai lầm khô khụ hoặc là đánh bạc bùa bị trừng phạt đến làm v i ệ vặt nhưng là chỗ tốt là chúng ta sẽ biết cái nào món ăn là xuất từ ngôi sao gì cấp linh chủ sư trí thủ vì cho ngươi chúc mừng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 có nhất định s á t suất trực tiếp tăng lên một cái tinh cấp đồng thời có rất lớn s á t suất có thể kèm theo cao cấp hơn hiệu quả giải tỏa điều kiện dùng ăn sáu tinh cùng với trở lên thức ăn tám nghìn tám trăm tám mươi tám lần thời gian không hạ trước mắt tiến độ một nghìn tám trăm tám mươi tám ngoài y muốn niềm vui ngoài y muốn vốn là tới này tinh hỏa nhà ăn gặp phải người quen là thứ nhất vui phát hiện hắn tiểu bí mật c ò n bị mời ăn cơm là thứ hai vui trực tiếp phát động một cái màu vàng danh hiệu nhiệm vụ chính là cuối cùng niềm vui v ậ n khí coi như không tệ mặc dù cái danh x ư n g này nhiệm vụ đoán chừng muốn cực kỳ lâu mới có thể hoàn thành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 t r ư ớ c 124, sơn chân hải vị n g ạ n h hạch dạy hào ba ngẫu nhiên trang b sau đó không cẩn thận thất bại bị vạch trần mùi vị là thực sự xấu hổ đến chân chỉ trục điện hắn chỉ là ẩn ẩn trung tình một lần tinh hỏa nhà ăn bên này lần đầu thăm dò nhiệm vụ hoàn thành hắn chân thực công năng vẫn đúng là chính là chủ đánh một cái giản dị tự nhiên cùng lâm nhiên chỗ nhận biết bên trong nhà ăn cơ bản nhất trí bất quá những n à y thức ăn hiệu quả là thực sự tốt lâm nhiên đơn giản nhìn một chút chính mình bảng bên trên trạng thái cột đã có không ít mờ uff hiệu suất đề cao lực lĩnh ngộ có chút tăng lên lực công kích tăng cường t i nhất là la chủ nói tinh hỏa phòng ăn sau bếp hiệu quả thần kỳ thời điểm lâm nhiên thì càng động tâm có cơ hội nhất định phải lẫn tím bảo đánh cái ra tay cũng là có thể bởi vì lâm nhiên biết tại dạng này trong không gian hệ thống nhất định có thể thông qua lâm côn năng lực rút ra ra một cái cánh đồng thuộc tính về sau sơn chân h ả i vị một khi giải tỏa lại thêm cái hiệu quả này nói không chừng hắn chỉ cần đạt tới tam tinh linh chủ sư nói không chừng cũng có thể làm ra lục tinh thức ăn bất quá vậy cũng chỉ là về sau sự tình hắn gái này phó chức nghiệp mới vừa vặn nhập môn lờ v ừ một hệ thống phán định đẳng cấp chỉ là một tinh linh chủ sư thôi phó chức nghiệp tăng lên đẳng cấp độ khó tại vào tình huống nào đó đối với lâm nhiên tới nói là so với tăng lên thuộc tính cơ sở còn khó hơn cái sau có thể thông qua các loại xương hào nhiệm vụ thông qua sùng thu thực lực trả lại đến đề thăng cái trước chỉ có thể là thông qua không ngừng đến soát kinh nghiệm hơn nữa lâm nhiên biết là chủ tiếp xúc linh chủ sư một chuyến này từ hắn một ư ơ i tuổi bắt đầu đã vài chục năm vài chục năm công phu cuối cùng nhanh mải đến b ố n tinh lv ờ hai năm tiêu chuẩn cái này khiến lâm nhiên lại lần nữa nghĩ đến lãnh tụ tinh thần cái này màu đỏ xương hào giải tỏa về sau là có thể ngẫu nhiên đưa tặng một cái lv ờ ờ b à phó chức nghiệp cái này bông chốc liền tiết kiệm người khác vài chục năm công l ự c a cái danh sưng này nhiệm vụ lâm nhiên đã bắt đầu ở trong lòng có cái mưu đồ tháng sau liền muốn bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng lâm nhiên bên cạnh hành tàu bên cạnh ở trong lòng suy nghĩ rất nhanh hắn liền đi tới tinh h ỏ a học đường khu vực trước khu vực này hắn phía trước một quãng thời gian cũng là không cách nào viếng thăm hiện tại tại tinh h ỏ a đẳng cấp đạt tới lờ vờ hai về sau cửa vào cửa hiên vậy rốt cục thoải mái biểu hiện ra ở trước mặt của hắn tinh h ỏ a học đường đối với đào tử học viện khu dạy học vực muốn to lớn hơn khổng lồ chỉ là về số lượng khổng lồ liếc nhìn lại liền thực giống như là có mấy trăm thời cổ cái t r ù n g loại kia tầng dưới c h ố t học đường san sát nối tiếp nhau địa sắp hàng trình tế lấy như vậy nhường lâm nhiên biết tại sao là gọi học đường không thể không nói toàn bộ tinh hoa hiệp hội bên ngoài lối kiến trúc đều lộ ra một c ố nồng đậm cổ địa phương đông hương vị ở trong đó lại mang theo rất nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại thành phần thì như đứng ở trung ương quảng trường lâm nhiên phát hiện trước mắt của mình xuất hiện rất nhiều tấm b ả n gỗ g lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái trên đó lập tức xuất hiện chữ viết nghiên cứu vài phút về sau lâm nhiên vậy hiểu rồi tác dụng của nó chính là lựa chọn muốn học tập lớp học loại hình bao quát cơ sở tri thức thì như đối sức mạnh nhanh nhẹn thể chất cùng tinh thần vận dụng bao quát sùng thú tri thức so sánh muốn thế nào cùng loài dòng sùng thú đánh phối hợp bao quát võ học tri thức đối với khác biệt vũ khí lạnh kỹ xảo sử dụng còn có một số cơ sở thân pháp nhịp chân các loại tự nhiên vậy bao quát đủ loại phó chức nghiệp lâm nhiên không thể không nói tinh hỏa học đường so với đào tử học viện khu dạy học dạy học nội dung trí ít nhiều gấp hai hệ thống rất nhiều khuyết điểm duy nhất chính là không có miễn phí lớp học tất cả khóa đều phải tốn n g o à i định mức tinh hỏa điểm tích lũy điểm này lâm nhiên vậy thẳng n h ấ t đầu bởi vì hắn biết tinh hỏa điểm tích lũy nhưng so sánh đào tử điểm tích lũy muốn khó thu hoạch được nhiều hơn nữa duy nhất phương thức chính là hoàn thành tinh hỏa tri thần ban bố nhiệm vụ dựa theo trước mắt hắn thực lực bây giờ còn đang trên bảng ba cái kia nhiệm vụ làm xong hắn đoán chừng liền sẽ không có cái gì nhiệm vụ mới vậy thì hắn đ ố i tinh hỏa điểm tích lũy sử dụng cũng phải có phi thường hợp lý quy hoạch bất quá hệ thống tự nhiên gợi ý hắn đến tinh hỏa hiệp hội học tập nhập liệm sư tương quan t r i thức có đại khái tỷ lệ có thể phát động một cái mới xương hào nhiệm vụ hơn nữa cái danh xương này nhiệm vụ còn có thể gia tăng bị lực lời nói như vậy không cần thiết kéo kiệt lâm nhiên trực tiếp đem trên ván gỗ lục xoát điều mục bên trong thâu nhập nhập liệm sư sau đó lựa chọn cơ sở nhấp nhập một khóa cần tốn phí một cái điểm tích lũy hắn trực tiếp điểm kích sau đó chỉ là c h ỉ trước mắt hắn phát hiện chính mình liền bị truyền t ố n g đến một cái âm t r ầ m trong nhà gỗ nhỏ mà tại trong nhà gỗ còn không chỉ là một mình hắn xác nhận ba giây về sau hắn phát hiện tinh hỏa hiệp hội dạy học hình thức cùng quan t ư ở n g pháp có chút tương tự chính là loại này toàn thân tâm đầu nhập quan sát phim ngựa lâm nhiên lập tức hết sức chuyên chú mà bắt đầu hắn phát hiện trước người của mình có một cái giường trên giường còn nằm lấy một bộ độ cao mô phỏng đến tựa hồ là chân thực thi thể mà bên cạnh hắn c ò ngay có một cái một n tại h e o quái mặt n lâm,、so、từng kia từng kia. lâm nhiên còn tại thời điểm kinh nghi bất định hắn phát hiện tựa hồ có một cỗ dẫn đạo lực lượng ngay tại dẫn dắt hắn muốn bắt đầu hắn thở phào mờ hơi trước mắt khẳng định là mô hình không phải liền là trang điểm sao cho hai trang điểm cái kia không được như thế lâm nhiên trong lòng tự an ủi mình nói chương một trăm hai mươi năm thu dung cao thủ đột phá gông xiềng chương một trăm hai mươi năm thu dung cao thủ đột phá gông xiềng lâm nhiên ngay từ đầu là cự tuyệt nhưng là cái này lớp dù sao cũng là tiêu tốn quý giá tinh h o a điểm tích lũy hắn đ ố i lâm nhiên dẫn đạo là loại kia từng bước một hướng dẫn từng bước ngay tại đi theo bên người mang theo mặt nạ cái này lao sư hoàn thành cho di thể tu cho quá trình bên trong lâm nhiên vậy bắt đầu tâm vô tạp n i ệ m đứng lên tại quá trình bên trong hắn phát hiện cỗ này di thể mặc dù đại khái tỷ lệ là mô phỏng nhưng lại chân thực đến đáng sợ trên thân không chỉ có đốm đen còn có từng khối màu sắc khác nhau điểm lầm tấm phản phất chúng không biết tên độc như thế về p h ầ n ngũ quan mặc dù hoàn thành hình nhưng là hoàn toàn có thể thấy được hắn tại t ử v o n g trước thống khổ trình độ cô thi thể này trên thân không có tất cả lớn nhỏ vết thương cũng không có rất nhiều yêu cầu khâu lại địa phương càng nhiều chính là muốn học tập như thế nào đem những này đ ọ t ban che giấu cái này nhập mức hóa mặc dù ngành h ạ c h nhưng là đối với nhập liệm sư công tác tới nói nên tính là đơn giản lâm nhiên vậy không biết qua bao lâu hắn chỉ biết là bên cạnh hắn hộp công cụ bên trong công cụ hắn cơ hội đều dùng toàn bộ cái nghề nghiệp này chuyên nghiệp tính rất mạnh nếu như không phải có dẫn đạo lực lượng một mực tại chủ động nhắc nhở lâm nhiên muốn làm dùng cái gì thời điểm coi như hắn trang bị mấy cái tăng cường hiệu suất chuyên chú lực cùng lực l ĩ n h nộ xương hảo cùng đến vẫn là rất miễn cưỡng tin tức tốt là vẫn là đi theo sau m ộ ư ơ i năm phút dẫn đạo khóa kết thúc lâm nhiên nhìn xem chính mình thành quả lại so sánh một chút lão sư t kiệt tác phát hiện vậy mà đại kém hay không lâm nhiên xương hảo bên trong cũng không cùng hội họa trang điểm tu cho các tương quan chuyên môn xương hảo hoàn thành kết quả tốt như vậy một phần là bởi vì khác biệt xưng hào sinh ra tăng phúc ở giữa hình thành chặt chẽ liên hệ cùng hiệu quả một cái khía cạnh khác lâm nhiên cảm thấy có lẽ chính mình vẫn đúng là có chút nghệ thuật thiên phú một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhập môn lớp học tới như vậy đột nhiên kết thúc cũng rất trang trọng đông chốc lâm nhiên cảm giác tự hào liền d ậ y ngươi hoàn thành rất tốt tại nhiều năm như vậy dạy học bên trong chứ không một cơ sở nhập m ô n khóa liền có thể theo kịp ta dạy học cùng dẫn đạo ngươi là người thứ nhất một thanh em đột nhiên chuyển tới có hứng thú làm đệ tử của ta sao ta có thể tại nhập liệm sư cái này một khối nhiều dạy dỗ ngươi lâm nhiên bị giật này mình hắn vốn là coi là âm thanh truyền r a tới khởi nguồn là trước mắt mình vừa mới bị chính mình chữa trị tốt di thể qua nửa ngày mới xác nhận nhưng thật ra là bên cạnh hắn hắn vẫn cho rằng là nở tờ cờ lao sư cũng đúng tinh h o a điểm tích lũy đều chân quý như vậy trước nhập m ô n k hóa có cái chân nhân lão sư ở một bên vậy coi như hợp lý a đương nhiên lâm nhiên cảm thấy đại khái tỷ lệ vẫn là bởi vì nhập n i ậ m sư cái nghề nghiệp này quá ít lưu ý dù sao tại cái này hòa bình xã hội hiện đại sẽ rất ít có ngự thú sư chọn cái nghề nghiệp này đến với tư cách chính mình phương hướng phát triển lâm nhiên sở dĩ như thế quả quyết lựa chọn một là bởi vì cái này xương hảo là tại hệ thống dẫn đạo hạ tiến hành lựa chọn có trợ giúp hắn mở ra một cái cùng m ị lực tương quan xương hảo hai là bởi vì hắn bởi vì thiên công bách h i ể u cái danh xương này sớm muộn cũng muốn học tập khác biệt phó chức nghiệp kỹ năng trình tự cái gì thực cũng là trọng yếu như vậy sư phó ta nguyện ý lâm nhiên lập tức đáp ứng sau đó mới nhìn hướng trước mắt cái này lao sư tháo mặt nạ xuống lao sư cho lâm nhiên cái thứ nhất cảm thụ chính là nàng rất giống nàng nhận biết bên trong trung vô diễm trên mặt có mảng lớn màu r o b e t nhưng là cũng không ảnh hưởng toàn bộ của nàng ngũ quan dáng rất m từ khi sử dụng đào từ đầu vòng tiến vào tinh h ỏ a hiệp hội về sau lâm nhiên đã thành thói quen sử dụng cái này sản phẩm thợ l a y e r nhóm sử dụng đủ loại giả lập hình tượng bọn hắn sẽ hay không sử dụng chân thực hình tượng lâm nhiên vậy chẳng phải quan tâm trọng yếu là âm la la chủ bọn hắn nhắc nhở qua lâm nhiên nếu như tại tinh h ỏ a trong học viện người ở trên nào đó l ớ p thời điểm nghe được có cái lao sư hỏi người muốn hay không làm đệ tử của hắn lập tức lập tức tại chỗ đáp ứng tại tinh hoa trong hiệp hội là có minh s á c quy định một cái lao sư phát ra cái này mời nhất định phải là muốn đạt tới nhất định thực lực cùng thông qua một ít tinh hoa chi thần ban phát nhiệm vụ thông tục một điểm tới nói bọn hắn đều là có được giáo sư giấy chứng nhận tư cách đại lao thực lực bình thường đều là tại tương quan ngành nghề sáu tinh trở lên cũng chính là lờ vờ ba năm đ â y cơ h ộ i là dốc hết nửa đời mới có thể đạt tới thành cựu mặc dù lâm nhiên không biết vì sao lại có ngự thú sư lựa chọn nhập liệm sư cái này phó chức nghiệp với tư cách suốt đời phát triển một cái phương hướng hắn thậm chí đều không biết cái nghề nghiệp này đối với sùng thú tới nói có cái gì tốt phụ trợ cùng tăng cường nhưng là cơ hội tới nhất định phải bắt lấy tốt rất quả quyết tên ta là trang sáng ngươi gọi hỏa nhiên đúng không cái này đường dẫn đạo khóa kết thúc ta lâm ạ i c nhiên vậy lập tức đáp ứng lại là bốn năm mươi phút sau lâm nhiên cùng trăng sáng bái biệt về sau thợ dài mờ hơi sau đó đi ra lớp học trong nháy mắt liền trở về tinh hỏa học đường vào ở miệng quảng trường nhập liệm sư khởi nguyên nhưng thật ra là cùng cái này ngự thú thế giới mấy trăm năm trước một đoạn lịch sử có quan hệ cái kia thời điểm này quỷ vụ mọc lan tràn huyết nguyệt treo trên cao sùng thú nhận lấy quỷ vụ ảnh hưởng sẽ sa đọa biến thành yêu thú nguy hại tư phương ngự thú sư lại nhận lấy biến thành yêu thú sùng thú ảnh hưởng vậy nổi điên phát cuồng bắt đầu làm sàng làm b ậ y cái kia thời điểm này cùng hiện tại vui vẻ phồn vinh ấm áp ngự thú thế giới không giống lưu hành nhất hai cái trước nghiệp chính là tịnh hoa sư cùng nhập liệm sư tịnh hoa sư tên như ý nghĩa chính là tịnh hoa mất những n à y yêu thú sa đọa ngự thú sư thể nội quỷ vụ để bọt hắn vậy mà nhập liệm sư chính là xử lý bởi vì quỷ vụ ảnh hưởng mà tử vong sùng thú thi thể cùng với ngự thú sư thi thể một mặt là để bọn hắn đã chết càng thêm thể diện một mặt khác cũng là tại khứ trừ bọn hắn trong thi thể còn sót lại quỷ vụ phòng ngừa hình thành ôn dịch nguyên thể nhường thai nạn tiến một bước quyết tán dựa theo t r a n g sáng lời giải thích ngự thú thế giới nhập liệm sư không chỉ có phải có hơn người chữa trị năng lực hơn nữa ngự thú sư còn muốn có, có thể loại trừ quỷ vụ tịnh hóa thai nạn tác dụng nếu như có được điểm lành các loại kỹ năng t i ê n phú đó là tuyệt hảo người kế t ụ bởi vì yêu thú hóa quỷ linh hồn còn sót lại sự tình cũng coi là thường xuyên phát sinh nàng nói nhập liệm sư nhưng thật ra là thời đại kia khó khăn nhất một cái phó chức nghiệp mỗi cái nhập liệm sư đều có thể biến thành tịnh hoa sư nhưng là tịnh hoa sư không nhất định có thể trở thành nhập liệm sư nhập liệm sư đã phải có đối mặt sinh mệnh vui sướng càng phải có đối mặt t ử v o n g thời điểm kính trọng cùng đồng tình là một cái phi thường có tính khiêu chiến chức nghiệp những này cũng đều là trước kia tác dụng nhập liệm sư cái nghề nghiệp này tại trong xã hội hiện đại đã cơ hồ không có cái gì ngự thú sư đi làm trong sáng sở dĩ nhập môn nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nàng là một cái tại nhà tăng lễ lý trưởng lớn hải tử gia tộc văn hóa nhưng là nàng nói nàng vậy cảm tạ mình cái này gia tộc văn hóa mang nàng tới cái này thần kỳ ngành nghề bên trong tới nhập liệm sư trước kia có thể chia tách thành tịnh hóa sư cùng tu cho sư hai cái này trước nghiệp tại hiện đại trong xã hội cũng là hoàn toàn có thể chia tách thành chữa trị sư cùng hóa trang sư tương đương học được một cái trước nghiệp c hai đến lúc đó đi học tập mặt khác hai cái phó trước nghiệp kỹ năng thời điểm trên cơ bản là hạ bút thành văn trăng sáng là sáu tinh nhập liệm sư nàng nói nàng cơ hồ không có tại chữa trị sư cùng hóa trang sư hai cái này trên trước nghiệp bỏ công sức chỉ là tùy tiện đi khảo hạch một lần vậy lấy được năm tinh chữa trị sư cùng năm tinh hóa trang sư danh hiệu lúc trước nghe được cái này thời điểm lâm nhiên lập tức liền vui vẻ ra mặt đã kiếm được mua đưa tới hai a nhưng là trăng sáng tại lớp học cuối cùng nói tới một câu cũng làm cho hắn cảm thấy tâm tình có một chút nặng nề nàng nói vĩnh viễn muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy ngươi không biết lúc nào thai nạn sẽ giáng lâm vậy không biết đã từng lịch sử có thể hay không lại dẫm lên vết xe đổ nhập liệm sư cái nghề nghiệp này mặc dù tại xã hội hiện đại không lưu hành nhưng là vĩnh viễn là quá khứ lịch sử lưu lại thể diện nàng những lời này bỗng chốc liền để lâm nhiên lại lần nữa liên tưởng tới thâm hồng bí cảnh bên trong những cái t i a tạ ác y ê u thú hồng nguyệt giữa trời x ư ơ n g đỏ tràn ngập tình cảnh liên tưởng từng tại cái này ngự thú thế giới lịch sử lâm nhiên bỗng chốc liền ý thức được tinh h ỏ a chi thần rất có thể chính là xuất từ niên đại đó hiện lên đầu góc h ắ n ý niệm đầu tiên là học được tinh h ỏ a chi thần chỗ niên đại trọng yếu phó chức nghiệp rất có thể lại càng dễ dẫn phát cộng minh đạt được càng nhiều tinh h ỏ a nhiệm vụ tại tương lai có lẽ cũng sẽ có tốt hơn phát triển cái này khiến lâm nhiên không khỏi cảm thán còn tốt hắn ở trên lớp đầu tiên thời điểm dùng hết toàn lực đi cùng bên trên lão sư động tác hắn là không nghĩ tới cơ duyên tới đột nhiên như vậy tại một cái hắn tưởng lầm là nờ đỡ cờ lao sư trên thân đạt được nhiều như vậy cơ hội đồng thời còn tiếp xúc đến hắn đi tới trên thế giới này căn bản không có tiếp xúc qua tri thức l i ê n ngay cả hệ thống vậy hoàn toàn không cùng lâm nhiên để cập qua bất luận cái gì cùng thế giới này lịch sử tương quan tin tức hệ thống chỉ có thể quét hình đương kim thế giới phân tích trước mắt thế giới quy tắc hình thái ý thức bắt lấy qua lại tin tức năng lực còn chờ khai phát không biết vì cái gì lâm nhiên trong đầu đột nhiên xuất hiện qua một cái hắn ở kiếp trước thời điểm nhìn qua nào đó thành quả nhân sĩ thăm hỏi có một câu rất được tâm hắn tốt số là bởi vì vận mệnh cung cấp cho tất cả cơ hội nàng đều cố gắng bắt lấy lâm nhiên hiện tại chính là ở vào một cái tốt số trạng thái bởi vì có hệ thống xưng hào nhiệm vụ lại khai phát ra đủ loại phụ thuộc công năng hắn hiện tại đối với mới vừa tới đến thế giới này thời điểm đã nhiều hơn rất nhiều lựa chọn hắn không thẹn với lương tâm chính là cũng may hắn cố gắng lá gan tinh thần vẫn lô t ạ i vậy rất nghiêm túc đối mặt hệ thống cho mỗi cái nhắc nhở tại cho rằng là chuyện quan trọng bên trên xưa nay không má hổ nếu như vừa mới cái tia đường nhập liệm sư khóa hắn bởi vì sơ sẩy hoặc là thực không muốn làm có m ộ trong bước bên cùng không t ê n trang sáng nhịp chân lời nói, có lẽ liền không chiếm được những tin tức này, đã không n tức cách chiếm có được lời lẽ đã à ắ m i ữ m ộ tương cái, miễn phí lao s Chỉ ít, trong t ư lai một đoạn thời kỳ nhập liệm sư chữa trị sư còn có hóa trang sư cái này ba cái phó chức nghiệp hẳn là có thể phong sinh t h ủ y khởi thiên công bách hiểu hẳn là rất nhanh liền có thể tiến vào kế tiếp đẳng cấp kế tiếp phẩm chất một điểm nữa cũng là lâm nhiên bắt được mấu chốt tin tức nhập liệm sư cái nghề nghiệp này là cần phải có điểm lành thể chất đồng thời có được chữa trị năng lực còn có nghệ thuật thiên phú người mới có thể có sâu xa tạo nghệ vừa vặn những điều kiện này hắn đều phù hợp、à. Có được điểm về phần đứng nghệ thuật thiên phú hắn nhưng là có thể tại trong vòng vài ngày tại vẫn là một cái mập mạp đứa bé thân thể thời điểm liền đem vây va mị hoặc cái danh xưng này lá gan ra tới người điều này cũng làm cho hắn không khỏi hồi tưởng thông qua trí ở chỗ thiên cái danh s ư ơ n g này nhiệm vụ mà thu được đến từ hệ thống đối gần đây quy hoạch chỉ dẫn trong đó khác biệt lựa chọn bên trong hẳn là tồn tại đại cơ duyên ngay tại lâm nhiên vừa mới nghĩ đến cái này thời điểm hai của hắn vợ liền vang lên đến từ hệ thống thanh â m nhắc nhở kiểm tra đến chủ ký sinh tại lần thứ nhất tiến hành song chỉnh trang điểm tu cho quá trình bên trong liền có được h o à n mỹ biểu hiện đồng thời còn tại sau đó hiểu được hắn quá khứ lịch sử truy lên tố nguyên biết mình làm việc ý nghĩa hiện ban thưởng xưng hảo tụ dung cao thủ tư dung cao thủ tự sắc tinh thần mười mị lực mười tại tất cả trang điểm hội họa các muốn sử dụng sắc thái quá trình bên trong có được cực độ tinh chuẩn năng lực cực độ sắc thái cảm nhận đến rồi nó đến rồi thật không lừa ta à? hệ thống dẫn dắt đại khái tỷ lệ s á c xuất này quả nhiên rất lớn trực tiếp cấp ra một cái ban thưởng xưng hào đây cũng là lâm nhiên không có nghĩ tới hắn vốn cho là hắn tối đa cũng chính là đạt được một cái có thể gia tăng n ị lực xưng hào sau đó hẳn là có thể tại trong bảy ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này hiện tại làm việc tốn ít thời gian ở giữa hơn nữa cái này từ sắc xưng hào nhiệm vụ Đối n hiện ậ p l m s tại n lâm nhiên khoảng cách đột phá tầng thứ hai công xiềng không có bao nhiêu t h a n h lệch hắn nhìn một chút chính mình trước mắt thuộc tính cơ sở thuộc tính thể chất chín mươi sáu bảy một trăm linh sức mạnh chín mươi tám hai một trăm linh nhanh nhẹn chín mươi bốn hai một trăm linh tinh thần một mươi hai hai ba một trăm l n h mị lực hai trăm linh năm hai trăm linh được rồi hắn nhưng là còn có hai mươi tám hai cái tự do điểm có thể tự do phân phối đem thể chất sức mạnh cùng nhanh nhẹn đều có một chút một trăm tổng cộng cũng liền yêu cầu mười mấy điểm số đáng nhắc tới chính là trong hai tháng này bởi vì đào tử quan tượng pháp trợ giúp lại thêm lối ra thành cái danh s ư n g này tăng lên tới lờ vờ hai về sau lại tăng thêm đại lượng tinh thần lực tu dung cao thủ càng là bỗng chốc tăng thêm mười điểm tinh thần cái này khiến lâm nhiên cũng đã bắt đầu mơ hồ có một điểm nho nhỏ lệ khoa tinh thần lực đối với cái khác ba cái thuộc tính cơ sở đã cao hơn ba mươi điểm tả hữu bất quá ở cái thế giới này cũng coi như bình thường sự tỉnh lâm nhiên trong hai tháng này vậy cùng âm la Tâm khiết từng toàn thứ nhất sủng thú không gian thời điểm, tinh thần âm điểm, khế không hoàn giao cái gian các có ước lực nàng nàng sủng la ra, lưu lộ đều đã、670. vậy thì lâm nhiên đ nói chừng ở cái thế giới này nếu như không có cái gì dị bẩm thiên phu thuộc tính đặc biệt thực lực tinh thần thuộc tính là thể chất nhanh nhẹn cùng sức mạnh ba cái thuộc tính gấp năm lần cũng coi là bình thường mà cái này bình thường vẫn là chỉ là thể chất nhanh nhẹn cùng sức mạnh cái này ba cái phương diện hoặc có được tu luyện pháp hoặc có được giống b ả y cơ như thế đột phá gông xiểng thời điểm sinh ra ra tới biến dị năng lực bất quá lâm nhiên cũng biết vì cái gì âm la tâm k ế t cùng la chủ ba người bên trong vì cái gì âm la tuổi tác nhỏ nhất nhưng là nàng giống như một mực là cái đại tỷ đại nguyên nhân nàng mặc dù là ba người bên trong thực lực yếu nhất nhưng là là một cái duy nhất sáng lập cái thứ hai hoàn mỹ s ủ n g thú không gian người nói một cách khác chính là tiềm lực cao nhất nàng hiện tại mới mười bốn tuổi tinh thần lực đã tuyệt đối vượt qua tháng bốn ă m năm không điểm đã hoàn toàn đạt đến khế ước cái thứ ba s ủ n g thú tiêu chuẩn nhưng là nghe nàng miêu tả nàng khế ước cái thứ hai s ủ n g thú thời gian giống như cũng không có bao lâu còn tại quen thuộc cùng thích đứng giai đoạn vậy thì không vội mà khế ước cái thứ ba rõ ràng có thể khế ước ba con sùng thú nhưng là cứng rắn、nghẹn. lâu như vậy vì cái thứ hai hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian một mực để cho mình thực lực bị đẻ ép xác thực cũng đáng được gâm la tại thành tựu i đạt thành về sau nho nhỏ kiêu ngạo một phen đ i ề u này cũng làm cho lâm nhiên cảm nhận được chính mình ưu thế cực lớn cái kia thời điểm này cùng hiện tại vui vẻ phồn vinh ấm áp ngự thú thế giới không giống lưu hành nhất hai cái trước nghiệp chính là tịnh hóa sư cùng nhập liệm sư tịnh hóa sư tên như ý nghĩa chính là tịnh hóa mất những ngày yêu thú x a đoạn ngự thú sư thể nội quỷ vụ để bọt hắn vậy t u t mà nhập liệm sư chính là xử lý bởi vì quỷ vụ ảnh hưởng mà tử vong sùng thú thi thể cùng với ngự thú sư thi thể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 lâu như vậy vì cái thứ hai h o à n mỹ phẩm chất sùng thú không gian một mực để cho mình thực lực bị đè ép xác thực cũng đáng được gâm la tại thành tựu i đạt thành về sau nho nhỏ kiêu ngạo một phen điều này cũng làm cho lâm nhiên cảm nhận được chính mình ưu thế cực lớn chương một trăm hai mươi lăm thu dung cao thủ đột phá công s i ề n g ba thế giới này quy tắc chỉ chú trọng tinh thần lỗ thủng nhường r a tăng thể chất sức mạnh cùng nhanh nhẹn cái này ba cái thuộc tính biến thành tất cả ngự thú sư khiêu chiến lại tại một cái nào đó trình độ bên trên biến thành lâm nhiên có thể trổ hết tài năng một cái đột phá khẩu nhường xưng hảo ở trên người hắn tăng thêm lại thêm một cái rất hữu dụng điểm đối với lâm nhiên tới nói sáng lập cái thứ hai hoàn mỹ sùng thú không gian không khó tương lai cái thứ ba cái thứ tư gặp được khiêu chiến khẳng định vậy so với cái khác n g ự thú sư muốn thấp rất nhiều có lẽ là ý thức được lâm nhiên sớm muộn cũng sẽ sáng lập cái thứ hai hoàn mỹ phẩm chất sùng thú không gian âm la cái tia hơi v n h báo tự đắc thái độ trong hai tháng này hoàn toàn không có tại lâm nhiên trên thân biểu hiện qua lâm nhiên vậy dần dần hiểu rồi hoàn mỹ sáng lập sùng thú không gian đối với n g ự thú sư tầm quan trọng hơn nữa hẳn là càng sớm làm đến tương lai sẽ có càng lớn được lợi vậy phần là vì cái gì nói thật lâm nhiên hiện tại cũng không phải hoàn toàn rõ ràng nghe nói tựa như là cùng tinh h ỏ a chi thần truyền thừa có quan hệ những này đối với hắn mà nói đều quá sớm vẫn là trước một bước một bước đến bắt lấy lập tức mỗi một một cơ hội tranh thủ làm đến tốt nhất biểu hiện là đủ tại tinh h ỏ a trong hiệp hội vậy chờ đợi một đoạn thời gian lâm nhiên lo gấp về tới thế giới tinh thần bên trong hắn ngay tại xem xét trước mắt khác biệt danh hiệu tiến độ cùng với mang đến thuộc tính tăng thêm có thể cho hắn thể chất sức mạnh cùng nhanh nhẹn thêm điểm bao nhiêu thật đáng tiếc chính là đại bộ phận nhiệm vụ hoặc trì trệ không tiến hoặc chính là còn cần chỉ ít một hai tháng thời gian mới có thể hoàn thành s ư ơ n g hào tấn cấp nhiệm vụ đã không vẹn vẹn là dựa vào cố gắng của hắn liền có thể hoàn thành không chỉ cần phải s ủ n g thú làm ra tương ứng sự tình một số nhiệm vụ nào đó còn nhất định phải là tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể tăng trưởng tiến độ hiện tại liền mang theo lâm nhiên lúc trước một mực thiết lập tình huống dùng tự do điểm số so với chờ lâu đợi một quãng thời gian hiện tại liền đột phá tầng hai gông s i ề n g thu hoạch được hệ thống tầng hai gông xiềng đột phá gói quả bên trong cái tiêm ộ t bộ tu l u y pháp tuyệt đối í c h lợi là càng lớn nghĩ đến cái này lâm nhiên không có do dự hắn đầu tiên là trở lại thế giới hiện thực thông qua âm nhạc thánh điện cánh cửa tiến vào lâm côn thể nội thế giới bên trong ở chỗ này tiến hành đột phá không chỉ có càng tốt hoàn cảnh tăng thêm nếu như sinh ra cái gì dị tượng cũng sẽ không đối xung quanh chân thực hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng gì đây cũng là cái này một quãng thời gian đi qua khảo chứng đi vào một cái lâm nhiên thường ngày rèn luyện địa phương hắn trực tiếp điểm ba ba cái điểm số tại thể chất bên trên hai tám cái điểm số về mặt sức mạnh năm tám cái điểm số tại nhanh nhẹn bên trên tổng cộng tiêu tốn một một một r ă m chín cái điểm số đạt đến đột phá tầng hai gông xiềng yêu cầu thêm điểm tốc độ rất nhanh đột phá gông xiềng thoải mái cảm giác Cũng theo đó mà tới đầu tiên là sức mạnh lâm nhiên cảm thụ đến chính mình hai đấm bên trên long hồ n ắ m đấm đề cập gia tăng không chỉ một lần hơn nữa lại tăng thêm một cái phượng hoàng điêu khắc cùng một thời gian hắn vậy cảm nhận được mình có thể tùy thời tại cái này ba cái hình dạng ở giữa hoán đổi quyền sáo trạng thái đến lúc đó khác biệt hình dạng hẳn là có thể phát huy ra khác biệt năng lực cùng kỹ năng hai đấm bên trên lửa nóng nóng hổi vẫn còn chưa qua hắn lập tức cảm thụ đến chính mình hai chân bên trên gió mát nhồi náo thân thể huyền không độ cao cao hơn ẩn hình phong hòa luân vốn là chỉ là lâm nhiên cho mình dưới chân cái này vô hình mâm tròn một cái tên thân mật vốn là không có lửa nhưng là lâm nhiên thực ra tựa hồ có thể cảm nhận được chính mình thực có thể thông qua dưới chân đây đối với mâm tròn phát huy ra nguyên tố sức mạnh không chỉ là hỏa còn có thể là phong là lôi là địa có ý tứ mặc dù lâm nhiên trong thân thể không có bất kỳ cái gì thuộc tính lực lượng nhưng là hắn biết dưới chân vô hình vòng tựa hồ biến thành một cái lại có thể làm đến gia tốc tác dụng lại có thể nhường hắn huyền không còn có thể gánh chịu lực lượng nguyên tố vận dẫn lâm nhiên không có thuộc tính nhưng là hắn sùng thú lâm lung cùng lâm côn có a hắn nông mục trong tràng sùng thú cũng đều có a không biết muốn đạt tới điều kiện gì mới có thể từ cái khác sinh mạng thể bên trong lấy được bọn hắn nguyên tố lực lượng đối với cái này lâm nhiên vậy rất là chờ mong trên tay lửa nóng dưới chân thanh d ư ơ n g sau đó chính là đan điền biến hóa nhường lâm nhiên cảm thấy kinh ngạc chính là thể chất đột phá đến tầng thứ hai gông xiềng về sau hắn trong đan điền bên trong năng lượng sở to d ậ y dụng cụ lưu trữ trừ r a dung lượng biến lớn bên ngoài tựa hồ cũng không có sinh ra cái gì mới công năng ngược lại là giữa lông mày cùng trên đầu ngứa một chút đây là muốn mọc ra mắt rồi vẫn là phải trưởng đầu ó c cũng đừng rất nhanh lâm nhiên liền phát hiện đây là mới chứa đựng vật chứa trong đan đ i ể n chứa đựng chính là tinh lực dựa theo trong game đã hiểu chính là thể lực đỏ bình a o giữa lông mày cái này chính là linh lực tinh thần l a m bình a o rốt cuộc đã đến lâm nhiên tại trúc phúc sử dụng đạt tới hạn chế về sau đều là yêu cầu tại chỗ đập đỏ linh quả bổ sung tinh thần lực hiện tại có cái này a o về sau hắn cũng không có việc gì liền g ầ m g ầ m trái cây khôi phục quá tải tinh thần lực liền sẽ chứa đựng tải lên mỹ hảo a hệ thống trước đó liền nói cho hắn biết thế giới này người muốn t ạ i đột phá gông xiềng về sau thu h o ạ được siêu năng lực là yêu cầu vật khí thiên phú và thời cơ nhưng là lâm nhiên bởi vì lấy được điểm số là đến từ hệ thống xương hào cung cấp chất lượng tốt thuộc tính vậy thì là trăm phần trăm sẽ có được năng lực đột phá tầng thứ hai gông s i ề n g về sau siêu năng lực lại tăng cấp Sắp thực sảng khoái ngay tại lâm nhiên cảm thụ thể chất sức mạnh cùng nhanh nhẹn mang tới đột phá cảm giác thoải mái thời điểm hắn nghe được chính mình thế giới tinh thần bên trong ông một tiếng đương nhiên đột phá tầng hai gông s i ề n g thế giới tinh thần khẳng định cũng sẽ có biến hóa lâm nhiên lập tức tiến về thế giới tinh thần của mình chương một trăm hai mươi sáu tu luyện pháp môn cánh đồng tuyết bí cảnh chương một trăm hai mươi sáu tu luyện pháp môn cánh đồng tuyết bí cảnh thế giới tinh thần bên trong lâm nhiên cảm thụ lấy chân mình dưới phương này thổ địa trên lý luận trị số tinh thần đột phá một trăm thời điểm hắn đã coi như là tinh thần thuộc tính đột phá tầng thứ hai công xiềng vậy vẫn là một tháng n ử a trước phát sinh sự t ì n h lúc trước biến hóa cũng coi là to lớn nguyên bản lâm nhiên thế giới tinh thần có lẽ là có được hệ thống nguyên nhân chính là rộng lớn m i n h mông nhưng là theo tinh thần lực đột phá một trăm v ề sau càng thêm trông không đến đầu biến hóa rõ ràng nhất chính là lâm nhiên mầm đầu quan sát thời điểm thiên càng thêm cao xa trên trời bảy màu tường vân lại lan tràn đến càng rộng lớn hơn ngày ấy hắn điểm lành đứng đầu đẳng cấp liền đặt đến l ờ v một hai mươi lăm phần trăm rất rõ ràng toàn thuộc tính đều đột phá tầng thứ hai gông s i ề n g tựa hồ còn mang đến một số kinh h ỉ lâm nhiên vậy rất nhanh liền phát hiện biến hóa chỉ có một chỗ cái kia chính là lâm lung cùng lâm côn không gian những cái kia tương liên cầu nối bên trên tại một ít địa phương xuất hiện mơ hồ hướng lên cầu thang những n à y cầu thang tại tia sáng biến hóa dưới khi thì có thể gặp đến phản phất nội bật bảy màu tường vân mỹ lệ sát thái cấp số cũng không nhiều lâm nhiên lập tức hỏi thăm hệ thống hệ thống vậy mà cũng không có cho ra giải đáp mà là nói yêu cầu tiến hành phân tích tạm thời không có thu thập được tương quan số liệu c h è o trống là vượt ra khỏi thế giới này thế giới quy tắc phạm chủ sao lâm nhiên lập tức có ý nghĩ hắn cảm thấy đại khái tỷ lệ chính là cùng thần chức có quan hệ tinh h ỏ a c h i thần cường địa hoàn mỹ sáng lập s ủ n g thú không gian đồng thời cường điệu s ủ n g thú không gian ở giữa chặt chẽ kết nối hiện tại cái này kỳ quái cầu thang đúng lúc lại là xuất hiện tại những n à y kết nối phía trên mà xuất hiện thời cơ cũng là lâm nhiên đột phá tầng thứ hai gông xiềng về sau nhiều như vậy trùng hợp thực ra đã coi như là cho ra một ngón tay hướng tính vẫn còn tương đối đáp án rõ ràng trước mắt mặc dù chỉ là suy đoán nhưng là lâm nhiên cảm thấy nên tính là tám chín phần mười các hệ thống phân tích song sau tự nhiên sẽ đạt được xác nhận trước mắt đến xem cái này còn chưa không phải trọng điểm trọng điểm thì là lâm nhiên vừa mới nghe được thanh em nhắc nhở kiểm tra đến chủ ký sinh đột phá tầng thứ hai công xiềng hệ thống sẽ tiến hành ngắn ngủi hai tiếng đồng hồ đổi mới đổi mới phiên bản thành hai một một lâm nhiên gật gật đầu hắn nhớ ký hắn lần thứ nhất đột phá tầng một công xiềng về sau hệ thống cũng là tiến hành đổi mới lúc đó còn đổi mới bốn giờ chủ yếu nội dung chính là đổi mới giao diện thuộc tính nội dung chủ yếu trọng yếu nhất chính là đổi mới t ầ n g thứ ba gông xiềng giá trị tóm lại lâm nhiên vẫn ôm ngong ngợi dựa theo logic lời nói t ầ n g thứ ba gông xiềng hẳn là một trăm không điểm đi nhưng là một trăm không điểm tự hồ lại có chút quá cao ở cái thế giới này tinh thần lực đạt tới một trăm không điểm tự hồ không khó nhưng là thể lực lý luận c ũ n g nhanh nhẹn muốn đạt tới một trăm không điểm lâm nhiên cảm thấy là có chút khó khăn n h ư n g lâm nhiên cảm thấy còn có một chút hiếu kỳ chính là hắn đến bây giờ đều không có trực quan cảm nhận được mị lực đột phá gông xiềng trên người mình sinh ra biến hóa dù sao từ xuất sinh đến bây giờ mỗi cái nhìn thấy hắn nhân loại súng thú đều là t hai í c cùng lực h hắn. như h vô Nếu mị l ầ ngày đột phá ô n siềng mang đến g chỉ l ê u thích t độ ă này g không không nghĩ? lên, n cái có có chút có kia phải Điểm hay suy một c hắn ỉ có cái chờ thể nhiều hơn tiến hành quan sát. Thừa dịp cái này 2 giờ chờ đợi thời nhiều hơn hành nhiên quan này gian. giờ đợi dịp Lâm b t đầu đối với m ì h chuyện cần phải làm tiến hành đơn giản quy hoạch、một. Hai hắn sau quy đó đơn cần ngày này tiến giản làm một. dự định là thăm dò một chút đào tử trong học viện cái thứ hai bí cảnh tên là cánh đồng tuyết bí cảnh cái này bí cảnh cùng thâm hồng bí cảnh là có cộng đồng bối cảnh cũng là bị thế giới này trôn nô dịch một cái tạ ác không gian trong đó hoàn cảnh ác liệt nhưng là tồn tại t à ác yêu thú loại hình sẽ càng nhiều một điểm không chỉ là ác huyền cũng là trước mắt thích hợp cho hắn nhất một cái bí cảnh dùng để soát giết địch không nhiễm cái danh xương này nhiệm vụ tiến độ thật là tốt một cái phương pháp hay hắn tại tuần này bên trong muốn đi gặp một lần lâm lùng hỏa long c a c a cũng chính là trong truyền thuyết trúc long trúc long mời đã qua hai ba tháng lâm nhiên cảm thấy mình không đi nữa liền có chút không lễ phép hắn nguyên bản dự định chính là khế ước lâm cồn đồng thời đột phá tầng thứ hai gông x i ề về sau liền tiến về gặp mặt hiện tại đã đạt thành kế hoạch cùng mục tiêu cũng là thời điểm đồng dạng lâm nhiên cũng rất t ò mò cái này t r ú c long chỗ thế giới sẽ là cái gì hình thức tồn tại sẽ cùng cái này ngự thú sư thế giới như thế có được rất nhiều muôn hình muôn vẻ ngự thú sư vẫn sẽ có mặt khác kỳ lại chức nghiệp tồn tại lâm lung long chi trận pháp sư phó chức nghiệp là tại t r ú c long cái kia học lâm nhiên cảm thấy mình tới thời điểm hẳn là cũng có thể đi c ọ học dưới bất quá dị giới hành trình lâm nhiên vậy không biết nhà mình nông mục trong tràng s ủ n g thú phóng tới lâm côn thể nội không gian bên trong còn có thể hay không đi theo đảo tử trong học viện như thế mợ đến lúc đó liền biết lâm nhiên bây giờ nhìn đi lên đã là cái năm tuổi tiểu nam hải hắn đối với mình số tuổi thật sự nhớ kỹ vẫn là rất rõ ràng nhớ do nguyên nhân là bởi vì lâm nhiên biết hệ thống tại loại này mấu chốt tuổi tác giai đoạn tựa hồ cũng sẽ an bài một số cụ thể xương hào nhiệm vụ l i ê n theo chân t h á n g bước thăm nghi thức như thế đ ô n g chốc liền cho ba cái màu đỏ xương hào tam tuyển một b a n thưởng lâm nhiên cảm thấy tuổi tròn b à i diện hẳn là cũng sẽ không kém bốn một tháng sau sân chơi phần thứ hai trận hải dương chủ đề liền muốn mở ra lâm nhiên biết tại cởi mở trước mấy ngày nói không chừng cũng sẽ cùng thứ nhất phân tràng thử buôn bán ngày đó như thế một ngày liền thu hoạch mấy cái xương hào nhiệm vụ nói thật ngày đó thu hoạch xương hào nhiệm vụ hiện tại hoàn thành tiến độ vẫn đúng là có chút chậm nhanh chóng nghĩ cách cứu viện quay đầu là bờ đều cần nhiều người cái này bối cảnh lâm nhiên biết nông mục trong tràng s ủ n g tú nhiều tham dự vào loại này công viên trò chơi hình thức trận trong quán khẳng định là có thể giúp những n à y xương hào tiến hành giải tỏa đem cái này bốn cái đại mục tiêu viết tại hệ thống đầu cuối bên trên về sau lâm nhiên bắt đầu tiến hành thật nhỏ phân đoạn quy hoạch cùng mỗi cái giai đoạn việc cần phải làm sau đó mở ra chính mình trước mắt đang đợi hoàn thành xương hào nhiệm vụ bảng b ắ tại đầu quy h o c c h á nên à h i ệ m vụ, là có phiên bản dưới hệ thống đã có thể bắt đầu nếm thử phân tích thế giới khác thế giới quy tắc điều kiện tiên quyết là chủ ký sinh yêu cầu đích thân tới thế giới khác không gian cũng chỉ có hai cái đổi mới nội dung cũng khó trách chỉ cần thời gian hai tiếng cái thứ nhất đổi mới nội dung cùng lâm nhiên tưởng tượng chính là nhất trí hắn lập tức nhìn thoáng qua chính mình trước mắt giao diện thuộc tính thuộc tính thể chất một trăm n ă m trăm sức mạnh một trăm n h ă m trăm n h a n h nhẹn một trăm n ă m trăm i n h tinh thần một mươi hai hai ba năm trăm l ị lực hai trăm linh năm ba trăm n ă m trăm tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn thiếu không ít đâu lâm nhiên suy tư dưới tại cái này ngự thú thế giới muốn thành công rèn đúc ra cái thứ ba s ủ n g thú không gian cần thiết tinh thần lực là ba trăm bảy mươi năm điểm dưới tình huống bình thường d ự a theo hệ thống tiêu chuẩn h ắ n yêu cầu rèn đúc ra hoàn mỹ sủng thú không gian tiêu chuẩn đều là bình thường đáng giá 1.2 lần dưới loại tình huống này chính là tháng bốn ă m năm không điểm điều này cũng làm cho lâm nhiên có chút suy nghĩ thi có lẽ ở sau đó đột phá hành trình bên trong mỗi một lần gông xiềng đột phá đều là tại sáng tạo một cái mới hoàn mỹ phẩm chất không gian về sau kỳ chủ mục quan trọng chính là vì nhường sủng thú không gian ở giữa lẫn nhau kết nối sinh ra biến hóa đây là một cái khả năng hệ thống tiến hành một cái ngắn gọn tiểu đổi mới về sau sinh ra chức năng mới ngược lại là lâm nhiên không có nghĩ tới mặc dù hệ thống đối cái này ngự thú thế giới phân tích còn chưa tới trăm phần trăm hoàn cảnh nhưng là rất hiển nhiên đã đến hậu kỳ hiện tại dư lực rất đủ hệ thống vậy hy vọng lâm nhiên có thể nhiều đi thế giới bên ngoài nhìn một chút cái này cùng lâm nhiên lúc trước tiến hành quy hoạch là rất phù hợp phi thường tốt hiện tại chính là nhận lấy gói quà thời khắc cá lâm nhiên thẳng hưng phấn mở ra gói quà bảng lựa chọn tầng h hai gông xiềng đột phá gói quà nhận lấy trong tích tắc lâm nhiên thấy được bốn cái điều mục bách luyện đoán thân pháp phẩm chất tự sắc hồ ý quyền pháp phẩm chất tự sắc vân hạc thân pháp phẩm chất tự s ắ c hỏa long quan tưởng pháp phẩm chất màu vàng tự s ắ c phẩm chất quan tưởng pháp thậm chí còn là màu vàng đây có lẽ là nhờ vào thế giới này quy tắc có khuynh hướng dẫn đạo tinh thần lực tăng phúc nguyên nhân lâm nhiên trong ánh mắt quan mang đã b u ộ n phía phải biết hắn lúc trước nắm giữ đào tử quan tưởng pháp cũng liền lục sắc mà thôi tại khóa lại khoái thương thủ cùng nhanh chóng sinh trưởng về sau có thể đối hai cái này danh hiệu bộ phận điều mục tiến hành tinh luyện từ đó đạt được tăng gấp bội điều mục tăng lên muốn luyện tập quan tưởng pháp là cần thời gian trong hai tháng này lâm nhiên tu luyện cái này quan tưởng pháp tầng thứ nhất tiến độ mặc dù chỉ đạt tới ba mươi nhưng là đã có thể đối nó khóa lại xương h à o tiến hành càng nhiều t ă n g phúc cùng nhau được lợi còn có có được khoái thương thủ chung nhỏ cùng với nhanh chóng sinh trưởng t í m tím t í m tím, tím sở dĩ có thể sản xuất màu vàng kim đào quả chính là nhờ vào đây mặt khác lâm nhiên vậy đơn giản làm thí nghiệm nếu như đem tu luyện pháp cùng một cái xương h à o tiến hành khóa lại phối đôi hiệu quả sẽ còn càng tốt hơn cái này cùng loại với phân lưu cùng hội tụ hai loại phương thức chủ yếu quyết định bởi tại lâm nhiên làm lớn cùng hưởng ân huệ vẫn là tập trung tăng cường nào đó một cái s ủ n g thú không nói nhiều nói bắt đầu trước tiến hành nhập môn tu luyện đi lâm nhiên biết muốn nắm giữ tu luyện pháp khiến cho tiến độ tu luyện đạt tới một phần trăm về sau mới có thể để cho nó tiến vào chính mình thế giới tinh thần nội bộ biến thành một cái lơ lửng ở giữa không chúng có thể tìm đọc hắn mặt sau ý tưởng về sau mới có thể để cho hắn cùng s ủ n g thú xưng hào tiến hành xứng đôi lúc trước đào t ử quan tưởng pháp lâm nhiên rất nhanh liền nhập môn tu luyện tinh thần lực pháp môn ở cái thế giới này tựa hồ đặc biệt đơn giản vậy thì lâm nhiên rất nhanh liền nắm giữ hôm nay cũng liền từ hỏa long quan tưởng pháp bắt đầu đi lâm nhiên tiến vào lâm côn thể nội thế giới đi đến bát học hiệu suất cao mô phòng cánh đồng bên trên mở ra tu luyện này p h á p môn bước đầu tiên một ngày sau lâm nhiên thế giới tinh thần bên trong tại viên kia l õ é lục sắc quang mang đào tử bên cạnh lại xuất hiện một đầu l õ é kim sắc quang mang màu đỏ ấu long cái này ấu long cũng không phải là truyền thống phương đông long mọc ra một đôi cánh nhỏ nhìn qua cũng không có lâm lung như vậy bà khí nhưng là đây là bởi vì lâm nhiên tiến độ tu luyện còn không cao nguyên nhân nhìn về phía cái này p h á p môn lúc giới thiệu lâm nhiên đều cảm thấy có chút khó có thể tin tên hỏa long quan tưởng pháp phẩm chất màu vàng giới thiệu nên quan tưởng pháp kết hợp một cái phẩm chất thành đồ đ ẳ n g đẳng cấp là chuyển hận kỳ cấp bậc s ủ n g thú một đời làm bạo quân diễm hỏa long chú thích, s ủ n g thú phẩm chất là phổ thông siêu phạm thống lĩnh quân vương bá chủ đồ đẳng cấp chú thích ngự thú sư cùng s ủ n g thú đẳng cấp đều là sơ cấp trung cấp cao cấp đại sư tông sư chuyển kỳ các lấy thế giới quy tắc sức mạnh làm dẫn đạo người tu luyện có thể càng thêm tưởng tận địa chuyên chú tại cái này p h á p môn kiến tạo thế giới bên trong s ư ơ n g h à o tình tu xứng đôi đề cử cùng loài rồng h ỏ a thuộc tính loại tương quan s ư ơ n g h à o trước mắt đề cử tình tu s ư ơ n g h à o long chi yêu thích long chi c h ú c phúc long chi trưởng thành long chi nỉ non long chi bay lượn chú ý s ư ơ n g h à o khóa lại quan t ư ợ n g pháp về sau chỗ đối ứng sùng thú s ư ơ n g h à o cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng tiến độ tu luyện một phần trăm thuần một sắc thích hợp s ư ơ n g h à o đều là cùng lâm lung có liên quan cái này thực ra cũng đúng lúc là lâm nhiên tính toán đáng nhắc tới chính là tu luyện cái này quan tưởng pháp môn độ khó so với đào tử tu luyện pháp khó khăn không chỉ gấp đôi nếu không phải là bởi vì thế giới này quy tắc thiên vị tăng thêm lâm nhiên các loại xưng hào đối với lĩnh nội trình độ tu luyện hiệu suất tăng phúc lại đến một cái càn k h ô n cánh đồng cực lớn trèo trống lâm nhiên thậm chí còn đi đến tinh h ỏ a hiệp hội ký túc xá lại t r o n g một cái vật đặng nhìn thật nhiều lần cái này b ạ o quân diễm hỏa long vẫn là con non thời kỳ phim phóng sự mới rốt cuộc lĩnh hội lâm nhiên cảm thấy đối với người bình thường tới nói không tốn cái một tuần có lẽ đều khó mà nhập môn về phần mặt khác ba cái tu luyện pháp lâm nhiên mặc dù rất muốn trong nháy mắt liền đem bọn chúng đều học xong nhưng là lý tưởng là đầy đạn thực tế lại là tàn k ố c Thế giới nếu à y t h giới q y tắc, tựa hồ đối với loại như à y k ô n g phải chủ l u tu luyện p hắn á cái gì cố. Không có sinh ra bất luận cái đoán p không kỳ Không chiêu sinh nhiên nhiên chừng, như h luận liền mong muốn. Lâm nhiên đoán chừng. nếu gì gì có cố. có lực bất bất vượt qua ra lâm Lâm đẩy đã tại càn không cánh đồng bên trong nhiều m à i m à i một cái có lẽ là có thể nhập môn nào đó một hạng p h á p môn tu luyện rèn thân pháp quyền pháp thân pháp điều kiện căn bản là cùng quan tưởng pháp không giống quan tưởng pháp chính là chủ đánh một cái quan ảnh người chậm tiến được vào thể ngộ nói chắn ra quan sau cảm giác nếu như đối đầu hoặc là bắt lấy hành tâm vậy liền mọi việc đại cát trực tiếp nhập môn mà những n à y phát môn là thật yêu cầu đối thân thể tiến hành rèn luyện nói một cách khác chính là muốn chịu khổ lâm nhiên cảm thấy dựa theo chính mình trước mắt cái này năm tuổi tiểu hài thân cao nhập môn rèn thân pháp cùng quyền pháp có lẽ có điểm độ khó cũng liền thân pháp hẳn là tương đối tốt nhập môn cái này bạch hạc thân pháp nhập môn yêu cầu là muốn làm đến hình ý không chỉ có muốn nhanh nhẹn đạt tiêu chuẩn còn muốn đang sử dụng thân pháp quá trình bên trong thực thân như bạch hạc giống như lâm nhiên đã hiểu chính là vừa chạy lấy chạy trước liền bay lên mặc dù thế giới quy tắc không chiều cố lâm nhiên cảm thấy hắn nhìn lâu như vậy sữa nga bay lượn có lẽ còn là có t r ư ớ cổng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 Có trong h hai cái này, danh hiệu bộ phận điều mục tiến hành tinh pháp thời ể đối điều đó đạt được tăng gấp đội điều Muốn cái tiến gian. quan mục mục cần này luyện. tăng tăng lên.、Muốn、luyện tập quan tưởng、pháp、là bộ gấp tập Từ t hai tháng này lâm nhiên tu luyện cái này quan t ư ở n g pháp t ầ n g thứ nhất tiến độ mặc dù chỉ đạt tới ba mươi nhưng là đã có thể đối nó khóa lại xương hảo tiến hành càng nhiều tăng phúc cùng nhau được lợi còn có có được khoái thương thủ chung nhỏ cùng với nhanh chóng sinh t r ư ở n g t í m tím tím tím sở dĩ có thể sản xuất màu vàng kim đ à o quả chính là nhờ vào đây mặt khác lâm nhiên vậy đơn giản làm thí nghiệm nếu như đem tu luyện pháp cùng một cái xương hảo tiến hành khóa lại phối đôi hiệu quả sẽ còn càng tốt hơn Cái này cùng này lâm o ạ i với, p h n cùng, hội tụ, hai loại phương định lưu, loại l yếu quyết thức. Chủ hội hai bởi tại tụ, â nhiên làm là nào một ớn, cùng hưởng ân huệ, vẫn là tập trung tăng cường nào đó một cái sùng、thú. Không nói nhiều nói. cái huệ, thú. tập đó biết ắ t trước t đầu n hành nhập môn u luyện l đi. â muốn Nhiên biết. m nắm giữ tu luyện pháp khiến cho tiến độ tu luyện đạt tới một phần trăm về sau mới có thể để cho nó tiến vào chính mình thế giới tinh thần nội bộ biến thành một cái lơ lửng ở giữa không chúng có thể tìm đọc hắn mặt sau ý tưởng về sau mới có thể để cho hắn cùng sùng thú xương hào tiến hành xứng đôi lúc trước đào tử quan tường pháp lâm nhiên rất nhanh liền nhập môn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 mặc dù thế giới quy tắc không chiếu cố lâm nhiên cảm thấy hắn nhìn lâu như vậy sữa nga bay lượn có lẽ còn là có chút cổng chương một trăm hai mươi sáu tu luyện pháp môn cánh đồng tuyết bí cảnh ba nói không chừng tại không tá trợ thiên địa quy tắc trợ giúp tình huống giới nhập môn cái nào đó tu luyện pháp có có thể được hệ thống khen thưởng thêm đâu bất quá đây cũng là cá thể l ư c sống hẳn là yêu cầu rất dài một quãng thời gian nếm thử lâm nhiên tạm thời đem nó để ở một bên hôm nay mục tiêu của hắn là tiến về đào tử học viện cái thứ hai bí cảnh cánh đồng tuyết bí cảnh tiến hành một vòng mới lần soát điểm cũng là kiểm nghiệm một lần thực lực mình đại tăng lên về sau một cái đá thử vàng dù sao trước đó thâm hồng bí cảnh bởi vì có thể mang nhiều năm con s ủ n g thú đi vào lâm nhiên đã một điểm áp lực cũng không có thậm chí nhẹ nhõm đến có thể tại chỗ ăn giã nhìn s ủ n g thú nhóm tự do phát huy lúc này lâm lung vậy tại lâm nhiên bên người lâm nhiên còn tại lâm lung quý giá thời gian bên trong cho mượn một chút thời gian đi ra nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này hỏa long quán tượng pháp tại lâm lung trên thân sẽ có hiệu quả gì cùng nên quan tượng pháp xứng đôi xương hảo là long chi yêu thích trước mắt hiệu quả vậy sinh ra một số biến hóa long chi yêu thích màu vàng s ủ n g thú bản g lâm lùng chuyên môn hiệu quả toàn thuộc tính năm xưng hào âu ba lại càng dễ nhận đến tất cả loài dòng s ủ n g thú yêu thích s ủ n g thú thuộc tính cơ sở hai mươi lăm phần trăm có thể trực tiếp phản hồi đến chủ ký sinh trên thân e và hấp dẫn tăng phúc hiệu quả tri thức h i ể u đ ư ợ c lợi dụng bản thân ưu thế nhanh chóng để cao độ thiệt cảm mị hoặc đối l o à i dòng s ủ n g thú mị lực năm mươi hỏa l o n g quan tượng pháp tinh tu hiệu quả s ủ n g thú tăng lên càng nhanh có thể càng thêm thành thạo sử dụng hỏa thuộc tính kỹ năng hơn nữa có thể lợi dùng hỏa thuộc tính kỹ năng chế tạo ra hoa lệ kỹ năng hiệ sùng thú rất dễ dàng lĩnh vực được bạo quân diễm hỏa lòng chuyên môn kỹ năng lựa chọn long chi yêu thích nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cái này sùng thú là lâm lung trả lại thuộc tính đến lâm nhiên về sau căn bản nguyên nhân nhờ vào nên tu luyện pháp xứng đôi cơ sở này thuộc tính trả lại trực tiếp từ hai mươi nâng lên hai mươi năm cũng làm cho lâm nhiên chỉnh thể thuộc tính vậy có một điểm nhỏ tăng lên bởi vì long chi yêu thích cái danh xương này đặc tính hỏa lòng quan tượng pháp không chỉ có tăng lên lâm lung tại hỏa thuộc tính kỹ năng bên trên u y lực còn tăng lên hoa lệ hiệu quả điểm này ngược lại là thật có ý tứ kể từ đó lâm lung về sau tại đối mặt nó những cái kia trần lòng thân thích thời điểm cũng có thể lại càng dễ đạt được tán thành đồng thời sớm hơn học được bọn chúng trao tặng năng lực hiện tại lâm nhiên cùng sùng thú nhóm chờ xuất phát cánh đồng tuyết bí cảnh cũng là một mình bí cảnh hắn trình độ phức tạp so với thâm hồng bí cảnh cao hơn nhiều trong hoàn cảnh ảnh hưởng trái chiều chủ yếu là cực hạn băng lãnh vậy thì lâm nhiên lần này mang tám con sùng thú theo thứ tự là lâm lung lâm côn tam đế đẹp nga sương nga tuyết nga cách lợi cùng tam nguyên trình thể phối trí cùng thâm hồng bí cảnh thời điểm không kém nhiều lắm chính là mang nhiều tại cực hạn hoàn cảnh hạ có thể vượt xa bình thường phát huy tàm đế còn có ở một bên cho nó cố lên động viên kích hoạt cầm sát hòa minh hiệu quả đẹp nga cách lợi cụ thể hiệu quả chính là ở tại lâm côn thể nội thế giới bên trong biến thành lâm nhiên kéo trào phúng một cái trọng yếu bộ phận những này sùng thú trừ ra cách lợi đều là có tại thâm hồng bí cảnh bên trong lịch luyện qua vậy thì lâm nhiên vậy không lo lắng xảy ra loạt gì hắn nhìn về phía bách h i ể u lúc trước phát tới tư liệu cánh đồng tuyết bí cảnh trước mắt tại đào tử trong học viện đứng đầu bảng điểm tích lũy là hai nghìn tám điểm lịch sử tối cao điểm tích lũy là một cái gọi sông băng con trai học viên sáng tạo điểm tích lũy cao tới 4.500 điểm lâm nhiên cũng không nhận ra người chơi này lần này lâm nhiên cho mình thiết lập mục tiêu chính là trước đơn giản cầm tới đang học học viên bên trong đứng đầu bảng vượt qua 2.008 điểm cái này điểm số tại lịch sử thành tích bên trong thậm chí sắp xếp không đến trước 30. cũng không phải lâm nhiên tự coi nhẹ mình cái này bị cảnh tiến vào hạn mức cao nhất cánh cửa là tinh thần lực 250 điểm sáng tạo điểm cao học viên cơ bản đều là đã tinh thần lực gần hai điểm thực lực tại trung cấp năm tinh trung cấp sáu tinh tồn tại mà cái này b í cảnh bên trong sùng thú đẳng cấp cơ bản đều là cao hơn trung cấp một tinh cao nhất có thể đạt tới trung cấp năm tinh lâm nhiên tinh thần lực mới hơn một trăm hai mươi hắn mặc dù sùng nhiều thế chúng nhưng là mang tới những n à y sùng thú thực lực cơ bản đều không cao đột phá trung cấp đẳng cấp chỉ có tăng nguyên tuyết nga lâm l ù n g chủ đánh chính là một cái dựa vào danh hiệu trèo trống đến thu hoạch được l ầ n c ấ p ba thậm chí là bốn lần năng lực tỷ như nói tám đế hắn hiện tại bốn hạng thuộc tính cơ sở rất là cân đối cơ bản tại bốn mươi năm mươi điểm nhưng là vượt xa bình thường phát huy có thể để cho thực lực của nó gấp đội cầm sát hòa minh lại thêm lần siêu cấp gấp b ộ i dưới chống được trung cấp ba tinh bốn tinh sùng thú cũng không phải không có khả năng hiện tại chủ đánh chính là một cái nếm thử dù sao tiến vào đào tử trong học viện bí cảnh coi như thất bại cũng sẽ không có tổn thất lâm nhiên bước nhanh đi đến đào tử học viện bí cảnh khu vực cửa vào thanh toán xong ba trăm cái đào tử học viện điểm tích lũy lựa chọn cái kêu m à u băng lam h à o quang không gian cửa vào thoáng chớp mắt lâm nhiên liền tiến vào đến một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới bên trong loại này băng lánh cảm giác là hắn trọng sinh đến thế giới này về sau còn không có trải nghiệm qua có một lúc o thoải trong trong, vào cho ạ tạp i người mái tinh khiết nhiều phiền gian để đó. đưa đây không năng lượng hôn như băng bên năng lượng, nhiều cho hắn tâm phiền đây là những này nô dịch không trung tính. rất Tựa mịt tâm dịch màu lam mở màu xám là là l ở trước thâm hồng bí cảnh tại lâm nhiên tại bí cảnh bên trong chờ đợi sau bốn tiếng hắn vậy có cảm nhận được loại này khống cảnh không nghĩ tới cánh đồng tuyết bí cảnh vừa lên tới thì tới cái đại lễ trước tiên đem yêu cầu sùng thú đ ề u triệu gọi đi ra lâm nhiên ngồi ở tam nguyên trên lưng lập tức loại này vượt nôn cảm giác cùng văng lên cảm giác liền từ từ tiêu tán đau lòng tam nguyên một giây về sau lâm nhiên bắt đầu chủ tính trung an bài đầu tiên sữa nga tiên vụ nhất định phải rót đẩy cái này đối triệt tiêu mặt trái trạng thái là rất có ích lợi sau đó lâm nhiên nhường lâm côn vậy bắt đầu thiện thiện lâm sướng đối với trước đó nhỏ yếu bất lực lâm côn trong hai tháng này trưởng thành về sau cũng đã có tác dụng bởi vì cầm s á t h ỏ a minh năm ngón tay cầm ma âm nhạc thánh điện hiệu quả tăng thêm nó chỉ cần phát ra mỹ rượu âm phủ hoàn toàn cũng là có thể chống cự loại này tâm tình tiêu cực cùng năng lượng không chỉ có như thế lâm lung vậy bắt đầu thông qua long chi n h ỉ non dùng âm thanh chống cự hoàn cảnh bên trong ảm đạm chi phí chuẩn bị hoàn thành công tác lâm nhiên trực tiếp rời đi cái này xuất sinh điểm không qua một phút đồng hồ lâm nhiên liền gặp phải cánh đồng tuyết bí cảnh bên trong nhóm đầu tiên được nhân đối với thâm hồng bí cảnh bên trong lộn xộn t à n bộ ác quyển cánh đồng tuyết bí cảnh bên trong quái vật hiện nhiên càng thêm dạy đặc đây là một đám tụ tập tuyết lang chí ít có mười hai con trong đó đẳng cấp thấp nhất thành trung cấp một tinh cao nhất thành trung cấp ba tinh có thể hay không mở tốt đầu liền nhìn cái này một đợt thao tác lâm nhiên không có do dự lập tức khai chiến chương một trăm hai mươi bảy băng phách trí loãn nhị độ đăng đỉnh chương một trăm hai mươi bảy băng p á c h trí loãn nhị độ đ a n g đỉnh lâm nhiên cất bước hướng về phía trước nhưng trong lòng khác thường bình tĩnh đợt thứ nhất tuyết làng chỉ là thăm dò mà thôi trước mắt hắn vấn đề duy nhất chính là giết địch không nhiễm hiệu quả chỉ có thể khóa lại năm cái sinh mạng thể lâm nhiên thực lực nhưng thật ra là tại một người tám sùng bên trong mạnh nhất cái này một quãng thời gian hắn mỗi ngày cũng đều có tại tuyến bên trên cùng họ phớt lìn tiến hành luyện tập cùng chuẩn bị vậy thì phối hợp giết địch không lớn hơn nữa còn là có thể dùng không thấy máu phương thức dù sao dưới thân còn có, có thể tiếp nhận tất cả tổn thương tam nguyên đâu hắn thở một hơi thật dài thân thể căng cứng thông qua lâm côn với tư cách môi giới trực tiếp chỉ dẫn cách lợi sử dụng da hư không chi chiến hiệu quả đồng thời tinh chuẩn địa nhường â m thanh trị ở năm đầu sói bên thai xuất hiện vẫn là loại kia châm ngòi lòng người nhẹ dọn g thì thẩm đây cũng là cách lợi cái này một quãng thời gian c h ấ n thủ sân chơi rèn luyện ra tới hiệu quả càng thêm tinh tế những này sói nghe được cái gì lâm nhiên là không biết lâm nhiên chỉ biết là hắn đặc biệt nhường cách lợi tại trên người của bọn nó tăng thêm trào phúng cùng sỉ nhục giết địch không nhiễm phản vệ hiệu quả lập tức phát động có ý tứ chính là sỉ nhục bản thân liền sẽ để sinh mạng thể xa vào hỗn loạn điên cuồng các mặt trái trạng thái phản vệ bị ách chỉ số rất hiển nhiên đem những n à y mặt trái trạng thái phóng đại lâm nhiên vốn là dự định tốc chiến tốc thắng nhìn thấy trước mắt tình cảnh thuận tiện cải biến sách lược cái này năm con sói bắt đầu biến thành trong bầy sói rào cục tồn tại sói cán sói hiện tượng xuất hiện trong đó ba con đã tiến nhập mất hết tính người hình thức có một cái sói bắt đầu ngao ngao kêu to nước mắt dọn dọn rơi xuống còn có một cái sói thì là tại chỗ đi lòng vòng, vòng tựa hồ vẫn muốn cắn được cái đôi của mình cái này khẳng định là m ở tốt đầu a lâm nhiên cả người đều bông lòng xuống cách lợi năng lực lâm côn càn k h ô n cánh đồng lại thêm có thủ tất báo tựa hồ tạo thành một loại khó lường tuyệt kỹ về sau lối ra thành công đẳng cấp cao hơn về sau nói không chừng sẽ còn xuất hiện cái gì thú vị mới hiệu quả đương nhiên lâm nhiên khẳng định cũng sẽ không tiến vào ăn dã xem kịch trạng thái cái này bí cảnh thời gian cũng là hạn chế sáu giờ chân quý trạng thái tốt nhất trước một giờ rất là trọng yếu lúc này còn lại mấy cái sùng thú cũng chia là ba cái tiểu trận doanh lâm lung một mình chiến thắng bên người g i nhẹ như cũ có lên h ỏ a tinh bắt đầu ở nó tự nhiên lông tóc biên giới có lên sữa nga cùng t u y ế t nga đã cùng bay tại đ ồ n g b ề n tiên vụ bên trong hướng về phía trước phi hành tam đế đẹp nga còn có lâm côn với tư cách một tổ lâm côn nắm giữ hôm qua hệ thống gói quà tặng một cái miễn phí trung cấp kỹ năng xưng là k h ô n g thủy hai màn là một cái k h ô n g chế cùng phụ trợ cùng tồn tại thủy hệ kỹ năng mặc dù hiệu quả khẳng định không có xưng hào mang tới năng lực mạnh như vậy nhưng là đối tam đế vẫn là nhất định tăng cường t i ế lên tuyết lang đàn bị mấy cái phe phái khác nhau tách ra tiếng gào thét quanh quần tại băng lánh trong không khí tại khác biệt vị trí này hết đợt này đến đợt khác nếu như n g đều tinh c tế h nhìn l sang liền có thể phát hiện cái này đơn giản nhất năng lượng phong thích tự a hồ tạo thành một loại nào đó kỳ lạ phát trận hào quang kết nối trong đó có một đầu trúc long hình bóng hiện hiện đây là lâm lung tại nó hỏa long các ca, ca. cái kia học được long chi trận pháp sư năng lực cũng là lâm nhiên lần thứ nhất tại thực chiến hiệu quả bên trong nhìn thấy rất lợi hại đợt thứ nhất thú bị nốt hoàn thành sau đó chính là lâm lung sấm rền gió c u ố n kỹ năng công kích trong gió mang hỏa ăn mòn càng thịnh bên này c u ố n lên thế lửa nhường cái kia mấy cái chúng phản vệ hiệu quả ác lan g càng thêm bồi dối một số ngọn lửa lẻn đến trên người của bọn nó hỏa diễm như là gặp được dầu hỏa bình thường phi tốc mặn mở một bên khác tuyết nga sữa nga tổ hợp cũng không cam chịu ưu thế có thể bay chính là ưu thế của bọn nó sữa nga tiên vụ hoang mang hiệu quả Tại cái này một quãng thời gian tăng lên về sau đã càng có mê hoặc tính tuyết nga không trung phi đao đã là lô hỏa thuần thanh vậy thì trong nháy mắt đ ầ y trời đao diệp rơi xuống nhường hai cái sói hoang trên thân máu tươi c h ạ y đầm địa cuối cùng một tổ chính là tam đế nó thực lực tổng hợp nên tính là cái này tam phương trong trận doanh chủ x o á i bên trong thấp nhất nhưng là lấy được tăng phúc vậy thật sự là nhiều hiệu quả thực tế nhường lâm nhiên đều nhìn lên người tam đế chim cánh cụt vây cá liền như là khảm đao giống như t h ờ n g đao từng đao bổ vào hai cái sói hoang trên thân coi như thụ thương cũng không để ý chút nào l i ê n cùng không đau giống như loại này lấy thương đ ổ i thương phương thức nhường lâm nhiên thấy hãi hùng kết v ĩ a về sau muốn không để tám đế k i ể m chế một chút nhưng là liên tưởng đến vượt xa bình thường phát huy xương h à o tác dụng lại nhìn tám đế trên mắt vết xẹo tựa hồ đây chính là nó phong cách tác chiến a hơn nữa thương thế kia đổi được không phải rất thua thiệt dáng vẻ bởi vì tám đế tự lành năng lực hơi cường điệu quá lại thêm đẹp nga hai cánh vung lên còn có một chút màu băng lam ánh sáng theo nó sau lưng xuyên ra tinh chuẩn rơi vào tám đế trên vết thương càng thêm gia tốc chữa trị trên lý luận tám đẳng cấp chính là sơ cấp bảy tinh quảng trường tại các loại cực đoan tình h n g dưới cái này vượt xa bình thường phát huy trực tiếp nhường hắn vượt qua không biết bao nhiêu cấp sơ cấp bảy tinh đối chiến hai con trung cấp một tinh sói hoang tựa hồ không có cái gì tổn thất lâm nhiên không chế giới cái kia năm con mê muội ác lan g vậy liên tiếp hai ba lần ngã xuống sau đó lâm côn d i ễ u giếc anh âm phủ tràn ngập đã hóa giải trúng quanh không khí lại tựa hồ là đối trận này trận đầu bài hát ca t ụ chiến đấu cái kéo dài không đầy ba phút liền kết thúc lâm nhiên tra xét b ó n chốc điểm của mình mười lăm sáu điểm rất không tệ dựa theo cái này hiệu suất lời nói giờ thứ nhất liền có thể tranh thủ phá hai nghìn đương nhiên hắn biết thông cần thời gian súng thú trạng thái thấp bị đến đằng sau điểm số tốc độ tăng sẽ càng ngày càng chậm không có nghỉ ngơi lâm nhiên liền dẫn đầu đội ngũ xâm nhập cánh đồng tuyết nửa trước giờ rất là mấu chốt sau đó không lâu đợt thứ hai tuyết lan g xuất hiện số lượng không sai b i ệ t lắm lâm nhiên trực tiếp riêng dùng trận đầu chiến đấu phương pháp hắn phát hiện hắn sử dụng có thủ tất báo kỹ năng này phương pháp phi thường dùng ít sức mà lâm lung bản thân có được hỏa thuộc tính nguyên nhân tựa hồ cái này băng nguyên hoàn cảnh đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn tạm đế đi là bộ phát lưu phương thức bản thân thực lực cũng coi là thấp nhất lâm nhiên đoán chừng nó có thể kiên trì một giờ đến một giờ n ử a cũng không t ệ rồi hoàn cảnh này đối sữa nga cùng tuyết nga tựa hồ không phải đặc biệt hữu hảo rét lạnh người đối diện giống chim sùng thú vẫn có chút ảnh hưởng nửa giờ đi qua hai bọn nó trạng thái tựa hồ còn không có lâm nhiên dưới thân tam nguyên tốt tam nguyên nhưng là muốn tiếp nhận hai phần đến từ hoàn cảnh ảnh hưởng lâm nhiên không có suy nghĩ trước tiếp tục đi tới đi sau một giờ lâm nhiên kiểm tra một hồi chính mình trước mắt có được điểm tích lũy một nghìn năm trăm tám mươi điểm rất cao sữa nga cùng tuyết nga tại mười phút đồng hồ trước liền quang、bình. về hưu lâm nhiên vừa mới vậy đem tám đế tốt đẹp nga thu hồi s ủ n g thú đồ giám s á c hướng h dẫn bằng tranh bên trong bây giờ còn đang chiến đấu chính là hắn lâm lung lâm côn cùng dưới thân tăng nguyên tăng thêm tại lâm côn thể nội thế giới bên trong cách lợi chỉnh thể sức chiến đấu xem như giảm phân nửa lâm côn với tư cách hải dương s ủ n g nhi vung một đôi đám mây cánh tại không có thủy hoàn cảnh bên trong giữ vững được lâu như vậy cũng là lâm nhiên không có nghĩ tới xem ra nó da dày t h ị t béo nguyên nhân tăng thêm sông băng hoàn cảnh bên trong thủy cùng băng thuộc tính tồn tại n h â tố đối với nó vẫn là không nhỏ t ă n g phúc tại giờ thứ nhất bên trong bạo trùng đến cao như vậy điểm tuyệt đối cũng là vượt ra khỏi lâm nhiên mong muốn dù sao h ắ n ngay từ đầu mục tiêu chỉ là tại lần thứ nhất thăm dò bên trong cầm tới hai nghìn tám điểm trở lên xưng là đào tử tuyết viện trước mắt đang học học sinh bên trong đứng đầu bảng một nguyên nhân là bởi vì sông băng bí cảnh bên trong đàn sói tương đối mà nói vẫn là tính tương đối dày đặc mặt khác chính là sùng thú cùng x ư n g hào tổ hợp biểu hiện ra tới thực tế chiến lược so với lâm nhiên tưởng tượng cao hơn rất nhiều lần thứ nhất nhập cảnh lại phá tối cao ghi chép vẫn là có hy vọng lâm nhiên cảm thấy chỉ cần phân phối xong thể lực có lẽ có thể làm được hai giờ sau lâm nhiên điểm tích lũy đạt đến ba nghìn bảy điểm tại trình thể sức chiến đấu giảm phân nửa tình hồ dưới còn có thể có được đồng dạng tăng điểm hiệu suất đây là lâm nhiên không có nghĩ tới lâm lung biểu hiện thật sự là quá tốt rồi nó cùng hỏa long ca ca học tập tuyệt kỹ tại mạnh nhất thời điểm thậm chí có thể tiến hành năm liên kích gần nhất đang cùng mục long tỉ tỉ nghiên cứu thần thông mặc dù còn không có hoàn toàn lĩnh mộ đấu nhưng lại thật to tăng phúc nó năng lực khôi phục lâm nhiên tại đã vừa mới đem t ă n nguyên thu hồi đến sùng thú đồ g á m sách hướng dẫn bằng tranh bên trong trong nháy mắt trong không khí cái chủng loại kia bẩn thiệu còn có cực hạn băng lãnh như là hồng hoang manh thú như thế hướng hắn tập kích tới cũng may lâm nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng chủ động phát huy điểm lành đứng đầu năng lực chống c ự những n à y bẩn thiệu dưới chân vô hình phong hỏa luôn chống đỡ lấy thân thể của nó nhường hai chân của hắn không đến mức trực tiếp đụng vào băng lãnh mặt đất vùng đan điền năng lượng dự trữ khí liên tục không ngừng cung cấp nguồn nhiệt lâm nhiên đem lâm côn vậy nhận được thế giới tinh thần của mình bên trong loại này tình huống giới cách lợi năng lực vẫn là có thể tạo tác dụng cùng một thời gian lâm nhiên biết hiện tại chủ lực chỉ còn lại có hắn cùng lâm lung còn có bốn giờ bí cảnh thăm dò thời gian nói thật lâm nhiên cảm thấy mình cùng lâm lung hẳn là không kiên trì được lâu như vậy nhất là càng sâu nhập cái này bí cảnh bọn chúng nhận đến ảnh hưởng vậy càng lớn lung bảo chúng ta lại kiên trì tranh thủ lấy thêm một nghìn năm trăm điểm lâm nhiên ma quyền sát trường hiệu quả thực tế vượt ra khỏi chính mình mong muốn cũng làm cho lâm nhiên đối kết quả tốt hơn có tốt hơn truy cầu cứ việc lâm nhiên biết lần thứ nhất xông xáo bí cảnh liền siêu việt lịch sử tối cao thành tích tựa hộ vậy không nhất định sẽ có cái gì rõ ràng trực quan ban thưởng nhưng là loại này ẩn hình thành tựu i không chỉ có bị hệ thống nhìn ở trong mắt cũng là bị tinh h ỏ a c h i thần nhìn ở trong mắt lâm nhiên biết tại không lâu ban thưởng cái này một cái thành tựu i rất có khả năng liền có thể biến thành cái nào đó xương hào nhiệm vụ hoặc là tinh h ỏ a nhiệm vụ thời cơ cơ hội tới liền phải nắm chặt hống h ố n g hống lâm lung bay đến lâm nhiên bên người còn cần nó trước ngực bộ lông màu trắng cọ sát lâm nhiên mặt đốt b ả o cố lên ta cho ngươi ấm ấm áp chúng ta có thể tham dò tiếp tục tiến hành một giờ qua đi lâm nhiên bắt đầu cảm nhận được trong thân thể rét lạnh đã kịch liệt đến trình độ nào đó thân thể đã không tự giác bắt đầu có chút phát run hắn bắt đầu nhường cách lợi sử dụng thúc dụng, năng lực phân biệt dùng tại hắn cùng lâm lung trên thân hiện tại hắn điểm tích lũy đã đạt đến bốn nghìn ba mươi ba điểm đối với cái này lâm nhiên là m ư ờ i phần kiêu ngạo hắn hiện tại xương hào phân đông có một ít xương hào trước đó rất ít phát huy tác dụng mà lần này lại được phát huy ra phong thái tỷ như tại tám đế trên người vượt xa bình thường phát huy tại lâm nhiên trên thân cũng là có đồng dạng hiệu quả tại loại này cực hạn hoàn cảnh dưới lâm nhiên cảm thấy mình đầu não càng thêm trong sáng mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng hơn nữa thậm chí càng thêm hưng phấn lại đến năm trăm điểm mặc dù đi đến càng sâu chỗ hoàn cảnh càng gian nan hơn nữa ác lang thực lực vậy tại dần dần tăng lên nhưng là đối với lâm nhiên tới nói có một cái ưu điểm cái kia chính là sói tụ tập số lượng cũng thiếu trên cơ bản nhưng là tại ba năm con vậy thì ngay từ đầu loại kia nhiều sói tụ tập có thể sẽ đưa tới đủ loại khối cảnh ngược lại tại cái này càng nghiêm trọng hoàn cảnh dưới càng thêm không thành vấn đề thậm chí đối với bọn hắn hiện tại tới nói càng cần hơn khắc phục là hoàn cảnh ảnh hưởng lâm nhiên không biết hiện tại bọn hắn sợ tại địa phương cụ thể ổn định đến cùng là bao nhiêu nhưng là lâm nhiên trên mặt đã không có cụ thể t r í giác thậm chí lâm lung một đôi xương rồng đều đã nhiễm lên nhàn nhạt xương trắng chỉ bất quá lâm lung hai mắt vẫn như cũ trong veo đồng thời tràn đầy mánh liệt sức chiến đấu lâm nhiên vì bọn họ cộng đồng tạo một mục tiêu đối với lâm lung tới nói cái k i a chính là tại nó ngã xuống trước đó nhất định phải đạt tới lâm nhiên đánh đ á y lòng biết tại đào tử trong học viện trải qua bí cảnh đối với chân thân sinh mệnh là không có bất kỳ cái gì an nguy nhưng là loại này chân thực đến không cách nào phân biệt hoàn cảnh cùng giác quan vẫn là để hắn sinh ra tim đập nhanh cảm giác lên một lần có loại nguy cơ này cảm giác vẫn là lần kia tại liên minh bị lao đang cố ý nâng cao độ khó vốn có không cần nhiều lời tiếp tục đi tới sau năm phút bọn hắn đi tới một cái kỳ lạ cánh đồng nơi này đất tuyết b ả y biện ra kỳ dị màu xanh trắng trạch hơn nữa nhiệt độ vậy mà so với những địa phương khác muốn thấp không ít hẳn là đây là một cái điểm tiếp tế lâm nhiên quan sát một hồi trực tiếp đi vào rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ thần kỳ trên mặt tuyết có một cái trứng rồng lớn băng tinh chạm đến thời điểm có một loại nhẹ nhàng khoan khoái lạnh buốt cảm giác loại này lạnh buốt cảm giác giống như mùa thu gió mát so sánh cái này băng thiên tuyết địa có lẽ đều có sáu mươi độ hoàn cảnh mắt mẹ đến cho lâm nhiên tạo nên một loại khác ấm áp có chút mơ hồ tinh thần lực vậy đang khôi phục thân thể chết lặng cũng đã nhận được làm dịu v bốn xem xét nguyên đồ kiểm tra tới đất khối thuộc tính băng p h á c h hiện tại đã gia nhập lâm côn c ả n khôn cánh đồng bên trong lâm lung mau tới chạm đến băng tinh lâm nhiên hai mắt tỏa sáng lập tức nói hống hống hống lâm lung thân thể hướng phía dưới dùng sương rồng đụng vào cái này viên cầu nhỏ rất nhanh trạng thái cũng khá sau năm phút trước tiếp tục đi tới đi sau một giờ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 gần nhất đang cùng mục long t h t h nghiên cứu thần thông mặc dù còn không có hoàn toàn lĩnh lộ tấu nhưng lại thật to tăng phúc nó năng lực khôi phục lâm nhiên tại đã vừa mới đem tam nguyên thu hồi đến sùng thú đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh bên trong trong máy mắt trong không khí cái chủng loại kia bẩn thịu còn có cực hạn băng lãnh như là h n g hoang manh thú như thế hướng hắn tập kích tới cũng may lâm nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng chủ động phát huy điểm lành đứng đầu năng lực chống c ự những này bẩn thịu dưới chân vô hình phong hỏa luôn chống đỡ lấy thân thể của nó nhường hai chân của hắn không đến mức trực tiếp đụng vào băng lánh mặt đất vùng đan điện năng lượng dự trữ khí liên tục không ngừng cung cấp nguồn nhiệt.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 Trước 127, băng phép c h i đ o á n nhị độ đ ă n g đỉnh ba băng tinh bên trong lấp l o à ánh sáng biến mất không thấy gì nữa mà lâm nhiên cảm giác trạng thái thân thể của mình chỉ ít khôi phục được một giờ trước như thế lại cũng không phải cực hạn vật chuyển hỏi thăm một phen lâm lung nó chân thực cảm thụ cũng là như thế ổn đột phá ghi chép ổn cái này băng phép hẳn là cùng loại với thâm hồng bí cảnh bên trong hồn liên tồn tại hồn liên chỉ làm cho lâm nhiên thấy được rất nhiều lịch sử mảnh vỡ vậy khôi phục hẳn tinh thần băng phép hiệu quả hẳn là rất lớn trình độ thu nạp rất lạnh nếu như nhìn tới mỗi một cái tinh hỏa chi thần thiết lập bí cảnh cũng đều là có một loại giống như như vậy trạm tiếp tế tồn tại thậm chí là càng nhiều tìm tới tương tự trạm tiếp tế hệ thống đều có thể thông qua tam cựu t u y ệ t huyền tính n g ặ c t h ủ thu nạp đến một cái hoàn toàn mới cánh đồng thuộc tính kiên trì đến bây giờ quả nhiên không có bổ phí lâm nhiên không kịp c à m thán hắn hiện tại phải dùng khôi phục sau tinh lực tại chính mình còn có thể kiên trì cái cuối cùng tiếng đồng hồ bên trong dồn hết sức lực xoát đến cái kia năm trăm điểm tích lũy sau một giờ lâm nhiên đi ra sông băng bí cảnh hắn thở dài lên một lần chủ động đem chính mình áp bách đến như thế cực hạ không, không vẹn vẹn là hắn lâm lung lâm côn còn có nông mục trong tràng những cái kia sùng thú đều là như thế điều này cũng làm cho lâm nhiên ý thức được một chuyện tại đối mặt nghiêm trọng bí cảnh hoàn cảnh tình huống giới hắn vẫn lần à làm phải r ấ này bắn gọn kết quả vẫn là tốt lâm nhiên lấy sau cùng đến 4.799 điểm lần nữa đổi mới lịch sử tối cao thành tích vượt xa mục tiêu mặc dù không có đạt tới lịch sử tối cao thành tích gấp hai nhưng là lâm nhiên đã rất thỏa mãn bất kể nói thế nào lại lần nữa hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ khoảng cách chiếm lĩnh đ ả o tử học viện cái k h á c bốn cái bí cảnh địa bảng đứng đầu bảng hẳn là cũng không xa đi trước tinh h ỏ a trong túc xá nhìn xem tinh h ỏ a c h i thần có hay không tuyên bố cái gì nhiệm vụ mới đi nói không chừng liên tục hai lần lần đầu sông bí cảnh đều tại lần thứ nhất đột phá lịch sử tối cao điểm sẽ khiến biến hóa gì đâu mà cùng lúc đó đào tử học viện trong diễn đàn lại n h ắ c lên một trận gió thanh m ư a máu sau mười phút lâm nhiên nhìn về phía đào tử học viện thảo luận tổ bộ phận chụp ảnh cảm thấy có chút buồn cười hỏa nhiên đại lão khai thác mới lĩnh vực diệp hách hỏa kéo nhiên nhị độ đang đỉnh thần đ ồ n g dũng bảng sáu bảng đều là đầu ta cảm thấy một ngày này nhanh đến hòa nhiên hòa nhiên thâm ta bay lên nói thật cái này một quãng thời gian hắn đã rất ít sử dụng đào tử học viện diễn đàn dù sao đại bộ phận tình báo đều có thể từ hảo hữu bắt hiệu nơi đó thu h o ạ được chính mình có một ít liên quan tới đào tử học viện vấn đề thời điểm còn có thể trực tiếp cùng âm la tâm khiết c á ông t la người h à n thật Hiệu cao hơn. là i cũng n g khủng khiếp mười hai tuổi không đến vậy mà liền đã hoàn mỹ rèn đúc cái thứ hai sùng thú không gian ông la ta hôm nay cùng ta người nhà nói bọn hắn đều không tin âm la tóm lại chúc mừng ngươi tâm k i ế t một la chủ một nghìn tám sáu âm la hỏa nhiên mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì không đi quét một lần cái khác bảng nhưng là ngươi biết coi ngươi thần đồng dũng bảng cùng bí cảnh sáu bảng đều là đứng đầu bảng về sau là có thể trực tiếp cùng tinh hỏa chi thần cái k i a xin gia nhập vào kế tiếp học viện âm la ta tại quý học viện chờ ngươi tổ đội phó bản ba người tiểu tổ vĩnh viễn có vị trí của ngươi tâm k i ế t ta tại cây nho học viện chờ ngươi la chủ một nghìn không âm la hoan n ê n h o a n n ê n ngươi tâm k i ế t một la chủ một nghìn ba tám hòa nhiên cảm ơn mọi người lâm nhiên vậy không biết nói cái gì cho phải có hay không một loại khả năng hắn không đi dũng đ o ạ n cái k h á c điểm bảng đứng đầu bảng là bởi vì thực lực còn chưa đủ đâu tin tức tốt là trần hạo dân thoát ly học viện về sau hiện tại tinh thần lực bảng đứng đầu bảng đã chỉ có 26 không điểm tinh thần lực đặc giá thực lực t ầ n g cấp vẫn có chút t r ê n l ệ n h nói một cách khác n ữ thú sư tổng thể thực lực bảng sùng thú bảng đầu tiên thực lực bây giờ hẳn là cũng tương đối lúc trước thấp xuống không ít lâm nhiên cảm thấy chính mình khoảng cách cầm tới toàn bộ đứng đầu bảng thời gian hẳn là cũng không xa khoảng cách giết địch không nhiễm danh hiệu giải tỏa hẳn là còn cần hai mươi b ố tháng cái danh s ư n g này là có thể tăng lên tám tám điểm toàn thuộc tính hơn nữa t i ế p qua m ấ y tháng lâm nhiên song tu quan tư n g pháp tinh thần lực coi như không đến được hai mươi sáu điểm dựa theo lâm nhiên đối cái này một q u ã n g thời gian khảo thí thần thông dũng bảng cũng là có thể tồn tại vượt cấp khiêu chiến nói ví dụ hắn liền thử qua khiêu chiến khảo thí trị số so với hắn thực tế thuộc tính cao sức mạnh khảo thí cũng có thể thao tác bất quá lâm nhiên trong lòng vẫn là thẳng thoải mái dễ chịu rất hiển nhiên hắn hoàn mỹ rèn đúc cái thứ hai sùng thú không gian chuyện này cho hắn địa vị tiến hành một tiểu bà tăng lên mặc dù hắn hiện tại nhận biết đ tờ lễ ơ học viên còn không nhiều nhưng là lâm nhiên cảm thấy dựa theo âm la tính cách đoán chừng hắn về sau tiến vào quýt học viện sẽ lập tức biến thành mình tinh học viên đi đến túc xá tinh hỏa đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh lập thể thất xem xét tinh hỏa nhiệm vụ mặc dù không có bước phát triển mới nhiệm vụ nhưng là ban đầu một cái nhiệm vụ đã tiến hành bộ phận đổi mới nhiệm vụ hai thu hoạch được đào tử học viện sau cái bí cảnh toàn bộ điểm số đứng đầu bảng toàn bộ đột phá lịch sử tối cao điểm có ban thưởng tăng thêm ban thưởng 200 t i n h h ỏ a điểm tích lũy giữ gốc trước mắt tiến độ 26, trước mắt giữ gốc điểm tích lũy thay đổi thành 600 điểm nhìn lên tới lần đầu sông sáo liền đột phá lịch sử tối cao điểm tăng thêm cũng không nhỏ lâm nhiên rất hài lòng có lẽ thứ bậc ba lần lại sông sáo một cái mới bí cảnh lại đột phá lịch sử đỉnh cao nhất thời điểm liền sẽ có cái gì mới vui mừng đi trở lại thế giới hiện thực sau đó chính là chờ đợi liên minh trở tới đây cái kia hai cái quan tư ớ n g pháp các sau khi tu luyện xong liền tiến vệ trúc long chỗ thế giới bắt đầu lòng chi lãnh tụ bước đầu tiên